chỉ thấy võ đạo chân thân ở ngoài ba đạo đã sớm tu luyện đến viên mãn cảnh giới khí xoay quanh bay lượn mà ở đây ở ngoài còn có đạo thứ tư khí mới hiện ra hiện thời cái tiêu đạo thứ tư khí vẫn còn giữa hư giữa thực trong lúc đó mà theo lâm sơ cựu đột nhiên há mồn phun ra một ngụm trọc khí này đạo thứ tư khí bắt đầu phát sinh mánh liệt biến hóa tự hư đ i n thực chỉ là run lên trong lúc đó cũng đã hoàn toàn chuyển hóa nhất thời lâm sơ cựu võ đạo chân thân cũng là run lên xoay quanh bay lượn ngũ hành chi khí liền từ ba đạo biến thành bốn đạo cùng lúc đó một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức bắt đầu ở quanh người của hắn hiện lên sớm đã có quá tương quan kinh nghiệm lâm sơ cựu rõ ràng cái tia chính là thánh cảnh khí thức tiến vào b á n thánh cảnh giới sau võ giả liền có thể có được một tia thánh cảnh khí thức trong lúc phát tay triển khai võ học sắp sửa mạnh mẽ hơn vô thượng tông sư quá nhiều mà ở lâm sơ cựu đối diện liền sơn hai nhà lão tổ trong lúc nhất thời cũng là có chút bất ngờ trên lý trí tới nói bọn họ lẽ ra nên ra tay toàn lực ngăn cản lâm sơ cựu lên cấp b á n thánh cảnh giới thế nhưng lâm sơ cựu lên cấp quá nhanh căn bản cũng không có bọn họ có thể nhúng tay không gian tựa hồ hắn cũng sớm đã có thể đột phá chỉ là cố ý chờ hai người đến đây ở trước mặt hai người diễn trên vừa ra mà thôi ban thánh sơn ra lão tổ lẩm bẩm thì thầm mà lâm sơ c ử u cũng rất thành khẩn gật gật đầu đáp lại nói đúng thế nhìn về phía trước mặt hai tên lâu năm ban thánh lâm sơ c ử u chậm rãi dơ lên đại nhật kiếm các ngươi là ban thánh hiện tại ta cũng là ban thánh cũng coi như công bằng như vậy đón lấy nên là chúng ta hảo hảo giao lưu thời gian chương ba trăm bảy mươi bảy n g ư ờ i trước tiên tới vẫn là ta đi tới liệt sơn giới bên trong liệt sơn hai nhà lão tổ sắc mặt có chút khó coi ngươi càng thật sự thành bàn thánh cứ việc là chính mình tận mắt nhìn thế nhưng hai nhà lão tổ đối với này nhưng vẫn là không có bao nhiêu thực cảm n g ắ m lại chính mình năm đó lên cấp b á n thánh không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian t i n h lực suy nghĩ thêm trước mặt người này hai người suýt chút nữa cảm giác được chính mình số tuổi đều sống đến cầu trên người có điều việc đã đến nước này nếu đối phương cũng đã lên cấp đến b á n thánh cảnh giới xoắn suýt nhiều hơn nữa cũng vô dụng liệt ra lão tổ mắt nhìn phía trước lâm sơ c ử u cười lạnh một tiếng nói rằng ngươi cho rằng đột phá tới b á n thánh cảnh giới liền có tư cách theo chúng ta vào tay không có kiếm bên trong lưu giữ võ thánh oai ngươi cái gì cũng không phải sơn gia lão tổ cũng là từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng hanh ra một tiếng hắn tuy rằng một câu nói cũng không có nói nhưng rất hiển nhiên thái độ cũng là cùng liệt gia lão tổ không khác nhau chút nào lúc này giờ khác này hai người cũng đã cảm thấy thôi thu lưới thời điểm đến không có đại nhật kiếm bên trong lưu giữ võ thánh n g o à i mặc dù cái k i a lâm sơ cựu đột phá tới bán thành cảnh giới cũng có điều bằng là còn còn không có răng mà thôi người trước tiên tới vẫn là ta đi tới liệt gia lão tổ trong mắt hung quan g bạo hiện nhìn thẳng sơn gia lão tổ mang theo chút khiêu khích dí vị nói rằng vẫn là nói hai chúng ta đồng loạt ra tay ai trước tiên bắt hắn ai liền thắng một cái khác chủ động tránh lui đang khi nói chuyện rõ ràng đã không đem trước mặt lâm sơ cựu để vào trong mắt phản phất đối phương đã là trở trên thịt cá bình thường mà sơn ra lão tổ đồng dạng cũng là như thế hắn lạnh lùng đáp lại một tiếng nói rằng được trật hai người từng người sử dụng võ đạo chân thân về phía trước bắt nạt đến ở bên ngoài bọn họ tựa hồ đối với lâm sơ cựu rất là xem thường nhưng nên có coi trọng bọn họ nhưng vẫn là sẽ không dứt bỏ như thế nào đi nữa nói đối phương giờ khắp này cũng đã là bàn thánh võ giả dù cho là mới mới vừa lên cấp bàn thánh cũng là bàn thánh nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói đã với bọn hắn đứng ở cùng một cấp độ trên quá đáng xem thường cũng không nên trong nháy mắt mà thôi lâm sơ c ử u cũng đã rơi vào đến tiến vào liệt sơn giới sau to lớn nhất nguy cơ bên trong hai tên lâu năm bán thánh sử dụng võ đạo chân thân lấy cường lực thủ đoạn từng người tấn công tới vùng thế giới này tựa hồ cũng có chút không chịu nổi gánh nặng lên có thể làm ta hai người đồng thời ra tay ngươi đủ để tự tiêu công kích trong quá trình liệt gia lão tổ vẫn cứ không quản được miệng mình vừa nói một bên đánh mà đối với liệt gia lão tổ câu nói này lâm sơ cựu cũng không nghi ngờ rất hiển nhiên ở liệt sơn giới bên trong Đúng là không người có có là có, cái, cái có thể chỉ ó v i n hạnh đ lần này thôi ngươi cho rằng loại này sáo lộ cũ còn sẽ hữu dụng kiếm bên trong uy năng từ lâu tiêu hao hết ngươi hả tất lửa mình dối người liền sơn hai nhà lão tổ lần này không chút kinh hoàng cũng biết không dự định lùi về sau nửa bước hai người võ đạo chân thân thôi thúc đến cực hạn phần thiên trưởng cùng c h ấ n ngục thần túc cũng đồng dạng thôi thúc đến thực h ạ n thể phải đem đối phương bán thánh cảnh giới triển khai đại nhật như lai、like、kiếm áp đảo dưới cái nhìn của bọn họ n à y sẽ không là việc khó gì ngoại trừ vũ vực không có thể sử dụng ở ngoài hiện nay một đòn đã là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất hơn nữa còn là hai đối với một mặc dù đối phương nắm giữ nhật n g u y ệ t cấp võ học thì lại làm sao đối phương mới mới vừa tiến vào bán thánh cảnh giới mà thôi công lực cảnh giới hiển nhiên gặp có vẻ nó nớt nhật nguyện cấp võ học tu luyện tự nhiên cũng tuyệt đối không thể đã đăng đường nhập thất bị triệt để áp đảo là chuyện đương nhiên sự tình hai người vốn là nghĩ như vậy thế nhưng sau một khắc bọn họ liền phát hiện ý nghĩ của chính mình sai đến có bao nhiêu thai quá ở trước người của bọn họ mới vừa phát ra ngoài phần thiên trưởng cùng chấn ngục thần túc tao nộ đến vô cùng cường lực chống lại không không thể nói là chống lại hầu như là như bẹ c ả n h khô bình thường một vòng đại nhật lóng lánh mà ra che trời phúc địa phần thiên trưởng cùng chấn ngục thần túc đ ỗ n g nhiên đổ nát ra không có nửa điểm năng lực chống đỡ d ư ừ n g rực đại nhật đánh tan phần thiên trưởng cùng chấn ngục thần túc sau khi liền dần dần mà thu nạp ánh sáng chậm rãi tiêu tan mà ánh sáng tản đi sau khi tại chỗ còn lại chỉ có sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng hai nhà lao tổ hai nhà lão tổ cũng khó khăn điểm trong lòng kinh hãi thời khắc này bình thường nói có rất nhiều liệt gia lão tổ rơi vào trầm mặc bên trong ngược lại là bình thường không nói như thế nào sơn ra lão tổ sừng sững run dậy điệu nói ra hai người trong lòng cộng đồng nghi vấn kiếm này bên trong võ thánh uy năng còn đang không không giống đó là b á n thánh cảm giác người mới mới vừa lên cấp đến b á n thánh cảnh giới công lực sâu cũng đã đến mức độ như vậy mới vừa cái kêu một đòn đã là bọn họ thủ đoạn mạnh nhất kết quả nhưng không nghĩ tới bị người tiện tay một kiếm liền dễ dàng phá vỡ thời khắc này hai người đều có vẻ hồn bay phách lặt lên nay đối với bọn hắn t ớ i nói đ ả kích thực sự là quá lớn năm xưa đại nhật kiếm thánh tuy rằng uy thế càng tăng lên thậm chí làm cả liệt sơn giới liền há mồm thở dốc cũng không dám nhưng này dù sao cũng là võ thánh ở võ thánh cường g i ả trước mặt khuất phục tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng là chuyện đương nhiên giờ khác này đứng trước mặt đối thủ nhưng vẹn vẹn chỉ là mới tiến cấp bán thánh cảnh giới mà thôi lùi vũ vực khôi phục sau khi nhưng có sức đánh một trận thời khắc này hai người theo bản năng mà đối diện một ánh mắt trong lòng đều nổi lên cái ý niệm này hết sức ăn ý địa hai người từng người tách ra hướng về phương hướng khác nhau bay đi lâu năm ban thánh võ giả một khi quyết định tâm tư muốn chạy trốn lấy mạng tốc độ kia quả thực là nhanh đến không giới hạn mà hai người tách ra chạy trốn h i ệ n nhiên cũng cho lâm sơ cựu tạo thành nhất định phiến phức muốn đem hai người một lưới bắt hết trong thời gian ngắn vốn là không thể nào làm được sự tình liền sơn hai nhà lão tổ h i ệ n nhiên cũng cân nhắc đến điểm này mới cố ý tách ra chạy trốn ngược lại liên thủ lại cũng đã không phải là đối thủ vậy dĩ nhiên chính là tách ra chạy trốn nghe theo mệnh trời thú vị này hai lão quả nhiên là không một chút nào muốn mặt mũi nhìn thấy hai nhà lão tổ quả đoán điệu tán thành hắn một câu nói này ngược lại thật sự là không phải trào phung đối phương mà là thật sự có chút khâm phục đối phương lấy hai người kia ở liệt sơn g i ớ i bên trong thân phận địa vị có thể không chút do dự mà làm ra quyết định như vậy đến đúng là không dễ chỉ là tất cả những thứ này vốn là ở lâm sơ cựu tính toán bên trong lúc trước hắn lấy đại nhật kiếm thôi thúc đại nhật như lai kiếm một thức đúng là uy năng kinh thiên một kiếm trong lúc đó liền đánh tan hai tên lâu nằm bàn thanh chống lại làm người thỏa mãn thêm ít sức mạnh lời nói thừa dịp hai người kia vũ vực bị hao tổn cơ hội không hẳn không thể đem hai người liền như vậy đánh chết có thể đương nhiên là có thể thế nhưng lâm sơ cựu trong lòng sở cầu nhưng không phải như vậy nay trên người của hai người còn có hắn lâm mẫu người không có hao s o n g lồng c t u đây trong lòng nghĩ như vậy lâm sơ cựu thu hồi đại nhật kiếm bước chân hơi động đã sử dụng tới di sơ túc hướng về bên trong một phương hướng đuổi theo chương ba trăm bảy mươi tám liệt tiền bối thật liệt sơn dưới bên trong một đạo đỏ đậm ngọn lửa trong thời gian n g ắ n s ẹ t qua phía chân trời ánh lửa thu lại liệt ra lão tổ từ bên trong hiện ra thân hình sắc mặt hắn t r ắ n g xám trên trán thấy mồ hôi thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía phía sau vẻ mặt trong lúc đó còn có lưu lại không đi kinh hoàng mà có chút hoang mang tình huống hắn càng không có lưu ý đến chính mình dừng lại địa phương vừa v ẫ n có một vị vô thượng tông sư mang đội trải qua liệt liệt tiên bối tên kia vô thượng tông sư vốn là chính mang theo trong nhà con cháu đi đến nơi nào đó đối với những thứ này con cháu biểu hiện không hài lòng địa phương đều sẽ lớn tiếng mở miệng nghiêm khắc góp ý mà thời khắc này đang nhìn đến đỏ đậm trong ngọn lửa hiện ra bóng người sau hắn vội vã đứng thẳng đứng nghiêm biểu hiện so với nhà mình non nớt nhất hậu bối còn muốn ngoan ngoãn lo lắng làm gì đều mau mau về phía trước bối vân an nhìn thấy đội ngũ bên trong chính mình tiểu bối còn đang một mặt tò mò nhằm chằm liệt ra lão tổ tên kia vô thượng tông sư trong lòng cả kinh vội vã giăn dậy lên đội ngũ bên trong non nớt nhất hầu bối cũng đã là tông sư tu vi giờ khác này nhìn thấy cái kia vô thượng tông sư thái độ như thế nhất thời rõ ràng trước mặt người kia chỉ sợ là không được tồn tại văn bối nhìn thấy liệt tiền bối tuy rằng không quen biết người kia nhưng không trở ngại bọn họ theo vấn an nếu là bình thường liệt ra lão tổ khẳng định là vô cùng được lợi nói không chắc còn có thể tùy ý mở miệng thuận lợi chỉ điểm một hồi bọn tiểu bối này môn võ học tu luyện thế nhưng lúc này giờ khác này hắn nhưng không có như vậy nhàn tình n h ạ trí ừ là vương gia cũng không biết hắn nói hảo tự là có ý gì tiếng nói chưa hoàn toàn hạ xuống đỏ đậm ngọn lửa tái hiện liệt ra lão tổ lần thứ hai bay đi liệt tiên bối văn bối là t r ư ơ n g g i a nhìn n đi xa đỏ đậm ngọn lửa vị này trương gia vô thượng tôn g sư rơi vào một loại nào đó mê tư bên trong có thể thấy chính mình tuy rằng từng theo theo chính mình lão tổ nhìn thấy liệt ra lão tổ một mặt cũng nhớ kỹ đối phương nhưng đối phương hiển nhiên là không nhớ được chính mình cũng là chỉ là một tên vô thượng tôn g sư mà thôi ở hắn bí ẩn trong thế gia được cho số một số hai nhân vật nhưng ở liệt ra lão tổ trong mắt lại đáng là gì đây chỉ là liệt gia lão tổ đến cùng là gặp cái gì sự t ì n h càng làm hắn kinh hoàng đến đây trương gia vô thượng tông sư cũng không hoài nghi mình nhìn thấy trong ngày thường những lao tổ này môn mỗi một người đều bụng dạ cực sâu thì nộ không h i ệ n rõ xem bây giờ như vậy hoàn toàn không hề che giấu kinh hoàng rất hiển nhiên là tao nộ đến làm hắn hoàn toàn không có khe hở đi che giấu mức độ trương gia vô thượng tông sư hơi nghi hoặc một chút đồng thời khiếp sợ thực sự là chuyện như vậy quá mức huyền bí toàn bộ liệt sơn g i ớ i bên trong liệt gia lão tổ đều là đứng ở tuyệt đối đỉnh điên nhân vật ngoại trừ sơn gia vị lão tổ kia ở ngoài này liệt sơn dưới bên trong có thể để hắn nhìn với con mắt khác nhân vật sợ là một cái cũng không có hắn bí ẩn thế g i a lão gia chủ tuy rằng cũng tự gọi cùng liệt sơn hai nhà lão tổ cùng cấp độ nhưng chính bọn hắn nội tâm cũng biết rõ đạo đây chỉ là chính mình cho trên mặt của chính mình thiếp vàng mà thôi liền nắm chính mình lão tổ tới nói chỉ là cùng liệt g i a lão tổ ước gặp mặt một lần liền ở rất nhiều hắn bí ẩn thế g i a lão tổ trước mặt đắc ý hồi lâu này đủ để giải thích liệt g i a lão tổ địa vị mà cao cao không thể với tới địa vị hiển nhiên cần đồng dạng cao thâm khó do thực lực tu vi đến chống đỡ mà chính là nhân vật như vậy đến cùng là cái gì đem hắn bức bách đến đây là sơn g i a lão tổ không không thể hai nhà lão tổ trong lúc đó chỉ có thể nói là sản sản với nhau mà thôi nếu là sơn g i a lão tổ thật sự có mạnh như vậy n à y liệt sơn giới sợ là sớm đã cải tên gọi là sơn giới t r ư ơ n g gia vô thượng tông sư suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết nhưng hắn cũng giải một cái tâm nhãn hắn quyết định thủ tiêu lần này mang đội ra ngoài rèn luyện dự định đi đầu trong nhà đem việc này báo cáo cho lão tổ biết được hắn mơ hồ địa có loại suy đoán này liệt ra lão tổ dị thường biểu hiện rất khả năng cùng liệt sơn dưới bên trong gần đây lên náo nhốn náo h chuyện kia có quan hệ nghĩ thông suốt điểm này hắn trực tiếp mệnh lệnh đội ngũ chuyển hướng hướng về trong nhà mà thật vất vả có cái cơ hội ra ngoài rèn luyện giờ khác này lại bị tự dưng thủ tiêu trong đội ngũ hậu b ố i các đệ tử đương nhiên lòng tràn đầy không tấm lòng bọn họ dồn dập biểu đạt ra chính mình bất mãn ý đồ để mang đội vô thượng tông sư thay đổi quyết định chi tiết bất luận bọn họ làm sao nháo cũng là nửa điểm tác dụng cũng không có vô thượng tông sư ở liệt gia lão tổ xem ra có thể không tính là gì thế nhưng ở chương gia bên trong nhưng là vô cùng nhân vật trọng yếu ở cái đội ngũ này bên、trong. thì càng thêm là nói một không hai không thể nghi ngờ quyền uy đội ngũ cuối cùng vẫn là từ trước đến giờ đường trong đội ngũ hậu bối các đệ tử lại k h ô n g phục cũng chỉ có thể kìm nén ngay ở như vậy tiến lên bên trong trương gia vô thượng tông sư bỗng nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trước mặt biến có thêm một bóng người đối diện bóng người vô cùng xa lạ xem ra có điều chỉ là cái mới ra đời thiếu niên người thế nhưng trương gia vô thượng tông sư thân thể lại lập tức trở nên cứng ngắt lên thiếu niên kia ôn hòa ánh mắt đưa tới lúc hắn chỉ cảm thấy như là bị viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm bình thường phản phất thở một cái liền sẽ rơi vào vạn tiếp bất phục mức độ tên này vô thượng tông sư hắn biết rõ chính mình lại gặp gỡ một tên tu vi hơn xa chính mình nhân vật mình đã là vô thượng tông sư mà đối phương hiển nhiên chính là vượt qua vô thượng tông sư cấp độ nhân vật b á n thánh trương gia vô thượng tông sư thâm tâm bên trong thống khổ hai tháng một tiếng ngày hôm nay đến cùng là được rồi cái gì lại vận trong ngày thường đến mấy năm không thấy được một cái b á n thánh cường giả hôm nay mà ngay cả tục thấy hai vị các ngươi nhìn thấy liệt ra lao tổ thiếu niên mặt người hiện ra c ư ờ i yếu đất ôn hòa mà nhìn trước người vô thượng tông sư trương gia vô thượng tông sư vốn định t h ề thốt phủ nhận thế nhưng đối mặt đối phương ôn hòa vô cùng ánh mắt càng trong lúc nhất thời không dám nói ra nửa câu lời nói dối đến cái kia ôn hòa trong ánh mắt phản phất có một loại nào đó chấn áp lòng người đồ vật trương gia vô thượng tông sư chính đang xoắn suýt bên trong nhưng trợn phát hiện đã không cần chính mình đáp lại trước mặt thiếu niên người vươn tay ra hướng về trước nhẹ nhàng khét vô nhất thời trương gia vô thượng tông sư chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ đi phản phất một cái nào đó tảng đá lớn rơi xuống đ i ệ ở trong thân thể của hắn một luồng nóng rực vô cùng khí tức bị đánh lấy ra hội tụ đến người thiếu niên kia trong lòng bàn tay biến thành một đám lử sách thực sự là không từ ta vì mình thoát thân càng lén lút ở người khác trong cơ thể r i e o xuống hắn hệ hỏa chi khí đến l ầ m lỡ ta lần theo ở t r ư ơ n g gia vô thượng tông sư run l ầ y bảy lúc thiếu niên người cầm trong tay đoàn kia ngọn lửa đột nhiên nhét vào trong miệng ừng n ụ c một tiếng n u ố t vào sau đó thiếu niên người mới nói rằng ngươi đừng lo lắng ta đối với các ngươi không có hứng thú lần sau lại nhìn tới loại này không có ý tốt lao ra hỏa nhớ tới trốn xa điểm tiếng nói nhưng vang ở bên hai người thiếu niên kia đã một bước vứt ra không thấy bóng dáng mà chỉ còn dư lại trường gia vô thượng tông sư vẫn cứ cả người phát lệnh địa đứng thẳng ở tại chỗ làm hắn thân thể phát lệnh cũng không phải là liệt gia lão tổ không có ý tốt hành vi mà là vị thiếu niên kia người lơ đãng lời nói nếu như không có nghe lầm lời nói vị thiếu niên kia người đúng là nói rồi thoát thân hai chữ này mắt vì lẽ đó chính mình lúc trước suy đoán là thật sự vị kia liệt gia lão tổ càng đúng là đang chạy trối chết đến nhanh lên một chút đi về nhà nói cho lão tổ không thể dính l i ễ u này tiểu võ giới người sự t ì n h đến lúc này kết hợp liệt sơn giới lúc trước bàn tán sôi nổi các loại tin tức hắn làm sao không biết đây là liệt gia lão tổ cùng tiểu võ giới khách tới tranh đấu mà kết quả rất rõ ràng là liệt gia lão tổ ở vào hạ phòng nếu như tham dự đến chuyện như vậy bên trong đi lấy trương g i a khối lượng cơ thể gốc gác sợ là trực tiếp gặp n ê n đón diện nguy hiểm trong lòng s ẹ t qua ý niệm như vậy trương gia vô thượng tông sư cắn răng một cái dặn dò trong đội ngũ người khác c h ậ m rãi đổi tới chính mình thì lại trước một bước phi hành mà đi Chương Chương có lúc trước chính Cửu. trước bước cũng thượng không hắn thiếu hắn sư người, Sơ xin lần. tông đoán niên đến gia gặp gia gặp gỡ thiếu niên người, chính là đến từ tiểu giới Lâm Sơ Cửu. Mà hắn trước một bước gặp gỡ gia mời sai, tiểu liệt một Lâm Mà một từ tổ, là láo vô võ trên thực tế lâm sơ cựu truy là đuổi nhưng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết chết đối phương sau khi từ biệt trương ra vô thượng tông sư sau khi lâm sơ cựu nuốt ăn liệt gia lão tổ lưu lại một tia hệ hỏa chi khí đối với đối phương vị trí cảm ứng rõ ràng địa trở nên càng thêm rõ ràng lên nếu để cho liệt gia lão tổ biết được điểm này nhất định sẽ tức g i ậ n đến thổ huyết hắn vốn là là dự định trôn giấu một tia hệ hỏa chi khí ở cái kia vô thượng tông sư trong cơ thể lấy này lầm lỡ lâm sơ cựu tăng cường truy kích độ khó không nghĩ đến nay trái lại là cho mình bà hố lâm sơ cựu nắm giữ ăn nhiều hàng tộc thiên phú dễ dàng liền đem liệt ra lão tổ lưu lại hệ hỏa chi khí nuốt tiêu hóa hết cũng dựa vào này sợ i hệ hỏa chi khí cùng đối phương thành lập một loại nào đó huyền diệu khó hiểu liên hệ lâm sơ c ử u đứng thẳng với trong trời cao chậm dại nhắm hai mắt lại chăm chú cảm nhận mơ hồ trong lúc đó cùng mới vừa hấp thu cái kia một tia hệ hỏa chi khí gần gũi khí thức ở quanh thân không gian h i ể n lộ ra vô cùng mỏng manh dấu vết đến phàm đi qua thất lưu lại dấu vết dấu vết như vậy đối với người ngoài tới nói xác thực rất khó lần theo mà theo thời gian trôi đi lần theo độ khó còn có thể càng lúc càng lớn mặc dù là nắm giữ đặc biệt thủ đoạn lâm sơ cựu cũng k hắn giờ phút này đã là bán thánh cảnh giới thêm vào quan sát sơn gia lão tổ trấn ngục thần túc nhiều lần sau khi đã dần dần vượt qua sơn hải cấp giới hạn lấy như vậy trình độ lần theo liệt gia lão tổ mặc dù đối phương là lâu năm b á n thánh tu vi mạnh mẽ nhưng cũng không thể triệt để dứt bỏ hắn đương nhiên nếu là giờ khắc này bị lần theo chính là sơn gia lão tổ lấy chấn ngục thần túc ở độn hành trên tốc độ ưu thế lâm sơ c ử u nhưng không có như vậy tự tin cái này cũng là hắn không lựa chọn lần theo sơn g i a lão tổ mà là lựa chọn lần theo liệt gia lão tổ nguyên nhân vị trí thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc vô tình cách liệt gia lão tổ quả đoán thoát đi đã là mười mấy ngày trôi qua mười mấy ngày nay tới nay liệt gia lão tổ thậm chí ngay cả hơi hơi dừng lại thở một cái khe hở đều không có bị lâm sơ c ử u đổi đến t ẹ gia quần hắn không dám về liệt gia tộc địa đi cái mông phía sau theo như vậy một cái hung thần áp sát ra hỏa đang không có biện pháp giải quyết trước liệt gia lão tổ là tuyệt đối không thể đem loại này mầm họa hướng về trong nhà dẫn nếu không trong tộc có thể sẽ vì vậy mà tao nộ g sự đà kích mang tính chất hủy diệt hắn chỉ có thể khổ sở chống đỡ cũng không biết vòng quanh liệt sơn giới xoay chuyển bao nhiêu vòng cũng không biết là bao nhiêu lần quá cửa nhà mà không vào mà mười mấy ngày nay tới nay sơn gia lão tổ hình bóng là không một chút nào thấy liệt gia lão tổ chỉ cảm thấy đối phương vận khí so với mình thực sự là tốt hơn quá nhiều không khỏi trong lòng căm ghét muốn yên mỗi một lần bị đuổi theo liệt gia lão tổ đều chỉ có thể sử dụng phần thiên trường đến ngăn cản đối phương Mà mỗi một lần sử dụng phần thiên trưởng tựa hồ cũng quả thật có thể đem đối phương phát sợ ngăn cản đối phương một quãng thời gian thế nhưng chẳng bao lâu nữa đối phương liền lại lần nữa đuổi theo hơn nữa liệt ra lão tổ phát hiện theo thời gian trôi đi càng là đến phía sau lâm sơ cựu đuổi theo khoảng cách liền càng ngắn nói cách khác đối phương đang chầm c h ầ m thích c ư ớ n g chính mình phần thiên trưởng uy lực phần thiên trưởng đối với đối phương lực c h ấ n n h i ế p chính đang dần dần mất đi liệt ra lão tổ trong lòng không khỏi tuyệt vọng lên nay một đường trốn đến mặc dù là toàn lực triển khai phần thiên trưởng cũng như không thể đối với cái tia lâm sơ cựu tạo thành hữu hiệu sát thương vẹn vẹn y dựa vào chính mình rõ ràng đã không thể là đối thủ của đối phương chỉ hận lúc đó lần đó vọt tới quá nhanh bị đối phương lấy đại nhật kiếm tổn thương vũ vực bây giờ thực lực kém xa đỉnh cao thời gian nếu không sao lại chật vật như vậy lại là một ngày trôi qua liệt ra lão tổ cắn răng một cái rốt cục làm ra một cái gian nan quyết định hắn đã quyết định muốn từ bỏ sự t i ê u ngạo của chính mình hướng về liệt sơn dưới bên, bên trong bí ẩn thế ra đông đảo nhưng đạt đến bán thánh cảnh giới võ giả xác thực không cũng chỉ có hắn cùng sơn ra lão tổ hai người chỉ là bình thường hai người bọn họ đều ỉ vào thân phận mình rất là xem thường hắn thế ra bàn thánh c ấ p v õ giả xác thực hai nhà bọn họ có phần thiên trưởng cùng c h ấ n ngục thần túc như vậy đã từng là nhật nguyện cấp t u y ệ t học lại cùng liệt sơn giới hình thành liên quan rất sâu ở đây giới bên trong đủ để áp chế còn lại sở hữu bàn thánh môn các nhà ở bề ngoài đối với liệt sơn hai nhà cung kính rất nhiều nhưng sau lưng là thế nào nghĩ tới liệt sơn hai nhà lão tổ trong lòng tự nhiên cũng nắm chắc vì lẽ đó liệt ra lão tổ làm ra quyết định như vậy tự nhiên cũng là không có an hảo tâm gì hắn không muốn đem lâm sơ cự như vậy hai nạn dẫn tới chính mình trong tập đi nhưng đối với gắp lửa bỏ tay người nhưng không có cái gì chướng ngại tâm lý liền đuổi theo lâm sơ cựu đứng thẳng ở liệt gia lão tổ trước người cách đó không xa kinh ngạc mở miệng hỏi ta tại sao muốn chạy nào đó bí ẩn thế ra b i ể u trời liệt ra lão tổ cười gật lên nói rằng ta vẫn đối với ngươi nhuộm bộ lui binh ngươi liền cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao chẳng lẽ không đúng sao liệt ra lão tổ trước mặt lâm sơ cựu cười ha ha nói rằng không phải vậy ngươi lúc trước vẫn chạy làm gì không dừng lại theo ta chăm chú đánh nhau một trận hừ liệt ra lão tổ h ừ lạnh một tiếng cũng không tiếp lời hắn không dự định cùng đối phương tranh cãi nữa biển xuống xính miệng lưỡi nhanh chóng không có chút ý nghĩa nào lúc này hắn giờ phút này trong lòng đã sớm có tính toán trong giây lát khí vận đ a n điển há mồm hô to liệt thiên tân ở đây kính xin trương huynh ra gặp một lần thanh chấn động không vực cùng lúc đó đã sớm có ngũ hành chi khí đem lời nói mang theo chuyển về nơi đây bí ẩn thế trong nhà nơi đây chính là trương gia vị trí ở liệt sơn giới đông đảo bí ẩn trong thế gia Trương thực lực gốc gác tuy liệt rằng cũng gia gốc gác điều lực có sau ơ n h nhà, nhưng ở còn lại trong thế gia, cũng coi như là xếp hạng hàng thế là gia, ở coi lại xếp đ ầ Liệt láo liên lên lời nói, hẳn là có thể ngăn cản lâm với nói, cái kia kiểu. tổ tổn tổ trường, thủ thể ra rằng, chưa hao Sau cho vực chính có cản nhà họ mình hẳn vẫn ông ngăn vũ bị sơ đó chính mình lại tiếp tục triệu hoán nhân thủ đ ê m này liệt sơn dưới bên trong b á n thánh c á c võ giả có một cái toán một cái tất cả đều kêu đến đến thời điểm số lượng đông đảo bán thánh võ giả cùng nhau tiến lên mặc cho cái kia lâm sơ cựu mạnh hơn cũng chỉ còn dư lại nuốt hận một đường ý nghĩ không thể nghi ngờ là tốt đẹp thế nhưng hắn kêu gọi ở không vực bên trong vang vọng thật lâu t r ư ơ n g gia bên kia nhưng không có nửa điểm đáp lại ra gặp một lần Ra gặp một lần. hắn đã cố ý lấy n g ũ hành chi khí cái bọc lời nói đưa đi ông tổ nhà họ trường không nghe được độ khả thi là căn bản liền không tồn tại như vậy đến cùng là xảy ra chuyện gì liệt ra lão tổ t r a o mày trong lúc đó liền nhìn thấy một bóng người từ t r ư ơ n g gia bên kia xa xa mà bay tới t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ngươi hiểu lầm bí ẩn thế ra t r ư ơ n g gia bầu trời xa xa nhìn bóng người kia bay tới tâm tình đã không tự chủ trở nên trầm trọng lên tuy rằng khoảng cách còn xa nhưng hắn rõ ràng có thể cảm ứng được đi ra bay tới bóng người căn bản là k h h ô n g p ả i ông tổ nhà họ trương. Bán thánh võ giả tổ họ võ kính h tức, với h ắ cấp độ võ giả, i nhiên n vẫn c ó khác n h a u mà thúi lớn. n i ê n bóng n theo g ư kia đầu hồi n ràng rõ mặt đáp văn bối chưng quen Liệt được, khúc n vậy mặt. chân chặt mày n g trước tiên trước đây không lâu từng x i n ra mắt tiền bối lời này nói ra liệt ra lão tổ biểu hiện g h ẽ nhúc đ í c h rốt cục nhớ tới ở nơi nào nhìn thấy đối phương hóa ra là chính mình lưu vong trên đường nhìn thấy cái k i a một đội võ giả bên trong người dẫn đầu lúc đó chính mình vì lầm lỡ truy kích chính mình lầm sơ cựu cố ý đem một tia hệ hỏa chi khí t r ồ n g vào đối phương trong cơ thể hy vọng đối phương có thể giúp mình tranh thủ đến một ít thời gian cho tới đối phương có thể hay không vì vậy mà bị thẹn quá thành giận lâm sơ cựu đánh chết trở thành bia lỡ đạn vậy thì không phải hắn muốn quan tâm không nghĩ tới đối phương càng là trương gia tiểu bối vậy thì có chút lúng hắn i v trong lòng muốn chịu được áp lực liền càng là đại liệt ra lão tổ suy đoán đối phương không vội độc thủ khả năng là đang hưởng thụ giàn vật con lòng mồi vui sướng loại này biến thái cách làm liệt sơn d ư ớ i bên trong có không ít võ giả cũng rất yêu thích đồng thời chuyên về từ bên trong thu được đến m ộ ư ơ i phần sung sướng liệt ra lão tổ là xem thường với làm như vậy đối với lâm sơ cựu có can đảm đối xử với mình như thế trong lòng của hắn cũng là l ử a giận vạn trượng nếu như không phải đánh b ấ t quá đối phương hắn giờ phút này sớm đã đem đối phương chém thành muôn mảnh nhưng hiện tại hắn chỉ là vui mừng đối phương là có tâm lý tật xấu người nay để cho mình nắm giữ càng nhiều cơ hội liền ánh mắt của hắn rơi xuống tấm kia nhà vô thượng công sư trên mặt liền có vẻ càng thêm mong đợi lên chi tiết đối phương nhưng không có tặng lại hắn mong đợi mang đến cho hắn kỳ vọng trả lời trương gia vô thượng tông sư tiếp h ậ n địa thở d à i m ộ t hơi nói rằng xin lỗi liệt tiền bối nhà ta lão tổ từ khi hai tháng trước liền ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên giờ khác này cũng không ở t ộ c địa bên trong liệt ra lão tổ trong đầu v ù một tiếng vang vọng thân thể đều không khỏi lung lay loáng một cái hắn hoàn toàn không thể tiếp thu kết quả như thế lớn tiếng quát đánh giám hắn thu vi cách b ư ớ c kế tiếp còn xa xa khó vời nơi nào cần đột phá còn tìm tìm đột phá cơ duyên đừng cười người chết trương gia vô thượng tông sư thân thể r u lên theo bản năng mã cách khá xa điểm hắn vẫn cứ kính cần địa cúi đầu nói rằng văn bối cũng không hiểu những này trong i bối ngươi nói n nhưng có có thể có đạo lý, nhưng láo tổ t đạo láo lý, ư như Ngươi! ớ c cùng khi rời đi, đúng là như vậy cùng bối nói.、Người. Liệt đúng vãn là l vậy ra láo tổ g i ậ dơ tay một tắt lên, liền muốn một cái tắt đập chết đối chết đập p h ư Chỉ lúc à này giờ nhưng đến một luồng áp lực kinh khủng. Trong kinh khác phía lực truyền đến áp sau một l vô tình lâm sơ cựu càng đã đi đến phía sau hắn cách đó không xa liệt t i ê n bối ngươi liền đừng làm khó dễ người ta ngươi lần trước còn len lén muốn gắp lửa bỏ tay người khiến người ta làm con c ờ t h í này gặp nhưng hùng hục mà tới cửa xin giúp đỡ nhà ai đồng ý được như vậy bắt nạt a theo lâm sơ cựu tới gần liệt ra lão tổ rốt cục bất đắc dĩ dừng lại muốn đập chết vô thượng tông sư cử động đối mặt khủng bố như lâm sơ cựu đối thủ như vậy còn muốn lãng phí công lực cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau trương gia vô thượng tông sư lại cách khá xa một chút hắn xa xa mặt hướng lâm sơ cựu tương tự kính cẩn địa hành lễ nói rằng nhìn thấy lâm tiền bối đa tạ lâm sơ cựu giải vây lâm sơ cựu nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu cũng không có hết sức giải thích chính mình cũng không phải là tiền bối sự thực hắn nhìn tấm kia nhà vô thượng tông sư một ánh mắt nói rằng nếu là ngày nào đó nhìn thấy nhà ngươi lao tổ thay ta hỏi một tiếng được liền nói ta lâm sơ cựu ít ngày nữa bên trong đem cùng các gia lão tổ cộng đồng thảo luận nhật nguyện cấp võ học bí mật còn có võ thanh bí mật trương gia vô thượng tông sư chấn động trong lòng vội vã c h ắ t tay nói rằng văn bối hiểu được lâm sơ cựu liền tùy ý phất phất tay nói rằng người đi về trước đi chờ chút chiến đấu không phải ngươi cái trình độ này có thể bàn quan trương gia vô thượng tông sư liền vội vàng gật đầu xoay người nhanh chóng rời đi vốn là làm một tên vô thượng tông sư đối với bán thánh cảnh giới chiến đấu hắn thực là cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể ở bên cạnh quan sát một hai đối với tự thân võ học tiến triển cũng có không nhỏ rút í c h chỉ là Trước mặt ừ liệt vị hiển nhiên đều không p h thánh võ giả. chính mình mạnh ô n bán muốn g giả, bảng ra lão i nói, tổ sắc mặt tái nhuận ông tổ nhà họ trương thái độ để hắn bất ngờ cảm giác được toàn bộ kế hoạch đều bị quái dày chỉ là Lâm sơ cựu đối v ớ không, không không không ngươi lên, g hiểu lầm lâm sơ cựu khoát tay náo một cái lắc đầu nói ta vẫn luôn nói ta chỉ là muốn cùng ngươi thảo luận một hồi võ học mà thôi cũng không phải là muốn lấy mạng của ngươi ngươi vì sao đều là không muốn tin tưởng đây lâm sơ cựu thở d à i lại nói ta nói đây là chúng ta cuối cùng một lần chiến đấu là bởi vì t i n h sau trận chiến này ta muốn cùng ngươi thảo luận võ học c h u y ệ n này liền đem kết thúc mỹ mãn liệt ra lão tổ bị lâm sơ cựu lời nói nói tới s ư ơ n g sở căn bản lý giải không được hắn cũng không che giấu tự thân n g h i hoặc kinh ngạc hỏi ngươi đây là ý gì xem trọng ta là ý này đang khi nói chuyện lâm sơ cựu giơ tay lên mở ra một trường chậm dai hướng phía dưới chém xuống nhất thời trên bầu trời xích diễm sinh thành một con vô cùng to lớn ngọn lửa bàn tay bao phủ toàn bộ vòng trời phần thiên trưởng liệt ra lão tổ kinh hãi địa n g ầ g đầu lên nhìn về phía con kia che đậy vòng trời ngọn lửa cự trường hắn có loại cảm giác một trường này đúng là mình nhiều năm qua vẫn khổ sở tìm kiếm mà cũng không đoạt được cái k i a một trường chương ba trăm tám mươi mốt đã không cần tái chiến đấu liệt sân giới liệt ra lão tổ nhìn giữa bầu trời hạ xuống cái k i a một con ngọn lửa cự trường cả người đều tròn v á n g hắn đương nhiên có thể thấy đối phương sử dụng đúng là mình tuyệt học gia truyền phần thiên trưởng chỉ là đối với cho tới nay nắm giữ Không kia phải năm đó cái đó trên ê n phản nghĩ đồ cái gọi là tự a sao. phần phần hải trường Hắn lại là lúc nào học được chính mình h trường nào lại i t được là lúc thực r ư ờ n Cũng tên g cái là từ kia p ả n nơi học được. Cái này không thể nào. Trên đồ được. Cái học thể h t tế mấy trăm năm trước vị tiêu kẻ phản bội rời đi liệt ra lúc liệt ra phần thiên trường cũng vẫn cứ vẫn còn chưa hoàn thiện đến mức độ như vậy đây nói cách khác đối phương khoảng thời gian này tới nay vẫn chậm rãi đuổi chính mình chạy thực cũng không phải vì đánh chết chính mình mà chỉ là vì quan sát chính mình sử dụng phần thiên trường để học trộm ngươi học được ta liệt ra phần thiên trường không thể không nói hắn suy đoán này ngay cả mình đều cảm thấy quá mức kinh người cho tới hắn có chút không dám xác định địa hỏi lên mà ở trước mặt của hắn lâm sơ cựu quả nhiên cười gật đầu nói rằng không sai ngươi khoảng thời gian này như vậy chịu khó địa ở trước mặt ta triển khai phần thiên trường ta muốn học sẽ không cũng khó a vụ làm từ đối phương trong miệng nghe được xác định hồi phục liệt ra láo tổ không khỏi đầu vóc có nóng trước mắt suýt chút nữa một h ắ c hắn căn bản lý giải không được phần thiên trường như vậy nhật nguyện cấp v i ệ t học làm sao có khả năng là tùy tiện nhìn liền có thể học được nếu như, như vậy bọn họ liệt sơn hai nhà nơi nào còn dám ở trước mặt người ngoài triển lộ võ học lâm sơ cựu lấy chính mình biểu hiện kinh người tiêu liệt láo tổ trí tưởng tượng. Đến cùng muốn làm gì? Liệt láo tổ trung trường, trong một trong thể nhất quyết tử. chiến gia Ngươi gia loại hiểu đối sinh lên, muốn đầu huyền đấu cùng chưa lạc cự có cùng lúc có cũng cần nhìn phía không hóa Mình phương không định đến ngầm ngọn lòng đông có một loại nào láo làm láo lửa gì? ra. Mình cùng đối trong lúc đó đó, về ý nghĩ của hắn không sai lâm sơ c ử u cũng xác thực không có dự định liền như vậy một cái tắt đập chết hắn đối mặt vị này đã mất đi sức lực liệt g i a lão tổ lâm sơ c ử u khẽ cười một tiếng nói rằng ngươi nhìn kỹ một chút ta triển khai ra một trường này có đặc biệt gì địa phương lúc này giờ khắc này liệt ra lão tổ mới tạm thời lắng lại thân thể mình trên run dày theo bản năng mà ngầm đầu hướng về bầu trời nhìn lại vừa nhìn bên dưới hắn vốn là đã bình tĩnh lại thân thể lại một lần nữa run lẩy bẩy lên dường như run cầm cập bình thường thời khắc này hắn không tự chủ được mà vươn tay ra lòng bàn tay bắt đầu có liệt diễm chậm rãi thiếu đốt sau một khắc một con to lớn ngọn lửa bàn tay xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn cùng bầu trời che kín bầu trời cự t r ư ờ n g trên dưới đối lập đương nhiên liệt ra lão tổ bây giờ sử dụng một trường này đến tự nhiên cũng không phải vì muốn ra tay cùng lâm sơ cựu một trường này tranh chấp h ắ n đúng là tính tình nôn nóng nhưng cách hoàn toàn không não còn có rất lớn một khoảng cách nhìn kỹ một phen sau khi hắn liền hoàn toàn phát hiện một cái làm cho người kinh hãi run d ậ y sự thực cái kêu lâm sơ cựu xuất ra phần thiên trưởng càng so với chính hắn một cái liệt ra lão tổ xuất ra còn muốn chính tông l i ê n tự hồ l i ê n tự hồ đối phương khiến phần thiên trưởng đã không còn là không c h ọ n vẹn võ học mà là đã bù đắp đến nguyên bản cấp độ bình thường liệt ra lão tổ khó có thể ức chế kích động trong lòng phỏng đoán một lát sau khi không nhịn được hướng về lâm sơ cựu hỏi người k i ế n này phần thiên trưởng chẳng lẽ đã bù đắp đến nhập người cấp lâm sơ cựu chậm rãi lắc lắc đầu nói rằng nhật n g u y ệ n cấp tuyệt học lại há lại là như vậy dễ dàng bù đắp tuy rằng một đường tới nay ta đã nỗ lực nghĩ biện pháp bù đắp nhưng bây giờ cách chân chính nhật n g u y ệ n cấp vẫn cứ còn có một chút khoảng cách đang khi nói chuyện hắn nhìn liệt ra lão tổ một ánh mắt đ ỗ n g nhiên c ư ờ i k h ẽ lên nói rằng vì lẽ đó vì ta có thể thuận lợi bù đắp này môn tuyệt học còn phải liệt tiền bối ngươi chỉ điểm thêm mới được mời ra tay nguyên lai、like、vẫn không có bù đắp đến nhật n g u y ệ n cấp liệt ra lão tổ trong lòng nổi lên ý nghĩ như thế trong lúc nhất thời không khỏi thợ phào nhẹ nhõm nhưng không thể giải thích được địa nhưng lại có chút không biết đến từ đâu tiếp nối cảm giác mà đối với lâm sơ cựu yêu cầu hắm nhưng là không muốn thỏ k i ê nơi quyết lắc đầu sau lắc k tiếng h n nói mà n r ngừng lại bầu trời che kín bầu trời ngọn lửa cự trường lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ hứng về phía dưới ép xuống liệt ra lão tổ trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng lúc này giờ khắc này nhưng không thể ngồi chờ chết mặc dù biết chính mình có thể căn bản cũng không có chống đối lực lượng hắn vẫn cứ chỉ có thể toàn lực điều động trong cơ thể ngũ hành chi khí đem ra chuyển phần thiên trưởng thôi thúc đến cực h ạ n nhưng rất hiển nhiên hắn phát ra ra phần thiên trưởng cùng lâm sơ cựu phát sinh phần thiên trưởng lẫn nhau so sánh trên lệch không phải một chút nhỏ lấy như vậy uy lực phần thiên trưởng muốn ngăn t r ở lâm sơ cựu phát sinh phần thiên trưởng quả thực chính là mơ hão nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nhắm mắt trên ầm ầm ầm hai bàn tay lớn đều là phun trào đầy trời lễ diễm rất nhanh sẽ va chạm đến cùng một chỗ lâm sơ c ử u hiếp hai mắt lập thân một bên cẩn thận quan sát đã sớm trong bóng tối thu hồi phần lớn công lực cái k i a cùng liệt gia lão tổ công kích v à chạm phần thiên trường lúc này uy lực đã không đủ nguyên lai ba phần m ộ ư ơ i dù vậy liệt gia lão tổ chống đối lên cũng vẫn cứ không thoải mái hắn đã là ra tay toàn lực thậm chí có thể nói ở không sử dụng vũ vực tình huống hắn đã có thể tính là siêu trình độ phát huy thế nhưng dù vậy hắn cũng vẫn cứ không có cảm giác được có nửa điểm ung dung đối mặt lâm sơ cựu đã thu hồi phần lớn uy lực phần thiên trường liệt gia lão tổ cũng nhưng vẫn là sử dụng vũ sữa sức lực mới đưa miễn cưỡng đến đỡ được mà thật vất vả đem một trường này cản lại liệt gia lão tổ long vẫn còn sợ hai địa nhìn về phía đứng thẳng một bên lâm sơ cựu nhưng mà dù bận vẫn vẫn đ ung dung địa đứng ở một bên lâm sơ cựu nhìn thấy liệt gia lão tổ biểu hiện sau khi hai long gật gật đầu lại giơ tay lên trường trong chốc lát lại là che kín bầu trời một trường đánh ra đã thăm dò liệt gia lão tổ thực lực cực hẳn hắn lần này cũng vô cùng tình chuẩn địa bắt bí lấy sử dụng phần thiên trường uy lực liệt gia lão tổ lại một lần nữa khó khăn đỡ làm liên tục đỡ vài trường sau khi đối với lâm sơ cựu loại này mèo đùa dỡn chuột giống như cử động liệt gia lão tổ rốt c u c không chịu được hắn thở hôn hẹ cả người đều có chút điên cuồng mà hướng về lâm sơ cựu hét lên nói người đến cùng muốn như thế nào còn phải tiếp tục tới khi nào nhìn đã kể bên tan vỡ liệt gia lão tổ lâm sơ cựu cười cận dừng lại tấn công hắn hướng về liệt gia lão tổ gật gật đầu nói rằng được rồi đầy đủ đã không cần tái chiến đấu chương ba trăm tám mươi hai muốn cảm tạ tiền bối ngươi trên bầu trời trong miệng nói đã không cần tái chiến đấu lâm sơ cựu nhưng lại một lần nữa giơ bàn tay lên trên người bước lên là trước đây chưa từng thấy càng thêm khí thế kinh khủng mà cảm thụ này cố làm như muốn hủy thiên diệt đ i ệ bình thường khí thế liệt gia lão tổ toàn bộ tâm thần đều chịu đến t r ù n g kích cực lớn toàn bộ đầu góc chống giống hắn lăng lăng đứng thẳng ở giữa không trung chờ đợi giữa bầu trời ngọn lửa cự t r ư ờ n g hạ xuống thời khắc này từ cái k i a hạ xuống cự trong lòng bàn tay hắn hoàn toàn hoàn hảo địa cảm nhận được một luồng mong muốn đốt sạch chư thiên hàm ý thoáng chốc trong lúc đó trong lòng hắn đã có hiểu ra hắn biết một trường này đã s á t s á t t h ự c thực là liệt gia vẫn luôn đang truy tìm đã bù đắp đến n h ậ t nguyện cấp phần thiên t r ư ờ n g cùng lúc trước lẫn nhau so sánh lần này cảm thụ càng thêm sâu sắc càng thêm chấn động lần này cũng càng thêm khẳng định liệt gia lão tổ hầu như cũng định nh lúc trước như vậy uy lực phần thiên trường hắn đã khó có thể chống đối mà thời khắc này triệt để bù đắp đến nhật nguyệt cấp phần thiên trường càng thêm không thể là hắn có thể chống lại thời khắc này hắn sát mặt biểu hiện đ ỗ n g nhiên trở nên thoải mái lên đối với hắn mà nói ngay ở này ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong tựa hồ có loại hướng nghe đạo triều chết cũng không hối tiếc giác ngộ c h ỉ t i ế c không thể cho liệt gia lưu lại này hiếm thấy tin tức thế nhưng làm liệt gia lão tổ khổ sở chờ đợi sau một hồi lâu lại phát hiện cái kêu mong muốn đốt sạch trừ thiên ngọn lửa cự trường cũng không có rơi xuống trên người chính mình ở cách mình bầu trời còn có cực xa thời điểm liền trong thời gian ngắn sụp đổ ra đến rồi mà cái kia khoảng cách vừa vặn là liệt gia lão tổ chịu đựng thực h ạ n chỉ cần lại gần một ít mặc dù phần thiên trưởng không có đánh thực thân thể hắn cũng chắc chắn bị cách không cháy thành cho tàn phản phất cái kia lâm sơ cựu chỉ là cố ý ở trước mặt của hắn biểu diễn một hồi phần thiên trưởng uy lực mà thôi đợi được thân thể run rẩy chậm rãi lắng lại liệt gia lão tổ lần thứ hai nhìn về phía không trung chỉ thấy cái kia lâm sơ cựu chính một mặt lạnh nhạt nhìn mình người động tác này là dụng ý gì liệt gia lão tổ trong lòng loạn tung tung t h e nhưng vẫn cứ duy trí cơ bản thể diện h cứ việc hắn cảm giác mình câu này hỏi lời nói đến mức đúng mực thế nhưng cái kia mang theo chút thấp phỏng ngư khí vẫn cứ bán đi hắn đối với điều này lúc giờ khắc này lâm sơ cựu hắn rõ ràng là kiên kỵ tới cực điểm lâm sơ cựu a địa nợ nụ cười này hàm nghĩa không rõ nhẹ nhàng người ta nhất thời để liệt ra l á o tổ mỹ mắt giật lên trong lòng không tự chủ được mà lại nổi lên đủ loại khác nhau không tốt ý nghĩ lâm sơ cựu cũng đã chủ động cho thấy thái độ hắn nói như thế ta có thể học được cũng bù đắp này phần t i ê n trường liệt tiền bối co công lớn đương nhiên phải cảm tạ liệt tiền bối ngươi ở liệt ra lão tổ một mặt mờ mị thời điểm lâm sơ cựu cũng đã tiếp tục、nói. lúc trước cái kia một trường xem như là đối với liệt tiền bối ngươi bước đầu cảm tạ nếu là liệt tiền bối cảm thấy đến chưa đủ còn có hứng thú tiếp tục hiểu rõ xuống sau đó còn có lượng lớn thời gian chúng ta lại chậm rãi thảo luận đang khi nói chuyện lâm sơ cựu xoay người tựa hồ cũng định muốn rời khỏi khổ sở thoát thân đến nay mắt thấy lâm sơ cựu muốn tự động rời đi liệt ra lão tổ lẽ ra nên cầu cũng không được mới lạ thế nhưng lúc này hắn giờ phút này trong lòng càng không khỏi có chút không muốn hắn rất rõ ràng chính mình tất nhiên là không, không nỡ cái kia truy giết mình hơn nửa tháng lâm sơ cựu chính mình không nỡ là cái k i a đã bù đắp đến nhật n g u y ệ t cấp t u y ệ t học phần thiên trường lúc trước lâm sơ cựu biểu diễn cái k i a một trường đúng là để trong lòng hắn có chút cảm g ộ nhưng nếu là nói vẹn vẹn là như vậy liền có thể trở lại đem chính mình phần thiên trường bù đắp lời nói vậy cũng quá khuyết đại dưới cái nhìn của hắn mình muốn đem trong nhà t u y ệ t học bù đắp e sợ muốn trí ít quan sát hơn trăm lần nhật n g u y ệ t cấp phần thiên trường còn muốn cùng nắm giữ này môn t u y ệ t học người giao lưu thảo luận hồi lâu mới có thể có một tia hy vọng cho tới lâm sơ cựu là làm sao đang đổi rét mình hơn nửa tháng tình huống trực tiếp liền nắm giữ bù đắp đến nhật nguyện cấp phần thiên trường liệt ra lão tổ đều là gặp có một ít không thể theo lẽ thường đến suy đoán người gặp gỡ người như vậy đối với võ giả tới nói có thể là chuyện tốt có thể là chuyện xấu ai cũng nói không chuẩn liệt ra lão tổ mạnh mẽ kiềm chế lại lưu lại lâm sơ cửu ý nghĩ nhật nguyện cấp phần thiên trưởng cố nhiên là được nhưng bảo vệ tính mạng của chính mình mới là ưu tiên nhất không có tính mạng hết thể đều là nói xuông mắt thấy lâm sơ cửu ở trên bầu trời cất bước đi xa liệt ra lão tổ trong lòng không tự chủ được mà có một cái nào đó suy đoán người này truy kích chính mình hơn nửa tháng bây giờ sợ là lại muốn đi truy tìm sơn ra cái kia lão ra h o ạ chứ liệt ra lão tổ biết chính mình gặp có ý nghĩ a như thế cũng không phải là không hề có lý do hắn có thể thấy cái kia lâm sơ cựu rời đi lúc sử dụng võ học cùng sơn g i a chấn ngục thần túc có chút tương tự nhưng cũng kém hơn sơn g i a chấn ngục thần túc rất hiển nhiên sơn g i a bên kia t u y ệ t học cũng đã truyền lưu đến tiểu võ giới bên kia đi tới cái này lâm sơ cựu từ trên người chính mình thu được đến nhật nguyện cấp phần t h i ê n trường như vậy lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho khác một môn nhật nguyện cấp chấn ngục thần túc không thể không nói liệt ra lão tổ cái này suy đoán hợp tình hợp lý lúc này giờ khác này lâm sơ cựu chính ở trên bầu trời nhanh chóng đột hành hướng về sơn ra mà đi này hơn nửa tháng đều đang truy kích liệt gia lão tổ giờ khác này muốn lại truy tìm đến sơn gia lão tổ hành t u n g rõ ràng đã không có khả năng lắm nhưng lâm sơ cựu nửa điểm không hoảng hốt cái gọi là chạy hòa thượng chạy không được miếu chính mình trực tiếp hướng về sơn ra đi tìm chính là người biết sơn ra ở nơi nào sao liệt sơn g i ớ i bên trong lâm sơ cựu liên tục hỏi đường rất dễ dàng liền tìm đúng sơn ra phương hướng bí ẩn thế ra x ư n g là bí ẩn chỉ là đối lập với tiểu võ giới tới nói tại đây liệt sơn dưới bên trong thân là mạnh nhất hai cái thế ra một trong sơn ra vị trí hầu như là không người không biết lâm sơ c ử u liền như vậy rất thuận lợi địa đi đến sơn ra vị trí sơn tiền bối lâm sơ c ử u cầu kiến sơn ra bầu trời lâm sơ c ử u rung động ngũ hành chi khí tiếng gầm bao trùm toàn bộ sơn ra người phương nào ở đây huyên náo lan lâm sơ c ử u âm thanh vừa mới vang lên sơn ra bên trong cũng đã chuyển đến lời nói như vậy theo lời nói một tòa cao hơn vạn trượng võ đạo chân thân phi trên không trung n h ấ p chân liền hướng về lâm sơ c ử u dâm xuống cùng phần thiên trưởng đốt cháy lực lượng không giống đối phương này một cướp đặt đến lại như là toàn bộ thế giới là út đem toàn bộ đại địa hướng về lâm sơ cựu trên đầu ép xuống bình thường thú vị tuy rằng cũng chỉ là vô thượng tôn g sư nhưng so với liệt gia t i ể u tử cường không ít không trung mang lên lâm sơ cựu vui cười ngôn ngữ cũng trong lúc đó lâm sơ cựu nhẹ nhàng d ậ m chân nhất thời ép xuống đại địa mong muốn lật út thế giới đều chấn động mạnh một cái sụp đổ ra đến cái kia vạn trượng võ đạo chân thân cả kinh kinh ngạc nói chấn ngục thần túc người là ai lâm sơ cựu cười cận quay về cái kia vạn trượng võ đạo chân thân nói rằng nhanh đi nói cho nhà ngươi lão tổ liền nói ta lâm sơ cựu với hắn đến thảo luận chấn ngục thần túc bù đáp việc chương ba trăm tám mươi ba dù cho ngươi toàn lực cũng chưa chắc đổi k ị c ta sơn g i a bầu trời bị lâm sơ c ử u nhẹ nhàng dậm chân một cái liền phá vỡ tự thân sát chiêu tên tia vô thượng tông sư đã rõ ràng người này trước mặt cũng không phải là chính mình có thể chống lại đối phương hẳn là bán thánh cường giả vừa nghĩ tới cái này tên tia vô thượng tông sư liền không do dự nữa trực tiếp hướng về sơn g i a bên trong chưa từng có đi quá lâu quần sơn rung động một luồng vô cùng d à y nặng cảm giác tràn ngập bốn phía sơn g i a lão tổ rốt cục vẫn là từ tộc trong đất đi ra đi đến lâm sơ c ử u trước mặt n g ư ờ i càng đổi tới ta sơn ra tộc trong đất đến ý muốn như thế nào sơn ra lão tổ sắc mặt vô cùng nghiêm nghị n h ữ mày địa nhìn về phía lâm sơn từ khi lần trước phân biệt sau khi lần này gặp lại sơn gia lão tổ phát hiện đối phương khí tức trên người có vẻ càng thêm kinh người này rất hiển nhiên là đối phương thực lực tu vi lại có không nhỏ tăng trưởng vốn là đánh b ấ t quá đối phương bây giờ đối phương thực lực lần thứ hai tăng trưởng cái kia thì càng thêm không thể có thể đánh được lúc này giờ khác này sơn gia lão tổ muốn khóc tâm đều có mà ở sơn gia lão tổ phía sau theo sát đến đây tên kia vô thượng tông sư giờ khác này trong mắt tràn đầy nghi hoặc hắn không nghĩ ra đối mặt một người tên là h i u đánh tới cửa cồn lao tổ làm sao trả không trực tiếp ra tay c h ấ n áp đối phương trái lại còn có rảnh rỗi cùng đối phương trò chuyện giết thì giờ hơn nữa để hắn càng ngày càng nghi hoặc chính là hắn phát hiện lao tổ thái độ rõ ràng địa vẫn còn nhược thế mới chuyện này rốt cuộc là như thế nào liệt sơn giới bên trong khi nào xuất hiện như vậy một vị khiến chính mình lao tổ cũng phải vô cùng e rẻ nhân vật điều này cũng không trách hắn nghi hoặc cứ việc tiểu võ giới có người lẹn vào liệt sơn giới tin tức đã t r u y ề n ra đến nhưng rất nhiều bí ẩn thế ra con cháu cũng chỉ là làm trò cười đến xem mà thôi bọn họ tuyệt không cho là tên kia tiểu võ giới lẹn vào người còn có thể có tính mạng rời đi mà liệt sơn hai nhà lão tổ là đối với lâm sơ cựu thực lực hiểu rõ nhiều nhất nhân vật rồi lại đương nhiên không thể đem chính mình ăn quả đáng sự tình trắng trận tuyên dương liền liệt sơn giới bên trong phần lớn người đối với lâm sơ cựu vị này tiểu võ giới khách tới thực lực cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ lâm sơ cựu nhưng không cần quan tâm nhiều hắn nhìn về phía trước sơn g i a lão tổ cười cận nói rằng ta không phải đã nói rồi sao đến cùng ngươi thảo luận chấn ngục thần túc bù đắp việc hắn lại nhìn một chút phía dưới sơn ra t ụ địa nói rằng nơi đây không phải thảo luận võ học lương đ i ệ chúng ta hướng về xa một chút địa phương đi thôi sơn tiền bối nghĩ như thế nào lâm sơ cựu trong giọng nói ý tứ đã rất rõ ràng cái gọi là thảo luận võ học tự nhiên chính là hai bên lấy c h ấ n ngục thần túc mở ra đại chiến mà nơi này là sơn gia tộc địa nếu là ở chỗ này đại chiến hai tên b á n thánh võ giả thoải mái tay chân đến lời nói mặc dù là thành tựu liệt sơn giới số một số hai bí ẩn thế ra sơn gia e sợ cũng nhưng vẫn là không chịu nổi lâm sơ cựu đề nghị này nói thế nào cũng coi như là vì là sơn gia cân nhắc sơn gia lão tổ cũng không có ngay lập tức đáp ứng hắn cười lạnh một tiếng nói rằng ngươi nhường ta thảo luận liền thảo luận ta muốn là một lòng đạo tẩu bằng vào ta ở trấn ngục thần túc trên trình độ dù cho ngươi toàn lực truy kích cũng chưa chắc liền thật có thể đ u ổ i k ị p ta nay vừa nói lâm sơ cựu còn không có gì cảm giác thế nhưng đứng ở sơn gia lão tổ phía sau xa xa vô thượng t ô n g sư thời khắc này nhưng cũng có loại thế giới đổ nát cảm giác chính mình lão tổ khi nào trở nên bi quan như thế dùng ác nhất ngữ k h í nói ra tối túng lời nói lâm sơ cựu nhưng là lắc lắc đầu nói rằng ngươi như cảm thấy cho ngươi thật có thể chạy trốn không bằng thử một lần nhưng liệt tiền bối cũng đã cùng ta vui sướng thảo luận phần t i ê n trường thu hoạch khá dồi dào sơ tiền bối ngươi cần gì phải nhất định phải chống cự sơn gia lão tổ chấn động trong lòng ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc nhẹ giọng hỏi liệt thiên tân hắn bây giờ thế nào cái gì thế nào đương nhiên là rất khỏe mạnh lâm sơ cựu bỡn cợt nợ nụ cười nói rằng ngươi sẽ không cho rằng ta đem hắn g i ế t đi ta đã sớm nói rồi chỉ là phổ thông thảo luận võ học mà thôi sơn ra lão tổ quay đầu lại nhìn một chút sơn ra t ộ c địa trầm mặc một lát rốt cục gật gật đầu trầm giọng nói được hắn cũng không hướng về phía sau vô thượng tông sư giao cho nói cái gì trực tiếp đạp bước rời đi dưới cái nhìn của hắn nếu là mình có thể bình an trở về cũng c ò tốt nếu là mình vì vậy mà chết cái kia giao cho không giao cho cũng không hề có sự khác biệt lâm sơ c ử u nếu là nhưng muốn đối với sơn g i a động thủ sơn g i a hiển nhiên là căn bản không có năng lực chống cự nhìn đi xa sơn g i a lão tổ lâm sơ c ử u nhẹ nhàng cười cận cũng đồng dạng đạp bước mà ra theo sát mà đi sơn g i a bầu trời rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh mà sơn g i a lão tổ một đường tiến lên mang theo lâm sơ c ử u đã đi đến hoàn toàn hoang vu vị trí lâm sơ c ử u theo sát mà đến liếc mắt nhìn này hoang tàn vắng vẽ khu vực không khỏi hài lòng gật gật đầu tại đây dạng trong khu vực bất luận giữa hai người va chạm có cỡ nào kịch liệt cũng không cần lo lắng gặp hai vạ tới cá trong chậu xúc phạm tới người khác ở bề ngoài xem sơn gia lão tổ một mặt lạnh lùng dáng vẻ không nghĩ đến nhưng là trong đó tâm mềm mại người đối với này liền sơn giới yêu đến t h â m trầm sơn gia lão tổ cũng nhìn cùng lên đến lâm sơ cựu một ánh mắt nói rằng liền ở ngay đây được rồi bắt đầu đi đang khi nói chuyện hắn cũng không đi khách sáo cái gì trực tiếp sử dụng chính mình võ đạo chân thân đến nhấc chân chính là một chiêu chấn ngục thần túc bước qua đến hắn biết rõ trước mặt vị này tiểu võ giới khách tới sự mạnh mẽ đã không thua với chính mình lại chết ôm tự thân rụt rẻ không tha rất khả năng kết quả cũng sẽ không tốt đẹp đến hay lắm mắt thấy sơn g i a lão tổ không chút nào phí lời địa đi thẳng vào vấn đề lâm sơ cựu cũng hết sức hài lòng lúc này cũng sử dụng chính mình võ đạo chân thân tương tự lấy chấn ngục thần túc đáp lại hắn sử dụng chấn ngục thần túc rồi lại cùng sơn g i a lão tổ hoàn toàn khác nhau là lấy di sơn túc làm trụ cột trên đường quan sát sơn g i a lão tổ triển khai chấn ngục thần túc sau thông qua tự thân đối với nhật n g u y ệ t cấp võ học lý giải mặt khác thôi diễn đi ra đây là thuộc về chính hắn chấn ngục thần túc hơn nữa cách hoàn thiện còn có cực xa khoảng cách lần đầu va chạm tình cảnh trên liền cân sức ngang tài cũng không bằng lâm sơ cựu rõ ràng địa rơi vào h ạ phong nay cũng là chuyện đương nhiên hắn vừa không có sử dụng đại nhật như lai kiếm cũng không có sử dụng đã bị bù đắp đến nhật n g u y ệ t cấp phần thiên trường mà chỉ là sử dụng giống thật mà là giả chấn ngục thần túc mà thôi giờ khác này lâm sơ cựu xuất ra chấn ngục thần túc toàn thể trên cấp độ cùng sơn ra lão tổ sử dụng h i ệ n nhiên là có nhất định tranh lệ n h thêm vào lâm sơ cựu đồng dạng không có triển khai vụ vượt đến vẹn vẹn chỉ là lấy võ đạo chân thân đối địch gặp có kết quả như thế đúng là tầm tưởng s a lão tổ sắc mặt nhưng rất khó nhịn hắn cho rằng lâm sơ cựu là đang cố ý làm lục chính mình chỉ có điều hắn thành phủ lầm hơn cũng không giống liệt ra lão tổ như vậy toàn bộ biểu hiện đến trên mặt đến r chương ba trăm tám mươi bốn dập chân trên bầu trời sơn gia lão tổ đã chuẩn bị kỹ càng một cái to lớn s á t chiêu hắn giang khẳng định giả như cái kia lâm sơ cựu nhưng vẫn là lấy lúc trước như vậy thủ đoạn đến đứng đối nói lần này ắt phải sẽ ở chính mình này một chiêu bên dưới bị thương nặng rơi vào hết sức bị động bên trong lâm sơ cựu xác thực rất mạnh n ộ tính cũng cực cao điểm này sơn gia lão tổ thừa nhận nhưng sơn gia lão tổ tồn thế nhiều năm như vậy nhìn thấy cao thủ cùng thiên tài có thể nói là đến không xuể nhưng những cao thủ cùng thiên tài thường thường đều có một cái nhược điểm trí mạng cái k i a chính là tự cho mình quá cao ở sơn gia lão tổ xem ra trước mặt vị này lâm sơ cựu chính là người như vậy rõ ràng có vũ vực nhưng không muốn mở ra rõ ràng có càng mạnh hơn càng nhuẩn n h u y n võ học nhưng không sử dụng một mực muốn sử dụng nửa thùng nước chấn ngục thần túc đến cùng chính mình đối chiến như vậy ở đối phương xem thường chính mình bắt đầu trận chiến này kết cục thực cũng đã nhất định Đi đi. Sơn Gia Láo tổ trong ổ t lòng lớn đòn, như nói, này mạnh nhất quang. Trong giờ hàm khắc hào vậy tự một bắt tỏa bao ra sức đầu phạm vi mấy trăm ngàn dặm đại điệu trân chiến phảng phất toàn bộ thế giới d à y nặng lực lượng cũng đã hội tụ đến trên người hắn hắn liền trở thành này toàn bộ thế giới người phát ngôn hướng về lâm sơ cựu c h ấ n áp lại đây lâm sơ cựu võ đạo chân thân trên đồng d ạ n g bắt đầu tỏa ra hào quang đó là hào quang màu vắng đất cùng lúc đó tương tự có một luồng m ê n h mông khí tức dày nặng từ hắn võ đạo chân thân bên trên tràn ngập mà lên rất hiển nhiên mặc dù là đối mặt sơn gia lão tổ mưu đồ đã lâu ra sức một đòn hắn cũng vẫn cứ không có dự định sử dụng thủ đoạn khác đến đường đ ố i trong lúc nhất thời s ơ n gia lão tổ hưng phấn lâm sơ cựu hờ hững đang đối chiến bên trong hình thành rất cường liệt so sánh ầm ầm ầm dường như hai cái thế giới chạm vào nhau bình thường khủng bố cảnh tượng tại đây mấy trăm ngàn dặm bên trong trình diễn mặc dù là sử dụng cái kia kinh thiên nhất kích sơn gia lão tổ chính mình cũng hầu như khó có thể tại đây dạng khủng bố va chạm bên trong duy trì chấn định một lúc lâu làm chấn động lắng lại sau khi sơn gia lão tổ nhìn đối diện nửa điểm vật dấu vết đều không có lâm sơ cựu cả người đều dừng không ngừng run dày lên hắn dội tay chỉ vào phía trước lâm sơ c ử u thất thanh nói ngươi ngươi đã triệt để nắm giữ c h ấ n ngục thần túc ở đòn đánh này va chạm bên trong sơn gia lão tổ rõ ràng có thể cảm giác được khổ luyện võ học gia truyền mấy trăm năm chính mình căn bản là chiếm cư không tới nửa điểm thượng phong mà đối phương sử dụng rất hiển nhiên cũng là c h ấ n ngục thần túc nói cách khác chính mình mấy trăm năm nay khổ luyện là luyện đến cầu trên người thú vị c h ấ n ngục thần túc trấn ngục hai chữ này ngươi là nửa điểm cũng không dính dáng a ngươi chỉ là theo thói quen đem sức mạnh vô cùng to lớn cầm lấy đến đánh người mà thôi lâm sơ cựu không hề trả lời sơn gia lão tổ vấn đề trên á i lại l thực tế ở rất nhiều rất nhiều năm trước khi hắn vẫn là một người trẻ tuổi thời điểm hắn cũng đã nghe nói qua lời tương tự vào lúc ấy hắn vừa mới bắt đầu tu luyện trấn ngục thần túc chưa lâu trong tộc vị kia tổ tiên ngẫu nhiên thấy hắn một mặt liền tùy ý vạch ra hắn trong tu luyện vấn đề này đối với vị kia tổ tiên lời nói hắn tự nhiên là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ tôn sùng là trí cao chuẩn tắc chỉ tiếc thời gian trôi qua dù cho là sau đó hắn trở thành bây giờ sơn gia lão tổ tuy rằng tu vi liên tục tăng lên thế nhưng ở c h ấ n ngục thần túc lĩnh mộ trên nhưng vẫn cứ không có quá to lớn đột phá tựa hồ dựa theo sai lầm phương hướng đi đến cũng vẫn như cũ có thể từng bước một đột phá trở thành vô thượng t ô n g sư trở thành bàn thánh cho đến bây giờ mỗi khi nửa đêm một về sơn gia lão tổ đều không khỏi hoài nghi bắt nguồn từ ta đến hoài nghi có phải là chuyện năm đó chính mình thực là ký xóa hay là vị t i ê tổ tiên nói tới căn bản là không phải là mình trong ấn tượng câu nói kia mà qua nhiều năm như vậy chính mình cũng căn bản cũng không có lợi sai thế nhưng theo thời gian trôi qua tự thân tu vi càng ngày càng sâu thế nhưng c h ấ n ngục thần túc bù đắp nhưng vẫn cứ không có nửa điểm tiến triển không có nhận n g u y ệ t cấp võ học cái kia liền không thể chân chính đột phá đến võ t h á n h cảnh giới đây cơ hồ thành sơn gia lão tổ tâm ma trừ phi hắn cam tâm cả đời chỉ là một tên bàn thánh vì lẽ đó ở một lần ngoài ý muốn ở ngoài đối chiến va chạm sau khi được nghe lại lâm sơ k i ự u nói như vậy ngữ sơn gia lão tổ lập tức liền phá vỡ ngươi là làm sao biết không ý của ta là ngươi từ nơi nào nghe tới lời nói như vậy nếu không có đối phương họ lâm lại là đến từ chính tiểu võ giới sơn gia lão tổ đều suýt chút nữa thì cho rằng hắn là sơn gia thất tán ở vũ thần giới bên trong tộc nhân nếu không có bùn tộc người lại làm sao có khả năng biết được này chấn n g ụ c thần túc hạt nhân bí mật nhưng lâm sơ cựu hiển nhiên vừa tàn nhẫn địa đ ã kích hắn chỉ nghe lâm sơ cựu cười ha ha nói rằng nay có đặc biệt gì vừa nghe danh t ự này nhìn lại một chút người triển khai đường lối liền có thể biết được vấn đề ở chỗ nào bên trong sơn gia lão tổ đầu góc mơ hồ hắn tự nhiên là không hiểu đối ã nắm giữ môn nhật nguyện nhiều năm mô phỏng võ học kinh nghiệm kiến mạnh như thác đổ, tự nhiên không phải chỉ là sơn gia láo tổ có thể sánh tam mô lâm sớm giữ giải, lại kiểu, phải thể thác tự tổ thể ra học, học học chỉ cấp có có có được. võ võ võ là là láo sơ ở đổ, với lâm sơ cựu tới nói vô cùng đơn giản mà lại thông tục dễ hiểu đạo lý đối với hắn mà nói rất khả năng chính là cả đời đều lĩnh ngộ không được võ học trí lý lâm sơ cựu cũng không nói nhiều ở tiểu võ giới bên trong thành lập bố vũ thi mở võ đạo lớp học hắn biết rõ đạo một cái đạo lý nói không rõ thời điểm cái kia liền tự mình biểu thị đối với ngộ tính có khiếm khuyết học sinh tới nói đây là càng tốt hơn học tập phương thức xem trọng này chính là ta lĩnh nộ c h ấ n ngục thần túc ngươi xem một chút cùng ngươi lý giải có khác biệt gì đang khi nói chuyện lâm sơ cựu một quyền đánh ra nhất thời trên bầu trời gió nổi mây vẩn có n ộ lôi gầm rú vô cùng sức mạnh kinh khủng dựng d ụ n g ra đến hướng về bên này tới sơn g i a lão tổ m í mắt giật lên hắn biết lâm sơ cựu mới vừa sử dụng lại là chính mình chưa từng thấy một loại võ học mà cú đấm này trong lúc đó gây ra đi ra huy năng thậm chí đã tiếp cận giờ khắp này một đòn toàn lực của hắn như vậy khủng bố thế tiến công sơn da lão tổ tự hỏi mình cũng không phải là không chặt được đến chỉ có điều cần vận chuyển toàn lực lấy chấn n g ụ c thần túc điều động chu vi mấy trăm ngàn dặm địa thế lực lượng mới có thể lấy lực phá lực cùng với ngang hàng mà vào lúc này hắn rất t ò mò lâm sơ cựu sẽ ứng đối ra sao ánh mắt chiếu tới chỉ thấy lâm sơ cựu khẽ mỉm cười nhẹ như mây gió địa thay đổi cái tư thế thoải mái sau đó nhẹ nhàng dậm chân dậm chân sơn ra lão tổ xem không hiểu nhưng trong lòng đại được chấn động bởi vì ngay ở lâm sơ cựu nhẹ nhàng dậm chân trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phản phất đều trở nên yên tĩnh lại mới vừa cú đấm kia gây ra khủng bố thiết tượng trong nháy mắt bình phục lại một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh lấy kỳ dị nào đó phương thức xuất hiện ở lâm sơ cựu nhẹ nhàng dậm chân trong lúc đó chấn áp tất cả Trưng Trên trời, tổ một thiên tượng trong một gật gật đầu, cũng không có thừa nước đục thả trực tiếp nói. Không sai, này chính là chấn ngục thần túc ra lượng. như nước chấn ngục sơn nhìn nhẹ chân cũng khủng lắng lòng nào đoán. cũng không nói. Không này chính chấn ngục chấn ng gió lực cựu cái, có cựu có đục câu, hồ là... láo lâm lại, loại Lâm là Đây điệu đã đem đã điệu đó đầu, mây suy bầu bố dầm sai, sơ sơ mơ sơn gia lão tổ rõ ràng cảm giác được trong lòng chính mình hình như có ngộ ra nhưng cũng có chút không m g ỏ ra manh mối trong lòng hắn dưới sự kinh hãi theo bản năng mà hỏi ra một câu người đã đem chi bù đắp đến nhật nguyễn cấp nếu không có như vậy khó mà giải thích đối phương nhẹ nhàng dậm chân một cái liền có thể có được như vậy kinh thiên duy năng nhật nguyễn cấp sao lâm sơ c ử u cười cận đáp lại nói không sai nếu như nói mới vừa vẫn không có triệt để bù đắp như vậy hiện vào đúng lúc này đúng là bù đắp không thể nghi ngờ trên bầu trời lâm sơ cựu cười khé trong lúc đó lần thứ hai dỗi ra mũi chân hơi điểm nhẹ một vệ xóng gợn lấy mũi chân của hắm trung tâm nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào nhưng cảm giác được trong cơ thể ngũ hành chi khí rơi vào tính mịch dường như cục diện đáng buồn bình thường căn bản cũng không có nghe theo hắn điều động càng không cần phải nói quanh thân nguyên khí đất trời thời khắc này ở lâm sơ cựu mũi chân gọn sóng xẹt qua phạm vi toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã chết đi cũng lại khó có nửa điểm sức sống n à y chính là c h ấ n ngục thần túc thần uy như ngục c h ấ n đến toàn bộ thế giới cũng không dám có nửa điểm tiến động nhìn thấy này làm người kinh hãi một màn sơn da lão tổ trong lòng không chỉ không sợ hãi thậm chí còn hơi nhỏ vui mừng lên từ lâm sơ cựu mới vừa mũi chân nhẹ chút bên trong h ắ n tựa hồ có chút không giống nhau lính ngộ khổ tâm tu hành c h ấ n ngục thần túc mấy trăm năm cào nát ra đầu hắn vào đúng lúc này có loại rộng rãi sáng sủa cảm giác hắn cảm giác mình lập tức liền tìm đúng phương hướng rồi coi đây là cơ chuẩn sơn da lão tổ tự tin chỉ cần lại cho mình mười năm không thời gian năm hắn liền có thể đem ra c h u y ể n chấn ngục thần túc bù đắp đến n h ậ t n g u y ệ t cấp tái hiện năm xưa vinh quang mà đem bù đắp đến n h ậ t n g u y ệ t cấp sau khi nói vậy không cần quá lâu chính mình liền có thể thử nghiệm bước về phía trước một bước do xét cái kia liệt sơn giới chưa bao giờ có võ t h á n h cảnh giới những ý nghĩ này đương nhiên đều rất h o à n mỹ, nhưng tiền đề là chính mình trước tiên cần phải vượt qua trước mắt cửa ải khó đối phương vượt nhưng đã từ trên người chính mình được n h ậ t n g u y ệ t cấp chấn ngục thần túc như vậy chính mình đối với đối phương tới nói rất rõ ràng đã mất đi giá trị lợi dụng đối phương lại làm sao có khả năng còn có thể để cho mình sống sót rời đi trong lòng có loại này hiểu ra sơn ra lão tổ ánh mắt trở nên kiên quyết lên hắn dùng hết toàn lực dự định mạnh mẽ điều động trong cơ thể mình ngũ hành chi khí lấy mở ra chỗ đột phá để cho mình có thể trốn thoát đi đi đúng trong lòng hắn đã sớm không có muốn chiến thắng lâm sơ cựu ý nghĩ hắn mong muốn chỉ là bảo đảm chính mình thoát đi chấn ngục thần t ú c bù đắp thật vất vả mới có chút hy vọng hắn cũng không hy vọng cái này hy vọng phá diệt mặc dù là chật vật chạy trốn cũng được hắn cũng hy vọng có thể vì là sơn gia lưu lại bù đắp chấn ngục thần t ú c độ khả thi chỉ là hắn loại này hùng hồn bị ca thức kiên quyết theo lâm sơ cựu nhưng là có chút dư thừa lâm sơ cựu căn bản cũng không có dự định lưu lại hắn ở cho sơn g i a lão tổ biểu thị sau khi xong lâm sơ cựu đã sớm thu hồi chấn ngục lực lượng cái này vốn đã chết đi thế giới liền lại lần nữa trở nên tràn ngập sức sống lên sơn g i a lão tổ trong cơ thể ngũ hành chi khí liền lập tức liền bị điều chuyển động hắn hét lớn một tiếng xúc thế đã lâu sức mạnh dâng trào mà ra chấn ngục thần túc thôi thúc đến cực h ạ n một cái c h ư ớ c mắt mà thôi bóng người của hắn cũng đã đi đến chân trời xa xa lại bé lên mấy t i ể m hoàn toàn biến mất không gặp nhìn đột nhiên đi xa sơn ra lão tổ lâm sơ cựu cười khổ một tiếng lắc đầu bất đắc dĩ chính mình chưa từng nghĩ tới mu Quái, quái quá、so、c h đại đại sau i biểu i h đó còn nắm giữ phần thiên trưởng cùng chấn ngục thần túc này hai môn nhật nguyệt cấp võ học thêm vào bản thân liền sẽ huyết hải luyện ma kinh cùng đại nhật như lai kiếm hán giờ khắc này võ học bố trí có thể gọi sa hoa nắm giữ bốn môn n h ậ t n g u y ệ t cấp võ học bàn thánh chỉ cần võ thánh không ra thế gian này e sợ đã là khó có đối thủ trải qua ta như thế một vòng liệt sơn hai nhà lao tổ nên rất nhanh liền đều có thể bù đắp chính mình võ học đến thời điểm liệt sơn hai nhà thực lực khẳng định còn có thể có tăng nhiều trường lâm sơ cựu trong lòng âm thầm suy tư gật gật đầu căn cứ ta được biết tin tức này liệt sơn giới cùng vũ thần giới hiển nhiên cũng không phải đứng ở cùng một trận chiến tuyến liệt sơn giới trở nên mạnh mẽ sau này chống lại vũ thần giới xâm lấn cũng có thể có càng nhiều độ khả thi mà thôi ta bây giờ tu vi liệt sơn giới bên trong bí ẩn thế ra cũng đã không đã trong í n Sơn bên h hiếp, là Liệt uy giới ta t ở sự tỉnh, tựa tình, có thể có một kết thúc.、Nhưng、ta thể trở cũng Nhưng khẳng định không thể như vậy nhẹ nhàng hồ có có mà vậy lòng ạ i khi rời đi, ở trước một ít thể một Trong có chuyện có vẫn lần. làm l quyết định chú ý sau khi lâm sơ cửu bước chân vừa nhấc trong nháy mắt liền ở biến mất tại chỗ không gặp nửa ngày sau bí ẩn thế ra một trong lục ra nên đón một vị trọng lượng cấp phóng khách vị này trọng lượng cấp phóng khách tự nhiên chính là có thể sợ đến liệt sơn hai nhà lao tổ bỏ mạng chạy trốn lâm sơ cửu sách ở tiểu võ dưới bên trong nhà các ngươi hậu bối đều có thể lên làm võ lâm minh minh chủ có vẻ phong quang vô hạn không nghĩ tới tại đây liền sơn giới bên trong ngươi lục ra gốc gác thực lực nhưng liền danh đô không xếp hạ tới ở lâm sơ cựu trước mặt nghe hắn hào lời lẽ không k h á c h khí ông tổ nhà họ lục lục quang minh chỉ có thể bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nếu như nói mấy tháng trước đây hắn vẫn có thể lấy cao cao tại thượng tâm thái đối mặt lâm sơ cựu nhưng lúc này giờ khác này nhưng liền cùng đối phương bình đẳng đối lập tư cách đều không có trong thời gian ngắn ngủi trước mặt vị này lâm sơ cựu thực sự là làm ra thiên đại sự đến liền liền sơn hai nhà lão tổ đều cho hắn sợ đến tệ g a quần chính mình chỉ là một cái lục gia chi chủ thực sự là không thể có càng nhiều sức lực thở dài một hơi lục quang minh mở miệng nói rằng lâm quốc sư n g ư ơ i có chỗ không biết này l i ệ n sơn giới bên trong bí ẩn thế gia đông đảo hầu như mỗi một nhà đều có ít nhất một vị b á n thánh t ò a c h ấ n giống ta lục gia như vậy thực sự là đã ít lại càng ít lục gia mạnh nhất lục quang minh cũng có điều chỉ là vô thượng tôn g sư trình độ mặc dù là rất mạnh vô thượng tôn g sư nhưng cũng vẫn cứ không phải b á n thánh lâm sơ cựu cười cận tự vô ý hỏi đã như vậy thế vì sao ở tiểu võ giới chúng trưởng không võ lâm minh nhưng là các người lục gia chương ba trăm tám mươi sáu hải hoàng lục xác lục gia bên trong lâm sơ cựu ánh mắt quýnh nhưng mà địa nhìn chằm chằm lục quang minh chỉ muốn nhìn một chút hắn gặp trả lời như thế nào trên thực tế điều này cũng đúng là lâm sơ cựu muốn phải thấu hiểu từ khi tiến vào này liệt sơn dưới sau hắn phát hiện lục gia thực lực ở bí ẩn thế trong nhà không tính đột xuất sau khi trong lòng cũng đã có nghi vấn như vậy bằng thực lực ra sao gốc gác cũng không xuất sắc lục gia có thể ở tiểu võ giới bên trong chiếm cứ như vậy địa vị còn lại bí ẩn thế ra lại là thế nào nghĩ tới lâm quốc sư người có chỗ không biết hướng về tiểu võ giới bên trong phát triển bí ẩn thế ra thực cũng không phải là cũng chỉ có ta lục gia đối mặt lâm sơ cựu vấn đề lục quang minh thở dài một hơi nói rằng năm sư thập cường võ giả bên trong có cùng tương đương một đương phần, đều lâm i giới bí ẩn thế gia có quan hệ, còn còn lại đại nhiều liệt giới gia ệ hệ, hệ. t thế tông thật trong thế thoát sơn sơn ẩn quan còn còn môn, cũng cùng bên ẩn không căn bí bí có có l mở sơ cựu nháy mắt một cái nói rằng nói thí dụ như cái kia viêm trưởng cùng sơn đủ đây là lâm sơ cựu từ liệt sơn hai nhà nơi chiếm được tin tức ai ngờ đến lục quang minh nhưng là lắc lắc đầu nói rằng bí ẩn thế g i a hướng về t i ể u võ giới thẩm thấu rất nhiều nhưng hai người này một mực vẫn đúng là không phải dừng lại một chút lục quang minh tiếp tục nói năm đó liệt ra cùng sơn ra đều ra biến động mỗi người có ưu tú con cháu trốn cách gia tộc ngày trước vừa vặn tiểu võ giới tồn tại bị phát hiện liệt ra hai nhà chạy ra con cháu liền trốn hướng về tiểu võ giới chính là thập cường võ giả bên trong viêm t r ư ở n g cùng sân đủ không sai mỗi người bọn họ lấy chính mình tuyệt học gia truyền làm trụ cột sáng tạo r a độc thuộc với võ học của chính mình phần hải t r ư ở n g cùng di sân túc đương nhiên hữu với tự thân võ học kiến giải cuối cùng sáng tạo ra đến này hai môn võ học đương nhiên là không sánh bằng l i ệ t sơn hai nhà vốn là truyền thừa ngay lục quang minh giải đáp lâm sơ cựu gật, gật đầu hai vị kia thập cường võ giả tự nghĩ ra phần hải trưởng cùng di sơ túc ở cấp độ trên đúng là so với không quá trên nguyên bản phần thiên trưởng cùng trấn ngục thần túc lâm sơ cựu liền lại hỏi cái kia viêm trưởng cùng sơn đủ hai người bây giờ tình huống làm sao còn khỏe mạnh sao đối mặt khả năng vũ thần giới sức mạnh xâm lấn lâm sơ cựu cảm thấy đến nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng không quá đáng nếu như hai vị kia năm xưa mười cường vẫn cứ khỏe mạnh như vậy đem bọn họ đoàn kết lên tất nhiên cũng sẽ là một lồn u g hiếm có sức mạnh chỉ tiếc lục quang minh trả lời có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỉ nghe lục quang minh sắc mặt có chút thất vọng nói như、thế. s ơ n đủ có thể vẫn còn nhưng viêm trưởng thì lại đúng là n g ã xuống viêm trưởng n g ã xuống lâm sơ cựu có chút kinh ngạc hỏi tới trong trốn giang hồ tại sao không có nửa điểm có quan hệ n g h e đồn lục quang minh lắc lắc đầu thở dài nói bởi vì trong trốn giang hồ có tư cách biết được việc này vốn là không nhiều đón lâm sơ cựu ánh mắt lục quang minh mở miệng nói rằng bây giờ hải tộc mạnh nhất siêu hải vương cũng có điều chỉ là tương đương với loài người nhất phẩm đại tông sư thực lực ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao lâm sơ cựu xác thực cảm thấy đến kỳ quái đặc biệt khi hắn biết được bên trong loài người càng còn ẩ n giấu đi như thế nhiều vô thượng tông sư sau khi hắn liền càng thêm cảm thấy kỳ quái theo ấn tình hình này dù cho toàn bộ hải tộc gặp lại cũng là không đủ loài người hay ba lần tay chân năm đó lại làm sao có khả năng cùng loài người trong lúc đó phát sinh khốc liệt biển người đại chiến ngươi không hiểu cũng là bình thường lục quang minh trong mắt tựa hồ có dị dạng hào quang loại lên chậm rãi nói rằng năm đó hải tộc gốc gác thực lực thực hoàn toàn không thua với loài người bởi vì ngoại trừ siêu hải vương ở ngoài hải tộc còn có hải hoàng cấp bậc tồn tại hải hoàng ngàn năm hải hoàng cung lâm sơ cựu trong lòng né qua một cái nào đó cái bóng lục quang minh quả nhiên gật gật đầu nói rằng không sai đó là hải tộc phương diện lưu truyền tới nay một tòa pháo đài năm đó liền có thật nhiều hải hoàng cấp hải tộc ở bên trong nghỉ ngơi lấy sức cuối cùng những n à y hải hoàng đều bị giết hết muốn cho tới bây giờ chiếm cứ ngàn năm hải hoàng cung t u y ệ t đ a u lâm sơ cựu hỏi như thế nói lục quang minh lại là gật gật đầu nói rằng không sai trận chiến đó đánh cho vùng biển lã úc toàn bộ hải tộc hải hoàng cấp bị quét sạch hết sạch chỉ có điều loài người phương diện cũng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt lục quang minh nói rằng viêm trưởng chính là t r ô n thây với chiến dịch này bên trong nhưng hắn phần hải trưởng chuyên vì đối phó hải tộc mà sang trong trận chiến này đánh chết hải hoàng rất nhiều có thể gọi có công lớn thì ra là như vậy lâm sơ cựu trong lòng than thở một tiếng lại hỏi cái kia tuyệt đ a o đây hắn vẫn ở tại ngàn năm hải hoàng trong c u n g lại là vì sao ở một đời trước lâm sơ cựu với mô phỏng tiến trình bên trong cùng tuyệt đ a o từng có không nhỏ gặp nhau tự nhận là đã đối với có tương đối hiểu thế nhưng lúc này giờ khác này lâm sơ cựu mới phát hiện đối phương khả năng vẫn luân đối với mình có ẩn giấu rất nhiều chuyện căn bản cũng không có tự nói với mình thì như năm xưa hải hoàng v i ệ c chính mình liền căn bản không rõ ràng nếu không có đến rồi này liệt sơn giới một chuyến từ lục quang minh trong miệng biết được tin tức tương quan chính mình e sợ còn muốn vẫn bị chẳng hay biết gì ngàn năm hải hoàng cung lục quang minh sắc mặt chìm xuống đắn đo chốc lát này mới nói rằng đồn đại bên trong này ngàn năm hải hoàng cung chính là một vị thượng cổ hải hoàng lô xác một khi bị hải tộc phương diện tìm tới hợp lý lợi dụng biện pháp liền có khả năng tỏa ra võ thánh giai tầng sức mạnh đương nhiên cũng có mặt khác một loại thuyết pháp vậy thì là đây cũng không phải là lô xác mà là một vị thượng cổ hải hoàng chân chính thể xác vị này thượng cổ hải hoàng chính trong trạng thái mê man một khi tỉnh lại thì sẽ mang đến thai nạn không thể lường được lâm sơ cựu khẽ to mày nói rằng vì lẽ đó tuyệt đao quanh năm ở lại ngàn năm hải hoàng trong cung chính là muốn phòng bị loại tình huống này phát sinh muốn nói phòng bị cũng cũng chưa chắc lục quang minh lắc lắc đầu nói rằng thực sự là vị kia thượng cổ hải hoàng muốn t ứ c t ỉ n h há lại là tuyệt đao có thể phòng bị được rồi hắn canh giữ ở ngàn năm hải hoàng trong cung nhiều nhất có điều có thể ngay lập tức biết được tin tức thôi đương nhiên bản lanh của hắn từ trước đến giờ không kém liền thật sự có biện pháp chỉ hoãn cái k i a hải hoàng tất h tỉnh cũng chưa biết chừng lâm sơ cựu chân mày cao lại hỏi như vậy phiên phức không thể trực tiếp đem cái k i a ngàn năm hải hoàng cung phá hủy xong việc sao phá hủy lục quang minh cười cận trong giọng nói mang theo chút tự dây ý vị người xem chúng ta võ giả liền vô thượng tông sư cũng đã có thể rời núi lấp biển đi bán thánh có khả năng phát huy được kỹ năng thì càng thêm tuyệt vời chỉ tiếc lấy thực lực như vậy nhưng vẫn cứ thương không được cái t i ê ngàn năm hải hoàng cung mảy may lâm sơ cựu có chút không rõ hỏi liền đại nhận kiếm thánh cũng không được sao đại nhận kiếm thánh lục quang minh sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị lên nói rằng nếu là hắn hay là có thể được chỉ bất quá khi đ ó hắn đã đi hướng về vũ thần giới bên trong đương nhiên đối với vị kia t ớ i nói có thể chỉ là hải tộc căn bản là không tính là gì đứng ở tuyến đầu chống lại vũ thần giới tập kích mới là hắn chiến trường chính nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt lục quang minh chuyển đề tài nói rằng đối với vị kia ngươi hiểu rõ không nên so với ta càng đà tài đúng không lục quang minh ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu có lấy đại nhật kiếm trên theo lục quang minh này lâm sơ cựu thỏa thỏa chính là vị kia đại nhật kiếm thánh truyền nhân đ ồ chương i ba trăm à i t tám mươi bảy sai rồi liền muốn lĩnh phạt lục ra bên trong lục quang minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái lâm sơ cựu đột nhiên đến lời nói dường như một đạo kinh ngôi ở trong lòng hắn nổ vang Trâm mặt chỉ chốc lâm á t mặt trước sau, Quang Lục l Minh nhìn sơ cửu có ý riêng hỏi gia ngươi gia, mới có thể ở tiểu giới nhiều mới tiểu sao ta như đoán bên trong trắng chỉ thể vậy, vì võ Sơ địa phát xem Lâm có lục có trận triển. ở tại sao nhìn u ổ i hồ đến rồi hứng thú lâm sơ cửu lục quang minh liền nói rằng năm đó liệt sơn giới bên trong đông đảo bí ẩn thế g i a đều dự định muốn phái người điều khiển tiểu võ giới đem làm vì chính mình hậu hoa viên sau đó kết quả ngươi cũng biết tiểu võ giới bên trong ra một cái đại nhận k i m thánh những thế gian à y môn dối ra đi m ó n ướt mới đều toàn bị chém đứt hắn nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt trên mặt nổi lên một cái kỳ dị ý cười hỏi vì sao chỉ có ta lục gia vừa vặn có thể được vị kia đại nhật kiếm thánh ngầm đồng ý lâm sơ cựu không nói gì chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn mà không có được đáp lại lục quang minh trong lúc nhất thời có chút ngượng ngủng chỉ có thể tự nhiên nói rằng bởi vì ở bí ẩn thế trong nhà ta lục gia yếu nhất liền một cái bán thánh cảnh giới võ giả đều không có hơn nữa ta lục gia huyết thống có một nửa đều là đến từ chính tiểu võ giới bên trong vườn cây không chính là bởi vì ta lục gia nhỏ yếu đối với việc này bên trong trái lại có thể cướp lấy đến càng to lớn hơn chỗ tốt lâm sơ cựu gật gật đầu đối với này biểu thị tán thành xem ra lục gia tồn tại là vị kia đại nhật kiếm thánh cùng liệt sơn giới lẫn nhau thỏa hiệp kết quả đương nhiên theo lâm sơ cựu lấy lúc đó vị kia đại nhật kiếm t h á n h thực lực căn bản không cần cùng liệt sơn giới thỏa hiệp cái gì xem ra đối với vị kia đại nhật kiếm thánh tới nói lục gia tồn tại cũng là lợi thật với tiểu võ giới có điều lúc này giờ khắp này lâm sơ cựu cũng không để ý những thứ này hắn chú ý là lục quang minh đến cùng có nguyện ý hay không tiếp thu đề nghị của chính mình lục quang minh hiển nhiên cũng ở trong tầm mắt của hắm cảm nhận được áp lực không có tiếp tục mang xuống trực tiếp nói ngươi muốn cho ta lục gia giúp ngươi chỉ huy liệt sơn giới thế nhưng bằng ta lục gia gốc gác thực lực lại làm sao có khả năng làm được đến lục quang minh nói lời như vậy cũng không phải là cố ý từ chối bây giờ liệt sơn giới bên trong bí ẩn thế ra rất nhiều bên trong phần lớn đều có ít nhất một tên b á n thánh võ giả toa c h ấ n liền càng không cần phải nói thực lực đứng ở liệt sơn giới đỉnh cao liệt sơn hai nhà mà lục gia mạnh nhất cũng chỉ có lục quang minh như vậy một cái vô thượng t ô n g sư muốn chỉ huy liệt sơn giới bên trong còn lại bí ẩn thế ra không thể nghi ngờ là nói chuyện viền vông lâm sơ cựu đương nhiên hiểu được đạo lý này hắn gật gật đầu nói rằng yên tâm cái gọi là hoàng đế không kém đói b ụ n g m i n h ta tự nhiên sẽ nhường ngươi có đầy đủ sức lực đang khi nói chuyện hắn hướng về lục quang minh nhẹ nhàng n ở nụ cười nói rằng cho ta một gian t i n h thất ta gần đây đối với n h ậ t n g u y ệ t cấp võ học có rất lớn tâm đắc ngươi lục gia quang minh chỉ hiển nhiên cũng có tăng lên đến n h ậ t n g u y ệ t cấp tiềm chất lục quang minh trong lòng hơi lậu hắn đương nhiên biết được lầm sơ cựu sẽ không vô duyên vô cớ địa nói lời như vậy đối phương nếu nói như vậy như vậy liền đại biểu nhất định tự tin nói cách khác đối phương có tự tin đem chính mình quang minh chỉ thôi diễn đến nhận nguyện cấp cấp độ cũng lấy này thành tựu lục gia t h y tùng thù lao trong nháy mắt mà thôi to lớn run r à y cảm giác tràn ngập lục quang minh tâm khang chỉ là ngăn ngắn một cái nháy mắt trong lúc đó hắn cũng đã làm ra quyết định tính thất tự nhiên là có ta dẫn ngươi đi thôi là lục mộ trong ngày thường nơi bế quan là ta lục ra tính thất tốt nhất cuối cùng lục quang minh mang theo lâm sơ cựu đi đến chính mình bế quan trong tính thất mà nhìn tính thất cửa đá chậm dãi đong kín lục quang minh hai mắt hơi nhau lại trong lòng không biết đang chuyển động ra sao ý nghĩ đứng thẳng ở cửa đá ở ngoài hắn cũng không biết giờ khắc này trong tính thất phát sinh cái gì thành cựu tiêu tốn đại tinh lực chế tạo bế quan tính thất cái này tính thất có thể ngăn cách trong ngoài cho nội bộ người một cái tuyệt đối thanh tĩnh bế quan hoàn cảnh đối với này bế quan t ĩ n h thất lục quang minh có tương đương tự tin mặc dù là bán thánh võ giả đến đây trong thời gian ngắn cũng không thể phá ra được tòa này t ĩ n h thất phòng ngự thất ở này trong t ĩ n h thất l i ề n có thể xem như là toàn bộ lục gia chỗ an toàn nhất cũng không lâu lắm một bóng người xuất hiện sau lưng lục quang minh lao tổ chúng ta có muốn hay không báo cáo cho bọn họ biết người đến cũng là lục gia một thành viên đã từng bị lâm sơ cựu từ võ lâm minh minh chủ vị trí trên mạnh mẽ quang hạ xuống chức võ lâm minh minh chủ lục minh tuyên hãn giờ phút này túi đầu tận lực không cho trong mắt sự thù hận vì là lao tổ nhận biết thế nhưng hắn trong giọng nói rõ ràng đã đem lâm sơ cựu đặt tới đối địch vị trí minh tuyên a ta trước đây có chưa từng nói qua ngươi cách cục quá nhỏ lục minh tuyên trong lòng cả kinh ngẩng đầu lên nhưng chỉ nhìn thấy trước mặt l á o tổ trong mắt bắn nhanh ra trói mắt ánh sáng lạnh l é o ngày hôm nay lời nói này ta coi như ngươi chưa từng nói qua có điều sau đó ngươi lại mở miệng thời điểm tốt nhất vẫn là nhiều ở trong lòng chuyển hai vòng lục quang minh ngữ khí băng hàn nói một cách lạnh lùng rất nhiều lúc có thể chỉ vì một câu nói của ngươi một cái nhỏ bé tự động thì sẽ đem toàn bộ lục da kéo vào vạn tiếp bất phục hoàn cảnh lục minh tuyên trầm mặc một lát rốt cục nặng nề gật gật đầu đáp lại nói vâng lao tổ ta biết sai rồi biết sai rồi là tốt rồi lục quang minh hờ hưng gật đầu nói rằng sai rồi liền muốn lĩnh phạt không phải vậy lần sau không biết ghi nhớ lời còn chưa dứt lục quang minh đã chỉ tay một cái điểm ra hào quang quá khứ lục minh tuyên khí hải bị đâm bên trong nhất thời cảm giác được sức mạnh trong cơ thể dâng trào mà đi khó hơn nữa giữ lại ở hắn mặt s á m như cho tàn đồng thời lục quang minh đã truyền đạt đối với hắn tuyên án ngươi trở lại từ đầu lại cố gắng tu luyện ba năm công lực liền có thể khôi phục đợi được lục minh tuyên hồn bay phách lạc địa sau khi rời đi lục quang minh quay về trong tinh thất lớn tiếng nói lục mẫu như vậy xử trí quốc sư cảm thấy đến làm sao nhưng mà lao nửa ngày trôi qua trong tinh thất nhưng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh phản phất bên trong người kêu căn bản cũng không có nhận ra được g i a ngoài n động tĩnh bình thường lục quang minh đương nhiên sẽ không cũng một cách ngây thơ cho rằng thật tình quả thực như vậy cái này tinh thất chất lượng tuy rằng đầy đủ làm người thỏa mãn nhưng vẹn vẹn chỉ là cách nhau một cái cửa lâm sơ cự như vậy bàn thánh võ giả tại sao lại không phát hiện được bên này nửa điểm tiếng vang lục quang minh sắc mặt trầm tĩnh trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. rốt cục hắn đứng yên ở cửa đá trước nói rằng nếu như thế vậy thì không phải dày lầm quốc sư tinh tu nói xong hắn liền xoay người đi ra đã rời xa này tính thất vị trí gian d o đệ tử trong tộc không được đến gần sau khi lục quang minh bình tĩnh lại tâm tình chậm rãi tính toán thức dậy mất đến rất hiển nhiên bởi vì hắn hết sức biết điều lúc này lục ra bên trong biết được lâm sơ cựu lưu lại nơi này trong t i n h thất không vượt quá ra ba ngón số lượng lục minh tuyên vốn là có lẽ sẽ là một cái biến số nhưng bị chính mình tạm thời phế bỏ tu vi tuy rằng trong lòng có không cam lỏng nhưng nói vậy sẽ không có can đảm không nhìn chính hắn một cái lao tổ nhắc nhở mặc dù hắn suy nghĩ thật sự không tỉnh táo ở chính mình t o a c h ấ n lục gia trong khoảng thời gian này cũng tuyệt đối không thể gây ra cái gì t i ê u thần đến hiện tại vấn đề chỉ có một cái vậy thì là chính mình liều lĩnh đắc tội toàn bộ liệt sơn dưới sở hữu bí ẩn thế g i a nguy hiểm lựa chọn cùng lâm sơ cựu hợp tác đến cùng có đáng giá hay không đến chương ba trăm tám mươi tám nhận mười cấp thành lục gia bên trong lục quang minh cẩn thận suy nghĩ sau khi vẫn cứ vẫn là cho rằng mình cùng lâm sơ cựu hợp tác một chuyện lợi nhiều hơn hại lâm sơ cựu lúc trước khiêu chiến liệt sơn hai nhà cử động ở liệt sơn dưới bên trong cũng sớm đã truyền được n ồ n náo Mà thế nhưng lục quang minh không phải võ giả bình thường hắn cũng là này liệt sơn dưới bên trong một cái nào đó bí ẩn thế gia chủ nhân một gia đình luận cùng đối với lâm sơ cựu hiểu rõ toàn bộ liệt sơn dưới bên trong còn lại bí ẩn thế gia e sợ cũng không bằng hắn trước đây không lâu vị này lâm quốc sư thậm chí ngay cả vô thượng tông sư đều không đúng kết quả lần này gặp mặt càng đã vượt qua quá ngưỡng cửa kia trở thành làm hắn cũng hâm mộ không nớt bàn thánh võ giả cảnh giới đột phá nhanh chóng dường như sao băng bình thường cuộc khởi giống nhau hơn hai mươi năm trước vị kia mà từ lâm sơ cựu tiến vào liệt sơn giới sau hắn thành t i ự u lục gia c h i chủ cũng đã đại lực quan tâm từ quan hệ không tệ trương ra nơi đó hắn được cực vì là tin tức trọng yếu lúc này giờ khắc này lục quang minh đã có bậy chắc chắn tám phần mười liệt sơn hai nhà lão tổ ở lần này cùng lâm sơ cựu tranh đấu bên trong hiển nhiên là rơi vào rồi hạ phong mặc kệ lâm sơ cựu dùng ra sao thủ đoạn nhưng theo lục quang minh này liền đầy đủ t h a như cựu bí ẩn trong thế g i vậy, vậy làm lâm sơ cựu hiểu từ n g ư lục ra trong tính thất đi ra thời điểm lại gặp có thế nào tiến triển đây lúc này giờ khác này nghĩ thông suốt điểm này sau khi lục quang minh đã không còn lo lắng mặc dù cùng lâm sơ c ử u hợp tác đưa tới còn lại bí ẩn thế ra bất mãn vậy thì như thế nào chính mình chỉ là đi tới chính xác trên đường mà thôi ừ kiên kỵ các ngươi nhiều năm như vậy ta vẫn không dám chân chính nghĩ biện pháp luyện thành đạo thứ tư khí bây giờ xem ra là thời điểm lục quang minh trong mắt biểu lộ ánh sáng lạnh l e o nhưng rất nhanh liền lại yên tĩnh lại chỉ là hắn cũng không phải là bỏ đi cái ý niệm này mà là đem tạm thời che giấu lên mà thôi ta năm xưa quan sát đại nhật như lai kiếm sáng tạo hoàn thiện cái môn này c h ỉ pháp đáng tiếc luôn cảm thấy hàm ý chưa càng trong tay hắn có vị kia đại nhật kiếm nói không chắc còn thật sự có biện pháp lục ra bên trong lục quang minh tự lẩm n h này, này đang u ở lục quang minh chuyên dụng bế quan trong tính thất lâm sơ cựu phát hiện vị này lục gia chi chủ ngược lại cũng đại khí nay trong tinh thất có tu luyện ngũ hành chi khí cần thiết lượng lớn ngũ hành linh tài lại có lượng lớn tu hành quang minh chỉ kiến giải tâm đắc bị khắc họa ở tính thất bốn vách tường trên ngũ hành linh tài đối với bây giờ lâm sơ cựu tới nói cũng không phải cần gấp mặc dù hắn ngũ hành chi khí nhưng chưa tu luyện đến viên mãn nhưng lấy hắn gốc gác cần thiết ngũ hành linh t à i số lượng khổng lồ cũng không phải chỉ là lục gia trong t i n h thất điểm ấy có thể thỏa mãn đúng là khắc họa ở bốn vách tường trên võ học tâm đắc đối với lâm sơ c ử u lúc này chuyện cần làm có không nhỏ trợ r i ú p có thể thấy này đều là lục quang minh đang tu luyện quang minh chỉ lúc đối với các loại nghi nan địa phương tìm kiếm lâm sơ c ử u tự hỏi thông qua đ ế m không xuể mô phỏng chính mình có lượng lớn võ học kinh nghiệm ở quang minh chỉ này một môn võ học trên kể ế n giải thậm chí còn ở lục quang minh bên trên thế nhưng lục quang minh thành tựu cái môn này võ học người sáng tạo đối với quang minh chỉ cái môn này võ học một số kiến giải cũng là vô cùng độc đáo h i ệ n nhiên có thể làm cho người ta cảm thấy tân suy nghĩ cái gọi là lấy đá núi khác về mài dao ta lục quang minh những n à y kiến giải không hẳn so với lâm sơ cựu lý giải càng thấu t r i ệ t nhưng từ đây suy ra mà biết bên dưới lâm sơ cựu cảm giác được chính mình lại có ý nghĩ mới kết hợp với hắn tu luyện mà khác mấy môn n h ậ t n g u y ệ t cấp võ học lâm sơ cựu phát hiện ở trong lòng chính mình này một môn chỉ pháp cấp độ đang trầm trầm đời cao hắn không nói một lời thân xác trên mặt mang theo từng tia từng tia sung sướng ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào đạo vét sáng ở ngón tay của hắn chỉ vào trong lúc đó nhằm nhị khắp nơi với này trong tính thất nhanh chóng bệnh thành mạng thời gian trôi qua trong lúc vô tình lâm sơ cựu tiến vào này trong tính thất đã hơn nửa tháng trôi qua ngay hôm đó hắn cười ha ha một chỉ điểm ra vô cùng rộng lớn một ánh hào quang từ đầu ngón tay của hắn dâng trào mà ra lâm sơ cựu cười to là có đạo lý bởi vì k h ố n thủ này tính thất mười mấy ngày sau nhật n g u y ệ t cấp quan g minh chỉ xong rồi lục quang minh bỏ ra mấy trăm năm cũng không thể hoàn thành sự tỉnh ở lâm sơ cựu trong tay chỉ có điều mười mấy ngày thời gian liền triệt để hoàn thành rồi nếu để cho trong t r ố n giang hồ võ giả biết được sợ là phải kinh sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời trên thực tế ở bề ngoài xem ra xác thực như vậy nhưng lâm sơ cựu chân chính tại đây môn võ học trên tiêu tốn thời gian cũng không so với lục quang minh thiếu chính là một đời trước nắm giữ giản lược bản văn mô p h ỏ n g hình thức ở một lần lại một lần mô p h ỏ n g tiến trình bên trong hắn tu luyện quang minh chỉ thời gian gộp lại chỉ có thể so với lục quang minh càng nhiều mà chắc chắn sẽ không thiếu thêm vào quang minh chỉ bản thân liền cùng đại nhật như lai kiếm có không bình thường liên hệ lâm sơ cựu có thể làm được chuyện như vậy là chuyện đương nhiên chỉ có điều mặc dù là đem quan g minh chỉ thôi diễn đến nhật n g u y ệ t cấp trình độ lâm sơ c ử u cũng vẫn cứ nhận ra được cái môn này võ học so sánh với đại nhật như lai kiếm đến nhưng vẫn là tranh lệch rất nhiều xem ra không phải mỗi một môn nhật n g u y ệ t cấp võ học đều là đại nhật như lai kiếm nhật n g u y ệ t cấp cùng nhật n g u y ệ t cấp trong lúc đó cũng là có rất lớn tranh lệch có điều đây chỉ là hắn bước đầu thôi diễn đến nhật n g u y ệ t cấp mà thôi theo ngày sau võ học của chính mình trình độ tiếp tục tăng lên cái môn này võ học vẫn cứ có tiến bộ không gian liền giống với từ liệt sơn hai nhà lão tổ nơi chiếm được phần thiên trưởng cùng trấn ngục thần túc cũng vẫn cứ có tăng lên cực lớn không gian cửa đá mở ra lâm sơ c ử u từ giữa chậm rãi đi ra mà mới vừa mới đi ra tính thất lâm sơ c ử u liền cảm giác được không đúng bầu không khí bàn thánh võ giả linh giác vô cùng nhạy cảm chỉ là tinh tâm cảm lộ một hồi lâm sơ c ử u liền đối với bây giờ tình hình hiểu rõ với tâm hắn khẽ mỉm cười bước chân nâng lên bóng người trong nháy mắt biến mất sau một khắc hắn cũng đã đi đến lục gia tiếp khách trong đại s ả n h tiếp khách trong đại s ả n h giờ khắc này đã ngồi rất nhiều người mà lâm sơ cựu vừa không có hết sức che lấp tự thân cho nên mới mới vừa xuất hiện mà thôi hắn cũng đã gây nên trong đại sành sự chú ý của chúng nhân ngươi là trong đại sành có người kinh ngã tốt lên đồng dạng ngồi ở trong đại sảnh lục quang minh sắc mặt khẽ nhúc ních nhìn về phía lâm sơ cựu theo bản năng mà phun ra mấy chữ lâm quốc sư lâm sơ cựu ánh mắt rơi xuống lục quang minh trên người cười nhạt gật đầu nói xong rồi chương ba trăm tám mươi chín bí ẩn thế da mưu tính xong rồi lâm sơ cựu trong miệng lạnh nhạt nói đi ra là như vậy thường thường không có gì lạ hai chữ nhưng mà khi nghe đến hai chữ này trong n g á y mắt lục quang minh con mắt lại lập tức sáng lên hắn từ chỗ ngồi đứng lên thậm chí hoàn toàn không thấy đồng dạng ngồi ở đường bên trong người còn lại sĩ lục quang minh ngươi muốn như thế nào đường bên trong vì là lục quang minh khác người cử động kích thích có người lớn tiếng hô quất lên mà có can đảm gọi thẳng lục quang minh chi danh người nói chuyện hiển nhiên là đến từ chính còn lại bí ẩn thế ra hơn nữa địa vị không thấp lục quang minh không để ý đến hắn trái lại là một bước bước ra trực tiếp liền đi đến lâm sơ cựu trước mặt hắn khó nén kích động trong lòng lại lần nữa lên tiếng muốn thu được xác định trả lời chắc chắn lâm quốc sư thật sự thành hắn cũng không phải là không tin tưởng lâm sơ cựu thật là là tin tức như thế quá đáng kinh người mặc dù là trong lòng hắn sớm có dự tính nhưng trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút không chân thực cảm giác nhìn mặt trước có vẻ hơi kích động lục quang minh lâm sơ k i ể u đữ u m ô i nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng không sai chính là như ngươi nghĩ đúng là xong rồi vô hạn ánh sáng ở trong mắt lục quang minh lòng lánh lên vào đúng lúc này h n tâm khang bên trong bị vô tận vui sướng chiếm cứ mấy trăm năm tâm nguyện một khi đã thành gọi hắn làm sao không vui mừng từ nay về sau lục gia vẫn bị còn lại bí ẩn thế gia áp chế qua lại đem triệt để trở thành lịch sử nắm giữ nhật nguyện cấp quang minh chỉ sau khi lục quang minh có lòng tin chính mình đem ở không lâu sau đó đang lầm bàn thanh cảnh giới mà một khi chính mình đột phá đến bàn thanh cảnh giới cái kia liền có đầy đủ tư bản cùng còn lại bí ẩn thế g i a đàm phán càng không cần phải nói vì cái này mình đã trước một bước bước lên lâm sơ cựu trên xa có sự giúp đỡ của hắn này liệt sơn giới bên trong còn lại bí ẩn thế g i a lại đáng là gì lục quang minh ngươi đến cùng đang làm gì không sai chúng ta lúc trước nói tới sự tình ngươi suy tính được thế nào rồi mắt thấy lục quang minh không để ý đến ý của bọn họ ở đây bí ẩn thế g i a bên trong người lập tức hầu như đều tức giận lên bầu không khí động một cái liền bùng nổ ta muốn như thế nào lục quang minh hy cười một tiếng xoay người lại mặt hướng còn lại bí ẩn thế ra bên trong người từng chữ từng chữ mà nói rằng các ngươi muốn tìm người đang ở trước mắt làm ở đây hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào lâm sơ cựu trên người lúc lục quang minh mới lần thứ hai nết m ô i đến lộ ra một cái không hề có một tiếng động nụ cười vị này chính là các ngươi vẫn tâm tâm n i ệ m n i ệ m tiểu võ giới khách tới lâm sơ cựu lâm quốc sư khoảng thời gian này đúng là cho ta lục ra bên trong làm khách mọi người ở đây lập tức sửng sốt bọn họ không nghĩ đến lúc trước vừa đấm vừa xoa lâu như vậy cũng nhưng vẫn là khó chơi lục quang minh giờ khác này nhưng như vậy quang côn trực tiếp là bài vấn đề là đối phương trực tiếp là bài chính mình những người này đón lấy nên làm như thế nào mọi người hai mặt nhìn nhau một người nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt đ ỗ n g nhiên chất vấn các hạ tự tiểu võ giới mà đến nhưng họa loạn ta liệt sơn giới này không phải vì khách chi đạo chứ ai để cho các người đến lâm sơ cựu tầm mắt ở đường bên trong mọi người trên người xoay chuyển xoay một cái nợ đủ cười có thể có liệt sơn hai nhà người ở đây giữa trường không người trả lời một người hừ lạnh một tiếng nói rằng liệt minh sơn h u y n h vừa vẫn đang bế quan tự nhiên không chưa từng có đến ngươi thật sự cho rằng không có liệt sơn hai nhà ta trở liền không bắt được ngươi、sí. một tiếng cười khẽ từ l ụ quang minh trong miệm phát sinh lục quang minh ngươi là có ý gì đường bên trong có người quát mắng có ý gì ta đang cười nạo ngươi à, lẽ nào ngươi nghe không hiểu chốc lát sau khi trầm mặc lục quang minh tựa hồ đã nghĩ n g thông suốt cái gì như thế bắt đầu kiên định địa đứng ở lâm sơ cửu một bên liền sơn hai vị hiện ra đang cùng lâm quốc sư luận bàn bên trong bị kích thương giờ khác này đang lúc bế quan chữa thương bên trong lẽ nào các ngươi không biết đang khi nói chuyện lục quang minh lại cười cận nói rằng h ả đúng rồi cũng cho các ngươi là thật sự không biết không phải vậy thì sẽ không to gan như vậy ở tình huống như vậy còn dám tới cửa h ư n g binh vân tội lâm sơ cửu ở một bên đầy hứng thú mà nhìn hắn vốn tưởng rằng làm lục quang minh vạch ra điểm này sau khi chính mình đem sẽ thấy những người kia thất kinh vẻ mặt nhưng mà hắn cả nghĩ quá rồi còn lại bí ẩn thế ra người tuy rằng sắc mặt có biến hóa nhưng rất hiển nhiên trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi vẻ mặt này cũng không bình thường quả nhiên ở lục quang minh trong lòng cũng không thể phòng ngừa mà hiện lên nghi hoặc lúc ở đây đã có người nói như thế hừ vậy thì như thế nào lục quang minh ngươi thật sự coi chính mình ôm lấy b ắ p đùi có thể thoát ly liệt sơn giới thế gia liên minh người này tuy rằng có thể kích thương liệt minh sơn hình có điều chỉ là ỷ vào năm xưa đại nhật kiếm thánh đại nhật kiếm mà thôi bây giờ trong tay hắn đại nhật kiếm uy năng từ lâu tiêu hao hết giờ khác này lại còn có thể có bao nhiêu thành t h u cũng chỉ có các ngươi lục gia loại này chưa từng va chạm xã hội liền cái bán thánh đều không có mới chết nâng hắn chân thối coi chính mình ô mồn bắt đ u ổ i ha ha lục quang minh ta chỉ muốn nói ngươi đánh sai bản tính có điều như vậy cũng tốt không phải như vậy hiện ra không ra ngươi phản tâm đến này liệt sơn giới bên trong quả nhiên không cần ngươi lục gia tồn tại lục gia bên trong tới mỗi cái bí ẩn thế ra người, người một câu ta một câu hoàn toàn không toàn đem lâm sơ cựu ử u quyết để vào là trong mắt, thậm tương Ta ra còn phán chí chỉ lục lai. d a giấm đại nhật kiếm mà、thôi. Lâm nhật thôi. sơ c ử trên mặt nổi lên quái lạ ý cười hướng về những này bí ẩn thế ra người hỏi là ai nói cho ngươi liệt ra ông lão vẫn là sơn ra ông lão bí ẩn thế ra mọi người cười lạnh liên tục cũng không trả lời lâm sơ c ử u yên lặng mà gật gật đầu lại hỏi t r ư ơ n g ra đây tới sao ngắn ngủi trầm mặc có một người cười gắn đáp lại trương minh vừa vẫn đang bế quan không thể thành hàng nếu không nói vậy cũng sẽ hảo hảo chèn ép dưới ngươi cái kia không thể giải thích được hùng hàng tiêu não nguyên lai trương ra cũng không có đến hồi tưởng lại lúc trước chính mình truy kích liệt ra láo tổ lúc trương ra biểu hiện lâm sơ cự liền rõ ràng ông tổ nhà họ trương hiển nhiên đối với mình cũng là hết sức kiên kỵ nói cách khác liệt sơn hai nhà còn có trưng ơ ra những này liệt sơn giới bên trong gốc gác thực lực xếp hạng hàng đầu thế g i a đều không có đến đây trái lại là mặt khác một ít vớ va vớ vẩn thế g i a nhảy đến s ư ớ n g nhất lâm sơ cựu trong lòng cười thầm mà giờ khác này cũng đã có người mở miệng nói ra chuyến này ý đồ đến ngươi tuy là dựa dẫm ngoại vật nhưng tự thân tu vi cũng coi như có thể vòng có thể điểm ngươi đem đại nhật như lai kiếm này môn tuyệt học dâng ra đến đại gia nghiên cứu kỹ lấy ngươi chúng ta có thể nhận lời ngươi tại đây liệt sơn d ư ớ i bên trong mới mở một mạch trở thành tân bí ẩn thế gia lấy ngươi tu h vi nghĩ đến ở tiểu võ giới bên kia cũng có chút danh vọng sau đó lục ra chức vụ trách do ngươi lâm gia tiếp nhận liền có thể không sai đem đ ạ i nhật như lai kiếm t u y ệ t học dân ra đến ta chở nghiên cứu kỹ như có đoạt được, được tự nhiên cũng sẽ cùng ngươi cộng hưởng ngươi cũng sẽ không lỗ bí ẩn thế g i a mọi người mấy câu nói bên trong tâm tư rõ rõ ràng ràng lục quang minh cười lạnh liên tục sắc mặt cũng không dễ nhìn rất hiển nhiên ở những người này kế hoạch bên trong chính mình lục gia là bị đầu tiên bài trừ ở bên ngoài mà rất đau xót chính là b ọ chương loại này m u t h chính mình ba trăm chín mươi đơn giản biện pháp lục ra bên trong ở lục quang minh mang theo những n à y thấp thỏm ánh mắt ở trong lâm sơ cựu vi m ỉ m cười lên mà nhìn thấy hắn c á i nụ cười này lúc lục quang minh không khỏi thở phào nhẹ nhõm cảm giác được chính mình tiền đặt cược rốt cục dưới đúng rồi cười như vậy ý căn bản là không thể là giảng hòa ý cười quốc sư nợ nụ cười khó đoán sống chết quả nhiên ở lục quang minh trong ánh mắt lâm sơ cựu mở miệng cười hắn hướng về mọi người ở đây nói rằng ta ngược lại có một cái khác đề nghị các ngươi muốn n h ậ t nguyện cấp võ học không cần phải làm to chuyện như vậy còn có càng thêm đơn giản biện pháp biện pháp gì thế trong nhà có người không có nhận ra được bầu không khí quỷ dị theo bản năng mà hỏi mà ở hắn dò hỏi bên trong lâm sơ cựu rất thành khẩn đáp lại lên rất đơn giản đầu tiên là thu hồi các ngươi đối với tiểu võ giới những tâm tư đó sau đó các ngươi sở hữu thế g i a tất cả đều nghe theo lục gia chỉ huy toàn lực ứng đối vũ thần giới bên trong sắp sửa đến tập kích lâm sơ cựu trầm nói nếu là như vậy không riêng là đại nhật như l a kiếm còn có thật nhiều còn lại nhật nguyện cấp tuyệt học ta cũng chắc chắn sẽ không mèo khen mèo dài đôi nhất định sẽ để này liệt sơn giới mỗi một cái bí ẩn thế g i a đều có nhật nguyện cấp võ học có thể tu luyện nói tới chỗ này lâm sơ cựu nhìn lục quang minh một ánh mắt mà lục quang minh cũng vô cùng thời thượng trong n g á y mắt cũng đã rõ ràng đối phương dụ ý vội vã tiếp nhận câu chuyện nói rằng ta có thể làm chứng bây giờ tiểu võ giới bên trong lâm quốc sư cũng đã thiết lập bố vũ t i cùng võ đạo lớp học hướng về toàn bộ thiên hạ truyền thụ cấp cao tuyệt học a một sướng một họa các ngươi cho là chúng ta gặp tin tưởng rất hiển nhiên lục quang minh nói tới cũng không bị ở đây thế ra mọi người tin còn có người cười gằn nói rằng mặc dù các ngươi nói chính là thật sự nhưng chúng ta hà tất vì một cái hư vô m ở mịt hứa hẹn mà để gia tộc của chính mình bị quản chế cho các ngươi hắn lời giải thích được người còn lại đáp lời không sai ta chờ tin tưởng tất cả do hai tay của chính mình sáng tạo muốn muốn cái gì chúng ta sẽ chính mình đưa tay đi lấy mà không phải chờ ước ao người khác tới bồ thí lần này đến đây lục ra tất cả đều là các đại bí ẩn thế gia người nắm quyền tự nhiên có chính mình nạo g khí dưới cái nhìn của bọn họ trước mặt lâm sơ cựu có điều chỉ là đợi làm thịt cựu con căn bản không đáng bình đẳng đối xử lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng là ngươi chủ động dân g hay là chúng ta tự tay đến lấy theo câu nói này nói ra đông đảo bí ẩn thế gia cùng lâm sơ cựu trong lúc đó đã không có cứu vãn chỗ trống một bên lục quang minh nhưng trong lòng là ý mừng dâng lên không dễ dàng m ớ i khống chế tốt khuôn mặt của chính mình vẻ mặt không có vào lúc này bật cười hắn không cần lại lo lắng lục ra trở thành hai bên hợp tác thế phẩm còn lại bí ẩn thế gia đã không thể phòng ngừa địa muốn cùng lâm sơ cựu cứng đôi cứng cũng được xem ra trong lòng các ngươi còn có tương ứng may mắn lâm sơ cựu khẽ lắc đầu nói rằng đã như vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói một chút đi nơi này không phải cái nói chuyện địa phương tốt nơi tiếng nói ngừng lại lâm sơ c ử u một bước bước ra bóng người đã từ trước mặt mọi người biến mất sau một khắc hắn cũng đã đi đến vô tận trên bầu trời thực lực tu vi đến bọn họ tầng thứ này bình thường cũng đã theo bản năng mà có một loại nào đó tự giác vậy thì là làm cần muốn động thủ lúc đối chiến thì sẽ tự mình đi hướng về vô tận trong trời cao đỡ phải đại chiến lan đến trên lục địa sinh linh tạo thành không cần thiết thương vong việc này không quan hệ thiệt ác mà là mỗi một cái cấp cao võ giả tự giác đương nhiên những người không có phần này tự giác cấp cao võ giả nhất định sau ẽ t o nộ còn lại sở h ữ võ g lại lại lúc lúc một khắc trên bầu trời lại thêm ra rất nhiều bóng người đến từ chính mỗi cái bí ẩn thế ra người nam quyền tất cả đều đi đến khu này khu vực đem lâm sơ cựu xúm lại ở chính giữa những này tất cả đều là mỗi cái bí ẩn thế g i a lao tổ phần lớn đều có bán thánh cảnh giới tu vi xem lục quang minh như vậy chỉ có vô thượng tông sư cảnh giới đã ít lại càng ít theo lý thuyết lúc này lục quang minh là không dám gia nhập c ơ này chiến cuộc nhưng hắn đ a mưu túc trí v ừ a nhưng mà cũng định cùng lâm sơ cựu đứng thẳng đến đồng nhất trật tuyến dĩ nhiên là dự định một con đường đi tới h ắ c đem này cái bắp đùi ôm đến càng thêm hẹp hắn đồng dạng đi đến không trung đồng thời liền đứng thẳng ở lâm sơ cựu bên cạnh cách đó không xa đối với này một phương sức chiến đấu tăng ở lâm sơ cựu ê n cạnh cách đó không xa đối với này ộ t h ư n g sức chiến đấu không thể không nói lục quang minh vẫn là thời thượng hắn cũng không thích chính mình quyết đấu sinh tử lục quang minh liền đứng ở một bên xem trò vui nói như vậy gặp để cho mình xem ra xem cái làm việc vặt c h ò săn có vẻ rất không có đẳng cấp à lục quang minh ngươi còn đúng là một con đường đi tới hắc hiểm chính mình nên chết không đủ nhanh nhìn đi đến không trung lục quang minh còn lại bí ẩn thế ra bên kia hiển nhiên lại là các loại trào phúng lâm sơ cựu đối với này nhưng có cái nhìn bất đ ộ n g hắn nhìn bên cạnh lục quang minh một ánh mắt chỉ ít đối phương đã không còn đường quay đầu có thể đi rồi liền h ắ n k ẽ mỉm cười nói rằng lục gia chủ xem trọng này chính là ta đáp ứng ngươi nơi tiếng nói ngừng lại lâm sơ c ử u d ỗ i ra một ngón tay đến chậm rãi về phía trước một điểm quang minh chỉ lục quang minh hai mắt t r ừ n g lớn nhìn đối phương đầu ngón tay một đạo hạo nhiên ánh sáng về phía trước mà đi không nhịn được lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ lên cái k i a một á n h hào quang hùng vĩ r ừ n g rực mang theo dọi sáng tất cả xua đổi vô biên hắc cám quang minh chính đại c h ậ m chậm mà kiên định địa bay về phía trước ra nói là c h ậ m chậm nhưng thực chỉ là lục quang minh cảm giác sai mà thôi cái kêu một á n h hào quang tiến lên tốc độ đã đầy đủ kinh diễm bên này mới vừa phát sinh phía bên kia cũng đã đến lục quang minh đã có thể thấy, lâm sơ cựu giờ khắc này sử dụng quang minh chỉ cùng chính mình khiến đã hoàn toàn khác nhau thành cựu này một môn võ học người sáng tạo mấy trăm năm tâm đắc kinh nghiệm để hắn có thể hoàn toàn đem năm đến hai người sử dụng quang minh chỉ trong lúc đó sự sai biệt rất nhỏ cái tiêu chính là nhật nguyệt cấp quang minh chỉ hạ lục quang minh vui sướng trong lòng cùng thán phục cùng tồn tại một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước chỉ muốn xem đối mặt như vậy quang minh chỉ những người bí ẩn thế g i a b á n thánh nên ứng đối ra sao đây là quang minh chỉ quả nhiên trong trời cao nhìn thấy này một ánh hào quang bắn nhanh mà khi đến đâu nào bí ẩn thế ra bàn thánh các võ giả thay đổi sắc mặt cái này không thể nào mặc dù là lục quang minh tự mình sử dụng quang minh chỉ cũng chắc chắn sẽ không có uy lực như vậy n à y một đạo quang minh chỉ đồng thời tấn công về phía rất nhiều tên bán thánh mà thời khắc này mỗi một tên bán thánh sắc mặt đều biến đến ngưng trọng dị thường lên chương ba trăm chín mươi mốt các ngươi ai không phục trên bầu trời đông đảo bí ẩn thế ra bán thánh sắc mặt đột biến mới vừa bắt đầu thời điểm bọn họ còn chẳng qua là cảm thấy lâm sơ cựu phát sinh quang minh chỉ ánh sáng có chút chói mắt mà thôi nhưng sau một khắc theo cái kia một ánh hào quang trong nháy mắt đi đến bên cạnh bọn họ đột nhiên phát hiện ngoại trừ chói mắt ở ngoài vệ hào quang kia bên trong. còn mang theo khiến người không thể lơ là kinh thiên lực lượng toàn bộ liệt sơn giới bên trong có thể có n h ậ t nguyện cấp võ học truyền thừa cũng chỉ có liệt sơn hai nhà mà thôi mà mặc dù là hai nhà này n h ậ t nguyện cấp võ học truyền thừa cũng chỉ là trên lý thuyết tồn tại trên thực tế căn bản vẫn không có bù đắp đối với liệt sơn giới bên trong đông đảo bí ẩn thế g i a võ giả tới nói sơn hải cấp võ học mới là hàng ngày mà n h ậ t nguyện cấp võ học nhưng là trong lòng nhớ nhung cùng theo đuổi bọn hắn giờ phút này đối mặt quần quận mà đến ánh sáng cả người run dậy bên dưới từng người ra tay toàn lực sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất đến bọn họ không cầu đánh bại đi tủ chỉ hy vọng có thể ở đạo hào quang này trùng kích vào bảo, bảo toàn tính mạng của chính mình chốc lát trước bọn họ ở lâm sơ cựu trước mặt còn lấy người chủ tự xưng ơ nhưng vẹn vẹn là trong c h ư ớ c mắt chủ thứ cũng đã đổi chỗ lúc này giờ khác này ngược lại là c h ạ m đứng ở một bên lục quang minh nhàn nhã nhất hắn nhìn lâm sơ cựu phát sinh hùng vĩ chỉ tay cả người đều hưng phấn run dày lên sơn hải cấp võ học sau khi tu luyện thành có thể phát huy được uy lực bao la như sơn hải bí ẩn thế ra bên trong mọi người đều nằm ở giai đoạn này chỗ bất đồng chính là mỗi người đại diện cho sơn hải bao la trình độ có khác nhau mà thôi nhưng mà đến lúc này Tận mắt đến lâm sơ cựu triển khai quang minh chỉ lục quang minh mới thật sự hiểu lại đây nhật n g u y ệ t cấp tại sao lại bị gọi là nhật n g u y ệ t cấp rõ ràng chỉ là lâm sơ cựu đầu ngón tay phát ra một ánh hào quan g m à thôi nhưng vào đúng lúc này lục quang minh nhưng cảm giác mình nhìn thấy treo cao vô tận không trung hạo nhiên đại nhật sơn hải cấp võ học y lực bao la như sơn hải mà nhật n g u y ệ t cấp võ học y lực nhưng là hạo nhiên như nhật n g u y ệ t ở nhật n g u y ệ t trước mặt bao la đến đâu sơn hải cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh vô tận ánh sáng trải rộng ra nhấn chìm toàn bộ khu vực ở đây sở hữu bí ẩn thế ra võ giả đều bị nhấn chìm ở này vô tận ánh sáng bên trong. bọn họ kinh hoàng phát hiện ở ánh sáng xâm nhiễm bên trong chính mình phát ra sở hữu võ học chiêu thuật tất cả đều mất đi uy lực chỉ là nhẹ nhàng chỉ tay mà thôi lâm sơ cựu cũng đã tan giã rồi ở đây sở hữu địch thủ thế tiến công mà này bên trong cùng hắn cùng thuộc về với bán thánh cảnh giới cũng tuyệt không dưới m ộ ư ơ i người chỉ là một đạo quang minh chỉ liền dễ dàng áp đảo số lượng gấp m ộ ư ơ i lần so với kỷ cung cấp võ giả thành t h u như vậy đã có thể được xưng là là kinh thế hai tục giờ khác này lục quang minh là vui mừng không thôi mà còn lại bí ẩn thế ra cấp võ giả nhưng là kinh hãi không thể giải thích được lúc trước cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng lời nói thời khắc này tất cả đều bế tắc ở trong lồng ngực nửa cái tự cũng không nói ra được trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng trước mặt lâm sơ cựu xem như là hạ thủ lưu t ì n h không phải vậy nhật n g u y ệ t cấp quang minh chỉ cũng không cũng chỉ có xóa bỏ bọn họ công kích năng lực tương tự cũng có thể xóa bỏ bọn họ võ đạo chân thân xóa bỏ thân thể bọn họ tình cảnh một lần trở nên hơi lung t u n g lên còn lại bí ẩn thế ra mọi người hoàn toàn chưa hề nghĩ tới sẽ là kết quả như thế mặc dù là liệt sơn hai nhà lão tổ một người một ngựa đối phó bọn họ nhiều người như vậy cũng tuyệt đối không thể đạt được chiến quả như vậy nếu không từng ấy năm tới nay liệt sơn giới bên trong sớm cũng chỉ còn sót lại hai cái bí ẩn thế ra nói cách khác trước mặt vị này tiểu võ giới khách tới chân thực thực lực tu vi đã xa xa vượt qua liệt sơn hai nhà l a o tổ vẫn là đang không có đại nhật kiếm g i a trì trạng thái những võ giả này trong lòng không khỏi hối h ậ n lên rất hiển nhiên liệt sơn hai nhà l a o tổ tất nhiên là biết được cái kê lâm sơ cựu cụ thể thực lực nhưng bọn họ nhưng vẫn cứ không tiết lộ nửa điểm tin tức tâm tư đã không cần nhiều suy đoán đối với bây giờ loại tình cảnh này bọn họ tất nhiên là nhạc t ớ i thành chỉ là kết cục như vậy đối với liệt sơn hai nhà tới nói lại nơi nào có thể xưng ơ tụng là chuyện tốt ai cũng nghĩ không thông cũng không trách bọn họ không nghĩ ra mọi người ở đến đây lục g i a hương binh vẫn tội lúc đã sớm đi đổi hỏi qua liệt sơn hai nhà lao tổ chỉ là hai người kia đối với với mình bị thua việc xấu hổ mở miệng đối với lâm sơ cựu tin tức cũng không có nhiều lời mặc dù là cùng lâm sơ cựu tự mình giao thủ quá bọn họ cũng vẫn cứ không thể mỏ thấy lâm sơ cựu thực lực nội tình càng không cần phải nói ở lục g i a trong tỉnh thất khoảng thời gian này hắn lại thôi diễn ra nhật nguyện cấp quang minh chỉ thực lực hiển nhiên lại lại tăng lên rất nhiều người muốn như thế nào nắm đ ấ m không có lâm sơ cựu nạnh những n à y bí ẩn thế ra các v õ giả ngựa khí lập tức liền mềm mướn ra cũng không còn lúc trước như vậy cao cao tại thượng cảm giác ta muốn như thế nào không phải đã sớm nói với các ngươi sao lâm sơ cựu cười c ậ t nói rằng ta dự định tại đây liệt sơn giới bên trong cũng thành lập bố vũ ti phân thi lấy chuyển võ thiên hạ chuyển võ thiên hạ có v õ giả n h a o mắt lại có chút không xác định hỏi chính là ngươi lúc trước nói cái kia lâm sơ cựu gật gật đầu nói rằng không sai chính là cái kia lục ra nguyên nhân chính chính là giới này cái thứ nhất tối kiên định người ủng hộ ta sẽ tặng cho hắn nhật nguyệt cấp quang minh chỉ phương pháp tu hành đồng thời khiến đảm nhiệm liệt sơn giới bố vũ ti phân ti phân cục trưởng vị trí kiên kỵ với lâm sơ cựu thực lực cường đại mọi người tại đây trong lúc nhất thời không có dòng trống khua chiêng địa phản đối chỉ là rất nhiều bí ẩn thế ra võ giả nhìn mỉm cười đứng ở một bên lục quang minh trong lòng không khỏi vẫn còn có chút khó chịu lục quang minh có điều chỉ là chỉ là vô thượng tông sư mà thôi hắn đến làm này phân cục trưởng vị trí sợ la không quá thỏa đáng chứ một tên ban thánh nói như thế ta chờ bên trong tùy tiện một cái ban thánh đến làm không phải muốn tốt hơn hắn nhiều lời này nói ra người còn lại chờ cũng đều dồn dập nói rằng, không sai như vậy mới có thể phục chúng chi tiết lâm sơ c ử u nhưng căn bản là không định nghe lấy ý kiến của bọn họ ở ánh mắt của mọi người ở trong lâm sơ c ử u lại chậm rãi dội ra một đầu ngón tay từng chữ từng chữ hỏi các người ai không phục không ai dám k h ô n g phục bọn họ tuy rằng muốn phải tận lực tranh thủ thuộc với lợi ích của chính mình nhưng khi nguy hiểm đại tới trình độ nhất định thời điểm bọn họ cũng sẽ nhanh chóng quay đầu lại chắc chắn sẽ không một con đường đi tới hát lâm quốc sư nói dỡn chúng ta cũng chính là tùy tiện nhắc tới cái ý kiến mà thôi trên thực tế đối với lục huynh đảm nhiệm này phân cục trưởng vị trí chúng ta đều là thí phục lâm sơ cựu hài lòng gật gật đầu thu hồi rỗi tay giá trị hắn nhìn về phía lục quang minh nói rằng như vậy tiếp đó bố vũ ti phân ti sự tình liền muốn làm phiền ngươi tốn nhiều tâm lục quang minh cười nhạt gật đầu đè nén xuống nội tâm hưng phấn nói rằng là lục m g ô vinh hạnh vừa bắt đầu hắn liền ánh mắt lâu dài địa lựa chọn đứng lại lâm sơ cựu một bên lúc này giờ khắc này tự nhiên là bắt đầu thu hoạch thời điểm lâm sơ cựu cười cận nói rằng cải tiến sau quang minh chỉ ta sau đó gặp sáng tác cho ngươi bây giờ ta còn có một việc cần sự hỗ trợ của ngươi là chuyện gì lục quang minh hỏi lâm sơ cựu hai mắt hơi n h a o lại không biết nhìn về phía này liệt sơn giới bên trong nơi nào trầm thấp lời nói ở mọi người vang lên bên hai liệt sơn giới cùng vũ thần giới đường nối các ngươi có phải hay không thuận tiện mang t a tới nhìn chương ba trăm chín mươi hai đường nối có biến liệt sơn giới cùng vũ thần giới đường nối bên hai nghe được lâm sơ cựu lời nói mọi người tại đây lập tức đều sửng sốt sắc mặt đều trở nên rất khó xem ra đang ở liệt sơn giới bên trong thanh cựu bí ẩn thế ra một thành viên bọn họ đương nhiên không thể không biết điều này đại biểu cái gì chỉ là đối với lâm sơ cựu hỏi ra vấn đề như vậy đến bọn họ đúng là có chút bất ngờ t ừ n lâm sơ cựu, cựu, cựu đi môi đều k h n g h nói rằng gần đây có vũ thần giới võ giả lén lút tiến vào tiểu võ giới bên trong mật mưu phá hoại việc tin tức này các ngươi không thể nào không biết chứ ở đây bí ẩn thế ra võ giả vốn là làm muốn giả giả không biết hiệu thế nhưng lâm sơ cựu vượt nhưng đã trực tiếp chỉ ra bọn họ cũng sẽ không thật lại giả vờ n g â y n g ố c có người đáp lại nói đúng là có nghe thấy nhưng lấy lâm minh như vậy thực lực tu vi nói vậy này có điều là chỉ là việc nhỏ sớm liền đã giải quyết chưa đang khi nói chuyện ở đây đông đảo võ giả đều lấy ý tứ sâu xa ánh mắt nhìn về phía lâm sơ cựu hiển nhiên muốn ở trên mặt của hắn nhìn ra gì đó đến nhưng mà lâm sơ cựu rất tốt mà quản lý ở vẻ mặt của chính mình cũng không có để cho người khác ở trên mặt của hắn thu được đến tin tức gì đến hắn không có lại đi nói tiểu võ giới bị lén qua tiến vào sự tỉnh mà là hỏi liền sơn giới bên này đây, có thể hay không cũng có khả năng đã chịu đến vũ thần giới võ giả thẩm thấu đối với lâm sơ cựu vấn đề như vậy bí ẩn thế ra mọi người bật cười r ồ n r ậ p lắc đầu đây là không thể từ khi mấy trăm năm trước đường nối cũng đã bị phong đóng vũ thần giới bên kia không thể lại tìm được vào miệng lôi vào còn có người nhìn giữa trường lục quang minh nói rằng t a chờ bên trong lục quang minh là trễ nhất đi tới nơi này liệt sân giới hắn tất nhiên cũng rõ ràng t ừ hắn sau khi vũ thần giới bên kia đã không thể lại có người ngoài có thể thêm vào lâm sơ cựu trong lòng hơi động cũng nhìn về phía lục quang minh hỏi thực sự là như vậy phải không lục quang minh sắc mặt không hề thay đổi chậm rãi gật gật đầu nói rằng theo ta ngay lúc đó trải qua đến xem hẳn là như vậy không sai hắn trầm ngâm chốc lát lại nói rằng lúc đó ta từ vũ thần giới bên trong xuyên việt đường nối lúc rõ ràng cảm giác được đường nối đã sắp muốn đổ nát chờ ta thông qua sau xác thực cảm giác được đường nối đã bắt đầu đổ nát đã nhiều năm như vậy nói vậy đã không thể cùng người thông hành lâm sơ cựu khẽ to mày nhẹ giọng nói rằng có đúng không vậy ngươi dẫn ta đi nhìn lục quang minh nhìn còn lại bí ẩn thế ra mọi người một ánh mắt biết mình cử động tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ bất mãn thế nhưng lúc này giờ k h ắ c này trên người hắn đã đánh tới lâm sơ cựu dấu ấn đúng là mình cần nhất biểu hiện thời điểm hắn liền nặng nề gật đầu nói rằng được lời còn chưa dứt hắn đã một bước bước ra thân hóa hào quang màu vàng hướng về phương xa bay đi lâm sơ cựu cũng không n ộ i vã đầu tiên là nhìn giữa trường mọi người một ánh mắt nhặt cười nói ta biết các vị trong lòng có thể nhưng có nghi ngờ nhưng bố vũ ti cùng nhật nguyện cấp v õ học việc ta là thật lòng các vị kính xin suy nghĩ thật kỹ một hồi ở đem phải rời đi trong n h mắt hắn lại ném một câu mặc dù liệt sơn giới cùng vũ thần giới trong lúc đó đường nối đã đóng kín nhưng cùng tiểu võ giới trong lúc đó thông hành con đường còn đang các vị cảm thấy đến vũ thần giới võ giả giải quyết tiểu võ giới sau khi có thể hay không thuận tiện hướng về này liệt sơn giới bên trong đi một chuyến nói còn đang hay lâm sơ cựu bóng người từ lâu đi xa chỉ còn dư lại đông đảo bí ẩn thế ra các võ giả đứng thẳng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau thật lâu không nói gì lâm sơ cựu lúc trước lời nói trần chùi gai đất phá trái tim của bọn họ phòng thủ rất hiển nhiên đối phương nói tới tương lai cũng không phải là chỉ là không hề căn cứ suy đoán nếu là vũ thần giới bên trong võ giả k h ô n g chế tiểu võ giới như vậy không nghi ngờ chút nào địa dưới một mục đích thì sẽ là liệt sơn giới liệt sơn giới đã không thể tránh khỏi xem trước một chút cái kêu bố vũ ti là làm sao cái t r ư ơ n g trình đi không sai đến lúc đó nếu thật sự là có thể học được n h ậ t nguyện cấp võ học chúng ta cũng không mất mát gì hừng mà trước tiên chờ đợi quan sát ở lại tại chỗ đông đảo võ giả dần dần mà đều đạt thành rồi như vậy nhận thức chung mà vào lúc này lâm sơ cựu đã sớm đuổi tới lục quang minh bước chân lục quang minh thân là vô thượng tông sư dù cho là trước tiên hắn hồi lâu xuất phát cũng tuyệt đối không thể ném đến đi hắn bản thân tu vi đã là bán thánh cảnh giới thêm vào c h ấ n ngục thần túc đã đạt đến nhật n g u y ớ i cấp lâm sơ cựu cảm giác được này toàn bộ liệt sơn giới đại địa tựa hồ cũng ở chính mình dưới chân nhẹ nhàng một bước bước ra chính là hắn muốn đi hướng về địa phương tốn không ít thời gian lục quang minh đi đến một cái nào đó sâu không lường được khe nứt lớn trước n à y chính là vậy cũng lấy đi về vũ thần giới đường nối lâm sơ cựu ở lục quang minh bên người dừng bước lại nhẹ giọng hỏi lục quang minh gật gật đầu chỉ vào phía dưới khe nứt lớn nói rằng không sai năm đó ta bắt đầu từ nơi này đi ra có điều những năm này ta thực có đi khảo sát quá mấy lần trước đường nối đúng là đồn áp cũng lâm sơ cựu cũng á c không còn cách nào thông hành. Người kiểu hơi khảo sát quá. Lâm có hoài nghi lục quang minh lời nói lấy chính mình biểu hiện ra thực lực lục quang minh cũng đã cho thấy cùng chính mình đứng ở đồng nhất trên trận tuyến xác thực không có cần thiết đối với chuyện như thế này lừa gạt mình có điều nghe người khác nói cùng mình tận mắt đến cũng không phải một chuyện lâm sơ cựu gật gật đầu nói với lục quang minh được ngươi chờ chút ta đi xuống xem một chút dứt lời hắn lại lần nữa nhấc chân lên từng bước chân đạp hư không đi tới này khe n ư ớ c lớn bầu trời trong n g á y mắt tiếp theo hắn v ậ n lên chấn n g ụ c thần tục đến toàn bộ thân thể dường như một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống dưới lục quang minh nhìn ra mí mắt giật lên nhưng t r u n g quy vẫn không có nói nhiều cái gì chỉ là yên tĩnh đứng ở bầu trời chờ đợi hắn cũng đã không phải thanh niên cũng không có bởi vì lâm sơ cựu động tác này mà có cái gì dị dạng tâm tình thậm chí trong lòng hắn còn có chút tiểu mong đợi, mong đợi lâm sơ cựu tiến vào gặp dẫn ra chút không giống nhau biến hóa đến ngay ở lục quang minh loại này mong đợi bên trong cũng không lâu lắm phía dưới bông có khủng bố sóng khí phóng lên trời thậm chí s ô n g tới đến thân thể của hắn đều run lên run lên phát sinh cái gì lục quang minh trong lòng rung động chính đang do dự có muốn hay không cũng tiến vào khe nứt lớn bên trong bên hai cũng đã nghe được lâm sơ cựu truyền âm đại biến sắp sinh người trước tiên rời đi chương ba trăm chín mươi ba ta chính là thiên mệnh c h i tử khe nứt lớn ở ngoài nghe được lâm sơ cựu truyền âm sau khi lục quang minh sắp mặt k ị biến vẻ mặt biến ảo bên trong hắn do dự một chút trung quy vẫn là xoay người hướng về xa xa rời đi trong lòng hắn rõ ràng lúc này giờ khắp này lầm sơ cựu tu vi sự mạnh mẽ có thể nói là bây giờ liệt sơn g i ớ i bên trong người số một lấy hắn tu vi đủ để ứng đôi rất nhiều đột phát nguy nan nếu là cái kia nguy nan mạnh đến liền hắn đều ứng phó không được trình độ như vậy chỉ có vô thượng tông sư tu vi chính mình mạnh mẽ muốn lưu lại cũng không có tác dụng gì liệt sơn g i ớ i bên trong người cũng biết này khe nước lớn đại diện cho cái gì vì lẽ đó quanh thân cũng không có thế gia tọa lạc tạm thời ngược lại cũng không cần lo lắng này không biết biến cố nguy hại đến hắn tính mạng người thân hóa hảo quang màu vàng phi hành đến nơi cực xa sau khi cái kia sợ i ép ở trong lòng khí thế mạnh mẽ mới rốt cục dần dần tiêu giảm lục quang minh quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia khe nứt lớn vị trí đã là một mảnh mênh mông mông lung nội bộ ngoại trừ có sức mạnh kinh khủng ở b ạ o phát nhưng cụ thể phát sinh cái gì nhưng căn bản sát không thấy rõ chỉ có thể chờ đợi lục quang minh bất đắc dĩ thầm than một tiếng trong lòng cũng khó lấy phòng ngựa địa thấp thỏm lên đã bình tĩnh mấy trăm năm khe nứt lớn đột phát biến cố bất luận nhìn thế nào đều sẽ không là một chuyện tốt lẽ nào đóng kín nhiều năm như vậy đường nối cuối cùng rồi sẽ cũng bị vũ thần giới bên kia mở ra sa vừa nghĩ tới cho nên gợi ra hậu quả lục quang minh liền không khỏi cả người phát lệnh l i ệ t sơn giới phát triển nhiều năm như vậy vô thượng tông sư bán thánh loại hình mạnh mẽ v õ giả tầng tầng lớp lớp có thể nói là hoàn toàn treo lên đánh hàng xóm tiểu võ giới thế nhưng nếu là cùng vũ thần giới so ra rồi lại cái gì cũng không tính vũ thần giới bên kia thậm chí đều không cần có rất nhiều người chú ý tới chỉ cần có bất kỳ một vị võ thánh q u a n g tới ánh mắt này l i ệ t sơn giới liền sắp sửa n g a n đón diện nguy hiểm hy vọng sự tình không đến nỗi xem chính mình suy đoán hỏng bét như vậy đi vào đúng lúc này hắn so với bất kỳ thời khắc đều hy vọng lâm sơ cự có thể đạt được thắng、lợi. mà ngay ở lục quang minh thấp t h ỏ m trong lòng bất an thời điểm lâm sơ cựu s á t thực tao nộ tiến vào liệt sơn giới tới nay mạnh nhất đối thủ mặc dù là liệt sơn hai nhà lão tổ như vậy lâu năm bàn thánh cùng trước mặt đối thủ so ra thực lực cũng là kém xa tít tắp lâm sơ cựu dùng để khá là không phải cái kia vũ vực tạm thời không có thể sử dụng hai nhà lão tổ mà là vũ vực có thể tùy tiện vận dụng trạng thái toàn thịnh dưới hai nhà lão tổ đối phương võ đạo chân thân ở ngoài xoay quanh bay lượn năm đạo ngũ hành chi khí bên trong bốn đạo ngưng tụ xá lạ đạo thứ năm có chút hư huyễn trần thánh lâm sơ cựu không khỏi hô khẽ lên thú vị đây là cái nào bí、cảnh? n a m đạo khí vờn quanh võ giả hưng phấn lên tiếng nói rằng không nghĩ tới thoát thân bên trong vô ý tiến vào bí tịch cái thứ nhất gặp gỡ chính là bản thánh võ giả cái này trong bí cảnh nhất định có võ thánh tồn tại chứ quả nhiên thiên mệnh ở ta ta chính là thiên mệnh tri tử rất đáng tiếc ngươi đoan sai trong miệng ngươi cái này bí cảnh bên trong cũng không có võ thánh cường giả tồn tại lâm sơ cựu trong lòng như vậy nổ nước bọn nhưng ở bề ngoài đương nhiên không thể đem giới này nội tình trực tiếp tiết lộ cho đối phương biết được hắn quyết định trước tiên bộ một bộ lời của đối phương này bí cảnh bên trong có võ thánh cường giả lại cùng ngươi là thiên mệnh tri tử có quan hệ gì hai người lúc trước một phen đại chiến xem ra uy thế kinh thiên động địa nhưng thực cũng có điều là xạ vừa thấy mặt lúc đúng rồi một chiêu mà thôi lúc này giờ khắc này từng người kiên kỵ với thủ đoạn của đối phương lại đối với đối phương tin tức có chút ngạc nhiên vì lẽ đó ăn ý ngừng đối chiến người k ê u nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt hơi có chút tự đắc địa cười nói n g ư ờ i không hiểu ta tu võ có điều hơn ba mươi năm bây giờ đã là chuẩn thánh tu vi như vậy thiên tư đủ để gọi tuyệt thế vị nào võ thánh cường giả thấy còn chưa đến đều cha gọi mẹ đ ị a muốn thu ta vì đệ tử cuối cùng đối với đối phương loại này khoe khoang lâm sơ cựu không dự định phát biểu bất kỳ ý kiến gì hắn lưu ý chính là một chuyện khác hắn hỏi người bây giờ đã là chuẩn thánh tu vi chỉ cần lại tiến lên một bước chính là chân chính võ thánh cùng võ thánh trong lúc đó cách biệt cũng không tính quá xa tại sao mở miệng ngậm miệng nhưng chỉ là muốn để võ thánh thu người làm đồ đệ đối với đ i ể m này lâm sơ cựu là thật sự hiếu kỳ dù sao hắn tu võ thời gian cũng không lâu lắm hơn nữa thời gian dài trà trộn với tiểu võ giới bên trong nhưng cũng vẫn cứ cũng chưa từng thấy tận mắt dù cho một vị sống sót võ thánh đối với võ thánh hắn hiểu rõ xem như là cực nhỏ người kia có chút khinh bỉ mà nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt Quên đi, ngươi chỉ là cái bán thánh, cũng đi, cái chỉ xác thực là ta không phải phải hy hiểu nhiều. cho thánh với ngươi hiểu quá nhiều. Người kia lại nói rằng, ngươi vọng rằng, rằng bán xa quá là có đợi ế đến n chuẩn thánh, chuẩn thánh đến võ thánh, lẫn nhau trong lúc đó trên lệnh cực nhỏ. Không lúc cực đó đ võ lâm sơ cựu trả lời hắn cũng đã tự nhiên tiếp tục nói đúng không sai nhìn bề ngoài là như vậy đặc biệt bán thánh đến c h u ẩ n thánh thậm chí ngay cả nhiều luyện thành một đạo khí đều không cần chỉ là cuối cùng này một đạo khí đúng là tưởng tượng đơn giản như vậy sao lâm sơ cựu vẫn cứ không nói gì chỉ là lẳng lặng mà lắng nghe bình thường tại đây loại có thể miễn phí thu được hữu dụng tin tức thời điểm biểu hiện của hắn đều là rất khiêm tốn nhìn hiểu chuyện nghe giảng lâm sơ cựu người kia trong lòng quả nhiên thu được thỏa mãn cực lớn hắn liền tiếp tục nói nay đạo thứ năm khí trước mặt bốn đạo khí so ra hoàn toàn khác nhau có thể nói như vậy vẹn vẹn chỉ là tu luyện đạo thứ năm khí này một đạo khí độ khó chính là bốn vị trí đầu đạo khí gộp lại gấp m ộ ư ơ i lần còn không hết một trăm tu thành đạo thứ tư khí võ giả bên trong cuối cùng rất khả năng không có dù cho một người có thể tu thành đạo thứ năm khí đạo thứ năm khí đã như vậy không đơn giản ngươi cho rằng vo thánh liền sẽ đơn giản sao nhìn dừng lại một chút người kia lâm sơ cựu vừa đúng địa làm một hồi vai diễn phụ hỏi, là thế nào cái không đơn giản pháp kha kha đây chính là vấn đề vị trí người kia cười đáp ý nói rằng tông sư đã có đặc biệt cảnh nội cảnh vô thượng cái kia võ thánh đương nhiên cũng có phần có người hoa võ thánh địa hoa võ thánh thiên hoa võ thánh trên mặt người kia nổi lên kia sáng kỳ dị rỗi tay chỉ vào lầm sơ cử múi nói rằng xem ngư ơ i người như ta ở cùng cấp bên trong đã được cho là kinh tài tuyệt diễm nhân vật mười mấy cái chúng ta như vậy tính n g ư c lại hay là thật có thể cùng một vị người hoa võ thánh ngắn n g i chống lại nhưng bạn nhất vị kia võ thánh là địa hoa võ thánh thậm chí là thiên hoa võ thánh đây người kia cười hì hì chúng ta muốn chết cũng không phải như vậy tìm đi thì ra là như vậy thu được đến tin tức tương quan lâm sơ c ử u trong lòng biểu thị thỏa mãn hắn liền thật sâu nhìn người này trước mặt một ánh mắt hỏi ngươi là từ vũ thần giới bên kia tới được đi truy sát n g ư ờ i chẳng lẽ cũng là một vị võ thánh cường giả câu nói này hỏi lên cái kia mặt người thượng biểu tình không khỏi cứng đờ một lúc lâu hắn mới thở dài một hơi mà trên mặt cũng tựa hồ mang tới chút hào quang không sai chính là một vị người hoa võ thánh tuy rằng hắn mới, mới tiến cấp không bao lâu nhưng nói thế nào cũng là một vị võ thánh có thể từ hắn trong tay chạy trốn ta cảm thấy cho ta không một chút nào mất mặt thở dài một tiếng sau cái kia trong mắt người tia sáng l ó e lên hướng về lâm sơ cựu nói rằng đi thôi dẫn ta đi gặp sư tôn của ngươi đi lấy ngươi như vậy thực lực tu vi ngươi sư tôn tất nhiên là vị mạnh mẽ võ thánh ta muốn b á i vào sư tôn môn hạ tu hành q u á đoạn thời gian lại dết về chương ba trăm chín mươi bốn giàu có hạn chế trí tưởng tượng khe nước lớn bên trong lâm sơ cựu có chút dở khóc dở cười người này trước mặt tựa hồ chắc chắc hắn có một vị mạnh mẽ võ thánh sư tôn dự định để hắn dẫn kiến thật chuyên tâm tu hành ẩn nhận ba năm lại dết về báo thủ vấn đề là chính mình đi nơi nào cho đối phương biến một sư tôn đi ra Không có chuyện như vậy, ta vẫn là hiểu được. đối ư ợ c cựu lâm l sơ trả phương n ư liên k i tiếp lời nói này ra làm cho lâm sơ cựu mắc mồm lẻ lưỡi trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì trả lời chắc chắn mới tốt lần thứ nhất nhìn thấy loại này há mồm so với tay còn nhanh hơn đối thủ lâm sơ cựu có chút không biết nên ứng đối ra sao người kia cũng đã mở miệng ngươi cũng đừng nói này trong bí cảnh không có v õ thánh tiền bối ở câu nói như thế này cầm l ử a gạt l ử a gạt ba tuổi đứa nhỏ vẫn được có thể l ử a gạt không được ta lâm thăng nếu như ta không có đoán sai lời nói lệnh sư tôn nhất định là vị tìm kiếm đột phá thời cơ đỉnh cao võ thánh bởi vì chỉ có đến loại tầng thứ này v õ thánh cừng giả mới gặp hết sức tị thế với tiểu bí cảnh bên trong lấy tìm kiếm vũ vực chuyển hóa thành v õ giới thời cơ lâm sơ cựu là thật sự bất đắc dĩ hắn thật sâu nhìn trước mặt lâm thăng một ánh mắt thở dài nói không nghĩ tới ngươi hiệu được còn rất nhiều lâm thăng nợ nụ cười nói rằng đây không tính là cái gì ở vũ thần giới bên、trong. phàm lâm à là này lòng. l có chính thống thừa, đại cũng biết những này thức. thống thừa, những thưởng truyền biết rồi, đau đại Được sơ cựu rốt c ụ c phát hiện khởi điểm quá thấp có lúc đúng là cái vấn đề chỉ là nên làm sao nói với lâm thăng rõ ràng chính mình cũng không có một cái võ thánh sư tôn c h u y ệ n này nhưng để tránh một lời không hợp liền lại lần nữa bạo phát đại chiến lâm sơ cựu quyết định không trực tiếp nói cho đối phương biết trần tướng mà là trước tiên nói bóng gió một hồi lâm hình lấy thiên tư của ngươi tu vi dù cho chính mình chuyên tâm tu luyện nên cũng một ngày nào đó có thể đột phá tới võ thánh cảnh giới đi cần gì phải nhất định phải bái vào võ thánh trong môn ở người dưới lâm sơ cựu câu nói này đã được cho là lời nói ý vị sâu xa thế nhưng lâm thăng trên nhưng không tự chủ nổi lên một loại nào đó trâm trọc cười đến à các ngươi những n à y có truyền thừa thì lại làm sao biết được ta chờ không môn không phái người sự đau khổ nơi tiếng nói ngừng lại càng không tự chủ có một luồng lạnh lẽo lạnh thích cảm giác sông ra lâm sơ cựu xứng sở không biết chính mình nơi nào lại dâm lôi hắn hữu n h ư mày nói rằng ngươi lúc trước không phải nói có chính thống truyền thừa sao lâm thăng cười gằn nói rằng ta lúc nào nói mình có chính thống truyền thừa ta chỉ nói là những người thưởng thức có chính thống truyền thừa võ giả đều biết ta tuy rằng không có chính thống truyền thừa nhưng ta cũng biết lâm sơ cựu suýt chút nữa một hơi không có hoán lại đây l i ê n t h á i quá nào có người xem nói như ngươi vậy ngươi lúc trước lời nói dù là ai nghe tới cũng đều là chính mình suy nghĩ ý đó đi lâm sơ cựu đã không dự định đi theo đối phương tính toán chi tiết nhỏ hắn lại hỏi cho nên không có chính thống truyền thừa ngươi nhất định phải tìm cái truyền thừa mới có thể đột phá đến võ thánh cảnh giới sao ngươi không hiểu lâm thăng thật sâu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt lấy thanh â m trầm thấp nói rằng vũ thần giới bên trong bán thánh chuẩn thánh đến không suy n h ư n g cuối cùng có thể thật sự đột phá đến võ thánh cảnh giới ngoại trừ nắm giữ truyền thừa có thể tu tập nhật nguyện cấp t u y ệ t học còn có cái nào nhật nguyện cấp t u y ệ t học lâm sơ cựu trong lòng cả kinh nhìn mặt trước lâm thăng trứng mắt nhìn hỏi ngươi không có nhật nguyện cấp võ học lần này đến phiên lâm thăng đau lòng ở lâm sơ cựu kinh ngạc trong giọng nói lâm thăng thống khổ nhắm hai mắt lại sau một hồi lâu lần thứ hai mở mắt lâm thăng thống khổ nhắm h a m t lại sau một hồi lần lâm sơ cựu rốt cục nhận ra được một cái nào đó kinh người sự thực nguyên lai、like, chính mình cho rằng chuyện đương nhiên ở một ít người trên người có thể là căn bản không thể giàu có hạn chế sự tưởng tượng của chính mình không nghĩ tới vị này đến từ vũ thần giới c h u ẩ n thánh cường giả mà ngay cả một môn nhật nguyện cấp võ học đều chưa từng nắm giữ chẳng trách lúc trước đối chiến bên trong chưa thấy đối phương sử dụng nhật nguyện cấp võ học chính mình còn tưởng rằng đối phương chỉ là vừa xuất hiện tay thăm dò trong bóng tối giữ lại l ầ c đây hóa ra là đối phương căn bản là sẽ không nhật nguyện cấp võ học cho nên nói lúc trước cái t i ê một hồi đối chiến Chính c mình h lâm lâm trong lòng tham i tính h h đối p ư toán hơi định lâm sơ cựu hướng về lâm thăng hỏi n g ư ơ i cùng vũ thần giới bên kia là chuyện ra sao nếu là ta giúp người cuối cùng trái lại dẫn sói vào nhà vì thế giới mang đến to lớn nguy nan cái kia cũng còn không bằng không giúp đây lâm thăng hừ lạnh một tiếng t h ứ n g mắt mắt nói rằng ngươi tại sao bỗng dưng làm bẩn người thoát khiết ta lâm thăng há lại là loại này vòng ân phụ nghĩa đồ đừng kích động đừng kích động lâm sơ cựu khoát tay háo một cái nói rằng ta điều này cũng chỉ là hợp lý lo lắng mà thôi ngươi biết đến rất nhiều người nếu chọn rời đi vũ thần giới ở bí cảnh bên trong nghỉ ngơi lấy sức khẳng định liền không quá đồng ý lại cùng vũ thần giới có liên quan tới lâm sơ cựu theo như lời nói quả thật có đạo lý lâm thăng dần dần mà bình tĩnh lại sự lo lắng của ngươi không phải không có lý yên tâm ta ở vũ thần giới bên trong đã không mảnh đất cắm rủi bởi vì một chuyện nào đó đắc tội rồi vài cái tông môn khẳng định không còn đường quay đầu sẽ không bán đi này bí cảnh hắn nhìn lâm sơ cựu thành khẩn nói rằng ngươi nếu là nguyện ý giúp ta dẫn kiến lệnh sư tôn hay hoặc là này bí cảnh bên trong hắn võ thánh cường giả ta lâm thăng nợ ngươi một phần tình sau này nhưng có ép buộc núi lao biển l ử a ta cũng không chối tử lâm sơ cựu yên lặng nhìn mặt trước lâm thăng đối phương một l u ồ n g lòng dạ s ắ c thực chính mà trực đến cảnh giới nhất định võ giả có thể vọc khí có thể phân rõ thật giả theo ấn tình hình hiện nay đến xem này lâm thăng nói đúng là suy nghĩ trong lòng cũng không nửa điểm nói dối thế nhưng lâm sơ cựu cũng không có vì vậy liền toàn bộ tin tưởng người là gặp biến bây giờ thành khẩn là thật nhưng sau đó vạn nhất tâm ý phát sinh biến hóa ân đ ề n đoán trả cũng tương tự là không giả càng không cần phải nói có mấy người vẫn có thể rất tốt che giấu chính mình chân tâm suy nghĩ lâm sơ cựu không mê tín loại này vọng khí năng lực nhưng hắn cũng không có dự định vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn mà hành mà quan sát đi cắn răng một cái trong lòng hắn đã có quyết đoán giúp ngươi dẫn kiến là không thể tiếng nói lối ra mở miệng ở lâm thăng thất vọng tâm tình mới vừa hưng khởi lúc lâm sơ cựu cũng đã nói rằng thế nhưng ta cũng có nắm giữ nhận nguyện cấp võ học ngươi trước tiên tùy tùng ta một thời gian nếu như có thể thông qua ta khảo sát đ ê m này n h ậ t n g u y ệ t cấp võ học chuyển cho ngươi cũng không phải chuyện không thể nào khe nứt lớn bên trong lâm thăng hai mắt nhất thời sáng lên chương ba trăm chín mươi lăm lục quang minh k i ế p sợ rời đi khe nứt lớn sau lâm thăng đi theo lâm sơ c ử u bên cạnh rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên ngươi có quyền xử trí tự thân n h ậ t n g u y ệ t cấp võ học có thể mang ở ngoài chuyển mà không cần xin chỉ thị lâm sơ c ử u xoay đầu lại nghiêm túc nhìn lâm thăng một ánh mắt chà chà nói n g ư ơ i thành thật à người bình thường gặp phải tình huống như thế không nên là giả giả vờ không biết trước đem nhận nguyện cấp võ học nắm tới tay lại nói sao lâm thăng hừ lạnh một tiếng nói rằng Ta lâm mẫu người chưa bao giờ hành c ỡ này vô liêm s ỉ việc được rồi ngươi thanh cao ngươi g h y gớm lâm sơ cựu trong lòng n ổ nước bọt một câu sau đó cười nói đúng rồi vừa vặn ngươi cũng họ lâm ta cũng họ lâm đến thời điểm liền nói ngươi là của ta phương xa biểu đệ được rồi biểu hình cho biểu đệ chia sẻ một hồi võ học tâm đắc không phải chuyện đương nhiên à nhưng mà lâm thăng mi tâm chữ thành xuyên hình chữ lấy xem kẻ ngu si như thế ánh mắt nhìn lâm sơ cựu có chút không xác định mà nói rằng nhưng là anh em họ không nên là không cùng họ tên sao ngạy đừng để ý những này chi tiết nhỏ lâm sơ cựu quyết định không tiếp tục cái đề tài này trực tiếp nói nói chung một câu nói ngươi yên tâm được rồi ngươi nếu là thông qua ta khảo sát n h ậ t n g u y ệ t cấp tuyệt học tất nhiên là thiếu không được ngươi hắn nhìn mặt trước lâm thăng lại nói ngươi hiện tại cần nhất là ngẫm lại nên thế nào hảo hảo biểu hiện mới đúng lâm thăng cuối cùng tiếp nhận rồi lâm sơ cựu lời giải thích lâm sơ cựu là một m tên bản thánh có thể quyết định một môn nhật n g u y ệ t cấp tuyệt học truyền thụ điều này làm cho lâm thăng cảm thấy kinh ngạc mặc dù như thế trong lòng đối với nhật nguyện cấp võ học khát vọng vẫn để cho lâm thăng vâng theo tự thân bản năng lời ngươi nói khảo sát là có ý gì một khi trong lòng có quyết định lâm thăng liền lập tức bắt đầu hành động cái này không đội lâm sơ cựu cười lắc lắc đầu trái lại nhìn về phía phụ cận khe nước lớn bên trong hỏi ngươi là thông qua cái này đường nối từ vũ thần giới mà đến ta muốn hỏi trước một chút ngươi lối đi này bây giờ tình huống làm sao trong lòng hắn thực có càng thêm quan tâm cái kia chính là có thể hay không lại có thêm hắn vũ thần giới võ giả cũng thông qua lối đi này lại đây chỉ có điều cùng lâm thăng quen biết không đến bao lâu trực tiếp hỏi ra vấn đề thế này lời nói có khả năng gặp bại lộ chính mình nội tỉnh lâm thăng không nghi ngờ có hắn thành thực địa hồi đáp ta là ở bị người đổi kích thời khắc trong lúc vô tình rơi vào bên trong nếu là lại tới một lần nữa ta thật sự không bảo đảm chính mình vẫn có thể tìm tới chuẩn xác địa phương cái k i a kẻ thù của ngươi đây lúc này có thể hay không cũng đã tìm tới đường nối chuẩn bị lại đây tiếp tục truy sát ngươi lâm sơ cựu cuối cùng không có n h ì n xuống vẫn là thay đổi loại phương thức hỏi ra mình quan tâm vấn đề đến đổi tới hẳn là không thể đi lâm thăng trần trờ nói rằng ta rơi vào đường nối là bất ngờ mà ta lại đây lúc đường nối cũng nằm ở thời khắc đổ nát trong trạng thái nếu không có trời cao chăm sóc ta sợ là căn bản không thể bình đ n đến không thể người người đều có ta loại này thiên mệnh c h i tử mệnh cách đi lâm sơ cựu nhất thời không nói gì nhìn lâm thăng một ánh mắt sau khi hắn cùng đối phương một đạo một lần nữa khe n ư ớ c lớn bên trong dự định tự mình khảo sát một lần mà đối với lâm sơ cựu cái này rõ ràng không quá tín nhiệm chính mình cử động lâm thăng cũng không có biểu hiện quá mức chống cự hắn rất lý giải đối phương là một cái tiểu bí cảnh v õ giả ở vũ thần giới trước mặt lại làm sao cẩn thận đều không quá đáng rất nhanh lâm sơ cựu liền nghiêm túc khảo sát một lần phát hiện khe nứt lớn bên trong đường lối xác thực nằm ở thời khắc đều sẽ đổ nát trong trạng thái cân nhắc chính mình an toàn vấn đề lâm sơ cựu cũng không có thật sự tự mình tiến vào bên trong dù sao xác thực không phải mỗi người đều có lâm thăng vận may như thế kia vạn nhất chính mình đi vào thời điểm đường nối vừa vặn đổ nát vậy mình muốn khóc cũng không kịp hiện tại ngươi xem qua đi có còn hay không cái gì không yên lòng không có đối mặt lâm thăng vấn đề lâm sơ cựu cười cận nói rằng đi thôi đón lấy đến ngươi biểu hiện thời điểm hai bóng người từ khe nước lớn bên trong đi ra hướng về liệt sơn g i ớ i nơi nào đó mà đi lâm thăng liền cùng sau lưng lâm sơ cựu đi đến lục quang minh trước mặt vô thượng t ô n g sư thành cựu trần thánh cảnh giới võ giả hắn liếc mắt là đã nhìn ra lục quang minh tu vi cảnh giới cứ việc đối phương xem ra là vô thượng tông sư bên trong khá mạnh loại kia nhưng như cũng còn chỉ là vô thượng tông sư mà thôi đây là ngươi đệ tử làm sao dài đến có chút già trước tuổi a như là tu luyện mấy trăm năm như thế lục quang minh không còn gì để nói có chút kiên kỵ địa liếc mắt nhìn lâm thăng hướng về lâm sơ cử u hỏi lâm quốc sư vị này chính là hắn không nhìn ra đối phương cảnh giới thế nhưng là lại từ trên người của đối phương cảm nhận được một loại lúc gần lúc hiện vì thế lấy hắn nhiều năm luyện võ kinh nghiệm đã đại thể đoán được đối phương tu vi cảnh giới hẳn là ở chính mình bên trên c h ít lại là một vị b á n thánh võ giả hơn nữa nhìn lên rất trẻ trung trên người không có cái kia sợi vẻ người lớn tu luyện võ học thời gian hẳn là sẽ không quá lâu lại là một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài võ học cùng trước mặt vị này lâm quốc sư như thế không phải ta đệ tử lâm sơ k i ể u lời này là đáp lại lâm thăng sau đó lại hướng về lục quang minh nói rằng đây là ta một vị bà còn xa biểu đệ a không xem như là sư đệ ta đi đến giúp đỡ ta làm chút chuyện hai bên rất nhanh giới thiệu hết lục quang minh liền hướng về lâm thăng vừa chắc tay miệng gọi lâm minh ra đầu hắn đối với cái này không có nửa điểm thật không tiện địa phương bởi vì hắn từ lâm sơ cựu trong miệng nghe được như vậy một câu nói lâm thăng thực lực tu vi liền so với ta kém một chút mà thôi câu nói này đem lục quang minh giật mình câu nói này hàm kim lượng nhưng là cao này lâm thăng tuyệt không chỉ chỉ là phổ thông b á n thánh võ giả c h ỉ t h ự c lực nên cũng là vượt xa liệt sơn giới bên trong rất nhiều b á n thánh lâm quốc sư không biết đường nối tình huống làm sao không thế nào đường nối lối vào bí ẩn bên trong lại thời khắc nằm ở sắp sửa đổ nát trạng thái bên trong vũ thần giới bên kia trước tiên không nói có thể hay không tìm tới coi như tìm tới cũng rất khó vượt qua đến yên tâm lực rồi nghe lâm sơ cựu lời nói lục quang minh thở dài một cái trong lòng một khối đá lớn rơi xuống địa có điều trong lòng hắn còn hơi nghi hoặc một chút liền liền hỏi lên cái kia lúc trước khe nước lớn đại biến kịch biến là xảy ra chuyện gì lẽ nào là trong đường nối biến hóa gây nên sao đối với lục quang minh vấn đề này lâm sơ cựu nhưng chỉ là cười cận liếc mắt nhìn bên cạnh lâm thăng lạnh nhạt nói không có chuyện gì lúc trước chỉ là ta theo ta vị sư đệ này theo ta mở ra cái chuyện cười ta mới với hắn luận bàn một hồi mà thôi nơi tiếng nói ngừng lại lục quang minh trái tim lại là tàn nhẫn mà nhảy một cái luận ban một hồi mà thôi lục quang minh tầm mắt không tự chủ được mà rơi xuống lâm thăng trên người tận đến giờ phút này hắn mới biết chính mình đối với thực lực đối phương đề cử vẫn là quá mức bảo thủ lúc trước khe nước lớn bên kia chấn động hắn là tận mắt nhìn như vậy khủng bố cảnh tượng hắn một lần cũng hoài nghi là vũ thần giới bên kia võ thánh cường giả vợt ư giới d ế t tới nguyên lai、like、nhưng chỉ là trước mặt hai vị giao thủ gây ra như vậy xem ra lời nói trước mặt hai vị này thực lực chân chính mặc dù không tới võ thánh cấp độ e sợ cũng kém không được quá xa đương nhiên lục quang minh cũng thừa nhận là chính mình kiến thức quá nông cạn có thể cũng không thể chân chính tưởng tượng ra võ thánh độ mạnh đến nhưng bất kể nói thế nào trước mặt hai người này đã đầy đủ hoành hành toàn bộ liệt sơn giới lục quang minh lại một lần nữa vui mừng lên sự lựa chọn của chính mình đến chương ba trăm chín phương pháp này rất tốt liệt sơn giới bên trong sự tình lập tức trở nên trở nên đơn giản thành lập bố vũ ti chuyện này thành cựu lâm sơ cựu kế hoạch kiên định người ủng hộ lục quang minh khẳng định là toàn lực chống đỡ hắn dốc hết toàn bộ lục gia tài nguyên chỉ vì trợ giúp lâm sơ cựu hoàn thành kế hoạch ở trong quá trình này hắn thậm chí liên lạc với một cái khác bí ẩn thế ra gia trước a vị kia có người nói còn ở bế tử quan không thể gặp khách ông tổ nhà họ trường rất nhiệt tình mà tiếp đón lâm sơ cựu đ o à người n vô cùng hiểu được xem xét thời thế ông tổ nhà họ trương cùng lục quang minh ăn nhịp với nhau lập tức cũng biểu thị muốn đem hết toàn lực hỗ trợ lục quang minh cái này tiếp theo cái k i a bí ẩn thế ra du nói tiếp có rất dễ dàng liền nói phục rồi nhưng có nhưng trực tiếp bắt đầu không cố gắng đối với lâm sơ cựu bố vũ ti kế hoạch vừa không biểu hiện phản đối nhưng cũng không có ý định tán đồng bọn họ vừa không có dung khí mạnh mẽ ra tay chống đối nhưng cũng không muốn hạ thấp chính mình cao quý đầu lâu bọn họ tựa hồ dự định thực hành không bạo lực không hợp tác chống đối phương thức lâm sơ cựu đã sớm dự đoán đến chuyện như vậy vì lẽ đó sớm cho lục quang minh một cái quyền hạn đóng cửa thả lâm thăng quyền hạn đụng tới như vậy không cố gắng bí ẩn thế ra lục quang minh trực tiếp xin mời lâm thăng ra tay rồi những thế g i a này người trưởng k h ô n g bình thường đều có bán thánh tu vi lục quang minh chính mình khẳng định là thắng không được nhưng lâm thăng không giống ở lục quang minh sớm có dự đoán nhưng lại có chút bất ngờ ánh mắt ở trong lâm thăng hai ba lần tay chân dễ dàng địa liền đem người giải quyết mang đến vấn đề người giải quyết đón lấy vấn đề tự nhiên cũng là dễ giải quyết bị đánh cho vũ vực suýt chút nữa phá nát vị tia thế ra bàn thá khóc lóc hô hầu như là cầu muốn gia nhập bố vũ ti trong kế hoạch ở lâm sơ cựu mặt mày hớn hở lục quang minh thở dài liên tục thời điểm lâm thăng sắc mặt nhưng hơi khác thường lên không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thành một tên tay c h â n hắn đối với này tựa hồ có hơi những khác cái nhìn hắn nói rằng như ngươi vậy xử lý sự tình gặp phải nằm ý kiến bất đồng người liền mạnh mẽ lấy vũ lực chấn áp cỡ này hành vi cùng ma đầu có gì khác nhau đâu như ngươi vậy thành k i ể u người khác thật sự gặp đối với ngươi tâm phục khẩu phục sao ma đầu hành vi lâm sơ cựu không phản đối địa cười cận nhẹ giọng nói rằng nếu như có thể để sự tình trở nên thuận lợi ma đầu hành vi thì lại làm sao ta còn thật hài lòng lâm thăng tự nhiên là trong lỗ mũi tiếng hừ h ừ hưởng cực kỳ bất mãn cảm giác mình tự hồ là trên sai rồi thuyền giặc lâm sơ cựu trên mặt nhưng bỗng nhiên nổi lên một cái nụ cười quái dị hắn nói với lâm thăng ngươi nói có thể có chút đạo lý vậy dạng này đi nhà tiếp theo nhường ngươi đến đón lấy ngươi nếu như có thể dùng ngươi cho rằng chính xác phương thức đem sự t ì n h giải quyết vậy ta đáp ứng ngươi sự t ì n h lập tức liền có thể làm được lời ấy thật chứ lâm sơ cựu vừa dứt lời lâm thăng ánh mắt cũng đã hung bạo hiện ra tinh q u a n đến tự nhiên lâm sơ cựu gật gật đầu liếc mắt nhìn không biết cụ thể chi tiết nhỏ lục quang minh nói rằng đi thôi đón lấy ngươi trước tiên nghỉ ngơi lục quang minh tự nhiên là nhạc thế thành cứ việc là ôm lâm sơ cựu này cái bắt đùi nhưng từng cái thuyết phục liệt sơn giới bên trong bí ẩn thế g i a cũng như n g vẫn là một cái cực kỳ cật lực sự tình không phải mỗi một cái bí ẩn thế g i a cũng giống như t r ư ơ n g gia như vậy hiểu được xem xét thời thế tại đây cái liệt sơn giới bên trong vừa thối vừa cứng lại món ăn lại thích chơi thế g i a người trưởng khống nhiều chính là lục quang minh làm chuyện như vậy rất nhiều người đều muốn chỉ vào núi của hắn mắng liệt sơn giới kẻ phản bội cứ việc hắn cũng không làm sao lưu ý là được rồi nhưng có thể tạm thời không cần chính mình khổ cực lục quang minh vẫn là rất vui vẻ lâm thăng rõ ràng l â m sơ cựu đây là muốn cố ý khảo cứu chính mình hắn cũng không chối tử nói rằng tốt liền để ngươi xem một chút quang minh chính đại chính đạo là cái gì hắn hiển nhiên muốn ở lâm sơ cựu trước mặt biểu hiện ra giá trị của chính mình đến nói như vậy chính mình từ trong tay của đối phương thắng đến rồi muốn nhật nguyện cấp t u y ệ t học mới càng thêm yên tâm thoải mái lâm thăng tự tin tràn đầy phần này tự tin thậm chí lan truyền ra ngoài suýt chút nữa liền cảm hóa một bên lục quang minh cùng lâm sơ cựu nhưng rất nhanh lâm thăng phần này tự tin liền e m bị vô tình đánh nát sau đó vị tiêu bí ẩn thế ra bán thánh liền trực tiếp rút ra đại đao hướng về lâm thăng đổ tới hận không thể đem trực tiếp băm thành tấm ảnh vẫn trận tròn đôi mắt địa kêu to cậu tặc hưởng ta lấy thành chờ đợi ngươi càng dám như thế bắt nạt ta lúc trong bóng tối ngáp giải lâm sơ cựu hai người lúc này mới đột nhiên sáng mắt lên lên tinh thần đến lâm thăng bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay chống đối cứ việc hắn khắp nơi lưu thủ nhưng một phen đối chiến sau nhưng vẫn là không cẩn thận đem đối phương chế phủ lâm sơ cựu cùng lục quang minh vừa đúng địa vào lúc này hiện thân đem thắng lợi trái cây nhẹ nhàng cướp lấy quá khứ vị này bí ẩn thế g i a c h i chủ tương tự biểu hiện muốn gia nhập bố vũ ti kế hoạch mạnh mẽ khát vọng mà nhìn trước nạo sau kính vị này thế ra bàn thánh lâm thắng chỉ cảm thấy đầu vang lên nóng, nóng thế giới quan đều có chút muốn đổ nát dấu hiệu nói chuyện cẩn thận ng giải quyết cái này bí ẩn thế ra sau khi ba người lần thứ hai đi đến nhà tiếp theo mà nhìn thấy một đường đều có chút trầm m ặ t lâm thăng lâm sơ cựu trong lòng b u ồ n c ư ờ i nhưng ở bề ngoài vẫn cứ giả vờ t h â m trầm l ờ i nói ý vị sâu xa mà nói rằng yên tâm vừa rồi người kia chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi cái kế tiếp nên tốt cố lên ta yêu quý người n h a lục quang minh cũng theo lâm sơ cựu một đạo cho lâm thăng tiếp x ư c nói cố lên lâm thăng lập tức liền lại lâm vào tự mình hoài nghi bên trong mặc dù biết nên không thể nhưng bạn nhất vừa rồi người kia đúng là trường hợp đặc biệt đây mình quả thật không nên từ bỏ đến quá sớm sau đó bọn họ lại đi tới nhà tiếp theo lâm thăng lần này quyết định không còn quanh coi lòng vòng hắn cảm giác chính mình lần trước gặp thất bại khẳng định là bởi vì lãng phí quá lắm lời thiệt ở không liên hệ sự tình lên lần này nên tập trung sức mạnh đem tinh lực đều dùng đến lơi giao trên như vậy sự tình nhất định sẽ hướng đi tốt phương hướng mà lần này sự tình tiến độ quả nhiên nhanh hơn nhiều các h ạ ta là tới xin ngươi gia nhập bố vũ thi、Cút. liền một trận đại chiến liền như vậy hợp lý địa bắt đầu rồi ngoài miệng công phu có thể không phải quá mạnh thế nhưng lâm thăng trên tay thực lực cũng tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm rất nhanh vị này bán thánh liền bước trước một vị góc chân chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ ta đồng ý lâm thăng trên mặt vẻ mặt cứng đờ hoàn toàn chưa thành công giải quyết sự tình vui sướng lâm sơ cựu đi đến bên cạnh nhìn có chút hồn bay p h á c h lạc lâm thăng nói rằng ngươi hiện tại đã biết rõ sao rõ ràng lâm thăng trên mặt nổi lên tương tự với không gì buồn bằng lòng người đã chết vẻ mặt không t ì n h cảm chút nào gợn sóng mà nói rằng phương pháp này rất tốt rất tốt hiệu suất ta sau đó hay dùng phương pháp này chương ba trăm chín mươi bảy trong kế hoạch nhật mới cấp từ khi lâm thăng chuyển biến tâm thái sau khi liệt sơn giới sự tỉnh cũng là trở nên đơn giản có hiệu suất lên có điều một tháng trong lúc đó toàn bộ liệt sơn giới bên trong bí ẩn thế gia đều lựa chọn gia nhập bố vũ ti kế hoạch lấy lục ra lục quang minh vì biểu hiện xuất những n à y bí ẩn thế gia người chủ trì đều lựa chọn dân ra chính mình võ học bí tịch làm vì là bố vũ ti kế hoạch hòn đá tảng sở dĩ sẽ làm như vậy ngoại trừ bởi vì lâm thăng mang đến áp lực ở ngoài càng có lục quang minh đạt được lợi ích kích、thích. lâm thăng là một cái thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh toàn bộ liệt sơn giới bán thánh cường giả dĩ nhiên đối với cái kia lâm sơ cựu nói gì ng lâm sơ cựu bản thân thực lực tu vi càng sẽ đáng sợ đến không thể phỏng đoán hoàn cảnh cùng người như vậy đối nghịch rất hiển nhiên là không có tương lai cho tới lục quang minh vừa bắt đầu những n à y bí ẩn thế gia chủ nhân đối với chỉ có khinh bị thế nhưng đến sau đó nhưng biến thành sống sờ sờ ước ao nghe thị bởi vì bọn họ từ các nơi nghe nói đến lục quang minh chính mình sơn hải cấp quang minh chỉ võ học ở hiến cho lâm sơ cựu sau khi bây giờ đã thu hoạch được nhật nguyện cấp quang minh chỉ. vị tia lâm sơ cựu đáng sợ dĩ nhiên đến mức độ này có thể mang sơn hải cấp võ học thôi diễn đến nhật nguy cấp vào lúc này ở rất nhiều bí ẩn thế gia chủ nhân trong mắt lâm sơ c ử u liền biến thành một mảnh vô tận màu mỡ thổ địa đem sơn hải cấp võ học hạt giống trong xuống liền đem thu hoạch được nhật n g u y ệ t cấp t u y ệ t học đương nhiên nay chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi lâm sơ c ử u xác thực có thể mang sơn hải cấp võ học thôi diễn đến nhật n g u y ệ t cấp thế nhưng bên trong nhưng là có đủ loại khác nhau hạn chế đầu tiên này một môn võ học phải là xem quang minh chỉ như vậy nắm giữ đủ để đạt đến nhật n g u y ệ t cấp tiền cảnh mới được thứ lâm sơ cựu nắm giữ nhật nguyện cấp võ học có ngô môn đại nhật như lai kiếm huyết hải luyện ma kinh phần chiến trường chấn n g ụ c thần t ố t đại quang minh chỉ đúng vì đem nhật n g u y ệ t cấp quang minh chỉ cùng sơn hải cấp quang minh chỉ phân chia ra đến lâm sơ cựu tiếp thu lục quang minh ý kiến đem thêm vào một cái đại tự khiến cho biến thành đại quang minh chỉ không thể không nói chỉ là thêm vào chỉ là một chữ mà thôi này một môn võ học cấp độ tự a hồ liền lập tức tăng lên tới có thể xứng với thân phận của nhật n g u y ệ t cấp này ngũ môn nhật n g u y ệ t cấp võ học bên trong huyết hải luyện ma kinh cùng đại nhật như lai kiếm tự hồ cũng không cụ thể ngũ hành phân chia lâm sơ cựu cảm giác này hai môn võ học cùng còn lại ngũ hành võ học tự hồ là có một ít khác nhau nhưng hữu với hiện nay kiến thức có hạn hắn cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì mà mặt khác t ă n g môn phần thiên trưởng thuộc hệ hỏa c h ấ n ngục thần túc thuộc hệ thổ đại quang minh chỉ thuộc hệ kim sau đó lâm sơ cựu hiển nhiên càng nghiêng về thôi diễn m ộ t thủy hai hàng võ học lấy bổ túc n g ũ hành lâm sơ cựu trong lòng hiển nhiên đã sớm có quyết định hệ mục hắn dự định đón lấy thôi diễn kinh long ba q u y ể n kinh long ba q u y ể n là quân gia truyền thừa võ học một trong thành cựu năm xưa mười cường lưu tương tự có không kém gốc gác lấy lâm sơ cựu đối với hiểu rõ trình độ đem thôi diễn đến nhật mới cấp cũng không phải chuyện không thể tưởng tượng bởi vì cùng đại huyền nữ đê quân thiên dạ quan hệ hợp tác lâm sơ cựu dự định đem này một môn thôi diễn đến n h ậ t nguyện cấp kinh long b á quyền tặng cho nàng có điều quân thiên dạ có thể càng yêu thích dùng súng mà không phải dùng quyền đến thời điểm bản thân nàng đem thoáng thay đổi biến thành kinh long b á thương cái gì tự nhiên cũng không là vấn đề lớn lao gì đối với loại tầm thứ này võ học tớ i nói dùng quyền hay là dùng t h ư ơ n g đều có điều chỉ là một cái ngoại tại biểu hiện hình thức thôi đối với võ học bản thân cường độ thực sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng mà ngoại trừ hệ một kinh long ba quyền ở ngoài mà khác một môn lâm sơ cựu dự định t ô i diễn hệ thủy nước trong kiếm quyết cùng kinh long ba quyền so sánh với nhau nước trong kiếm quyết gốc gắt còn kém rất nhiều kinh long ba q u y ể n như thế nào đi nữa nói cũng là năm đó thập cường võ giả lưu bản thân cấp độ ở sơn hải cấp võ học bên trong đã xem như là hàng đầu cái kia một nhóm mà nước trong kiếm quyết đã từng thậm chí ngay cả sơn hải cấp võ học cũng k h ô n g bằng vẫn là năm đó lâm sơ cựu tự mình đem thôi diễn đến sơn hải cấp tặng cho bích thủy phong mà bây giờ muốn tiến thêm một bước nữa đem thôi diễn đến nhật n g u y ệ t cấp có thể tưởng tượng được cũng sẽ không quá đơn giản có điều cùng võ học của hắn đem so sánh cái môn này nước trong kiếm quyết ngược lại cũng có nhất định ưu điểm thành cựu lâm sơ cựu đã từng thôi diễn quá võ học hắn đối với nước trong kiếm quyết hiểu rõ cũng là đến cực sâu trình độ mà lần này lâm sơ cựu dự định đem bích thủy bí quyển thương hải long q u y ể n tất cả đều hỗn hợp đến bên trong đem cấp độ vô hạn đ ờ y thăng liên cuối cùng tên lâm sơ cựu cũng đã sớm nghĩ kỹ đến thời điểm thôi diễn đến nhật nguyệt cấp cái môn này kiếm quyết liền gọi làm biện x a n h bí kiếm được rồi mà n à y một môn kiếm quyết rất hiển nhiên cũng có thể tặng cho bích thủy p h o n g lấy cảm tạ đối phương cho tới nay chống đỡ ý nghĩ đã quyết định lâm sơ cựu ở liệt sơn giới bên trong thúc đẩy bố vũ ti trong lúc cũng ở toàn tâm thôi diễn tranh thủ sớm ngày đem này hai môn tuyển học thôi diễn hoàn thành mà trong lúc này lâm sơ cựu cũng phát hiện nắm giữ nhật nguyện cấp t u y ệ t học sau chính mình hỏa thổ kim ba đạo khí cũng đang phát sinh độ cao lột xác lâm sơ cựu trong lòng có một loại nào đó hiểu ra xem ra muốn tiếp tục hướng về nâng lên thăng sau này bước vào võ thánh cảnh giới c h ỉ ít một môn nhật nguyện cấp võ học là ác không thể thiếu mà nắm giữ nhật nguyện cấp võ học sau tương ứng cái k i a m ộ t đạo khí đem lột xác đến vượt xa quá còn lại vài đạo khí trình độ đến thời điểm đem lấy này một đạo lột xác khí làm trụ cột hướng về võ thánh cảnh giới xuất phát giờ khác này lâm sơ cựu trong cơ thể ba đạo khí đều đang phát sinh như vậy lột xác mặc dù nhưng vẫn là bán thánh cảnh giới thế nhưng lâm sơ cựu có thể cảm giác được theo trong cơ thể ba đạo khí lô xác thực lực của chính mình chính đang vững bước tăng lên một khi đạt đến trình độ nào đó loại này tăng lên liền đem lòng trời lở đất mà liền sơn dưới bên trong mọi người đương nhiên sẽ không biết được ngay ở này trong thời gian ngắn ngủi vị kia thần bí lâm sơ cựu còn sẽ có vượt xa ngoài tưởng tượng tăng lên thoáng qua liền đem gần thời gian nửa năm trôi qua liền sơn dưới bên trong bố vũ ti đã đi vào q u ý đạo liền sơn dưới bên trong rất nhiều bí ẩn thế ra tuy rằng cũng không có trực tiếp thu được nhật nguyện cấp võ học tặng cho thế nhưng gia nhập bố vũ ti kế hoạch sau nhưng cũng thu được trọng đại c h ố tốt ở lâm sơ cựu đầu mối bên dưới đông đảo bí ẩn thế ra ở cái kế hoạch này bên trong bổ sung có hay không từng người đối với chính mình võ học có không giống nhau kiến giải tu vi trên tuy rằng không hề tăng lên thế nhưng chân chính sức chiến đấu nhưng so với lúc trước mạnh quá nhiều lúc này giờ k h ắ c này bí ẩn thế ra mọi người chợt phát hiện gia nhập bố vũ ti kế hoạch tựa hồ cũng không c h ọ n vẹn là một việc xấu ngay ở đông đảo bí ẩn thế ra dần dần muốn tiếp thu loại này hiện chặng lúc liệt sơn dưới bên trong rồi lại phát sinh biến hoa mới chương ba trăm chín mươi tám đã quên nói cho các ngươi biến hoa mới đến từ chính liệt sơn hai nhà đây là trước mặt liệt sơn giới bên trong chỉ có không có gia nhập bố vũ ti kế hoạch hai cái bí ẩn thế gia đương nhiên cái này cũng là đông đảo bí ẩn trong thế gia mạnh nhất hai nhà mà còn lại bí ẩn thế gia sẽ chọn gia nhập bố vũ ti kế hoạch thực cũng cùng liệt sơn hai nhà thoát không khai quan hệ bởi vì lúc trước liệt sơn hai nhà lão tổ thu a ở lâm sơ cựu trong tay mà lần này liệt sơn hai nhà lão tổ lựa chọn lại lần nữa xuống núi đồng thời khí thế hùng hổ đến đây chẳng lẽ là đã có ứng đối lâm sơ cựu nắm đông đảo bí ẩn thế gia chủ nhân giờ khác này trong lòng đều là ý nghĩ như thế nhưng lâm sơ cựu nhưng trong lòng cũng không nghĩ như vậy hắn nhìn đi đến trước mặt mình liệt sơn hai nhà lão tổ nợ nụ cười làm sao các ngươi lần này đến đây là cảm thấy đến đã chắc chắn vượt qua ta liệt sơn hai nhà lão tổ dắt tay nhau mà tới đã từng đối thủ một mất một còn thời khắc này nhưng như là phối hợp hiệu ngầm thật đội hưu liệt gia lão tổ liếc lâm sơ cựu một ánh mắt cũng không trả lời vấn đề của hắn trái lại là nhìn giữa trường còn lại mọi người cười lạnh nói toàn bộ liệt sơn giới không nghĩ tới càng không có một cái người có quốc khí hắn nói tới tự nhiên chính là đông đảo bí ẩn thế gia chủ nhân đông đảo bí ẩn thế gia chủ nhân trong lúc nhất thời không khỏi đều có chút mặt đỏ tới mang h a i lên liệt ra lão tổ lời này quả thực là không có cho bọn họ lưu lại giữa điểm mặt mũi khiến lòng người bên trong xấu hổ tới cực điểm sơn ra lão tổ không nói gì chỉ là lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn quét quá khứ trong ánh mắt ý vị đã không cần nói cũng biết hắn nhìn về phía lâm sơ cựu lạnh leo cứng rắn địa mở miệng nói lúc trước ta vũ vực bị hao tổn một trận chiến không thể tận hứng không biết hôm nay có thể có cơ hội tái chiến một hồi lâm sơ cựu trên mặt nổi lên một cái ý tứ sâu xa cười nói rằng thì ra là như vậy các ngươi vũ vực chữa trị vì lẽ đó cảm giác mình lại được rồi hắn nhìn một chút liệt sơn hai nhà lão tổ lại nói không biết trận chiến này các ngươi làm muốn từng cái từng cái đến vẫn là hai cái đồng thời đến nay vừa nói nhất thời để l i ệ t sơn hai nhà lão tổ đều trở nên trầm mặc không thể không nói lâm sơ cựu một lời nói này đúng là hỏi trong tâm khảm của bọn họ cứ việc vũ vực chữa trị mà lâm sơ cựu vừa không có đại nhật kiếm bên trong võ t h á n h s á t chiêu nhưng hai người tự giác đơn độc đối đầu đối phương cũng như n g vẫn là thất p h ỏ n g trong lòng không có tự tin thế nhưng hai cái cùng tiến lên tựa hồ lại có chút mất mặt trong lúc nhất thời hai người đều xoắn suýt lại cũng không dám đồng ý đơn độc đối chiến lâm sơ cựu nhưng lại thật không tiện nói ra liên thủ đối địch lời nói đến mặc dù bọn hắn hai cái đối thủ cũng dắt tay nhau mà đến thực là cũng sớm đã có dự tính như vậy lâm sơ cựu nhẹ nhàng nợ nụ cười đã sớm nhìn ra bọn họ làm khó dễ hắn cũng không tính cho nên chế nhạo đối phương chỉ là biết thời biết thế địa đưa ra một cái kiến nghị đã như vậy chúng ta không bằng liền hai đối với hai đi như vậy cũng coi như công bằng đang khi nói chuyện hắn kéo qua một bên lâm thăng trong khoảng thời gian này trải qua lâm sơ cựu chỉ điểm lâm thăng mặc dù cách đột phá tới v õ thánh cảnh giới vẫn cứ xa xa khó vời thế nhưng tự thân tu vi cũng đã nghệ vững chắc rất nhiều nếu như nói lúc trước lâm thăng xem ra g ư ờ n g như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ lộ hết ra sự sắp bén như vậy giờ khắc này lâm thăng tựa như cùng nấp trong hộp bên trong lợi kiếm phong mang dĩ nhiên thu lại ở chân chính ra khỏi vỏ trước người bên ngoài xem ra c h ỉ là thường thường không có gì lạ căn bản liền không biết hắn càng là một vị triển vọng võ thánh cảnh giới c h u ẩ n thánh cường giả liền sơn hai nhà lão tổ hiển nhiên cũng nhìn nhầm bọn họ nhìn như vậy lâm thăng chỉ cảm thấy đối phương tu vi vẫn được nhiều lắm cũng chính là vô thượng tông sư trình độ sơn ra lão tổ trong lòng nhảy một cái ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc hỏi vị này chính là lâm sơ cựu mỉm cười gật đầu nói rằng vị này họ lâm tên thăng xem như là sư đệ của ta thì ra là như vậy sơn gia lão tổ gật gật đầu nói rằng lệnh sư đệ tu vi không sai thực sự là anh hùng xuất thiếu niên liệt gia lão tổ nhưng không có sơn gia lão tổ tốt như vậy kiên trì giờ khác này đã sớm không kiềm chế nổi hỏi chính là hắn cùng ngươi đồng thời hai người các ngươi sư huynh đệ đối chiến chúng ta hắn thậm chí cũng đã không khống chế được trong lòng mình ý mừng nếu như là cái này lâm thăng lời nói như vậy sự tình liền thật sự rất h o à n mỹ này lâm thăng xem ra có điều vô thượng tông sư trình độ mà thôi mặc dù đối với với người trẻ tuổi tới nói đã thật không đơn giản nhưng ở tại bọn hắn loại này lâu nằm b á n thánh đối chiến bên trong có thể phát huy tác dụng cơ bản là số không lâm sơ cựu thêm vào lâm thăng như vậy một cái vật thêm vào đối với sự giúp đỡ của hắn căn bản giống như là không có nói không chắc đối chiến bên trong còn muốn phân thần chăm sóc cái này c o n vẻ để chính mình có thể phát huy được sức chiến đấu lần thứ hai cắt giảm mà phía bên mình nhưng có thể chiếm cứ lại nghĩa dù sao cũng là hai đối với hai mình cùng sơn ông lão hoàn toàn không tính chiếm tiện nghi vô cùng công bằng không sai chính lâm à hắn thời chiến cùng đồng ngươi. các Được. ta đối l sơ cựu một câu nói còn chưa nói hết liệt ra lão tổ đã trước một bước đồng ý như là sợ cực kỳ đối phương muốn đổi ý r á n g vẻ liền như vậy hai phe cũng đã quyết định đội hình lâm sơ cựu thần sắc trên mặt duy trì bất biến nói rằng đã như vậy cái kia lần này đối chiến liền như vậy quyết định bất quá đối với cục đều là phải có chút điểm tốt mới tốt người muốn thế nào điểm tốt lâm sơ cựu khẽ mỉm cười nói ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lợi nói đến nếu là trận chiến này các ngươi thất bại liệt sơn hai nhà cũng cần gia nhập bố vũ ti trong kế hoạch hai vị cảm thấy đến làm sao có lẽ là lâm sơ cựu biểu hiện quá đáng tự tin liệt sơn hai nhà lão tổ lập tức có chút bị đè ép một lát sau khi liệt sơn hai nhà lão tổ liếc mắt nhìn nhau đều là nặng nề g gật gật đầu liệt ra lão tổ lại mở miệng nói rằng cái k i a n ế u là các người thua nếu chúng ta thua phần thiên trưởng cùng trấn ngục thần túc nhật mới cấp hai tay dâng liệt ra lão tổ lời còn chưa dứt lâm sơ cựu cũng đã trước một bước tung kinh người lời nói đến liệt sơn hai nhà lão tổ lập tức trầm mặc không còn hẳn ý kiến thực sự là lâm sơ cựu đưa ra điều kiện khiến người ta nửa điểm không giấy lên được từ chối tâm tư đến thời khắc này l i ệ t sơn hai nhà lao tổ đều làm nóng người lâu không gặp địa muốn làm một vố lớn lên một khi thắng hai nhà nhiều năm tâm nguyện liền có thể một khi thực hiện nơi nào còn có thể có so với này càng kích động lòng người sự tình chỉ là hai người trong lúc lơ đãng đảo qua ở đây người còn lại các loại lại phát hiện những người bí ẩn thế gia chủ nhân trên mặt hết thể có kỳ dị nào đó vẻ mặt loại kia vẻ mặt bên trong tựa hồ mang theo chút thương hại mang theo chút trào phúng vừa giống như là cố nén sắp sửa dâng lên mà ra ý cười hai người không hiểu đang chuẩn bị đi hướng về trên bầu trời tiến hành lúc đối chiến lâm sơ cựu mới như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế hướng về hai người nói rằng à đúng rồi quên nói cho các ngươi ta người sư đệ này thiên phú kinh người nói riêng về cảnh giới lời nói thậm chí còn vượt qua ta một ít đây có ý gì l i ê n mặt chữ trên ý tư à, ta bây giờ là bán thánh cảnh giới mà ta vị sư đệ này thực là chuẩn thánh cảnh giới đây chỉ là bình thường tu vi nội liễm người bình thường không thấy được để cho công bằng ta mới sớm nói cho các ngươi một tiếng giữa trường liền sơn hai nhà lão tổ lập tức thành sẽ không động cũng không biết nói chuyện đồ gỗ chương ba trăm chín mươi chín nhất định c ô n g hiến liệt sơn giới bên trong hai phe hai đối với hai đối chiến dĩ nhiên bắt đầu lúc này giờ khác này liệt sơn hai nhà lão tổ nội tâm hầu như là tan vỡ vốn tưởng rằng đối phương mang theo cái kia lâm thăng sẽ là một cái con rẻ có thể làm cho phe mình tại đây một hồi hai đối với hai đối chiến bên trong đạt được ưu thế ai ngờ đến cái này lâm thăng không chỉ không phải cái con rẻ thậm chí là đối phương trong đội ngũ cảnh giới càng cao hơn một người đợi được đối chiến chân chính sau khi bắt đầu liệt sơn hai nhà lão tổ mới càng thêm phát hiện một tên c h u ẩ n thánh võ giả mạnh mẽ căn bản là không phải bọn họ hai người này chỉ là b ả n thánh c ó thể chống lại mặc dù hai người bọn họ đều xem như là lâu năm b ả n thánh là liệt sơn giới bí ẩn trong thế gia mạnh nhất hai người cũng vẫn cứ không được vượt cấp chiến đấu chuyện như vậy vốn là không phải người bình thường có thể làm được bọn họ thực cũng chỉ là ở cái tia lâm sơ cựu trên người kiến thức đến nhiều nhất mà thôi có điều mấy cái qua lại đã đem vũ vực sửa chữa tốt vốn tưởng rằng có thể hãnh diện liệt sơn hai nhà lao tổ lại một lần nữa bị đánh bại mà lần này lâm sơ cựu thậm chí đều không có ra tay ra tay chỉ có lâm thăng một người cũng đã ép tới liệt sơn hai nhà lao tổ không thờ nổi trên thực tế như đổi lại là lâm thăng vừa vào liệt sơn dưới thời điểm mặc dù tự thân cảnh giới có ưu thế cũng vẫn cứ không hẳn có thể như vậy dễ dàng liền áp đảo liệt sơn hai nhà lão tổ thực sự là khoảng thời gian này tới nay đi theo lâm sơ cựu bên người mưa dầm thấm đất bên d ư ớ i đem tự thân nắm giữ võ học tiến hành rồi một phen sắp xếp thực lực đã sớm nước lên thì thuyền lên nay vẫn là đang sử dụng sơn hại cấp võ học tình huống nếu là sẽ có một ngày nắm giữ nhận nguyện cấp võ học thực lực đem sẽ tăng lên đến mức độ nào thì lại càng thêm không thể đánh giá liệt sơn hai nhà lão tổ trước mặt lâm sơ cựu hờ hững cười khẽ nói rằng hai vị hiện tại chịu phục hay chưa? sao có thể không phục đây vốn nên là là hai đối với hai kết quả đối phương chỉ là ra một người cũng đã đem phía bên mình hai cái đánh cho không còn sức đánh trả chút nào mà theo liệt sơn hai nhà lão tổ suy đoán xem cái k i a lâm thăng đối với lâm sơ cựu thái độ cung kính e sợ lâm sơ cựu thực lực càng ở cái k i a lâm thăng bên trên lời nói như vậy đừng nói vẹn vẹn chỉ là liệt sơn hai nhà mặc dù là toàn bộ liệt sơn giới bí ẩn thế ra g ụ p lại e sợ đều sẽ không là hai người này họ lâm đối thủ ta chịu thua sơn gia lão tổ trong lòng cũng không tiếp tục ôm ấp bất kỳ ảo tưởng trầm mặt mở miệng nếu đã nói trước cái tia tự thời khắc này lên t gia gia bây giờ toàn bộ liệt sơn giới bí ẩn thế ra đều tiến vào bố vũ ti trong kế hoạch ở hắn phương châm dưới sự hướng dẫn không cần quá lâu toàn bộ liệt sơn giới thực lực nhất định sẽ nên đón một làn sóng tăng nhiều trường trong h ự lực c tăng t ư lòng i ệ t s làm theo dòng suy nghĩ sau khi lâm sơ cựu càng thêm toàn lực địa phát triển lên liệt sơn g i ớ i bên trong bố vũ tiến có hắn đại lực chống đỡ liệt sơn g i ớ i bên trong bố vũ ti phát triển quả thực có thể nói là mãnh liệt đến cực hạ mà đi theo ở lâm sơ cựu bên người lập xuống không ít công lao lâm thăng cũng rốt cuộc được tán thành thu đồng ư ợ dạng gia nhập bố vũ ti kế hoạch liệt ra lão tổ nhìn thấy lâm thăng biểu diễn ra nhật nguyện cấp phần thiên trường quả thực là ước ao lại thêm đố kỵ hận nhưng lâm sơ cựu nhưng nhẹ nhàng mà ném ra một câu nói người muốn cũng được nhưng cần làm ra nhất định cống hiến mới có thể cái gọi là nhất định cống hiến tự nhiên chính là chỉ phát triển mạnh liệt sơn g i ớ i bố vũ thi lâm sơ c ử u hứa hẹn liệt ra lão tổ chỉ cần đối phương trợ giúp liệt sơn g i ớ i bố vũ ti nhiều hơn hai tên vô thượng tôn g sư liền có thể được nhật n g u y ệ t cấp phần thiên trưởng tặng cho mà được lâm sơ c ử u cái hứa hẹn này liệt ra lão tổ trong lúc nhất thời cũng không biết là nên thích hay là nên bi bì. hắn bình thường đương nhiên là không lọt mắt quy không lọt mắt trên thực tế vô thượng tôn g sư cũng không phải trong đất rau cải trắng tùy tiện rội tới nước liền có thể mọc ra đến trong thời gian ngắn muốn để bố vũ ti nhiều hơn hai tên vô thượng tôn g sư cũng không phải một cái đơn giản chuyện dễ dàng lâm sơ c ử u cho sơn ra láo tổ nhiệm vụ cũng giống như vậy trên thực tế toàn bộ liệt sơn giới bên trong bí ẩn thế gia được hứa hẹn đều là gần như chỉ cần bọn họ có thể có đầy đủ c ô n g hiến liền có thể ở lâm sơ c ử u nơi này đổi lấy đến nhật nguyện cấp t u y ệ t học trong lúc nhất thời đông đảo bí ẩn thế gia người đều trở nên hư vấn nói thật này hay là bọn hắn lần thứ nhất cùng nhật nguyện cấp t u y ệ t học khoảng cách gần như vậy so với trước đây hoàn toàn không có manh mối hiện tại chí ít đã có phương hướng một ít bản thân thực lực gốc gác không phải đặc biệt mạnh mẽ bí ẩn thế gia thậm chí vài cái đồng thời liên hợp lại đối với từng người trong nhà những thiên tài đó cực hạn tông sư đại lực địa tiến hành tài nguyên nghiêng thể muốn trong thời gian ngắn nhất tích tụ ra hai tên vô thượng tông sư đến ngược lại lâm sơ cựu yêu cầu chính là liệt sơn giới thêm ra hai tên vô thượng tông sư đến vừa không có yêu cầu là cái nào một nhà vô thượng tông sư càng không có nói không cho mấy nhà liên thủ hoàn toàn nhìn có thể nói là hân hân hướng v i n h liệt sơn giới lâm sơ cựu trong lòng hết sức hài lòng cho lục quang minh sắp xếp nhiệm vụ sau hắn mang theo lâm thăng hướng về rời đi không ngắn thời gian tiệu vào giới ngược lại liệt sơn giới bên này hắn đã mở ra một cái đầu chuyện còn lại chỉ cần giao cho thời gian hắn ở bên trong có thể phát huy tác dụng đã không hơn nhiều mà lâm thăng thành t i ể u dùng cực kỳ tốt tay chân lâm sơ cựu đương nhiên không thể đem lãng phí đương nhiên là đi đến cái nào mang đến cái nào giờ k h ắ c này lâm thăng theo lâm sơ cựu đi đến liệt sơn giới bên trong một cái nào đó địa điểm kinh ngạc hỏi đây là hắn có thể thấy này lại là một cái vượt giới đường nối hơn nữa trước mắt cái này đường nối vô cùng ổn định cùng lúc trước hắn t ử vũ thần giới bên kia đi về liệt sơn giới cái kia hoàn toàn khác nhau lâm sơ cựu cười cận hỏi tiểu võ giới không biết ngươi có chưa từng nghe nói lâm thăng mở mịt lắc, lắc đầu lâm sơ c ử u cũng không có quá mức bất ngờ gật gật đầu thở dài nói được rồi ngươi tu luyện có điều hơn ba mươi năm vừa không có chính thống truyền t h ừ a không biết cũng là bình thường đối với vũ thần giới bên trong võ giả tới nói đông đảo tiểu võ giới có thể nói là tài nguyên khởi n g u ồ nơi n những n à y tiểu võ giới vị trí rất hiển nhiên gặp nắm giữ ở một ít thế lực lớn trong tay cũng không phải là lâm thăng như vậy cá nhân võ giả có thể biết được nhìn vẻ mặt mờ mịt lâm thăng lâm sơ c ử u nói rằng ngươi hiện tại sắp sửa đi địa phương tên là tiểu võ giới tương tự cũng có cùng vũ thần giới liên thông đường nối ý tứ sâu xa địa nhìn lâm thăng một ánh mắt lâm sơ cựu cười nói chương ó t ể khẳng bốn trăm hai hứng thú. Trước giới khác biệt tiểu võ giới bên trong từ đường nối lại đây sau lâm thăng cảm thụ cùng liệt sơn giới hoàn toàn khác nhau khi tức hai mắt đ ô n g sáng lên nay tiểu võ giới cùng liệt sơn giới hoàn toàn khác nhau ở lâm sơ cựu ánh mắt ở trong lâm thăng hai mắt càng chừng càng lớn tựa hồ đang tìm kiếm một cái thích hợp hình dung từ ngữ thật lâu sau khi nghĩ nát k ó hắn rốt cục lại mở miệng nói rằng đây là một cái hoàn chỉnh giới tuy rằng cùng vũ thần giới lẫn nhau so sánh nhỏ yếu quá nhiều rồi nhưng đúng là một cái hoàn chỉnh giới nay vẫn là lâm sơ cựu lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy ánh mắt của hắn rơi xuống lâm thăng trên người có chút kinh ngạc hỏi đây là ý gì lâm thăng ánh mắt lạc hướng trời xa thật dài mà thư thở ra m ộ t hơi chậm dãi nói rằng vũ thần giới bên trong có một cái truyền thuyết thực cũng không thể nói là truyền thuyết đi phải nói là phần lớn võ giả cũng đã tán thành t h ư ờ n g thức vũ thần giới là một cái nào đó vị siêu cường võ giả g i i siêu cường cường giả không sai lâm thăng gật gật đầu nói tiếp liền sơn giới ngươi cũng đi qua cũng cảm thụ quá Cảm thấy đến cùng thấy tiểu bây này đến giờ giới võ so ra lâm à m sao. Ở l sơ cựu bên n g ư ờ i ở lại, s cận nói rằng tuy rằng toàn thể trên liệt sơn giới thực lực võ giả vượt qua tiệu võ giới nhưng nói riêng về toàn bộ thế giới dày nặng cảm giác tất nhiên vẫn là tiệu võ giới thắng được rất nhiều chính là đạo lý này lâm thăng cũng là trọng trọng c ậ t đầu nói rằng lâm i giới do năm xưa hai ệ t thánh sơn sau năm đỉnh ngã xuống do cao xưa vị võ y này không k sinh nhau sánh, cùng bừng bừng lẫn giới dễ, cơ tiểu võ so é đến quá xa. Lâm thăng trong mắt tia sáng lộ ra nói rằng truyền thuyết vũ thần giới chính là một vị siêu cường võ giả giới biến thành như vậy tiểu võ giới có thể hay không cũng là như thế mặc dù cấp độ trên kém xa vũ thần giới nhưng nói vậy cũng phải so với liệt sơn giới hai vị kia đỉnh cao võ thánh mạnh hơn nhiều lâm sơ cựu cười cận đối với này không tỏ ra ý kiến ở lâm thăng đưa ra thuyết pháp như vậy trước hắn đúng là không có nghĩ tới phương diện này nhưng mặc dù là biết được những này đối với hắn đem chuyện cần làm cũng sẽ không mang đến biến hóa quá lớn có thể ba ngay ở trong lòng hắn hưng khởi ý nghĩ như thế lúc lâm thăng đã hưng phấn kêu to lên ta muốn tại đây tiểu võ giới bên trong lên cấp võ thánh cảnh giới người tu vi đã đạt đến giai đoạn này lâm sơ cựu là thật sự sợ hết hồn căn cứ hắn cho tới nay quan sát lâm thăng được n h ậ t nguyện cấp võ học sau tuy rằng thực lực tu vi lại có tiến bộ nhưng cách võ thánh cảnh giới h i ệ n nhiên vẫn cứ có cự li rất dài mới đúng đây mới là bình thường nếu là võ thánh cảnh giới như vậy dễ dàng liền đột phá l i ệ t sơn giới bên trong cũng sẽ không bán thánh khắp nơi nhưng liền một cái võ thánh đều không có lâm sơ cựu đã ở trong lòng bản tính ra nếu l à n à y lâm thăng đ ố n g đột phá đến võ thánh cảnh giới giờ khắc này chính mình vẫn có thể áp chế được hắn sao đáp án hiển nhiên là bị quan dù cho lâm sơ cựu đối với mình lại có thêm tự tin cũng không cho là giờ khắc này chính mình là có thể dễ dàng cùng một tên võ thánh cường g i ả hò hét đương nhiên y dựa vào chính mình mạnh mẽ gốc gác còn có đ ố i chiến lược tăng lên t i ê n phú cực lớn tiên h sinh trên cuồng ở một vị võ thánh thủ hạ tự vệ nên vẫn có thể làm được lâm sơ cựu bên cạnh đối với hắn kinh ngạc lâm thăng lại ngùng nợ nụ cười nói rằng không còn kém xa đây ý của ta là ta sau đó muốn tại đây cái tiểu võ giới bên trong lên cấp võ thánh lâm sơ cựu đ ấ y lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình tự thân tu vi cũng là thời điểm lại tiếp tục hướng về nâng lên thăng nếu không đến thời điểm liền này lâm thăng đều áp chế không nổi ở tiểu võ giới lên cấp đến võ thánh này có cái gì nói rằng sao lâm sơ cựu theo bản năng mà hỏi ngươi còn chưa tới chuẩn thánh giai đoạn không có loại kia cảm giác cũng là bình thường lâm thăng nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt đáp lại nói ta ở liệt sơn giới thời điểm sớm đã có cảm giác dựa vào liệt sơn giới cấp độ gấp g á c căn bản không thể chống đỡ nổi một tên võ giả lên cấp võ thánh không có thể chống đỡ lên cấp võ thánh lâm sơ cựu chân mày cao lại lâm t h ă n g gật đầu đáp lại nói rằng không sai ta tuy rằng không có chính thống truyền thừa thế nhưng ở vũ thần giới nhiều năm như vậy một vài thứ vẫn là biết được xem liệt sơn giới như vậy do đỉnh cao võ thánh giới tạo thành bí cảnh thế giới cực hạn nhất cũng chỉ có thể chống đỡ tu luyện đến chuẩn thánh giai đoạn lại muốn hướng về trên chỉ có thể đi hướng về những khác thế giới xem liệt sơn giới bên trong mấy vị kia sau này nếu là muốn đột phá tới võ thánh cảnh giới chỉ có thể lựa chọn đi tới nơi này cái tiểu võ giới hoặc là đi hướng về vũ thần giới bên trong thì ra là như vậy lại đạt được kiến thức mới lâm sơ cựu gật gật đầu cũng chưa từng có chia sẻ hữu nếu tiểu võ giới có thể chống đỡ đột phá tới võ thánh cảnh giới như vậy vấn đề liền không quá lớn võ thánh chuyện sau đó đến thời điểm lên cấp võ thánh sau lại nghĩ chính là lâm sơ cựu liền không lãng phí thời gian nữa trực tiếp mang theo lâm thăng đi đến tiểu võ giới bên trong bố vũ ti tổng bộ đem giới thiệu cho giới này mọi người nhận thức mà ở lâm sơ cựu rời đi tiểu võ giới đi đến liệt sơn giới trong khoảng thời gian này tiểu võ giới bên trong bố vũ ti cũng là phát triển không ngừng. như thế chút thời gian bên trong toàn bộ tiểu võ giới võ đạo thực lực rất hiển nhiên hướng về nâng lên thăng một nấc thang đem tất cả sắp xếp thỏa đáng sau lâm sơ cựu trực tiếp rời đi đi về phía nam lĩnh m à đi lâm thăng bị hắn ở lại bố vũ ti tổng bộ bên trong có lâm thăng tỏa c h ấ n chỉ cần không phải có võ thánh giới ế võ giả đều cần thông qua lượng giới thụ đường nối đến đây chỉ nếu coi trọng lượng giới thụ bên này chuyện này đều là sẽ không phát sinh ông ý nghĩ như thế lâm sơ cựu lần thứ hai đi đến lượng giới thụ nơi một tên thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn chính là đã từng tặng cho hắn đại nhật kiếm vị thiếu niên kia năm xưa thập cường võ giả bên trong thiên kiếm giờ khác này gặp lại hắn phát hiện trước mặt thiếu niên cảnh giới dĩ nhiên tăng nhanh như gió đã đ ạ t đến vô thượng tôn g sư cảnh giới hơn nữa còn không phải loại kia mới vào vô thượng tôn g sư cảnh giới cảm giác tựa hồ đã đ ạ t đến này cảnh đỉnh cao lập tức liền muốn tiến thêm một bước nữa đột phá tới bán thánh cảnh giới cảm giác Xách, cấp tốc độ có chút hủ người lên vi kiểu tu Lâm độ dọa. sơ càng đã đột phá đến b á n thánh cảnh giới này mới chính thức hù dọa đi hù dọa còn ở phía sau đây lâm sơ cựu bản muốn nói như vậy cuối cùng cảm thấy đến thật giống có chút ngạc lớn trung quy vẫn không có nói ra miệng hắn hỏi lưỡng giới thụ đường nối bây giờ thế nào không tốt lắm lâm sơ cựu một câu nói hỏi lên thiên kiếm sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó xem ra bên kia hiển nhiên cũng gấp bách lên dùng một chút thủ đoạn phi thường lưỡng giới thụ mầm ngống sinh ra tốc độ vượt qua dự tính của ta nói cách khác giờ khác này lưỡng giới thụ mầm ngống sinh ra tốc độ vượt qua dự tính của ta nói cách khác giờ khác này lương linh l Thiên Kiếm suy đoán. n suy ư ợ giới g thụ tiết diện trên bình đài lâm sơ cựu nhìn bây giờ lượng giới thụ mầm ống khắc sâu cảm nhận được thiên kiếm trong giọng nói hàng nghĩa chỉ thấy trước mặt l ư ợ n g giới thụ mầm ống cùng lần trước nhìn thấy lúc lẫn nhau so sánh tráng kiện trình độ trên đã không biết lộn mấy vòng đã đạt đến mấy người ôm hết trình độ lúc này giờ khắc này xưng ơ làm mầm ống đã không quá thích hợp thậm chí có thể nói là lượng giới thụ c ả n h cây lâm sơ cựu chân mày hơi nhữ lại hướng về thiên kiếm hỏi dưới tình huống này bên kia có thể thông qua cảnh giới tối cao là thiên kiếm hơi hít mắt lại chậm rãi nói rằng lần trước có hai tên vô thượng tông sư vượt qua mà đến bị ta chém g i ế t với vượt qua trong lúc đó nhưng vào lúc ấy này lượng giới thụ mầm mống vẫn không có giải đến như vậy trắng t i ệ n lần sau lại có thêm người lại đây nói vậy sẽ là bàn thánh cảnh giới thiên kiếm từng nói hiển nhiên cũng không phải là chuyện giật gân mà là chân thực đến không thể lại chân thực hiện thực lâm sơ cựu thâm tâm bên trong lúc này cũng không tự chủ được mà có một chút cảm giác gấp gáp nhưng thiên kiếm cũng đã n ở nụ cười hắn nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt nói rằng có điều ngươi n ế u đến rồi còn có lớn như vậy tăng lên như vậy chuyện này liền rất dễ giải quyết giải quyết thế nào lâm sơ cựu có chút kinh ngạc thiên kiếm cười nói lấy ngươi bây giờ bán thánh tu vi đ ổ i ngươi đến trấn thủ đường nối lời nói nói vậy vẫn có thể chống đỡ một quãng thời gian không ngắn mà khoảng thời gian này nên đầy đủ ta đi hoàn thành chuyện khác đến lượt ta đến trấn thủ đường nối lâm sơ cựu lông mày cho thấy điệu cao lên đến hắn cảm giác trước mặt thiên kiếm ở kế hoạch một ít hắn không biết đồ vật loại này bị người khác nắm đi cảm giác hắn rất không thích thiên kiếm nhưng là gật đầu nói rằng không sai ngươi cũng không dùng qua chia sẻ y ê u trên thực tế quan tâm cái này đường nối cũng muốn từ đối diện tới được vẹn vẹn chỉ là cực nhỏ một phần võ giả mà thôi ngươi phải đối mặt cũng không phải là toàn bộ vũ thần điểm này thực không cần thiên kiếm hết sức giải thích lâm sơ cựu cũng cũng sớm đã biết n h ư n đối mặt là toàn bộ vũ thần giới này chỉ là tiểu võ giới dãy r ù a thế nào đi nữa cũng chính là phi công căn bản là không tồn tại nửa điểm tồn tục xuống độ khả thi nhưng vũ thần giới trung quy là vũ thần giới mặc dù chỉ là bên trong một phần nhỏ võ giả có thể cho tiểu võ giới mang đến lực c á t bách cũng đồng dạng là chưa từng có mạnh mẽ thiên kiếm lại nói một mực địa bị động phòng thủ cũng không phải là kế lâu dài ta đã thành công lan truyền tin tức mà các ngươi cũng tạm thời có lực lượng tự bảo vệ ta đến lại về vũ thần giới đi tìm kiếm nhất lao vĩnh giật phương án giải quyết vũ thần giới lâm sơ cựu trầm ngâm chốc lát đ ố n g nhiên hỏi g giờ khác này ta cũng có thể thông qua lối đi này đi đến vũ thần giới sao trên lý thuyết nói những người kia thông qua lượng giới thụ sáng tạo những này lâm thời đường nối đúng là đảo ngược giờ khác này ngươi cũng xác thực đã có rồi thông hành tư cách thế nhưng tựa hồ nhìn thấu lâm sơ cựu ý nghĩ trong lòng thiên kiếm cười khẽ ta kiến nghị là ở chân chính lên cấp đến võ thánh cảnh giới trước ngươi tốt nhất vẫn là không muốn thông qua những thông đạo này đi đến vũ thần giới đ ô i kia cho ngươi tới nói rất xác suất cao cũng không phải là việc tốt lâm sơ cựu không có đi hỏi thiên kiếm đây là tại sao trên thực tế nội tâm của hắn bên trong Cũng lúc g ầ n lúc hiện địa có một loại cảm giác cảm giác mình không nên ở đây khắc liền đi đến vũ thần giới đại nhật kiếm cho ta đi bây giờ ngươi nên cũng không cần l ư ợ n g giới thụ tiết diện trên bình đài thiên kiếm thật sâu nhìn lầm sơ cựu một ánh mắt từ trong tay phải về đại nhật kiếm một kiếm hướng về lưỡng giới thụ mầm n g ố n g đâm tới Xì x c một tiếng văng nhỏ l ư ợ n g giới thụ mầm n g ố n g bị đâm ra một cái lỗ thủng l â m sơ cựu mí mắt giật lên đã từng hắn đã nếm thử dù cho là này lượng giới thụ mầm n g ố n g trình độ bền bỉ cũng là hết sức kinh người không phải như vậy dễ dàng liền có thể phá hoại thiên kiếm có thể dễ dàng đâm thùng này mầm mầ e sợ không chỉ chỉ là dựa dẫm đại nhật kiếm phong mang thực lực của bản thân cũng tuyệt đối không kém hắn rất hiển nhiên cũng không phải là chỉ là biểu hiện r a vô thượng tông sư cảnh giới đơn giản như vậy ta đi rồi chuyện bên này liền giao cho ngươi nơi tiếng nói ngừng lại thiên kiếm thân hóa một thánh hào quang trực tiếp tiến vào này mầm n g ố n g k h o á t trong miệng lâm sơ c ử u có thể cảm ứng được đến một luồng sức mạnh cường thịnh đang từ mầm n g ố n g nơi đi xa đi hướng về hắn khó có thể phỏng đoán vị trí lưỡng giới thụ tiết diện trên bên đài giờ khác này lại chỉ còn dưới lâm sơ cựu một người ánh mắt rơi xuống lưỡng giới thụ mầm mống trên lâm sơ cựu phát hiện mới vừa mới vừa rồi bị thiên kiếm đâm ra lỗ thủng giờ khác này chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại có thể chỉ cần ngăn ngắn mấy hơi thở cái này lỗ thủng thì sẽ hoàn toàn biến mất không gặp lưỡng giới thụ mầm mống sinh trường lực càng cường thịnh đến đây lâm sơ cựu vừa cẩn thận địa quan sát một hồi đ ợ i được cũng lại không cảm ứng được thiên kiếm nửa điểm k h í tức rõ ràng đối phương tất nhiên là đã đi xa mà vũ thần giới bên kia thời khác này tựa hồ cũng không có võ giả tiếp tục vượt qua lại đây nghĩ đến lúc chiếc phái võ giả tất cả đều đã chìm biển lớn để bọ thiên kiếm suy đoán sẽ không có sai đợi được lần sau lại có thêm vũ thần giới võ giả vượt qua mà đến nói vậy sẽ là b á n thánh cảnh giới đối với vượt giới mà đến sẽ là b á n thánh võ giả chuyện này giờ khác này lâm sơ cựu trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hoàng lúc này hắn giờ phút này đối phó một hai b á n thánh võ giả đã hoàn toàn không tính là có áp lực sự tỉnh chỉ có điều b á n thánh dễ đối phó nhưng vạn nhất sau đó tới được là chân chính võ thánh cường giả đây đến vào lúc ấy tình thế chỉ sợ cũng gặp trở nên rất nghiêm túc lên nói toạc thiên đi giải quyết vấn đề tối biện pháp đơn giản cũng chỉ có một cái vậy thì là tận lực mà tăng lên chính mình tu vi cảnh giới lúc này giờ khác này ngũ hành chi khí bên trong hắn chỉ còn dư lại cuối cùng một đạo hệ mục chi khí không có luyện thành rồi liền sơn giới bên trong có thật nhiều bàn thánh thế nhưng võ thánh nhưng một vị cũng không có này bên trong nguyên nhân chủ yếu nhất chính là luyện thành đạo thứ năm khí vật liệu căn bản là không chỗ đi tìm đạo thứ năm khí cần thiết tiêu hao ngũ hành vật liệu số thật ở là quá lớn có thể nói toàn bộ liệt sơn giới bên trong nắm giữ ngũ hành vật liệu cũng không có cách nào chống đỡ dù cho một vị võ thánh lên cấp nhưng tiểu võ giới không giống nhau lâm sơ cựu cũng sớm đã có kế hoạch muốn nói tới tiểu võ giới bên trong hệ mục vật liệu nơi nào nhiều nhất cái kia không cần phải nói đương nhiên là nam lĩnh mà nam lĩnh bên trong tinh túy nhất cao nhất chất lượng hệ mục vật liệu tất nhiên chính là này lượng giới thụ đúng từ trước đây thật lâu lâm sơ cựu chủ ý cũng đã đánh tới hai giới trên cây chỉ là đối với cho người khác tới nói này có thể nói là liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình thực sự là lưỡng giới thụ tính đặc thù khiến cho nó căn bản rất khó bị cho rằng bình thường ngũ hành vật liệu đến sử dụng những khác trước tiên không nói liền thiên kiếm cường giả như vậy cũng cần dựa vào đại nhận kiếm mới có thể miễn cưỡng đâm thủng mầm ống người thường lại nơi nào có thể có biện pháp hấp thu này lượng giới thụ bên trong hệ một nguyên khí lâm sơ cựu lẳng lặng mà nhìn chăm chú trước mặt lượng giới thụ mầm ống đ ô n g đi lên phía trước há hốc miệng ra chương bốn trăm linh hai thiên phú tăng lên lượng giới thụ tiết diện trên bình đ ạ i lâm sơ cựu há một da lộ ra hai hàng răng trắng sau đó hắn hướng về cái tia lưỡng giới thụ mầm ống tàn nhẫn mà cắn lẽ thường bên trong sẽ bị đứt đoạn hàm răng cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. ở lâm sơ cựu tàn nhẫn cắn bên dưới cái kia l ư ợ n g giới thụ mầm mông trên càng xuất hiện sâu sắc dấu răng một lần nữa hợp lại miệng sau lâm sơ cựu hoạt động một chút khuôn mặt giảm bớt có chút đau nhức giường ngà voi cùng tưởng tượng như thế quả thật có thể hành nhưng hiện tại còn thiếu một chút xác minh ý nghĩ của chính mình sau lâm sơ cựu hài lòng nợ nụ cười hắn có can đảm đem lưỡng giới thụ xếp vào kế hoạch của chính mình bên trong đương nhiên là bởi vì ăn nhiều hàng tộc cái này thiên phú trên thực tế đời này hắn dựa vào cái này thiên phú ở luyện hóa lấy ra ngũ hành nguyên khí phương diện này đúng là có ưu thế cực lớn mà theo nhiều lần nu Vốn lấy hiện tại trình độ này muốn trực tiếp nuốt lượng giới thụ mầm ngống nhắc tới lấy luyện hóa xác thực vẫn còn có chút miễn cưỡng nhưng đã kém đến không nhiều lâm sơ cựu cờ nhạn cũng không nôn nóng hắn trực tiếp bay người mà xuống đến nam lĩnh bên trong vùng rừng rậm chém xuống những người cứng rắn nhất lâu đời nhất cựu mục tiến hành chức nuốt luyện hóa những n à y cổ m ụ c có thể cung cấp hệ một nguyên khí xác thực không ít nhưng nếu là dùng để tu luyện đạo thứ nam khí rồi lại xa xa chưa được rồi liền như mối bỏ biển đều có chút không thể nói được nay vẫn là đang sử dụng ăn nhiều hàng tộc thiên phú tình huống nếu là võ giả tầm thường không có ăn nhiều hàng tộc như vậy thiên phú có thể từ những n à y cổ m ụ c bên trong tinh luyện đến hệ một nguyên khí thậm chí xa không tới hắn một phần trăm muốn đạt đến cùng lâm sơ cựu như thế hiệu quả sợ là thời gian hao phí cũng sẽ là hắn gấp trăm lần trở lên nhưng có vượt xa võ giả tầm thường thủ đoạn lâm sơ cựu nhưng không nghĩ dựa vào những n à y phổ thông cổ một đến luyện thành đạo thứ nam khí mục đ có điều là lấy như thế của mục đến mài r u i chính mình ăn nhiều hàng tộc thiên phú mà thôi nuốt quá kim thủy hỏa thổ bốn hàng vật liệu sau giờ khác này cái kia bốn đạo khí đã đạt đến trước mặt cực hạng lại nuốt còn lại bốn hàng vật liệu rõ ràng đã không thể cho ăn nhiều hàng tộc thiên phú mang đến tăng lên mà lựa chọn nuốt hệ một vật liệu sau lâm sơ c ử u có thể mơ hồ đ ị a cảm nhận được chính mình ăn nhiều hàng tộc thiên phú chính đang t h o n g thả đ ị a phát sinh n ộ t xác cứ việc c h ậ m chậm nhưng xác thực ở biến hóa bên trong cái phương án này không thể nghi ngờ là có thể được liền lâm sơ cựu nơi đi qua nơi này nam lĩnh hơn một dặm nhiều không biết sinh trưởng mấy trăm mấy ngàn năm của mục tao nộ đến ngập đầu thái h có điều đối với vô cùng bao la nam lĩnh tới nói này nhưng chỉ tính là mới bỏ biên thôi nuốt đến lúc sau lâm sơ cựu cũng không khỏi sản sinh một loại nào đó cảm giác sai tựa hồ chỉ cần vẫn như vậy nuốt xuống một ngày nào đó cũng là có thể luyện thành đạo thứ năm ký hoảng hốt một hồi sau khi lâm sơ cựu lắc đầu cởi khẽ này thực cũng không phải là cảm giác sai những n à y cổ m ụ c có thể cung cấp hệ mục nguyên khí xác thực ít thế nhưng thắng ở số lượng khổng lồ đầy đủ bằng số lượng lớn liền có thể gây nên biến chất dựa vào ăn nhiều hàng tộc tiên phú nuốt c ủ một phương thức nhắc tới luyện hệ mục chi phí lâm sơ cựu tính toán chỉ cần có cái chừng mười năm công phu đúng là có thể thu thập đủ luyện thành đạo thứ năm khí lượng mà thôi nam lĩnh rừng rậm rộng lớn thực cũng đầy đủ chống đỡ hắn nuốt hơn mười năm chỉ là lâm sơ cựu nhưng cũng không mong muốn chờ đợi chừng mười năm mặc dù hắn nguyện ý chờ chờ e sợ vũ thần giới bên kia cũng chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian này hắn cần càng thêm có hiệu suất phương thức mà cái kia phương thức rất hiển nhiên liền bãi ở trước mặt của hắn hô rốt cục ở một lần nào đó nuốt tinh luyện sau khi lâm sơ cựu thở ra một hơi thật dài đến lần này tinh luyện hắn rõ ràng có thể cảm giắt được thu được đến hệ một nguyên kh Nói cách khác, ăn nhiều hàng cách khác, trong ộ c thiên phú ố t cục h à t h khoảng r thời gian này hắn đều là quay chung quanh lượng giới thụ tiến hành ăn nhiều hàng tộc thiên phú rèn luyện vì là chính là có thể ngay lập tức có điều khoảng thời gian này tới nay lượng giới thụ mầm ống tuy rằng tiếp tục sinh trưởng nhưng vũ thần giới bên kia đúng là không có tân võ giả vượt qua mà tới rất khả năng là bên kia vẫn không có làm được lại một lần nữa vượt qua chuẩn bị cũng rất khả năng là thiên kiếm phát huy tương ứng tác dụng bất kể như thế nào n à y đều cũng không phải là lâm sơ cựu có thể ảnh hưởng nhân tố hắn có thể làm từ đ ầ u đến cuối đều chỉ có tăng lên chính mình tu vi cảnh giới điểm này mà thôi thật sâu liếc mắt nhìn cái k i a lại sinh trưởng đến càng thêm tráng kiện lượng giới thụ mầm ống lâm sơ cựu đi lên phía trước lại lần nữa há mồm ra đến hai hàng răng trắng đột nhiên dùng sức cắn hợp mà mục tiêu chính là cái tia lượng giới thụ mầm、ngống. lần này hai hàng răng trắng thể hiện ra trước nay chưa từng có p h o n g mang cái tia thiên kiếm lấy đại nhật kiếm mới miễn cưỡng đâm thủng lưỡng giới thụ mầm n ố n g ở hắn cắn hợp bên dưới càng trực tiếp bị cắn xuống một khối đến đây là lưỡng giới thụ mầm n ố n g vỏ cây vỏ cây vào miệng lối vào lâm sơ cự u liền không thể chờ đợi được nữa mà tức lên chỉ là vỏ cây mà thôi thế nhưng cho lâm sơ cựu cảm giác nhưng là cứng cỏi vô cùng tức lên so với lúc trước những người c ứ n g cõi hệ kim vật liệu đều khó khăn hơn nhiều nhưng may là cũng không phải là hoàn toàn tức bất động lâm sơ cựu chỉ cảm thấy theo chính mình tức động Từng không thẹn là lưỡng giới thụ mầm ngống bên trong lẫn chứa hệ mục chi khí nồng độ vượt qua giới này bất kỳ vật liệu mặc dù là đã đạt đến thiên giai ăn nhiều hàng tộc tiên phú ở tước động lưỡng giới thụ mầm ngống lúc cũng có vẻ hơi miết cưỡng lâm sơ cựu giường ngả voi bùn rùn nhưng nó cũng không dự định dừng lại dù cho nháy mắt mỗi thời mỗi khắc từ tước động bên trong liền có thể lấy ra đến lượng lớn hệ mục chi khí loại hạnh phúc này cả theo ô nút r i động tác khối này lưỡng giới thụ mầm mống vỏ cây không có nửa điểm lãng phí địa bị lâm sơ c ử u nuốt vào thu được lượng lớn hệ mộc chi khí cũng làm cho lâm sơ cựu tu vi lần thứ hai hướng về trên tăng vọt lâm sơ cựu chưa bao giờ cảm thụ quá cao như vậy hiệu quả ngũ hành chi khí luyện hóa phương thức lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đài theo hắn một cái lại một cái địa cắn xé nhai nát cái tiêm mầm ống lượng lớn hệ một chi khí từ vòm miệng của hắn bên trong sinh thành nhanh chóng mà du hướng về hắn toàn thân rất hiển nhiên n à y lưỡng giới thụ là thế giới hiện tại bên trong chất lượng tốt nhất hệ một vật liệu mà lưỡng giới thụ mầm n ố n g bên trong ẩ n chứa hệ m ộ t nguyên khí rất hiển nhiên cũng là vượt xa h ắ n vật liệu muốn luyện thành đạo thứ năm khí cần thiết nguyên khí lượng là vượt xa người thường có thể tưởng tượng trình độ như n g vậy là không có đem lượng giới thụ yếu tố này cân nhắc ở bên trong theo cắn xé nuốt lưỡng giới thụ mầm n ố n g càng ngày càng nhiều lâm sơ cựu có thể cảm giác được chính mình ăn nhiều hàng tộc thiên phú đang trở nên càng ngày càng mạnh cắn xé nuốt lưỡng giới thụ mầm n ố n g hiệu suất cũng ở như bay tăng lên mang đến tự nhiên chính là tự thân hệ mộc chi khí nhanh chóng tăng trưởng trong thời gian ngắn ngủi lâm sơ cựu cũng đã đem trước mặt một cái mầm cái tiêu mầm ống rõ ràng còn đang nhanh chóng sinh trường nhưng rất rõ ràng đã theo không kịp lâm sơ cựu cắn xé nuốt tốc độ thiên kiếm dùng đại nhật kiếm đều không làm được sự tỉnh lại bị lâm sơ cựu lấy hai hàng răng trắng dễ dàng làm được nhìn đã gậy vỡ ra bên trong một cái mầm ống lâm sơ cựu âm thầm trầm âm như vậy có phải là coi như là đứt rời bên trong một con đường đem cây này mầm ống cắn xé gậy vỡ sau lâm sơ cựu phát hiện mầm ống nội bộ có to bằng đầu ngón tay là trống giống dường như đường ống như thế điều này cũng có thể chính là võ giả có to bằng đầu ngón tay là trống giống như thế chính là lâm sơ cựu tạm thời không nghĩ ra ở căn xe trong quá trình hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia đường ống bên trong tựa hồ có kỳ dị nào đó sức mạnh nhưng lấy trước mắt hắn võ đạo kiến đến giải cũng không thể triệt để làm rõ là cái gì lâm sơ cựu không có lo lắng quá nhiều đem này một cái mầm mống căn xé gãy vỡ sau lại đưa mắt phóng tới mặt khác một cái mầm mống trên kế hoạch của hắn rất đơn giản ngược lại chính mình cũng là muốn nuốt l ư ợ n g giới thụ mầm mống vậy thì thuận tiện đem những này mầm mống đều căn xé gãy vỡ nhìn có thể hay không ngăn chặn một hồi vũ thần giới võ giả vượt qua tiến trình nói chung thành huyết kiếm lời không được cũng không lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đài lâm sơ c ử u một cái lại một cái điện ướt cuối cùng đem hiện lộ ở tiểu võ giới này một bên mầm ống tất cả đều cắn xé sạch sẽ còn lại chỉ có thăm dò vào trong hư không bộ phận lâm sơ c ử u rõ ràng địa cảm giác được giờ khác này chính mình vẫn cứ cũng không đủ sức mạnh đột phá hai giới hư không phong tỏa đem một bên khác l ư ợ n g giới thụ mầm ống cũng nạp vào trong miệng lắc lắc đầu cảm thụ trong cơ thể cứ việc sôi trào mãnh liệt nhưng cách viên mãn vẫn cứ có rất lớn khoảng cách hệ mục chi khí lâm sơ cựu chỉ có thể đem mục tiêu phóng tới cái tía lưỡng giới thụ bản thể trên lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đài mọc ra mầm ống, đã toàn bộ tiến vào hắn trong bụng giờ khác này tuy rằng mầm ngống nhưng đang không ngừng mà sinh trường tân sinh trường tốc độ rất rõ ràng đã không đổi kịp hắn nuốt tốc độ lâm sơ cựu không thể bảo vệ một chút mầm ngống để cho mình luyện thành đạo thứ năm khí kỳ hạn vô hạn rời lại gì. hắn trực tiếp hướng về cái kia dường như sơn mạch tráng kiện lượng giới thụ mở ra hai hàng răng trắng n à y không phải là vừa mới trưởng thành mầm ngống mà là không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng lượng giới thụ bản thể chính mình ăn nhiều hàng tộc thiên phú có thể đối với cũng có tác dụng sao lâm sơ cựu rất nhanh sẽ có thể biết được theo hai hàng răng trắng hợp lại cả băng đạn một thanh â m vang lên lâm sơ cựu trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi đã có thể ung dung cắn xé lượng giới thụ mầm mống hai hàng răng trắng cắn rơi xuống chân chính hai giới trên cây có vẻ bùn rùn vô cùng thế nhưng hai hàng răng trắng trung quy là không có để chủ nhân thất vọng ở lâm sơ cựu trong miệng giờ khác này đã có thêm một khối hệ một vật liệu chính là từ hai giới thân cây trên cắn xé hạ xuống một khối vỏ cây mặc dù là l ư ợ n g giới thụ bản thể ở hắn hai hàng răng trắng bên dưới nhưng vẫn là một cắn liền gậy vỡ ra lâm sơ cựu tính toán lúc này giờ khác này chính mình sở hữu lá bài tẩy bên trong lực công kích thủ đoạn mạnh nhất sợ không phải là này hai hàng răng trắng c ă n xé l i ê n lưỡng giới thụ như vậy thần vật đều có thể ung dung c ă n xé ra n h ư n g bán thánh đó chuẩn thánh đối mặt công kích như vậy căn bản là không thể nào phòng ngự đi mặc dù là võ thánh cường giả nếu là không hề phòng bị địa bị chính mình c ă n một cái sợ là cũng quá chừng vấn đề là cùng hắn võ giả đối chiến thời điểm trực tiếp hé miệng liền cắn như vậy hình tượng cũng quá kém một chút căn bản cũng không có nửa điểm võ giả phong độ lắc lắc đầu đem loại này đáng sợ ý nghĩ từ trong đầu trục xuất khỏi về phía sau lâm sơ cựu toàn tâm toàn ý điện ngay nghiền ngẫm lên trong miệng vỏ cây đến không thẹn là đến từ chính lưỡng giới thụ bản thể này một khối vỏ cây bên trong n g ẩ n chứa hệ m ộ t nguyên khí cùng lúc trước những người mầm ngống lẫn nhau so sánh rất hiển nhiên vượt ra khỏi một cái bậc thang đem này một khối vỏ cây nhai nghiền ngẫm bước vào triệt để tiêu hóa hết sau khi lâm sơ cựu có thể cảm giác được trong cơ thể mình hệ m ộ t chi khí lại có trọng đại tăng lên tính toán này tăng trưởng lượng lâm sơ cựu trong lòng lập tức thả lòng ra rất hiển nhiên lẫn nhau so sánh luyện thành đạo thứ năm khí cần thi hoàn thời o à n đầy đủ. t ậ m chí, khả n dần dần có có gian trôi mau trong chấp mắt chính là hơn một tháng trôi qua mà như thế hơn một tháng thời gian trong toàn bộ lượng giới thụ tiết diện bình đại đã so với ban đầu giảm xuống hơn trăm t r i n g có thừa mà nay một phần rất hiển nhiên tất cả đều tiến vào lâm sơ cựu trong bụng đổi lấy tự nhiên là lâm sơ cựu trong cơ thể hệ m ộ t chi khí lượng lớn tăng trưởng ưng ụt làm lại tiến hành rồi một lần nuốt sau khi lâm sơ cựu rõ ràng có thể cảm giác được tự thân hệ m ộ t chi khí đã đạt đến trước mặt cực hạn cảm thụ r ồ i dào toàn bộ thân thể sức mạnh to lớn lâm sơ cựu có loại thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác hắn đương nhiên cũng sớm đã không phải hơn một tháng trước b á n thánh võ giả hắn giờ phút này cách võ thánh cảnh giới vẹn vẹn chỉ còn dư lại cách xa một bước thiếu hụt chỉ là lên cấp võ thánh cuối cùng một đạo quan hải ngũ khí triều nguyên Mà n g bước thứ nhất cần phân biệt tìm tới trong thiên địa ngũ hành chi khí tối rồi rào vị trí toàn lực phóng thích trong cơ thể chi khí ở trong thiên địa đánh tới tự thân dấu ấn lâm sơ cựu tự lẩm bẩm thiên kiếm truyền thụ phương pháp trong lòng lưu lững lờ trôi qua nhưng sau một khắc hắn nhìn về phía lượng giới thụ tiết diện trên bình đại không ánh mắt lấp lói lên làm đến thật không phải lúc xem ra chỉ có thể trước tiên giải quyết trước mắt chuyện chương bốn trăm linh bốn một thêm hai thêm ba lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đ à i tạm thời từ bỏ ngũ khí t r i ề u nguyên dự định lâm sơ cựu con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm phía trên ở nơi đó vốn đã bị lâm sơ cựu nuốt sạch sẽ lưỡng giới thụ mầm ngống cũng đã chầm chậm sinh trưởng lên bởi vì một đầu khác là đưa vào trong hư không mặc dù lâm sơ cựu muốn thâm nhập đi vào cũng không thể ra sức rất hiển nhiên ở vũ thần giới phía bên kia chất dinh dưỡng cung cấp giới những này mầm ngống lại sinh trưởng lên giờ khác này ở cái kia gãy vỡ mầm ngống nơi rõ ràng có thể cảm ứng được khí tức mạnh mẽ đánh tới chấp đoán lưỡng giới thụ mầm mống chưa hề hoàn toàn liên tiếp cũng có thể thông hành lại đây lâm sơ cựu trong lòng nổi lên nghi vấn như vậy sau đó liền nhìn thấy vài điểm tia sáng hiện ra cái kia vài đạo mầm mống gãy vỡ khẩu nơi vô tận sức mạnh buộc phát ra làm lại miêu gãy vỡ khẩu nơi bay ra ba điểm tia sáng sừng sững run dày đ i ệ a từ gãy vỡ khẩu trước hư không vượt qua lại đây mà chịu đến hư không lực lượng áp bức cái kia ba điểm tia sáng rất nhanh liền trở nên trở nên đảm đạm may là khoảng cách không phải qua xa ba điểm tia sáng ở triệt để dập tắt trước đây thành công vượt qua cái t i a một t ầ n g nhìn như không tồn tại nhưng kỳ thực vô cùng cứng cỏi hư không bức tường ngăn cản đến bên này tia sáng xạ thiểm sau đó bành trướng lớn lên trước mắt một cái ba bóng người cũng đã xuất hiện ở lâm sơ cựu trước mặt hô trước mặt ba bóng người đều thật dài mà thở dài ra một hơi ba bóng người lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng nguy hiểm thật lưỡng giới thụ mầm ngống gãy vỡ không có thụ bích phòng hộ chúng ta suýt chút nữa liền bị hư không lực lượng để ép may là gãy vỡ điểm cách bên này không phải quá xa chúng ta có tông chủ một đạo sức mạnh hộ tống cuối cùng cũng coi như thành công vượt qua không đến nỗi giữa đường bỏ mình h a nay chỉ sợ là cái kia đại n h ậ t kiếm thánh thầy trò thủ đoạn đi thực sự là thủ đoạn cao cường chỉ tiếc trung pi là không ngăn cản nổi chúng ta cái kia lưỡng giới thụ tiết diện trên bình đài lâm sơ cựu đưa tay ở ba bóng người trước mặt cơ cơ nhẹ giọng hỏi các ngươi là không nhìn thấy ta sao ba bóng người ánh mắt đều rơi xuống lâm sơ cựu trên người nhưng trong tầm mắt xem kỹ ý vị dày vô cùng một cái c h u ẩ n thánh hỏi chúng ta có thể không thể nhìn thấy hắn sợ là đến ngăn cản chúng ta dũng khí không sai nhưng kết cục đã nhất định giới này lại có t r u y n thánh làm ngươi ta giật mình nhưng vấn đề không lớn ai tới chớ khinh thường cùng tiến lên một trận nói tướng thanh tự lời nói qua đi ba bóng người đã thành hình chữ phẩm đem lâm sơ c ử u bao vây vào giữa lúc trước phái vô thượng tông sư lại đây liền ngâm nước đều không có hưng ơ khởi một cái tông chủ liền biết không đúng tông chủ suy đoán bên này khẳng định có ít nhất bán thánh cảnh giới v õ giả thậm chí còn không chỉ một cái đón lấy hẳn là phái mấy cái bán thánh tới được theo như bình thường quy trình xác thực nên như vậy nhưng tông chủ là ai cơ chứ tông chủ một mực không theo như bình thường quy trình đi vì lẽ đó chúng ta đến rồi ba tên trần thánh trực tiếp một bước đúng chỗ đúng coi như bên này cũng có c h u ẩ n thánh cũng bảo vệ không mất bên này quả nhiên có c h u ẩ n thánh tông chủ không thẹn là tông chủ ngự tính lâu như vậy tầm mắt kiến thức há lại là người thường có thể so với nhìn n g u y ê một lời ta một lời ba người lâm sơ c ử u có chút sọ náo đau hắn thật dài mà thở dài ra một hơi đến hỏi ba người các ngươi là chưa từng có nói chuyện nhiều sao mới ở chỗ này nói cái liên tục có muốn hay không ta đi về trước nghỉ ngơi chờ các ngươi nói xong trở lại lâm sơ c ử u một câu nói nói ra đối diện ba bóng người đều có chút bắt đầu ngại ngủ thẹn nói ngày bế quan quá lâu hiếm thấy đi ra vì lẽ đó không nhịn được nói thêm vài câu thứ lỗi không sai chúng ta lại đây đón lấy khẳng định là muốn mạnh mẽ đánh chết ngươi thứ lỗi ngươi thật vất vả mới tu luyện đến c h u ẩ n thánh cảnh giới đáng tiếc không có cơ hội lại nhìn thấy võ t h á n h cảnh giới đoạn ngươi con đường võ đạo thứ lỗi lâm sơ cựu là thật sự bất đắc dĩ muốn cùng ba người này nhiều tiếp lời không thể nghi ngờ là hắn từng làm tối sai quyết định đã như vậy cái kia sẽ không có cái gì tốt nói trực tiếp đấu võ đi dựa vào n u t lưỡng giới thụ luyện thành rồi đạo thứ năm khí sau khi hắn vẫn không có chân chính lĩnh hội quá chính mình trước mặt thực lực đây giờ khác này có ba tên t r u y n thánh đến đây vừa vặn để hắn thí nghiệm một hồi lâm sơ cựu cũng không cảm giác mình đánh b ấ t quá đối phương chỉ là vừa đối mặt bên trong hắn cũng đã nhận ra được đối phương k h í tức n à y ba tên c h u ẩ n thánh mỗi người thực lực xem ra đều cùng cái tia lâm thăng xê xích không nhiều lời nói như vậy đừng nói là ba cái nhiều hơn nữa đến mấy cái hắn cũng p h â n là không hề sợ Vụ. vũ vực. Lưỡng lời diện trên bình đài, không gian chấn động, đối diện tên chuẩn thánh, đồng thời mở ra chính mình vũ vực. Bọn họ nói lời nói giới tiết đại, đối thời thụ họ ra ba mở vốn nên là lẫn nhau can thiệp tình huống nhưng chưa từng xuất hiện đối diện ba tên chuẩn thánh vũ vực càng như là đồng căn đồng nguyên ba cái vũ vực trồng chất lên nhau như cùng là một người mở ra vũ vực như thế phạm vi cùng uy lực đều là một mình vũ vực gấp ba các ngươi đ â y là mặc dù là lâm sơ cựu giờ khác này cũng không khỏi có chút khiếp sợ lên đối diện ba tên chuẩn thánh đều là nhết miệng n ở nụ cười nói rằng ta là lão đại ta là lão nhị ta là lão tam tông chủ nói chúng ta một người luyện một điểm một thêm hai thêm ba gộp lại liền mạnh hơn người khác hai điểm Tuy ta tung, phát chuyện lung ta lung này rằng người nói nhưng lâm sơ cựu phát hiện mình vẫn là nghe rõ ràng. ba cựu lâm sơ vì ẫ n nghe ràng. người này hẳn là đồng bào huynh đệ, hơn nữa tu luyện võ học, cũng là là là loại loại bào học, hợp kích loại võ học. rõ võ võ Ba kia đệ, tu v lẽ đó ba người bọn họ đều luyện thành vũ vực sau khi vẫn có thể thu về đến hóa thành một cái đại vũ vực mà không cần lo lắng lẫn nhau can thiệp lâm sơ cựu có thể cảm giác được ba người vũ vực hợp lại là một sau khi cảm giác ngột ngạt rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều thiên địa người đối diện ba tên c h u ẩ n thánh cùng kêu lên hô quát từng người nắm quyền đánh về đằng trước trong lúc nhất thời cái kia gấp ba mạnh mẽ vũ vực bên trong một quyền đánh ra sau đối diện ba tên truyền thánh trên mặt đều nổi lên nụ cười sán lạ đến bọn họ lấy này một chiêu đối phó quá rất nhiều đối thủ chỉ cần là chưa đến võ thánh cảnh giới liền tên không có may mắn đối diện tiểu võ giới tên tiểu thự kia rất hiển nhiên cũng sẽ không là ngoại lệ không hẳn gấp ba mạnh mẽ vũ vực bên trong lâm sơ c ử u khỏe miệng hơi vệt lên nhẹ dọn g phun ra hai chữ đến ngay lập tức hắn thả ra đối với trong cơ thể ngũ hành chi khí áp chế tự thân vũ vực mãnh liệt mở ra làm căn địa hướng về chu vi mở rộng mở ra không có một thêm hai thêm ba người vũ vực làm sao có khả năng mạnh hơn chúng ta một điểm hai điểm rất nhiều điểm vụ run run bên trong đối diện cái tia gấp ba mạnh mẽ vũ vực trong nháy mắt bị lâm sơ c ử u mở ra tân vũ vực mở ra sau đó vỡ ra được chương bốn trăm linh năm thánh thể mô hình lưỡ giới thụ tiết diện trên bên đài vô cùng không gian t r ố n g trải bên trong ba cái trồng chất thành hình vũ vực thời khắc này bỗng nhiên phá nát ra phá nát ba t ầ n g vũ vực bên trong một cái tân vũ vực manh liệt thành hình ở cái kia vô tận vũ vực trung tâm một bóng người hờ hững đứng thẳng chính là lâm sơ cựu mặt đối mặt ba cái c h u ẩ n thánh trồng chất vũ vực hắn căn bản không có khiến dùng thủ đoạn lợi hại gì cũng chỉ là không có gì đặc biệt địa mở ra chính mình vũ vực mà thôi thế nhưng chính là như vậy không có gì đặc biệt thủ đoạn nhưng dễ dàng mà đem sự tỉnh giải quyết trần thánh vo giả một khi không dựa vào võ học đến đối chiến chỉ là đơn thuần so đấu vũ vực cường độ lời nói như vậy chính là hết sức k h ô n hiểm thắng ba ạ tên truyền h chỉ n g t o n n g mắt. Đối diện ba tên chuẩn thánh u n t h nắm lập tức kêu lên sợ hãi căn bản cũng không có tiếp tục tác chiến dũng khí chỉ muốn xoay người thoát thân lâm sơ cựu có chút một người này ba cái tuy rằng trên cảnh giới đúng là đạt đến t h u ẩ n thánh cấp độ thế nhưng là không có nửa điểm c h u ẩ n thánh cường d ạ ả n nên có phong độ chỉ là giờ khác này mọi người thân ở vị trí nhưng là tiểu võ giới đối với cái kia ba tên c h u ẩ n thánh tới nói là xa lạ địa vực ở trên cái thế giới này bọn họ muốn thành công ở lâm sơ cựu trước mặt chạy trốn vậy hiển nhiên cũng sẽ không là một chuyện đơn giản đối với cái này tiểu võ giới lâm sơ cựu hiểu rõ hiển nhiên là treo lên đánh cái kia ba tên c h u ẩ n thánh nhìn ba tên c h u ẩ n thánh hoảng không chọn đường địa ra bên ngoài bay ra lâm sơ cựu không một chút nào hoảng trong lòng thậm chí cảm thấy đến có chút một người này ba tên t r u y n thánh dù cho là thoát thân cũng vẫn như c ũ không có tách ra mà là ba người cùng hướng về cùng một phương hướng mà đi rất hiển nhiên bọn họ cũng biết ba người sức chiến đấu chủ yếu ở chỗ liên thủ nếu như là tách ra đến lời nói mặc dù là thành công chạy trốn e sợ cũng khó có thể đối mặt đón lấy truy sát ý nghĩ của bọn họ không thể bảo là không sáng suốt chỉ tiếc ở tiểu võ giới bên trong ở đây khắc đã luyện thành đạo thứ năm khí lâm sơ cựu trước mặt tất cả những thứ này đều chỉ là phí công mà thôi ba người chuẩn thánh tu vi là chân thật một khi quyết định muốn chạy trốn lấy mạng dùng chấp mắt vạn dặm để hình dung mà đã là nửa điểm cũng không quyết đại nhưng mà l à ba người chỉ là hơi hơi thở hổn một hết thời điểm mới phát hiện mặc dù là đã trong nháy mắt liền bay qua mấy vạn dặm xa nhưng cũng vẫn cứ trốn không mở lâm sơ cựu phạm vi tầm mắt cách lưỡng giới t h ủ không biết bao nhiêu vạn dặm trên bầu trời một bóng người hờ hững đứng thẳng yên lặng nhìn ba người thánh thánh thể hiếm thấy một lần ba người không có n g ư ờ i một lời ta một lời mà là cộng đồng địa lẩm bẩm nói ra hai chữ này đến ở trước mặt của bọn họ cái k i a đứng thẳng ở trong trời cao không còn là thông thường võ đạo chân thân mà là nhân vật càng đáng sợ đó là võ thánh bên trên võ giả đặc hữu tên là võ đạo thánh thể đồ vật nếu như nói võ đạo chân thân có thể càng tốt mà phát huy tự thân võ đạo lý lẽ lời nói cái kia võ đạo thánh thể liền giống như là tự thân võ đạo lý lẽ dung hợp thăng hoa võ đạo chân thân còn cần ra trì tự thân võ học chiêu thức lấy tăng mạnh uy lực mà võ đạo thánh thể vừa giơ tay vừa nhấc chân trong lúc đó đều là đem tự thân võ học đạo lý trình bày đến mức tận cùng mỗi một kích cũng có thể phát huy chính mình cực hạn sức chiến đấu nhưng cường đại như vậy võ đạo chân thân cũng không phải ba người có thể chặt tới dù cho ba người đã đạt đến t r u y n thánh cảnh giới rất nhiều năm liên thủ lại càng là có thể treo lên đánh rất nhiều t r u y n thánh nhưng đối với võ đạo thánh thể nhưng vẫn là đầu vó Mà giờ k hầu như cũng trong lúc đó một đạo sóng gợn vô hình tại đây vô tận trong trời cao khuyết tán ra bao trùm quanh thân không biết mấy trăm ngàn dặm đối diện ba tên chuẩn thánh chỉ cảm thấy cả người chấn động chợt có vô cùng trọng lực tác dụng đến trên thân thể một cái không chống đỡ nổi trực tiếp từ trong trời cao r ơ i dụng lâm sơ cựu giờ khắc này sử dụng thánh thể mô hình chính là bắt nguồn từ chấn ngục thần túc có thể luyện được chấn ngục thánh thể cái này thánh thể nắm giữ đơn giản thô bạo mạnh mẽ quy năng điều khiển quanh thân trọng lực chính là trực tiếp nhất thủ đoạn cũng coi như ba người phản ứng cấp tốc ở trọng lực bị điều khiển thân thể rơi xuống phía dưới mấy hơi thở liền rất nhanh địa phục hồi tinh thần lại từng người sử dụng chính mình võ đạo chân thân đến ba người võ đạo chân thân vốn đã vô cùng mạnh mẽ là lâm sơ cựu bình sinh ý thấy. Thế nhưng, này ba tòa mạnh mẽ đến cực điểm võ đạo chân thân mới vừa xuất hiện liền trên không trung vươn tay ra thành thiên địa nhân tam tài vị trí cấu kết ở cùng nhau nhất thời khí tức càng mạnh mẽ từ cấu kết đến đồng thời ba tòa võ đạo chân thân tại lên đến n à y ba tên truyền thánh không riêng có thể trồng chất vũ vực liền võ đạo chân thân cũng là có thể liên hợp lại cùng nhau mà ba tòa võ đạo chân thân cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đơn thuần nắm tay nhau nối liền cùng nhau càng là chân chính địa dung hợp được trở thành một tòa tân võ đạo chân thân không không chỉ, chỉ là võ đạo chân thân lâm sơ cựu có thể cảm giác được theo cái kêu ba tòa chân thân triệt để dung hợp được một luồng giống như đã từng quen biết khí tức cũng thuận theo phóng lên trời luồng hơi thở này lâm sơ cựu nửa điểm cũng không xa lạ gì nhân vì chính mình thánh thể mô hình trên nhô ra cũng đồng dạng là loại khí tức này nói cách khác đối diện cái kia ba tên c h u ẩ n thánh võ đạo chân thân dung hợp sau càng cũng đồng dạng đạt đến thánh thể mô hình cấp độ liền không biết là cái gì dạng thánh thể mô hình không nghĩ tới này ba tên c h u ẩ n thánh thuật hợp kích còn thật sự có vài thứ ba tỏa võ đạo chân thân dung hợp mà thành thánh thể mô hình có ba cái đầu lâu sáu cái cánh tay thời khắc này ba cái kia đầu lâu đều há một da không tiếng động mà gào thét lên một luồng vô hình bao tác lấy làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán bao phủ đến ở vô hình bao t ắ p hưng khởi cũng trong lúc đó bên trong cái kia sau cái cánh tay cũng từng người nắm chặt nắm đấm tàn nhẫn mà về phía trước đập tới sáu con nắm đấm chỉ là đơn giản điệm nghẹn gõ một hồi mà thôi vùng không gian này liền run r ậ y không n ớ t tựa hô trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành vỡ vụn như đồ sứ lâm sơ cựu lập tức liền nhìn ra này thánh thể mô hình thủ đoạn rất hiển nhiên đối diện dung hợp mà thành thánh thể mô hình căn bản cũng không có cái gì thủ đoạn đặc biệt chỉ là đơn thuần nắm giữ sức mạnh to lớn mà thôi nhưng rất nhiều lúc không cần cái gì kỳ kỳ quái quái quái quá chỉ cần đủ đủ sức mạnh to lớn liền có thể có được siêu cường sát phạt khả năng cái gọi là uy năng như ngục nhưng chấn ngục thánh thể không sợ nhất chính là cái này mặc dù lâm sơ cựu giờ khắc này sử dụng cũng không phải là chân chính chấn ngục thánh thể nhưng cũng tự có thể ung dung chấn áp này như ngục uy năng vô tận trong trời cao lâm sơ cựu thánh thể mô hình dơ lên cao một đủ cao hơn đỉnh đầu sau đó đ ỗ n g nhiên đánh xuống chương bốn trăm linh sáu p h o n g thủy thay phiên truyền vũ thần giới bên trong không biết tên vị trí một vị bạch tí kiếm sĩ chân mày hơi nhữ lại trường kiếm trong tay nhấc lên liền muốn hướng về không biết hư không đâm ra nhưng mà không biết từ chỗ nào đóng dôi ra một cánh tay đến ngăn ở trường kiếm trước và anh cánh tay kia nắm chỉ thành quyền một quyền nện ở trường kiếm bên trên trường kiếm vốn muốn đâm hướng về nơi nào đó ý đồ nhân mà thất bại h a đại n h ậ t ta đưa ngươi tha ở chỗ này thật vất vả mới phái ra đi ba tên c h u ẩ n thánh ngươi lúc này mới nhớ tới đến ngăn cản không cảm thấy quá một sao được gọi là đại n h ậ t bạch di kiếm sĩ sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn trong giọng nói cũng không có đối phương tưởng tượng vợ sóng các ngươi bên trong có chút trình độ võ giả đều ở tầm mắt của ta bên trong khi nào lại nhiều này ba tên t r u y n thánh ừ chuyện đến nước này cũng không sợ n h i ề u n g ư ờ i biết rồi vung ra một q u y ề n tên kia tồn đang nhẹ nhàng n ở nụ cười nói rằng thành thật mà nói ba người này vẫn tính là ta sư thúc đ â y nhưng bởi vì trời sinh không trọn vẹn nhiều năm như vậy cứ việc vẫn nằm ở bế quan bên trong nhưng tu vi cũng chỉ là dừng lại cùng t r u y n thánh sợ là trung thân cùng võ thánh cảnh giới vô duyên người kia cười nói ngươi vẫn quan tâm đều là ta cùng thế hệ sư huynh đệ còn có ta đổ t ử độ tôn nơi nào lại biết chúng ta bên trong thực còn có bối phận càng hơn với sự tồn tại của ta bà thi kiếm sĩ nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong vung quyển người kia làm như không muốn cưỡng bức quá mức âm thanh cũng cho nên hỏa hoán hạ xuống đại n h ậ t ngươi có thể từ cái tia tiểu võ giới bên trong đi ra cũng tự mình thành tiểu võ t h á n h cảnh giới đủ thấy thiên tư cao sao không cùng ta liên thủ tổng cộng chia làm này tiểu võ giới quân lương ở trước mặt của hắn trong trần mặc bạch đi kiếm sĩ nhưng dương mắt nhìn đến người k h ẽ lắc lắc đầu ngươi không hiểu ta từ này tiểu võ giới bên trong đi ra trên vai tự nhiên liền có tương ứng trách nhiệm không thể cùng ngươi hợp tác vung quyền người kia hừ lạnh một tiếng nói rằng gỗ mục không điêu khắc được vậy trung quy cũng chỉ là vì là không quá quan trọng việc g i n g buộc trụ tục nhân m ạ thôi nhưng ngươi mặc dù không muốn thì lại làm sao giờ khác này đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời không lâu sau đó tất cả liền đem thấy rõ ràng hắn nhìn bạch t i kiếm sĩ cười ha ha ta biết ngươi lúc trước phái đệ tử đi đến làm một chút mưu tính nhưng khi xâm nhập sức mạnh vượt qua giới hạn sau khi các ngươi làm những người mưu tính đã không có chút ý nghĩa nào bạch t i kiếm sĩ cũng không tiếp tục xuất kiếm chỉ là hờ hững lắc đầu nói rằng ngươi không hiểu ta ra tay là bởi vì trong lòng có một phần trách n h ở, nhưng cũng không biểu hiện thế giới này cũng chỉ có thể dựa vào ta ra tay mới có thể có thể tố tụ há đến lúc này ngươi nhưng vẫn là như vậy mạnh miệng người kia cười khẽ nói rằng t liền liền ồ liền ở này trong chốc lát vẫn quan tâm tiểu võ giới nội khí tức biến hóa hắn phát hiện bên kia càng thật sự xuất hiện kinh người diễn biến cách thế giới bức tường ngăn cản mặc dù là thân là vo thánh cường giả hắn cũng không thể tận mắt nhìn một bên khác cảnh tượng thế nhưng xuyên thấu qua lưỡng giới thụ không c h ọ n vẹn đường nối liên tiếp hắn lại có thể thăm dò đến đối diện khí tức biến hóa đương nhiên những khí tức này biến hóa chỉ tự nhiên là đủ đủ khí tức mạnh mẽ thì như mới v ừ a phái quá khứ chưa lâu ba tên c h u ẩ n thánh sư thúc lúc trước cái kêu bạch di kiếm sĩ cũng là nhận ra được ba tên c h u ẩ n thánh ở một bên khác tùy ý triển lộ khí tức mới muốn cách giới đưa ra một kiếm đem cái kêu ba tên c h u ẩ n thánh kích thương thậm chí giết chết đối với võ thánh cấp độ võ giả tới nói thủ đoạn như vậy tuy rằng hao tồn không nhỏ nhưng đúng là có thể làm được hơn hai mươi năm trước hắn liền đã từng, từng làm một lần lúc đó hắn cũng là nhận ra được bên kia mạnh mẽ khí thức lấy thủ đoạn như vậy phát sinh một trường phải đem đối phương tiêu diệt nếu không là giữa đường bị bạch di kiếm sĩ ngăn cản cái kia một t r ư ờ n g tạo thành sát thương e sợ càng lớn hơn gấp mười lần phong thủy thay phiên truyền lần này bạch di kiếm sĩ muốn cách giới đưa ra công kích lại bị hắn ra tay ngăn cản hơn nữa bởi vì hai người gần đây vẫn đang đối đầu bên trong hắn lần này ngăn cản càng thêm triệt để đối phương cái kia một kiếm liền mảy may đều không thể đưa tới nếu không mặc dù là ba tên chuẩn thánh sư thúc muốn chống đối như vậy cách giới một kiếm e sợ cũng quá chừng thành thật mà nói mấy năm gần đây hắn cảm giác mình ứng phó này bạch đi kiếm sĩ cũng là càng ngày càng vất vả cái này cũng là hắn tập hợp lại dù cho tiêu hao to lớn cũng phải sớm thu gặt cái tia t i ể u võ g i ớ i nguyên nhân thành công ngăn cản bạch đi kiếm sĩ một kiếm hắn vốn tưởng rằng quyền chủ động là n ắ m ở trên tay mình nhưng mà thời khắc này hắn nhưng có chút không dám khẳng định dù cho là cách không c h ọ n vẹn đường lối hắn cũng có thể cảm ứng được đối diện truyền đến mạnh mẽ khí thức khí thế ấy đã không chỉ là c h u ẩ n thánh có thể hình dung hắn thậm chí cảm thấy thôi chính mình năm đó vừa vặn đột phá vào võ thánh cảnh dưới lúc cũng không có so với cái kia khí t ứ c cường đại quá nhiều ở ph Chính mình ba vị chuẩn thánh sư thúc rất chế của chí chuẩn thúc cánh. mình thánh hiển nhiên hắn, thậm chí một lần hiện lên ba vị chuẩn thánh sư thúc tình Trong lần lên run một ba bị ba bầy vị vị đầu rất áp sư sư lại. là lầy không thể để cho đối phương vượt trên ba vị chuẩn thánh sư thúc. cho phương chuẩn Không, để đối sư vị ba quan trọng nhất chính là không thể để cho đối phương tiếp tục xuống tiếp nếu không giả lấy thời gian tất nhiên lại là cái thứ hai đại nhận kiếm thánh vị này võ thánh hầu như là cắn chặt hàm răng đột nhiên hiện lộ ra chính mình võ đạo thánh thể đến toàn lực một trường cách giới đánh ra ngoài đối diện đạo kia khí tức tuy rằng chưa từng có mạnh mẽ vượt qua sở hữu t r u y n thánh nhưng nếu là đối mặt này cường thịnh một trường cũng là tuyệt không có may mắn chân chính võ thánh cùng tiếp cận võ thánh trong lúc đó trên lệch hiển nhiên là đủ lớn mà hắn giờ phút này càng không phải năm xưa mới vừa lên cấp võ thánh lúc có thể so với nếu có thể thành công đem một t r ư ờ n g này đưa ra đi như vậy sự t ì n h không thể nghi ngờ là h o à n mỹ chỉ tiếc ở hắn đối diện bạch đi kiếm sĩ cũng không phải là đồ gỗ c h â m đã cái kia bạch đi kiếm sĩ hở hứng lên tiếng sau đó tay t r ú n g kiếm cũng là nhẹ nhàng vẫn lên toàn lực của hắn một t r ư ờ n g liền như thế bị đối phương nhẹ nhàng một kiếm ngăn lại hắn biết cũng sẽ không bao giờ có cách giới cơ hội xuất thủ hai tên thực lực gần gũi võ thánh trong lúc đó lẫn nhau đối lập chiến đấu thậm chí là có thể dùng năm qua tính toán tiểu võ giới bên trong lâm sơ cựu thánh thể mô hình duy trì đơn chân cao hơn đỉnh đầu tư thế ngay ở mới vừa cái kia trong nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên có một trận khiếp đảm cảm giác loại này cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ là trong nháy mắt liền cũng không còn bất cứ dấu vết gì lâm sơ cựu biết được võ giả tu vi đến mức độ nhất định gặp có tâm huyết dâng trào năng lực có thể có hạ độ địa bào trước đến cùng tự thân vui buồn tương quan nguy cơ nhưng rất hiển nhiên mới vừa cái kia sắp sửa đến nguy cơ đã qua ánh mắt lấp loe trong lúc đó lâm sơ c ử u cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều cái gì một chân tiếp tục hướng phía dưới đánh xuống a ngong rất khó đi miêu tả là thế nào âm thanh lại như là thiên địa sơ khai bình thường thánh thể mô hình một cước đánh xuống thời khắc toàn bộ thế giới cũng giống như là gào thét lên ở lâm sơ cựu một cước đánh xuống lúc bọn họ có thể cảm thụ được cái k i a cố vô thượng uy lực như chư thiên đổ nát hướng về bọn họ đẻ xuống đầu dung hợp mà thành thánh thể mô hình vốn là không phải mười điểm kiên cố thời khắc này càng là đứt thành tướng khúc trợ sụp đổ ra đến thật vất vả mới dung hợp mà thành ở võ thánh cảnh giới giới hoàn toàn có thể thành tựu đ ó n sát thủ thánh thể mô hình giờ k h ắ c này liền vừa đối mặt cũng không chống đỡ nổi chấn ngục thánh thể cường điệu một cái chấn tự chú ý lấy sức mạnh vô cùng vô tận mạnh mẽ chấn áp tất cả lâm sơ cựu giờ khác này sử dụng tuy rằng chỉ là mô hình mà thôi nhưng cũng đã mang tới một tia chân chính chấn ngục th đối diện ba tên chuẩn thánh dung hợp mà thành thánh thể mô hình bị mạnh mẽ c h ấ n áp không nổi lên được nửa điểm s ó n g lớn dung hợp mà thành thánh thể mô hình trong thời gian ngắn tan vỡ sau một lần nữa hóa thành ba tòa võ đạo chân thân vốn là có vẻ vô cùng mạnh mẽ ba tòa võ đạo chân thân lúc này xuất hiện lần nữa nhưng như là báo tắc bên trong chim cút như thế xem ra nhỏ yếu đáng thương nhỏ yếu ba tòa võ đạo chân thân trước mặt đứng lâm sơ cựu bộ kia mạnh mẽ thánh thể mô hình thánh thể mô hình lại đang nhẹ nhàng dập trần sau đó ba tòa võ đạo chân thân cũng liền vỡ ra được võ đạo chân thân phán áp ba tên chuẩn thánh thánh lúc này giờ k h ắ c này thân thể của bọn họ như là bị chấn áp ở vô biên h i ể m n g ụ c bên trong căn bản liền núp ních một hồi đều gian nan càng không cần phải nói tiếp tục chạy trốn mà nhìn thấy tình hình như thế lâm sơ cựu bản thân cũng là có chút bất ngờ thánh thể mô hình rất mạnh nhưng hắn không nghĩ tới càng mạnh đến mức độ như vậy rất hiển nhiên là luyện thành rồi năm đạo khí chính mình quá mạnh mẽ mới dễ dàng nghiền ép đối diện ba người thánh thể mô hình như vậy ngăn cản chạy trốn ba người đón lấy nên xử lý bọn hắn như thế nào lâm sơ cựu cũng không tính trực tiếp giết chết đi đối phương ba người này đến từ chính vũ thần giới trên người hiển nhiên gặp có một ít tiểu võ giới thứ cần thiết thôi trước tiên nhận lấy đi chờ ta lên cấp cảnh giới lại nói vốn tưởng rằng muốn một trận đại chiến không nghĩ đến ung dung giải quyết lâm sơ cựu lắc lắc đầu đột nhiên mở ra chính mình vũ vực vũ vực một tấm vừa thu lại dừng lại ở tại chỗ ba tên c h u ẩ n thánh cũng đã mất đi hình bóng đến lâm sơ cựu cảnh giới này vũ vực trình độ bền bỉ cũng sớm đã tăng cường rất nhiều hắn giờ phút này chính là trực tiếp đem ba tên c h u ẩ n thánh chấn áp đến chính mình vũ vực bên trong võ giả vũ vực đúng là có thể đem ra nhốt lại hắn võ giả thế nhưng hành vi như vậy nhưng chỉ có thể đối với thực lực thấp hơn nhiều chính mình đối thủ sử dụng nếu không đối phương ở chính mình vũ vực bên trong trắng t r ợ n phá hoại đối với vũ vực kẻ nắm giữ tới nói cũng là một cái phiền bài lớn nhưng đối với này ba tên c h u ẩ n thánh lâm sơ cựu nhưng không có nửa điểm lo lắng đem ba người chấn áp ở tự thân vũ vực bên trong sau hắn vẫn cứ cảm giác được dễ dàng hoàn toàn không có nửa điểm áp lực rất hiển nhiên chính mình mạnh mẽ còn ở chính mình mong muốn bên trên cái thứ nhất ngũ khí chiều nguyên địa điểm nên chọn nơi nào thật đây đem ba tên c h u ẩ n thánh thu thập sau lâm sơ cựu lại như chỉ là ra ngoài đi dạo một hồi tâm tình trên cũng không có quá to lớn chập trùng mà hắn cũng không biết chính là ngay ở hắn đem ba tên c h u ẩ n thánh c h ấ n áp đến tự thân vũ vực bên trong lúc một thế giới khác nơi nào đó cũng đã long trời lở đất vũ thần giới bên trong cảm thụ quen thuộc ba đạo khí tức đống nhiên biến mất một bóng người sắc mặt đại biến hung hăng một quyền về phía trước đánh ra thanh ngọc không cần như vậy cấp bách đối diện với hắn b ạ c h i kiếm sĩ nhẹ nhàng lắc đầu vẫn là một kiếm đưa ra đem cú đấm này ngăn cản mà bị này một kiếm ngăn cản sau khi bóng người kia càng là hận nộ như điên lớn tiếng hô quán nói đại nhật ngươi còn dám nhiều chuyện chính là cùng ta thanh ngọc tông không chết không thôi ngươi tốt nhất cần nhắc mà đi nhưng mà lời nói như vậy cũng không thể dọa đến bạch t i kiếm sĩ bạch t i kiếm sĩ khẽ cười nói người muốn tuyệt diệt ta xuất ra thân t i ể u v õ giới cùng ta trong lúc đó cũng sớm đã là không chết không thôi thanh ngọc tông c h ủ hai mắt hơi n h a o lại lãnh đạm nói được đã như vậy cái kia sẽ không có cái gì tốt nói nơi tiếng nói ngừng lại thân thể của hắn bắt đầu trở nên thông suốt lên cũng nhiễm phải xanh t ầ m v ẻ liền mang theo quả đấm của hắn cũng là biến thành màu xanh b i ế c mà ó n g ánh long lanh bạch t i kiếm sĩ biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị lên hắn biết này chính là đối phương thanh ngọc thánh thể thanh ngọc tông có thể ở vũ thần giới chi đặt chân bên trong dựa vào chính là cái này thanh ngọc thánh thể có các loại diệu dụng thanh ngọc tông chủ một khi đem xuất ra liền đại biểu muốn hỏa lực mở ra hết mặc dù bạch di kiếm sĩ cũng không ý kỵ nhưng cũng xác thực phải cẩn thận đ ư ơ n g đ ố i thánh thể sao ai không có đây tiếng nói chuyện bên trong bạch di kiếm sĩ trưởng kiếm trong tay bắt đầu thả ra vô tận ánh sáng sau một khắc một tòa ánh sáng vạn trượng làm người khó có thể nhìn thẳng thánh thể xuất hiện ở giữa sân đại n h ậ t thánh thể thanh ngọc tông chủ cười lạnh nói được hôm nay vừa vặn đến triệt để khá là một hồi nhìn ai thánh thể càng mạnh hơn ngay ở hai tên võ thánh sắp sửa khởi sướng đỉnh cao cuộc chiến lúc một đạo khác cũng không kém bao nhiêu khí tức. theo ừ t a phía sau xa xa bước lên. Thanh ta n Ngọc Tông lên. Ngọc, người Trung、Uy、vẫn là quyết định, cũng không hưởng công ta chờ đợi lâu như h Chủ chờ bước quyết t Quy lâu là đợi vậy.、Theo、lời nói tiếng văn g lên một tòa tân thánh thể đi đến thanh ngọc tông chủ bên cạnh bạch đi kiếm sĩ nhìn mới xuất hiện thánh thể trong lòng không thể giải thích được địa cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hướng về thanh ngọc tông chủ hỏi không phải nói khá là một hồi a i thánh thể càng mạnh hơn sao chuyện này là sao nữa r ấ nói cách khác từ vừa mới bắt đầu thanh ngọc tông chủ sẽ không có dự định với hắn một chọi một thanh ngọc tông chủ ánh mắt rơi xuống bạch đ kiếm sĩ trên người lạnh lùng mở miệng nay cũng khá là thánh thể mạnh yếu cũng không xung đột cái kia tiểu tiểu v õ giới có lương ta bản không muốn cùng người khác chia sẻ nhưng ngươi như vậy không hiểu chuyện địa vẫn ngăn c ả ta cũng là cân nhắc không được nhiều như vậy chuyện thế gian chúng quy khó thập toàn thẩm mỹ nói lời nói như vậy lúc thanh ngọc tông chủ trong lòng trên thực tế cũng là có chút bất bình chi tức giận cái này vũ thần giới cùng rất nhiều tiểu v õ giới liên kết nhưng trên thực tế cũng không phải mỗi một cái tông môn đều có thể có được tiểu v õ giới thành tiểu c u n lương những người đại tông môn có có thể có được mấy thậm chí mấy chục tiểu vo giới mà rất nhiều môn phái nhỏ thì lại liền tiểu vo giới cái bóng đều chưa từng thấy vậy cũng liền thôi nếu là năm đó cái kia thật đang đứng ở toàn thịnh kỳ chiến gia thanh ngọc tông đương nhiên là liền ngay đến chạm vào cũng không dám một hồi nhưng lưu lạc tới bây giờ mức độ này chiến ra nhưng không có khiến người ta sợ hãi như thế chiến gia huyết thống tiến vào tiệu vào giới trong lúc khác ở cái kia người thứ ba võ thánh xuất hiện thời khắc thanh ngọc tông chủ kêu lên liên ảnh huynh ngươi trước tiên giúp ta ngăn cản hắn chốc lát mà để ta xử lý tốt bên kia lại nói chương bốn trăm linh tám đã chậm vũ thần giới bên trong bị gọi là liên ảnh võ thánh sau khi xuất hiện thanh ngọc tông chủ liền thở phào nhẹ nhõm chỉ là hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được sự tình có gì đó không đúng cái kêu nhận lời mời mà đến liên ảnh cũng không có nghe lời từ hắn dựa theo hắn sắp xếp đi làm việc liên ảnh huynh thanh ngọc tông chủ trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối mà bị hắn gọi là liên ảnh tên kia võ thánh đã lấy tay hướng về hư không lấy ra đó là lưỡng giới thụ không c h ọ n vẹn đường nối vị trí nơi đưa tay d ò ra đồng thời liên ảnh đã k h ẽ cười nói thanh ngọc huynh ngăn ư i n g cản hắn l i ề n được ta trước tiên giút ngươi thăm dò bên kia tình hình trong n g a y mắt thanh ngọc tông chủ trong lòng hiện ra đặt tên vì là ảo nao tâm tình chính mình thật giống là dẫn sói vào nhà chỉ là nay cỗ tâm tình mới vừa nổi lên liền bị hắn rất tốt mà ép xuống trước tiên không quản lý mình có phải là dẫn sói vào nhà nhưng khi lúc này khác quan trọng nhất chính là bảo đảm xâm nhập tiểu võ giới bên trong ba tên chuẩn thánh sư thúc không ngại cái kêu ba tên sư thúc tuy rằng suy nghĩ có chút vấn đề thực lực tu vi cũng không tính đặc biệt lợi hại nhưng đối với chính mình cái kế hoạch này tới nói nhưng là vô cùng trọng yếu một câu tuyệt đối không thể có ngoài ý nhưng chỉ cần có thể giúp mình đem cái kia tối lo lắng sự tình giải quyết như vậy liền vấn đề không lớn trong lòng làm ra quyết định sau thanh ngọc tông chủ không do dự nữa trực tiếp dơ lên màu xanh biết trong suốt năm đ ấ m hướng về phía trước bạch t i kiếm sĩ đem tới đại n h ậ t n g ư ơ i buông tha đi chỉ là tiểu võ giới không đáng ngươi như vậy háo phí tâm tư a chỉ dựa vào ngươi một người sợ là không ngăn được ta bạch t i kiếm sĩ nhẹ nhàng n ở nụ cười đại n h ậ t thánh thể phát sinh vô hạn ánh sáng một đạo rừng rực đến cực điểm anh kiếm hướng về phía trước đ ô n tới mà anh kiếm bay tới trên đường chia ra làm hai một đạo đâm hướng về thanh ngọc tông chủ một đạo khác thì lại đâm hướng về phía một bên khác liên ảnh võ thánh ta không đánh với ngươi liên ảnh cười đắc ý nhẹ nhàng lắc đầu trong lúc đó thánh thể đ ô n g trở nên hư h u y lên mang theo vô tận ánh sáng anh kiếm sẽ qua soi sáng ra con đường n g ảnh liên ảnh thánh thể cũng liền chen lẫn tại đây chút ấu ảnh bên trong căn bản là nhận biết không ra trong lúc này một thanh â m không biết từ đâu vang lên chấn động bạch t h kiếm sĩ m à n g h a i có ánh sáng liền có ảnh thực lực của ngươi xác thực mạnh mẽ chỉ t i ế c một mực đối với ta vô dụng liên ảnh võ thánh không có dự định cùng bạch t h kiếm sĩ giao thủ thánh thể hóa thành ấu n mà con đường n g n chung quanh qua lại trong lúc n g i hằng hốt căn bản là không phải hai ánh kiếm bay đi mà là dòng da hai vòng đại nhật bay đi như vậy thanh ngọc tông chủ thanh ngọc nắm đấm cùng bên trong một luồng ánh kiếm va chạm nắm đấm phảng phất thật sự nện ở rừng rực đại mặt trời lên cao bình thường mặc dù là thanh ngọc thánh thể cũng có thể cảm giác được một luồng ư ừ n g rực sức mạnh bỗng nhiên tập kích đi vào này không phải giả tạo thanh ngọc bình thường nắm đấm là trong suốt dù cho chỉ là dùng mắt thường quan sát cũng có thể nhìn thấy bên trong đang có hào quang rừng rực đang lấp lánh chỉ là một lần đụng vào thanh ngọc thánh thể liền suýt chút nữa có bị đại nhật kiếm quan g kích phá phòng ngự nguy cơ thanh ngọc tông chủ hư lạnh một tiếng cánh tay bỗng nhiên run lên võ thánh lực lượng rung động tập kích tiến vào hắn thanh ngọc nắm đấm bên trong rừng rực ánh sáng mặt trời nhân mà bị quang đi ra hắn cắn chặt hàm răng tâm tình có chút n g n g t â m tình cũng có chút chấm thấp rõ ràng chỉ là cái kia đại nhật kiếm thánh tùy ý phân ra một luồng ánh kiếm mà thôi chính mình toàn lực công tới càng không thể trong khoảng thời gian ngắn vượt trên đối phương đạt được ưu thế thậm chí hơi rơi vào hạ phong mà nửa kia ánh kiếm mục tiêu kết cục lẽ nào liền sẽ bị chính mình càng tốt sao sự chú ý của hắn không thể phòng ngừa địa rơi xuống liên ảnh võ t h á n h phía bên kia quả nhiên khác một luồng ánh kiếm chính phát sinh rừng rực ánh sáng mặt trời như một vòng đại nhật giống như thật chặt cắn liên ảnh võ thành không tha liên ảnh võ thánh thánh thể phân hóa vạn và ngàn vào đúng lúc này trở thành lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo bóng mờ từ vùng không gian này khoảng cách. k h ô nhưng g lọt c ỗ nào địa h ớ về lượng đường n giới thụ rõ ràng mặc dù là còn lại cái kia một đạo cứng cỏi chủ thể tương so với ban đầu cũng là ảm đạm rồi rất nhiều bà thi kiếm sĩ rừng rực anh kiếm rất hiển nhiên là phát huy tác dụng cho liên ảnh võ thánh mang đi tới tương đương thương tổn thật sự coi ta sợ ngươi sao không nghĩ đến gặp bị bức bách đến chật vật như vậy mức độ liên ảnh võ thánh cũng là có chút t ứ c giận ưu ảnh trong nháy mắt truyền thực phản phất có thể thôn vẽ ánh sáng cực màu đen thánh thể xuất hiện ở bạch đi kiếm sĩ trước mặt cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục hướng về tiểu võ giới ra tay thực sự là bạch đi kiếm sĩ mang đến cảm giác ngột ngạt quá mạnh mẽ tiếp tục không để ý tới lời nói một cái sơ sẩy e sợ còn có thể lật thuyền trong mương cái được không đủ đắp cái mất liên ảnh huynh giao cho ta bên kia quan trọng ở liên ảnh võ thánh dự định phải chăm chỉ đối phó bạch t i kiếm sĩ lúc một bên thanh ngọc tông chủ lại nói ra như vậy một câu mà lời nói tất nhiên là không nói vô ích cũng trong lúc đó một cái vũ vực bỗng nhiên mở ra thiên đ ị a trong nháy mắt biến hóa bạch t i kiếm sĩ phát hiện mình lập tức liền đến một cái thông suất vô cùng trong thế giới liền võ giới mô hình một bên đều không coi trọng tới ngươi cũng dám đem ta kéo vào được bạch t i kiếm sĩ trong mắt ánh sáng lạnh leo hung bạo hiện chậm dãi nói rằng ngươi thật sự cảm thấy cho ta không có cách nào chém phá ngươi này vũ vực thanh ngọc tông chủ thanh ngọc thánh thể cũng xuất hiện ở cái này vũ vực bên trong thân ở chính mình vũ vực bên trong. h á n thanh ngọc thánh thể không thể nghi ngờ gặp thu được rất lớn g i a t r ị thực lực tăng lên rất nhiều ngươi đương nhiên có khả năng nắm giữ thực lực như vậy nhưng lần này ta nắm giữ t i ê n cơ chỉ muốn ngăn cản ngươi một hai canh giờ vẫn không có áp lực thanh ngọc tông c h ủ hơi n ế t khoe môi lên lên nói rằng khi đó tiểu võ giới bên kia nói vậy cũng sớm đã bụi bẩm l ă n g xuống thật sao bà thi kiếm sĩ cầm kiếm về phía trước nhẹ giọng thì thầm một hai canh giờ ngươi e sợ đối với thực lực của chính mình có hiểu lầm càng hiện ra hảo quang d ư ơ n ự c bắt đầu hướng về trường kiếm trong tay của hắn tụ tập mà theo vô tận rừng rực ánh sáng tụ tập thanh ngọc tông chủ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hai hùng k h ế p vĩa theo bản năng mà liền muốn triệt đi vũ vực vào thời khắc ấy hắn là thật sự có thể cảm giác được chấm hơn một bước lời nói tự thân vũ vực thì sẽ bị một kiếm chém phá bà thi kiếm sĩ cảm giác được chính mình quanh người thông suốt thế giới ở mánh liệt đánh tan trong chốc lát liền lại đưa thân vào tầm thường vũ thần giới bên trong chỉ là thanh ngọc tông chủ vũ vực triệt hồi nhưng vừa không có triệt để triệt hồi ở một bên khác thanh ngọc thánh thể ngoài thân nhưng vẫn là thông suốt như thanh ngọc thế giới thanh ngọc thánh thể đưa thân vào như vậy trong thế giới nhưng vẫn là có thể thu được tương đương bổ trợ. Rất Thanh Tông hiện nhiên, thanh Ngọc Tông chủ lựa chọn Ngọc lựa đ e một vũ vượt hiện ngoài ra m nửa, dùng gia chỉ là dùng để gia trì bên ả n thân, không có dám dùng để ý thế đối thủ. Một có dám để đối b khác là một cái ưu ám như mộng thế giới một đạo tối om b o n bóng người đặt mình trong bên trong chính là cái kia liên ảnh võ t h á n h thánh thể hai tên võ t h á n h góc cạnh tương hô cùng bạch y kiếm sĩ xa xa đối lập đã chậm hướng về chỉ là tiểu võ giới đưa tay chỉ là một cái khe hở liền là đủ bạch y kiếm sĩ sắc mặt hơi chịm hắn xác thực cảm ứng được có một đạo sức mạnh đã thông qua không trọn vẹn lưỡng giới thụ đường nối hướng về tiểu võ giới mà đi chương bốn trăm linh chín năm tỏa thánh thể mô hình vũ thần giới bên trong cảm nhận được cái kia một đạo đi hướng về tiểu võ giới sức mạnh sau bạch di kiếm sĩ cũng không có tức đến nổ phổi không có từ bạch di kiếm sĩ trên mặt nhìn thấy vẻ mặt vội vã liên ảnh võ thánh tựa hồ có hơi thất vọng giữa chúng ta chiến đấu thực đã không có ý nghĩa nếu như ta là người giờ khác này khẳng định là quên đi tất cả trực tiếp rời đi không có ý nghĩa bạch di kiếm sĩ cầm kiếm đối mặt hai tên võ thánh nhẹ giọng nói rằng ta thừa nhận vừa mới đúng là ta sơ sẩy nhưng bắt đầu từ bây giờ các ngươi không cần vọng tưởng còn có thể hướng về bên kia dối ra dụ cho một cái ngón tay liên ảnh võ thánh cùng thanh ngọc tông chủ thần tình đều có chút nghiêm nghị. bọn họ cũng không nghi ngờ bạch đi kiếm sĩ quyết tâm một khi vị này đại nhật kiếm thánh chăm chú lên hai người đúng là rất khó lại dành tay đối phó tiểu võ giới nhưng vậy thì như thế nào sự t ì n h đã sớm phát sinh mặc dù mất bỏ mới lo làm chuồng rồi lại có thể thay đổi cái gì đây liên ảnh võ thánh tự hỏi chính mình lúc trước phát sinh cái kia một đạo sức mạnh đối với bạch đi kiếm sĩ tới nói đương nhiên không tính là gì nhưng nói thế nào cũng coi như là võ thánh cấp độ đối với cái kia tiểu võ giới tới nói nhưng sẽ là cái đáng sợ hai nạn liên ảnh võ thánh vây vây tay tựa hồ đối với cùng bạch đ kiếm sĩ đối chiến cũng không làm sao nóng lòng hắn cười nói khoan đã đại nhật huynh chỉ cần ngươi không còn tưng ơ bức ta cũng không mong muốn từ đấu thanh ngọc huynh lúc trước lần đó ra tay liền coi như là ta đối với ngươi hứa hẹn đáp ứng ta có thể nửa điểm không thể thiêu a cứ việc biểu hiện ra cũng không mong muốn chiến đấu thái độ nhưng liên ảnh võ thánh trong lòng đề phòng vẫn chưa yếu b ấ t mảy may lúc này giờ khác này hắn nhưng muốn đề phòng bạch di kiếm sĩ không chết không thôi có chút ngoài ý m u ố n bạch di kiếm sĩ c à n g cũng đem trường kiếm trong tay cất đi ở đối diện hai người ánh mắt kinh ngạc ở trong hắn nhẹ nhàng nợ nụ cười nói rằng chỉ là miễn cưỡng đạt đến võ thánh cấp độ chỉ là một đòn mà thôi các ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc. vậy thì đồng thời nhìn thôi ba tên võ thánh mỗi nơi đứng một phương lẫn nhau đối lập trong quá trình đều đem sự chú ý đầu đến tiểu võ giới bên trong mặc dù là cách lưỡng giới thụ đường đối bọn họ cũng có thể cảm ứng được đạo kia khí tức biến hóa ồ sao có thể có chuyện đó làm đạo kia võ thánh cấp độ khí tức rốt cục đến tiểu võ giới sau vẫn quan tâm đạo này khí tức hai vị võ thánh nhưng đều cùng nhau kinh ngạc thốt lên tiểu võ giới bên trong đem cái kia ba tên chuẩn thánh thu vào chính mình vũ vực bên trong sau lâm sơ cựu lần thứ hai cảm nhận được một trận khiết đảm cùng lúc trước như thế theo ự a hư không loáng một cái một đạo bóng mở làm lại miêu bên trong đập ra hướng về lâm sơ cựu vào tới bóng mở trong nháy mắt trở nên hướng tụ hóa thành một bộ ngăn đen ám chầm thân thể hướng về lâm sơ cựu phủ đầu liên trào lâm sơ cựu tâm thần hơi hơi run rẩy cựu viễn ký ức lập tức sống tới trong lòng một đời trước trải qua trong nháy mắt xa qua hắn đã rõ ràng cái này ngầm đen thân thể cấp độ rất hiển nhiên đây là vũ thần giới bên kia võ thánh cường giả phát sinh hãy cùng hơn hai mươi năm trước đập chết chính mình cái kia một con bàn tay to lớn như thế chỉ có điều lúc này hắn giờ phút này xa so với một đời trước cường đại hơn nhiều mà cái này ngầm đen thân thể sức mạnh vượt qua hai giới đường nối rõ ràng đã yếu bớt rất nhiều cứ việc vẫn cứ mạnh mẽ nhưng lâm sơ cựu lại có thể cảm g i á được chính mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thắng、Vụ. một tiếng vang vọng bên trong đất trời có thêm một tòa mạnh mẽ thánh thể mô hình chính là lâm sơ cựu lúc trước sử dụng tới chấn ngục thánh thể mô hình này thánh thể mô hình xuất hiện trong nháy mắt quanh thân mấy ngàn dặm bên trong trôi nổi bùn đất như là trong nháy mắt biến nặng ngàn lần và lần trực tiếp hướng về rơi rụng xuống mà ở số này ngàn dặm phạm vi biên giới nơi một cái nào đó vừa vặn đi ngang qua di chuyển anh em cũng trong giây lát mất đi năng lực phi hành thẳng tắp rơi xuống dưới cũng may là chúng nó cách đến đủ xa lâm sơ cựu lại vẫn chưa hết sức nhầm vào ở rơi xuống đến một nửa lúc sợ hãi h xa xa mà thoát đi cái này ác mộng bình thường khu vực như vậy thánh thể mô hình s á c thực mạnh mẽ nhưng dùng tới đối phó ba tên c h u ẩ n thánh hoàn thành như muốn đối phó đến từ chính chân chính võ thánh sức mạnh nhưng có vẻ hơi không đủ lâm sơ cựu thủ đoạn đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây đời này tu luyện để hắn gốc gác thâm hậu đến mức độ khó tin rõ ràng đồng dạng chỉ là luyện thành rồi năm đạo khí mà thôi thế nhưng trong cơ thể h ắ n khí bất kể l á chất vẫn là lượng đ ề u vượt xa cung cấp sau một khắc kim quang lấp lóe lại một tòa thánh thể mô hình xuất hiện ở bên cạnh tòa này thánh thể mô hình toàn thân vàng n ó ánh đơn thuần chỉ là xuất hiện mà thôi trong phạm vi mấy ngàn dặm cây cối núi đá tất cả đều như là bị sắc bén đao vòng ép quá bình thường cùng nhau hóa thành m ộ t mịn lúc trước anh em nếu không là đã sớm rời đi giờ khác này e sợ cũng phải cùng những cây cối này núi đá rơi vào đồng dạng hạ tràng n à y chính là đại quang minh chỉ có thể luyện thành quang minh thánh thể đương nhiên giờ khác này lâm sơ cựu xuất ra tự nhiên cũng là thánh thể mô hình hai tòa thánh thể mô hình xuất ra lâm sơ cựu rõ ràng có thể cảm giác được đối diện cái kia ngăm đen thân thể tản mát ra uy thế không có dọa người như vậy cứ việc có một chút chuyển biến tốt nhưng hai tòa thánh thể mô hình rất hiển nhiên cũng không có thể bảo đảm vô tư nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh trong c h ư ớ c mắt bên trong vùng không gian này khí tức bước lên lại là mấy tòa thánh thể mô hình xuất hiện phần thiên trưởng tương quan phần thiên thánh thể mô hình b i ể n xanh bi kiếm tương quan b i ể n xanh thánh thể mô hình thương long ba quyền tương quan thương long thánh thể mô hình đều xuất hiện ở nơi này kim một thủy hỏa thổ năm tòa thánh thể mô hình chạm thành ngũ phương vị trí trong lúc nhất thời uy thế tương so với ban đầu tăng vọ không biết bao nhiêu lần đối diện năm g đen thân thể chỉ là liên ả n h võ thánh một đạo sức mạnh vượt giới biến thành bản thân cũng không phải mười điểm linh động đặc biệt đang bị đại nhật kiếm thánh ngăn cản tình huống không thể đến tiếp sau lại thêm lấy can thiệp liền có vẻ càng thêm khô khan năm tòa thánh thể mô hình năm g đen thân thể lẩm bẩm thì t h ầ m kinh ngạc nói sao có thể có chuyện đó một tên võ giả đồng thời sử dụng năm tòa thánh thể mô hình đến thực sự là vượt qua h ắ n nhận thức mặc dù chỉ là thánh thể mô hình cũng chuyện đương nhiên không thể như vậy mới đúng lâm sơ cựu cũng không biết chính mình sử dụng năm tòa thánh thể mô hình hành vi đã kinh đến đối phương trên thực tế hắn còn có huyết ma thánh thể mô hình cùng đại n h ậ t thánh thể mô hình không có xuất ra đây đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì hắn không chắc chắn đồng thời điều khiển nhiều như vậy thánh thể mô hình mới lựa chọn chỉ sử dụng năm tòa thánh thể mô hình đến đây đi mắt thấy đối diện ngăm đen thân thể giơ tay lên cánh tay lâm sơ cựu năm tòa thánh thể mô hình cũng đồng loạt ra tay chương 410, ngươi này có chút hư a tiểu võ giới bên trong ngăm đen thân thể một tay rối ra năm ngón tay cong lên hướng về lâm sơ cựu t r ộ n tới rõ ràng chỉ là cực kỳ tầm thường nhẹ nhàng vô một cái mà thôi này năm ngón tay nhưng như là bao trùn toàn bộ thế giới đ ở một lâm sơ kiểu trình h h thể á n độ nào đó thánh thể cùng thân phận của tiểu võ giới cấp độ là ngăn ngừa làm đối diện năm ngón tay bắt tới lúc liền tương đương với một toàn bộ thế giới hướng về tiểu võ giới phát sinh thông điệp tiểu võ giới thì sẽ theo bản năng mà chặt đứt đối với lâm sơ cựu sức mạnh cung cấp xem võ đạo chân thân như vậy hướng ngoại giới mượn sức mạnh nhu cầu liền sẽ trực tiếp bị cự tuyệt này chính là võ thanh trở xuống căn bản không thể cùng võ thanh chống lại một trong những nguyên nhân lâm sơ cựu đồng dạng cũng không ngoại lệ ở đối diện năm ngón tay bắt tới lúc hắn rõ ràng địa cảm giác được tự thân cùng ngoại giới sức mạnh liên tiếp bị đột một chặt đứt nếu là đổi một cái những khác trần thánh giờ khác này đương nhiên là chỉ có thể bó tay chịu c h ó i lâm sơ cựu nhưng không như thế nam tỏa thánh thể mô hình đồng loạt ra tay lẫn nhau liên tiếp trong lúc đó càng cũng lâm t h ờ liên hợp thành một thế giới đương nhiên bởi vì là thánh thể mô hình trong cơ thể ẩ n chứa thế、giới. t ư ơ ngừng tự c tiếng rồng ngâm hưởng một đầu màu thương thanh cự long gầm két lên bay ra giờ khác này hắn sử dụng chính là đồng dạng đạt đến nhật nguyện cấp t việt học thương long bá quyền đây là do quân gia kinh long bá quyền cải thiện biến hóa mà đến lâm sơ cựu hệ m ộ t chi khí là nuốt lượng giới thụ luyện thành bên trong đương nhiên cũng liền dẫn lên lượng giới thụ thương một khí thức chỉ là vừa đối mặt trong lúc đó cái k i a bắt tới năm ngón tay liền bị màu thương thanh cự long vỡ thành m ộ t mịn màu thương thanh cự long thế đi chưa dừng vẫn cứ hướng về trước một đầu đụng vào cái k i a n g ă m đen thân thể bên trên liên ảnh võ thánh một đạo sức mạnh biến thành ở tiểu võ giới bên trong cũng mơ hồ có thể ẩn chứa thế giới lực lượng n g ă m đen thân thể trực tiếp bị đụng phải đổ nát ra không hề chống đối lực lượng đây là đổ nát trong n á y mắt đến từ võ thánh bản năng để ngâm đen thân thể nhận ra được một chút dị thường đầu kia màu thương thanh cự long trong thân thể, theo ràng mang rõ đột nhiên ắ n h ngầm đầu phát sinh một tiếng rung trời động địa rồng gầm tiếng rồng ngâm tựa hồ thức tỉnh xa xa lượng giới thụ lưỡng giới thụ nhẹ nhàng chấn động trải rộng toàn bộ nam lính sợi dễ cùng nhau phát lực cái kia ép sát mặt đất chạy trốn ngàn vạn đạo bóng mờ liền như vậy trở nên làm đ ạ o triệt để mất đi sinh cơ lưỡng giới thụ ở trong lòng nổi lên loại ý nghĩ này thời điểm sở hữu màu đen bóng mờ bị triệt để dập tắt mới vừa nổi lên ý nghĩ cũng cho nên không chỗ nào dựa vào liền như vậy đánh tan hô lâm sơ cựu thật dài mà thở dài ra một hơi đến mới vừa cái kia lập tức có thể nói là hiện nay mới thôi hắn đỉnh cao một đòn đối phương nếu như mạnh hơn nhận một ít hắn chỉ sợ thì khó rồi rất hiển nhiên chân chính lên cấp vo thánh cảnh giới cấp bách vũ thần giới、à. Lâm sơ lầm gật gật sơ cựu bên trong đang cùng bạch lý kiếm sĩ đối lập bên trong liên ảnh võ thánh đột nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi trên trán mồ hôi lạnh róc rách chạy xuống liên ảnh huynh làm sao bên cạnh thanh ngọc tông chủ tâm bên trong cả kinh vội vã lên tiếng đặt câu hỏi hai người giờ khắp này là liên thủ đối phó đại nhật kiếm thánh đối phương ra bất cứ vấn đề gì đều không đúng hắn vui vẻ nhìn thấy liên ảnh võ thánh không nói gì sắc mặt âm trầm đến đáng sợ nhưng mặc dù hắn không nói lời nào còn lại hai tên võ thánh cũng rất nhanh sẽ nhận ra được bởi vì đi hướng về tiểu võ giới cái tiêm một đạo võ t h á n h khí tức biến mất rồi biến mất nhanh như vậy khiến người ta bất ngờ thanh ngọc tông chủ sắc mặt đồng dạng trở nên âm trầm lên vẻ mặt âm trầm bên trong còn mang theo một tia khó mà nhận ra kinh hoàng không trách hắn kinh hoàng thực sự là tiểu võ giới bên trong càng tồn trong nháy mắt giải quyết võ thanh khí tức sức mạnh để hắn giật mình chẳng lẽ nói giờ khác này tiểu võ giới bên trong còn trong bóng tôi ẩn giấu đi võ thánh cấp bậc sức mạnh ngoại trừ trước mặt đại nhật kiếm thánh ở ngoài tiểu võ giới bên trong còn ra người thứ hai võ thánh này làm sao khả năng vũ thần giới bên trong tuy rằng nắm giữ không ít võ thánh nhưng chưa từng nghe nói tiểu võ giới bên trong cũng có thể đồng thời cung dưỡng ra hai vị võ thánh trên thực tế ra đại nhật kiếm thánh như thế một cái cũng đã là phá lệ chuyện lạ giữa trường ba người muốn nói ai tâm tình tốt nhất đó là đương nhiên chính là bạch đi kiếm sĩ hắn liền dứt khoát mở ra đại nhật thánh thể trạng thái lấy vốn là thân thể thoải mái ngồi xuống tiếng n ư ờ i khe bên trong bạch đi kiếm sĩ nói r không muốn quá khinh thường cái này t i ể u võ giới chỉ là một đạo miễn cưỡng đạt đến võ thánh cấp độ sức mạnh thật sự không tính là gì lắc lắc đầu hắn lại nhìn liên ảnh võ thánh một ánh mắt k h ẽ thở dài thành thật mà nói ta sớm biết ngươi đạo kia sức mạnh động không được t i ể u võ giới nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị giải quyết không thể không nói ngươi này có chút ư à lẽ nào là năm đó lên cấp võ thánh cảnh giới lúc cơ sở không có đ ặ p vững bên cạnh thanh ngọc tông chủ sắc mặt vui vẻ rồi lại thất vọng phát hiện liên ảnh võ thánh càng rất không có mặt mũi liệm lại mạnh mẽ nhẫn mại hạ xuống vốn tưởng rằng có thể để cho đối phương ra c h ế t lực chính mình ở phía sau một bên kiếm lợi trung q uy vẫn là tính toán mưu đồ thất bại h ừ liên ảnh võ thánh cười gằn nói rằng một đạo sức mạnh có thể đỡ cái kia hai đạo ba đạo càng nhiều đạo đây ta liền thủ tại chỗ này xem bên kia có thể ngăn đến dưới bao nhiêu nói nhưng mà đối với hắn loại này ngôn ngữ bà y kiếm sĩ là đối trọi gay gắt nửa bước không cho không có đạo thứ hai bà y kiếm sĩ lạnh nhật nói ta gặp thủ tại chỗ này các ngươi sẽ không lại có cơ hội hướng về bên kia ra tay rồi n g ư ơ i d á m lưu lại lâu dài ở đây thanh ngọc tông chủ ánh mắt một lạnh nói rằng vũ thần giới bên trong đối với n g ư ơ i cảm thấy hứng thú người đến không xuể nếu là tin tức để lộ n g ư ơ i đ o á n gặp có bao nhiêu võ thánh thậm chí càng mạnh hơn võ giả lại đây có đúng không cái kia nhiều năm như vậy ngươi làm sao chả không đem tin tức truyền đi b à thi kiếm si cũng là cười lạnh cái kia có thể cung dưỡng ra võ thánh tiểu võ giới đường lối càng là nắm giữ ở thanh ngọc tông như vậy một cái môn phái nhỏ trong tay nói vậy tin tức này bọn họ đồng dạng gặp cảm thấy rất hứng thú thôi hai người ánh m trong tầm mắt trước người hư không mỗi người có phích lịch văn vọng c h ư n bốn trăm m ư ơ i một đến mà không hướng về bất lịch sự c n g vũ thần giới bên trong ba tên võ thánh đối lập trong lúc nhất thời rơi vào có chút lúng túng trong c ả n h địa thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh vốn định lấy tiểu võ giới tồn vong đến uy hiếp bạch thi kiếm sĩ lại phát hiện căn bản là uy hiếp không được đối phương nói không sai đối với cái này tiểu võ giới bọn họ khả năng nhìn ra càng nặng t u y ệ t không muốn để càng nhiều võ giả biết được một khi có càng nhiều võ thánh cường giả đưa mắt đầu lại đây như vậy cái này tiểu võ giới chỉ sợ cũng đi theo tòa hai vị không có bao nhiều liên quan thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh tự nhận chính mình có chút bản lĩnh nhưng cũng tuyệt không dám xem thường anh hùng tiên hạ vũ thần giới cùng tiểu võ giới không giống không phải là chỉ là một cái võ thánh liền có thể làm mưa làm gió địa phương lại tiến hành rồi mấy lần không quan hệ đau khổ t h a m dò tính sau khi giao thủ ba tên võ thánh đều ngừng lại rất hiển nhiên bọn họ đều tạm thời thắng không được đối phương sự thực này để bọn họ có thể tỉnh táo lại cũng không tiếp tục tiêu hao tâm lực đối với bạch thi kiếm sĩ tới nói chỉ cần đối diện hai vị võ thánh không còn ra tay với tiểu võ giới như vậy hắn liền nửa điểm không đội từ đệ tử thiên kiếm mang về tin tức xem ra bây giờ tiểu võ giới cùng năm đó rất khác nhau đang có loại phát triển không ngừng cảm giác tại đây dạng điều kiện tiên quyết tiểu võ giới cần nhất tất nhiên là thời gian như vậy chỉ cần đối diện hai vị võ thánh không dự định chủ động ra tay hắn thì sẽ không muốn mạnh mẽ hơn bức bách đối diện độc thủ thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh thực là có chút cưới h ổ khó xuống dưới tình huống như vậy dù cho là hai người liên thủ nhưng cũng chỉ có thể cùng đại nhật kiếm thánh đánh ngang căn bản l i ê n áp chế đối phương đều không làm được càng không cần phải nói đằng ra tay đi đối phó cái kia tiểu võ giới chưa từng có một khắc để bọn họ cảm giác được như vậy điệu tiến t ố i lương nan thời gian trôi qua đến mức rất nhanh ở ba tên võ thánh đối lập bên trong t r ư ớ c mắt chính là tiểu nửa năm trôi qua ba tên võ thánh ngoại trừ lấy ánh mắt lẫn nhau cảnh giới ở ngoài cũng không có làm càng nhiều không cần thiết thử nghiệm ngươi đến cùng đang chờ cái gì thời gian kéo càng lâu thanh ngọc tông chủ nội tâm liền càng là dày v ò hắn nhìn đối diện đại nhật kiếm thánh nói rằng đại nhật n g ư ơ i ta đều biết này tiểu võ giới việc không thể vĩnh viễn bảo mật thời gian tha đến quá lâu một khi để ở ngoài người biết được đến thời điểm đưa tới càng nhiều mạnh mẽ võ giả bất luận ngươi lại cố gắng như thế nào cũng căn bản không thể giữ được t h a n h ngọc tông chủ nói tới cũng không phải là không hề có đạo lý thế nhưng đại nhật kiếm thánh nhưng căn bản không thèm để ý hắn khẽ cười nói có bảo vệ lại được hay không điểm này liền không cần ngươi đến lo lắng ta tự có tính toán đại nhật thanh ngọc tông chủ sắc mặt trở nên âm châm lại phẫn nộ quát ta không tin ngươi như vậy dây dưa chỉ là vì bảo vệ giới này bình an như vậy đi ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra đại nhật kiếm thánh cười nhạt một tiếng nhẹ giọng nói rằng yêu cầu của ta rất đơn giản các ngươi đều thối lui vĩnh viễn không muốn lại đối với này tiểu võ giới động tâm tư là được、ngươi. đại nhật kiếm thánh một câu khe nói nhất thời tức giận đến thanh ngọc tông chủ toàn thân dun có điều cân nhắc đến tiểu võ giới trọng yếu vị này thanh ngọc tông chủ cuối cùng vẫn là k h ô n g chế lại cơn giận của chính mình tiếp tục đối với đại nhật kiếm thánh dùng đạo lý a đại nhật mọi người đều là võ thánh liền không nên như vậy giả vờ giả vị hắn thấp giọng trầm biếm nói rằng ngươi làm sao cũng không chịu để cho ra này tiểu võ giới không đồng dạng cũng chính là cái k i a một phần vũ vực hóa giới cơ duyên sao ta đều hiểu mà hắn nói ra vũ vực hóa giới mấy chữ này trước mắt khác một bên liên ảnh võ thánh ánh mắt cho thấy đ i ệ lóe lên đến thế nào thanh ngọc tông chủ nhìn trong lúc nhất thời trở nên t r ầ m m ặ c đại nhật kiếm thánh tiếp tục mở miệng t r ầ m dãi nói rằng nay tiểu võ giới nếu có thể cung dưỡng ra n g ư ờ i như vậy một cái võ thành đến nói vậy cũng không đơn giản gốc gác mạnh tất nhiên là vượt qua hắn tầm thường tiểu võ giới cuối cùng có thể luyện hóa ra vài đạo phá giới chi khí đến cũng tuyệt không là chuyện không thể nào hắn liếc mắt nhìn bên cạnh liên ảnh võ thánh cuối cùng lại sẽ tầm mắt rơi xuống đại nhật kiếm thánh trên người nói rằng những này phá giới chi khí chúng ta ba người chưa đều sau này từng người bước vào cảnh giới cao hơn chẳng phải là song toàn đẹp cần gì phải vẫn ở đây tự dưng đối lập nhưng khoe miệng hơi n ú p ních một chút cuối cùng cũng không nói thêm gì rất hiển nhiên đối với hắn mà nói vẫn kiên trì cố thủ tiểu võ giới đại nhật kiếm thánh tương tự cũng là một cái phiền phước ngược lại cái k i a thanh ngọc tông chủ đáp ứng rồi chính mình chỉ cần không ít chính mình cái k i a một phần phá giới chi khí lên i tốt nếu là có bao nhiêu thanh ngọc tông chủ đồng ý nắm một phần đến để sự t ì n h trở nên đơn giản hắn tự nhiên cũng là nhạc thấy thành thanh ngọc tông chủ cảm giác được mình đã làm ra to lớn nội bộ nhưng không nghĩ đến dù vậy nhưng vẫn cứ không đủ để đánh động đối phương phá giới chi khí đại nhật kiếm thánh cười đắc ý lạnh nhạt nói ta như muốn vũ vực hòa giới tự nhiên sẽ chính mình một bước một cái vết chân đi lên làm sao cần ngoại vật sự giúp đỡ được ngươi ghê gớm đã như vậy cái kia sẽ không có cái gì tốt nói thấy đánh động không được đại n h ậ t kiếm thánh thanh ngọc tông chủ cũng không còn lưu lại nửa điểm may mắn hai mắt hiếp lại trong lúc đó đáy lòng đã bản tính ra rất hiển nhiên đại n h ậ t kiếm thánh cửa hải này là không tránh khỏi trước hết đem giải quyết không phải vậy tiểu võ giới việc liền căn bản không thể nào nói đến nhưng rất đáng t i ế c địa lấy mình cùng liên ảnh hai người liên thủ đúng là không bắt được đối phương nên làm gì mới thật chính đang trong đầu ý nghĩ c u ầ n c u ộ n thời khắc thanh ngọc tông chủ chỉ cảm thấy đáy lòng một trận run dày đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một đạo khí tức mạnh mẽ đạo kia khí tức mạnh mẽ tuyệt không kém võ thánh mà khởi n g u ồ n càng là lượng giới thụ không c h ọ n vẹn đường nối bên kia lẽ nào là liên ảnh đạo kia sức mạnh vẫn chưa đánh tan giờ khác này hoàn thành rồi thất tình đáy lòng mới vừa nổi lên cái ý niệm này thanh ngọc tông chủ liền không khỏi lắc lắc đầu tiểu võ giới như vậy việc trọng yếu hắn cũng có thể xin mời liên ảnh võ thánh hỗ trợ tự nhiên là bởi vì hai bên trong lúc đó quan hệ không tầm thường đối với liên ảnh võ thánh là có tương khi hiểu r l cũng, không, cũng, không cũng trong lúc đó hắn cũng cảm ứng được cái kia một đạo sức mạnh to lớn vượt qua lượng giới thụ không c h ọ n vẹn đường nối mà đến mục tiêu chính là liên ảnh võ thánh thành cựu cái kia một đạo sức mạnh mục tiêu liên ảnh võ thánh cảm nhận được áp lực rõ ràng vượt xa thanh ngọc tông chủ đến mà không hướng về bất lịch sự vậy ngươi cũng n ế m thử ta đòn đánh này cùng cái kia một đạo sức mạnh đồng thời chuyển tới còn có một câu nói ở câu nói này vang lên đến đồng thời thanh ngọc tông chủ rốt cục hậu c h i hậu giác địa nhận ra được tiểu võ giới bên trong phát sinh đáng sợ biến hóa bên kia có người lên cấp võ thánh cảnh giới chương bốn trăm m ư ơ i hai ta đi đến trước mặt ngươi vũ thần giới bên trong theo thanh ngọc tông chủ một câu ngạc nhiên lời nói nói ra cảm ứng bên trong đạo kia sức mạnh đã triệt để thông qua lượng giới thụ không trọn vẹn đường lối đi đến trước mặt mọi người cái kia một đạo sức mạnh từ trong lối đi sau khi thông qua trong nháy mắt liền đứng thẳng lên ở ba tên võ thánh trước mặt hóa thành hình người đây chính là vũ thần giới sao cảm giác xác thực không giống tựa hồ ít đi mấy phần giàn một cảm ở ba tên võ thánh trước mặt cái kia hình người dưới chân ưu ám màu đỏ dòng máu l a n lộn chạy xuôi để phảng phất đứng thẳng ở trong biển máu huyết ma thánh thể thanh ngọc tông chủ tâm bên trong cả kinh chật có chút vui sướng lên hỏi ngươi là chiến gia hậu duệ cái kia chiến gia truyền thừa ở trên tay của ngươi chiến gia truyền thừa chiến vô song cái kia chiến gia một bên liên ảnh võ thánh t r ư n g lớn hai mắt khó nén khiếp sợ trong lòng nói rằng chẳng trách ngươi chết cũng không chịu hướng ra phía ngoài tìm kiế nguyên lai này tiểu võ g i ớ i bên trong lại còn có thứ đồ tốt này thanh ngọc tông chủ hanh rên một tiếng nhìn về phía liên ảnh võ thánh có ý riêng mà nói rằng vì lẽ đó n g ư y i càng nên thêm chút sức lực không muốn dâu dâu d i ê m diếm sau khi chuyện thành công này chiến gia chuyển thừa đương nhiên cũng ít không được ngươi một phần dễ b ả n dễ b ả n được thanh ngọc tông chủ khẳng định trả lời chắc chắn giờ khác này liên ảnh võ thánh lại nhìn về phía phía trước bóng người màu đỏ n g ỏ m trong mắt đã có không nói rõ được cũng không tả rõ được hàng nghĩa mà giờ khác này đứng thẳng ở ba vị võ thanh trước mặt bóng người màu đỏ ngòm tự nhiên chính là lâm sơ cựu nói đúng ra cũng không phải là l mà là hắn từ tiểu võ giới bên trong phát sinh một đạo sức mạnh cùng liên ảnh võ thánh lúc trước phương thức gần như vượt qua quá lượng giới thụ không trọn vẹn đường lối thành công đi đến vũ thần giới bên trong hắn lúc này đương nhiên đã sớm hoàn thành rồi ngũ khí triều nguyên mất đi thành công lên cấp đến võ thánh cảnh giới hắn lên cấp võ thánh cảnh giới thời điểm tiểu võ giới bên trong tự nhiên là xuất hiện kinh thiên dị tượng chỉ có điều ở l ư ợ n g giới thụ mầm mống đã bị hắn cắn xé gãy vỡ hiện tại cái kêu kinh thiên dị tượng vũ thần giới bên này đã không thể lập tức liền nhận ra được mà một khi lên cấp đến võ thánh cảnh giới lâm sơ cựu rất nhiều thánh thể mô hình tự nhiên cũng chuyện đ hắn giờ phút này đánh ra một đạo sức mạnh xâm nhập vũ thần giới lựa chọn chính là huyết ma thánh thể cùng hắn thánh thể đem so sánh huyết ma thánh thể thắng ở quỷ dị khó lường mà sức sống n g a n cường lại thêm nó lại là bắt nguồn từ vũ thần giới bên trong xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc lâm sơ cựu càng là theo bản năng mà liền lựa chọn cái này thánh thể ba vị võ thánh trước mặt bóng người màu đỏ n g ỏ m trên dòng máu lưu động rốt c ụ c ổn định lại lâm sơ cựu hình dạng lần thứ nhất rõ ràng sáng tỏ địa xuất hiện ở ba vị võ thánh trước mặt ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp trước mặt liên ảnh võ thánh tựa hồ liên ảnh võ thánh cũng đã bình thản chuẩn bị ra tay đối mặt đều là võ thánh cấp độ thủ đoạn dù cho cũng không phải đối phương toàn bộ sức mạnh hắn cũng chắc chắn sẽ không k i n h địch nhưng mà thanh ngọc tông chủ ngăn cản hắn thanh ngọc tông chủ nhìn về phía trước mặt lâm sơ k i ự u nói rằng ngươi là năm đó vị kia chiến g i a người hậu duệ người ta thực cũng không nhất định phải đối địch lý do người ta hoàn toàn có thể theo như nhu cầu mỗi bên ngươi đánh đổi một số thứ ta giúp ngươi ở vũ thần giới bên trong trùng kiến triển ứ n ra lời còn chưa dứt đã bị cắt đứt lâm sơ cựu châm biếm nhìn về phía hắn nói rằng ngươi thật sự coi ta kẻ ngu si một câu nói đôi đến thanh ngọc tông chủ á khẩu không trả lời được đồng thời hắn hiếp mắt nhìn về phía đối phương lại nói không thể nào ngươi thật sự không nhận ra ta là ai các hạ là thanh ngọc tông chủ tâm bên trong kinh ngạc thật lòng suy nghĩ một chút xác thực không nghĩ ra được không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu liên ảnh võ thánh cũng là có chút ngạc nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn lâm sơ cựu liền một bên khác đại nhật kiềm thánh giờ khác này cũng là đầy hứng thú địa xem hướng bên này hắn mặc dù đối với tiểu võ giới hiểu rõ càng nhiều nhưng đối với lâm sơ cựu lai lịch tương tự cũng hết sức tò mò liền ở ba vị võ thánh ánh mắt tò mò ở trong lâm sơ cựu chậm rãi mở miệng ngươi là không hề có một chút nào ký ở trong lòng à năm đó ngươi vượt giới đánh ta một trưởng vậy thì đã quên năm đó vượt giới một trưởng thanh ngọc tông chủ con ngươi phóng to rốt cục nhớ ra cái gì đó như thế có vẻ vô cùng khiếp sợ lên là ngươi ngươi không chết sao có thể có chuyện đó nguyên tới vẫn là ngươi khác một bên đại nhật kiếm thánh cũng nhẹ nhàng gật gật đầu cười g rạ d ỡ chỉ có chính ta là cái gì cũng không biết sao hoàn toàn không có được giải đáp liên ảnh võ thánh lúc này có vẻ hơi không biết làm thế nào nhưng đã không trọng yếu lâm sơ cựu nhìn mặt trước thanh ngọc tông chủ cười lạnh nói rằng không sai đương nhiên là ta bãi ngươi năm đó một trưởng ban tặng ta mới gặp mãi đến tận giờ khắc này vừa mới đến trước mặt ngươi vậy ngươi liền lại đi chết đi biết được đối phương cùng mình dĩ nhiên có như vậy ngọn nguồn sau khi thanh ngọc tông chủ trong lòng một lai do địa hiện lên một trận khủng hoảng cảm giác hầu như là bản năng trong lòng một thanh â m đang l i ề u mạng nhắc nhở hắn muốn thừa dịp hiện tại mau mau trừng trị đối phương chỉ tiếc đối phương bản thể còn ở tiểu võ giới bên trong chỉ có một đạo sức mạnh đến đây mà thôi mặc dù đem này một đạo sức mạnh đánh tan có thể cho đối phương tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ là rất nhỏ bé châm đã một cái đánh hai người không phải là cái thói quen tốt hắn ra tay bị bên cạnh đại nhật kiếm thánh ngăn cản đại nhật kiếm thánh một bên ứng phó thanh ngọc tông chủ vừa hướng lâm sơ cựu cười nói không đoán sai lời nói n g ư ơ i n ê n làm u ố n một ít tư nhân thời gian chứ căn cứ vào ý nghĩ này đại nhật kiếm thánh cũng không có hướng về liên ảnh võ t h á n h ra tay hắn có thể thấy lâm sơ cựu là hướng về phía liên ảnh võ t h á n h đến vì lẽ đó cũng không muốn cấp đoạt đối phương cơ hội xuất thủ lâm sơ cựu gật gật đầu cười nói đa tạ tiền bối nay một tiếng tiền bối hắn gọi đến vui lòng phục tùng từ hắn bước lên con đường võ đạo bắt đầu đại nhật kiếm thánh cái tên này cũng đã nương theo hắn mà ở trong quá trình này đại nhật kiếm thánh để lại cùng biếu tặng cũng quả thật làm cho hắn s ô n g qua rất nhiều cửa h i khó giờ đến phiên chúng ta đại nhật kiếm thánh cùng thanh ngọc tông chủ đưa trước tay sau khi lâm sơ cựu chính thức hướng về liên ảnh võ thánh thình chiến không biết trời cao đất rộng liên ảnh võ thánh cười lạnh một tiếng nói rằng chỉ là một đạo sức mạnh vọng tưởng cùng ta đối chiến địa phương nhỏ lên cấp võ thánh trung pi là tầm mắt quá thấp hắn quả thật có đầy đủ lý do tức giận lâm sơ cựu động tác này rất hiển nhiên là ở x e thường hắn đây là liên ảnh võ thánh tuyệt không thể chị đặc biệt biết được tay của đối phương trên nắm giữ chiến gia truyền thừa sau khi trong lòng hắn cũng đã nổi lên một cái nào đó ý nghĩ hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đem đối phương bắt lại đi thôi đi với ta xa một chút bên này hai vị chính quy võ thánh đối chiến lấy tình trạng của ngươi sợ là không chịu nổi tiếng nói chuyện bên trong liên ảnh võ thánh thăm dò hướng trời xa bay đi sau đó trên mặt của hắn ý mừng chăn đầy bởi vì lâm sơ cựu thoải mái gật gật đầu nói rằng được sau đó cũng liền theo hắn hướng về cùng một phương hướng bay ra chương bốn trăm mười ba vỡ một mặt liên ảnh võ thánh cùng lâm sơ cựu một đạo phi hành đã rời xa đại nhật kiếm thánh cùng thanh ngọc tông chủ vị trí tận đến giờ phút này liên ảnh võ thánh tâm tình mới một lần nữa trở nên sung sướng lên t h a n h thật mà nói ngươi càng thật sự theo ta lại đây ta rất bất ngờ hắn nhìn mặt trước lâm sơ cựu nhẹ nhàng nở nụ cười nói rằng ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ ngươi có điều vẹn vẹn chỉ là một đạo sức mạnh căn bản không thể ở trong tay ta chạy trốn sao nói nhiều như vậy có ích lợi gì đến thử xem liền biết rồi trên bầu trời lâm sơ cựu chấn định dị thường trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đại chiến trong nháy mắt bạo phát lúc trước vượt giới một đạo sức mạnh bị đối phương đánh tan giờ khác này liên ảnh võ thánh đã sớm không có nửa điểm ý nghĩ khinh địch hắn cần gấp tìm v ề b ã i vừa ra tay chính là tự thân thủ đoạn mạnh nhất vũ vực mở ra thánh thể đứng vững vô tận ưu ảnh tràn ngập vũ vực mỗi một tấc không gian đem lâm sơ cựu thật chặt vây vào giữa hắn cho rằng lâm sơ cựu tuyệt đối không thể chạy thoát lấy chính mình thủ đoạn như vậy dù cho là bản thể ở đây võ thánh cũng tuyệt đối muốn toàn lực ứng phó không cần phải nói vẹn vẹn là một đạo vượt giới sức mạnh đối phương lâm sơ cựu vẹ mặt xác thực trở nên hơi nghiêm nghị lên hắn giờ phút này chỉ là một đạo vượt giới mà đến sức mạnh đúng là có rất nhiều thủ đoạn không dùng được. nói thí dụ như võ thánh trọng yếu thủ đoạn một trong vũ vực hắn giờ phút này liền không có cách nào sử dụng mặc dù là giờ khắc này thánh thể cũng không phải là trạng thái toàn thịnh hắn tính toán này một đạo sức mạnh đại thể trên có thể phát huy ra chính mình bản thể hai ba phần sức mạnh lấy sức mạnh như vậy đối phó những c h u ẩ n thánh đó cấp võ giả tự nhiên là dễ dàng bắt vào tay lại như đã từng thanh ngọc tông chủ từng làm như vậy nhưng nếu là dùng tới đối phó c ù n g cấp võ thánh hiện nhiên gặp có chút không đủ lâm sơ cựu cũng không phải là không biết cái này thế nhưng xuất phát từ đối với tự thân gốc gác tự tin Hắn nhưng v ẫ đối mặt tay nắm q u đập tới màu máu giao long liên ảnh võ thánh nhẹ dên một tiếng vô tận lũ ảnh do hư truyền thực dễ dàng liền đỡ lấy đòn đánh này mặc dù cũng đã là mạnh mẽ nhật nguyện cấp võ học nhưng bởi vì cũng không phải là lấy thương long thánh thể xuất ra vì lẽ đó đòn đánh này đi lực cũng chưa hề hoàn toàn đạt đến lâm sơ cựu mong muốn nhưng đối với tình huống như thế lâm sơ cựu cũng không có có vẻ quá mức bất ngờ thương long ba quyền tay trắng trở về sau lâm sơ cựu sau một khắc cũng đã sử dụng n h ư đồ đã lâu k h á c một chiều đến ung dung đánh tan lâm sơ cựu thương long ba quyền sau khi liên ảnh võ thánh trong lòng tuổi gắn chỉ cần thêm chút sức lực đem đối phương vượt giới truyền tới này một đạo sức mạnh triệt để tiêu diệt muốn làm cho đối phương biết được mặc dù là võ thánh nhưng đi đến này vũ thần giới bên trong cũng đến biết điều thế nhưng ngay ở hắn vũ vực đem lâm sơ cựu triệt để cái bọc tự thân thánh thể cũng đã tiếp cận đối phương bên cạnh người thời điểm đáy lòng nhưng đống căng thẳng đó là võ thánh cường giả trời sinh tâm huyết dâng trào năng lực ở hướng về hắn phát sinh cảnh cáo gặp nguy hiểm hơn nữa là thiên đại nguy hiểm bất luận là đồ vật gì đều sẽ lừa người thế nhưng tâm huyết của chính mình dâng lên chắc chắn sẽ không lừa gạt mình vào đúng lúc này liên ảnh võ thánh không lo được đi suy nghĩ quá nhiều đột nhiên khống chế tự thân thánh thể về phía sau rút lui mà hắn vốn đã mở ra cũng đã cái bọc lâm sơ cựu vũ vực thời khác này cũng đang nhanh chóng địa thu hồi phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh. chỉ tiếc trung quy vẫn là rơi vào bị động tại đây cái ngàn cân treo sợi tóc thời khắc liên ảnh võ thánh rõ ràng địa ở lâm sơ cựu trên mặt nhìn thấy nụ cười quái gì. sau đó cái nụ cười này bắt đầu nứt toát hoặc là nói bắt đầu nứt toát cũng không cũng chỉ có cái nụ cười này nứt toát chính là lâm sơ cựu toàn bộ thân thể đúng rồi hắn dùng chính là cái tia điên c u ồ n g thế gia truyền thừa võ học cái tia thế gia con cháu am hiểu nhất lấy mạng đổi mạng thời khắc này liên ảnh võ thánh đáy lòng nổi lên ý nghĩ như thế chỉ là ý nghĩ như thế cũng không thể làm hắn tình cảnh trở nên càng tốt hơn một chút ở trước mặt của hắn vô tận huyết quang vỡ ra được che đậy toàn bộ bầu trời sau đó hầu như không thể ngăn cản sức mạnh kinh khủng hướng về hắn che ngập bầu trời địa tấn công đến ma đông huyết liên vào đúng lúc này lâm sơ cựu sử dụng chính là cái này hồi lâu đều chưa từng dùng qua chiêu số n à y một chiêu có thể nói là huyết ma giáo trong công pháp ép đáy hỏm tính sát thương thủ đoạn hơn nữa cùng bình thường chiêu số theo cảnh giới tăng lên mà dần dần mất đi tác dụng không giống chiêu số này là theo cảnh giới trở nên mạnh mẽ tương tự đang không ngừng trở nên mạnh mẽ bởi vì chiêu số này logic chính là thiên ma giải thể loại chiêu số cực hạn tăng mạnh bản phát động này một chiêu cần thiết trả giá chính là người sử dụng toàn bộ tinh huyết mà huyết ma thánh thể sở hữu uy lực trên căn bản liền ở một thân tinh huyết bên trong tương đương với toàn bộ huyết ma thánh thể trực tiếp từ bạo uy lực vào đúng lúc này tùy ý phá hủy quanh thân tất cả cái bọc lâm sơ cựu vũ vực vào đúng lúc này thu hồi đến tốc độ căn bản là theo không kịp tự bạo tốc độ bị không gì không xuyên thủng huyết quang ung dung xe rách chính đang nhanh chóng lùi về sau liên ảnh võ thánh thời khắc này tâm đều đang nhỏ máu hắn có thể cảm giác được cái kia vô tận huyết quang phá hủy chính mình vũ vực quá trình là không đảo ngược chính mình vũ vực chính đang không ngừng mà trở nên rời ra phá nát. mà theo vũ vực trở nên rời ra phán át hắn thân là võ thánh thực lực tu vi cũng đang nhanh chóng suy yếu liên ảnh võ thánh khóc không ra nước mắt hắn nơi nào có thể nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là đối phó một đạo từ tiểu võ giới bên trong vượt giới mà đến sức mạnh mà thôi càng liền để cho mình trả giá thảm như vậy đau đánh đổi mà trả giá thảm như vậy đau đánh đổi sau khi cái kia một đạo sức mạnh sẽ nhờ đó mà dập tắt sao nên đi chính mình đối với cái kia điên cùng thế gia truyền thừa võ học không hiểu nhiều thế nhưng theo lẽ thường tới nói bình thường thánh thể trực tiếp tự bạo mặc kệ bị tự bạo xung kích đối thủ làm sao nhưng tự bạo người bản thân trên căn bản đều là lương đến thấu thấu nhưng dù vậy vậy thì như thế nào tự bạo cũng không phải là cái k i a võ thánh bản thân mà chỉ là h ắ n vượt giới t r u y ề n đến một đạo sức mạnh mà thôi chính mình lấy thực lực tu vi bị hao tổn để đánh đổi nhưng vẹn vẹn chỉ là đổi lấy đối phương một đạo sức mạnh tiêu vong quả thực là máu thiệt thòi về đến nhà mà càng đáng sợ chính là liên ảnh võ thánh phát hiện đang bị cái kia vô tận huyết quang x é rách không chỉ chỉ là chính mình vũ vực trên thực tế ngay lập tức liền lui về phía sau mở chính mình thánh thể thời khắc này trên thân thể cũng cảm nhận được từng tia từng tia đâm nói chương bốn trăm mười bốn hiếm thấy đến một chuyến vũ thần giới bên trong bị lâm sơ cựu một chiêu ma đông huyết liên làm cho mánh liệt lùi về sau liên ảnh võ thánh thời khắc này vô cùng khó chịu hắn phát hiện cái kia vô tận huyết quang xung kích huyết tán tốc độ quá nhanh không đơn thuần là chính mình vũ vực ngay cả mình thánh thể cũng không kịp hoàn toàn tách ra có bộ phận huyết quang cũng xung kích đến hắn thánh thể bên trên thánh thể sức phòng ngự tự nhiên là vượt qua vũ vực rất nhiều nhưng dù vậy liên ảnh võ thánh cũng phát hiện mới vừa như là bị cung cấp võ thánh tàn nhẫn mà sau l ư n g tâm đánh một trường như vậy suýt chút nữa liền muốn một cái lao huyết p h ư n ra may là huyết quang bạo phát rốt c u c đình chỉ liên ảnh võ thá rõ ràng chính mình thực sự là quá mức khinh địch coi thường đối phương mà thở ra một hơi thật dài sau khi liên ảnh võ thánh kiểm tra tự thân phát hiện chính mình tu vi cảnh giới càng rơi xuống rất nhiều l i ê n như thế lập tức bị hao tổn trình độ e sợ cần chính mình lại bế quan tu luyện cái hơn mười năm mới có thể miễn cưỡng đủ đáp liên ảnh võ thánh nội tâm khó chịu tới cực điểm chỉ cảm giác mình đáp ứng thanh ngọc tông chủ đến giúp đỡ chuyện này thật là nhiều thai thật khó rất hiển nhiên nhất định phải hướng về thanh ngọc tông chủ đưa ra càng nhiều yêu cầu mới có thể thoáng để bị thương tâm linh có thể trở về bình tĩnh mà động tính bên này rất hiển nhiên cũng đã kinh động một bên khác đối chiến hai bên có điều trong chốc lát hai bóng người liền xuất hiện ở phụ cận thanh ngọc tông chủ đưa mắt trông lại hỏi liên ảnh huynh làm sao đại nhật kiếm thánh cũng dương mắt nhìn đến không nhìn thấy lâm sơ cựu bóng người l ô ngày m không nhịn được cao lên đến có điều hắn cũng rõ ràng lâm sơ cựu trung quy chỉ là lan truyền một đạo sức mạnh lại đây cũng không phải là tự mình đến thắng không nổi cái kia liên ảnh võ thánh cũng là chuyện đương nhiên chỉ có điều nay bị giải quyết tốc độ có phải là quá nhanh hơn một chút cùng chính mình người đệ tử kia truyền tới tin tức có chút không hợp a nếu nói như thế chính mình lúc trước đối với tiểu võ giới cái nhìn khả năng là quá đáng lạc quan mà đối với thanh ngọc tông chủ câu hỏi liên ảnh võ thánh sắc mặt đồng dạng không phải quá tốt hắn ho nhẹ một tiếng hơi có chút không tự nhiên mà nói rằng tên kia có chiến gia truyền thừa võ học phong cực kỳ vừa bắt đầu liền trực tiếp từ bạo chính mình song đời không nói còn vỡ ta một thân có thể thấy đối với bị ma đông huyết liên vỡ một thân chuyện này liên ảnh võ thánh vô cùng khó chịu ngạy thanh ngọc tông chủ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải trầm mặc một lát mới gật gật đầu thở dài nói tên kia nó như thế nào đây đủ quán lúc này giờ khác này hắn xác thực không biết do đối phương lan truyền một đạo sức mạnh tới được dụng ý vị trí lẽ nào cũng chỉ là đơn thuần vì vỡ liên ảnh võ thánh một m ặ t huyết vừa nôn một hồi địch thủ của chính mình ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng liên ảnh võ thánh không tiếng động mà hừ hừ hai lần có chút hữu hoán địa nhìn về phía thanh ngọc tông chủ nói rằng thanh ngọc h i n h người đáp ứng ta chỗ tốt đến nhiều hơn nữa phân một ít mới là vì ngươi này chuyện này, ta tổn thất không nhỏ thanh ngọc tông chủ nhất thời không nói gì trung u y vẫn gật đầu một cái cười nói liên ảnh h u n h yên tâm liên ảnh võ thánh liền hài lòng gật, gật đầu còn có p đại nhất hay kiếm thánh ánh tự mắt bỗng nhiên ậ t lấp lóe không tự chủ nhìn về phía xa xa một nơi nào đó sau đó khỏe miệng hơi vệt lên nói rằng ngươi đồng ý nghĩ như vậy vậy cũng theo ngươi đón lấy chúng ta là tiếp tục đánh vẫn là trước tiên nghỉ ngơi đại nhất kiếm thánh lời nói vừa ra thanh ngọc tông chủ nhìn về phía một bên liên ảnh võ thánh trong ánh mắt mang tới tìm kiếm ý vị hắn biết do thực lực của chính mình rõ ràng chính mình ngắn ngủi địa ngăn cản đại nhật kiếm thánh cũng còn tốt nếu là thật muốn cùng đối phương phân cái cao thấp rất hiển nhiên là không có tư cách muốn chân chính cùng đại nhật kiếm thánh đánh một trận thì lại nhất định phải thêm vào một bên liên ảnh võ thánh lấy hai địch một tình huống mới có thể miễn cưỡng ngang hàng nhưng mà hắn lần này tìm kiếm được trả lời chắc chắn nhưng là liên ảnh võ thánh hơi rung động đầu lâu có chút lấp l o a ánh mắt rất hiển nhiên lúc này giờ khắp này liên ảnh võ thánh đã không quái đồng lúc trước cùng lâm sơ cựu một trận chiến đã để hắn cảm giác sâu sắc chính mình bệnh thiếu máu giờ khác này nơi nào còn nguyện ý cùng cảm giác càng mạnh hơn đại nhật kiếm thánh đối chiến đây thanh ngọc tông chủ tâm bên trong âm thầm thở dài cũng cũng không bắt buộc quay đầu hướng về một bên đại nhật kiếm thánh nói rằng đại nhật trận chiến ngày hôm nay tạm thời coi như thôi ngươi vẫn là thừa dịp thời gian này hảo hảo nghĩ rõ ràng đi ngươi thật sự muốn vẫn ngăn cả ta cuối cùng để ta không chiếm được nửa điểm chỗ tốt vậy ta cũng chỉ có thể chia tay đến thời điểm lập trường của ngươi liền rất lung túng nhẹ dên một tiếng sau khi hắn lại mở miệm đến giống như n g ư ơ nói rằng vì chỉ là một cái tiểu võ giới liên lụy chính mình cũng không đáng võ thánh sau khi còn có lượng lớn võ đạo hoàn cảnh há có thể bất nhất tìm tòi tìm mà liền như vậy vắng lặng nhưng đối với hắn loại này nữ trùng sâu xa khuyên nhủ đại n h ậ t kiếm thánh nhưng không có nửa điểm tán thành ý tứ thấy đối diện hai người cũng không có ý định lại đánh hắn trực tiếp bay người mà quay về một lần nữa chiếm lấy lượng giới thụ không c h ọ n vẹn đường nối lối vào từ đó về sau chỉ cần hắn ở đây một ngày vũ thần giới bên trong người liền cũng không còn biện pháp hướng về tiểu võ giới đưa tay thanh ngọc tông chủ sắc mặt tái nhật mà nhìn chiếm lấy đường nối lối vào đ ạ i nhận kiếm thánh nhưng không nói th từng người đứng lại vị trí xa xa mà nhìn kỹ đối phương ba vị võ thánh lại lần nữa tiến vào tình trạng rằng co bên trong mà ngồi vào chỗ của mình đường nối lối vào đại nhật kiếm thánh giờ khác này trên mặt nhưng nổi lên một loại nào đó quỷ bí ý cười thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh trong lòng không khỏi chạy ra cảm giác mát mẻ nhưng liếc mắt nhìn nhau sau đều là khẽ lắc đầu cũng không biết đại nhật kiếm thánh loại này quỷ bí ý cười vì sao mà tới cuối cùng c h ỉ có thể lựa chọn không nhìn này thực cũng không có thể trách bọn hắn bọn họ không giống đại nhật kiếm thánh như vậy có thể nhận ra được một cái nào đó yếu ớt khí t ứ c hoàn toàn là bởi vì bọn họ đối với chiến gia truyền thừa không có đại nhật kiếm thánh như vậy hiểu rõ nhưng vào lúc này giờ khắc này ở lấy ma đông huyết liên vỡ liên ảnh võ thánh một mặt sau khi lâm sơ cựu chuyển tới cái tiêm một đạo sức mạnh cũng không có triệt để d ậ p tắt còn có lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo khá là yếu ớt sức mạnh theo huyết quang bạo phát thời cơ ẩn nút chạy về phía bốn phương tám hướng đây là tu thành huyết ma thánh thể sau huyết ảnh hóa thân tiến thêm một bước ứng dụng cái kia lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo từng người về phía trước tiềm hành một khoảng cách sau nhận ra được tự thân tồn tại cũng không có bị liên ảnh võ thánh phát g i á sau liền chấn động mạnh một cái nhanh chóng hướng về một cái hướng khác hội tụ lên không cần bao lâu do lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo huyết ảnh hội tụ mà thành một đạo bóng người màu đỏ ngỏm chậm rãi từ dưới nền đất trôi ra gió lạnh thổi qua cái kêu bóng người màu đỏ ngỏm thu lại bên ngoài thân huyết quang trở về nhân loại bình thường g á n g dấp chính là lâm sơ k i ể u hắn quay đầu nhìn về phía sau trên mặt nổi lên m ỉ m cười nhẹ giọng tự nói hiếm thấy đến một chuyến không cố gắng nhìn một chút làm sao có thể đi chương bốn trăm mười lăm thường thường không có gì l ạ lại thành vũ thần giới bên trong m ê n mông trên mặt đất một bóng người chính chậm rãi bước đi về phía trước chính là nghìn đạo vạn đạo huyết ảnh ngưng tụ thành lâm sơ cứu hắn giờ phút này ngoại trừ thực lực l g ư ợ c một chút ở ngoài xem ra linh động cảm giác cùng chân nhân như thế cũng không lớn bao nhiêu khác biệt có thể ở tự bạo sau khi còn duy trì như vậy trạng thái liền muốn được lợi từ huyết hải luyện ma kinh đ ặ c thủ này một môn võ học luyện tập thành huyết ma thánh thể nắm giữ huyết ảnh hóa thân tích huyết sống lại chờ các loại khó mà tin nổi thủ đoạn thần thông mà huyết ma thánh thể có thể hóa thành vô biên biển máu biển máu không cạn thì lại tự thân không vong tự thân luyện thành rồi huyết ma thánh thể sau khi lâm sơ cự trong lòng thực đã nổi lên một cái nào đó nghi vấn hắn rất hoài nghi nắm giữ loại này võ học chiến l í n ra là sao như vậy xa suốt cho tới hậu nhân chỉ có thể chạy trốn đến tiểu võ giới bên trong chẳng lẽ nói vũ thần giới bên trong thật sự hung hiểm đến mức độ như vậy liền nắm giữ huyết h ả i luyện ma kinh như vậy bảo mệnh tuyệt học chiến l í n ra cũng căn bản khó có thể tự vệ may là tu thành võ thánh cảnh giới sau chính mình có cơ hội lan truyền một đạo sức mạnh đi đến vũ thần giới bên trong vừa vặn thừa cơ hội này cẩn thận mà hiểu rõ một phen c h ỉ í ở hảo hảo hiểu rõ r à n g trước lâm sơ cựu là không dự định mạo hiểm tự mình đi đến vũ thần giới ngược lại giờ khắp này tiểu võ giới bên trong luyện thành rồi võ th mà mới vừa vượt qua lại đây lúc phát sinh tất cả cũng làm cho hắn rất nhanh sẽ biết rõ nào đó kiện chân tướng của chuyện chỗ ở mình tiểu võ giới mặc dù là thông qua lượng giới thụ đường nối cùng vũ thần giới liên thông nhưng trên thực tế cái lối đi kết nhưng quanh năm nằm ở không trọn vẹn trong trạng thái cứ việc cái này không trọn vẹn đường nối chính đang nhanh chóng tu bổ nhưng ít ra hiện nay trạng thái toàn thịnh giữa võ thánh là không có cách nào vượt qua đường nối tiểu võ giới tạm thời đừng lo có chân chính võ thánh cường giả giáng lâm mà có thể chuyên đưa tới chỉ có thể là võ thánh cường giả bộ phận sức mạnh l ạ như lúc trước liên ảnh võ thánh làm như thế nhưng này dạng sức mạnh ở hắn lên cấp võ thánh cảnh giới trước cũng đã không tính quá to lớn uy hiếp càng không cần phải nói hắn hôm nay đã lên cấp đến võ thánh cảnh giới mà hắn đã từng lo lắng tiểu võ giới sẽ bị lượng lớn võ thánh cường giả xâm lấn một màn thực là hắn cả nghĩ quá rồi trong thời gian ngắn cũng là không chuyện có thể xảy ra theo hắn giải đến tin tức đến xem hiện nay mới thôi cũng chỉ có cái kia thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh hai người ở đối với cái kia tiểu võ giới mắt nhìn chằm chằm mà thôi ở có đại nhật kiếm thánh trấn thủ tình huống này hai tên võ thánh muốn phải hoàn thành chuyện này nói vậy cũng không có đơn giản như vậy cho tới đại nhật kiếm thánh, lâm sơ c ử u ở xa xa liếc mắt nhìn sau vẫn là quả đoán địa đoạn tuyệt cùng đối phương thấy sang bắt quảng làm họ ý nghĩ chỉ là xa xa mà liếc mắt nhìn mà thôi hắn liền cảm giác được chính mình huyết ma thánh thể mơ hồ địa có loại muốn tan vỡ ra dấu hiệu bây giờ chính mình cũng không phải là trạng thái toàn thịnh là một cái trọng yếu nguyên nhân nhưng tương tự cũng có đại nhật kiếm thánh bản thân nguyên nhân lâm sơ c ử u huyết hải luyện ma kinh chiếm được với vị k i a huyết ma giáo t h á n h nữ mà vị k i a ở năm đó đối mặt đại nhật kiếm thánh lúc rất hiển nhiên là ở hà phong ở kế thừa huyết ma giáo thánh nữ di sản luyện thanh rồi huyết hải luyện ma kinh sau khi đối với đại nh cũng không thể phòng ngừa địa kế thừa lại đây muốn giải quyết vấn đề này e sợ còn cần một quãng thời gian rất dài mài giũa lấy tiêu trừ hết công pháp bên trong mang đến sợ hai dấu ấn ngoài ra đại nhật kiếm thánh mang cho hắn áp lực cũng xa xa mà vượt qua hai vị khác võ thánh không nghi ngờ chút nào đại nhật kiếm thánh thực lực tu vi là vượt xa vị kia thanh ngọc tông chủ cùng liên ảnh võ thánh lâm sơ cửu một đường tiến lên cảm thụ toàn bộ vũ thần giới nhận ra được thế giới này nguyên khí đất trời nồng độ hiển nhiên là vượt xa tiểu võ giới không biết bao nhiêu lần ở vào tình thế như vậy lê võ dù cho là vô cùng bình thường người cũng chưa chắc không thể tu thành tông sư mà những năm gần đây chính mình vị trí tiểu võ giới võ đạo ứng định tu luyện đột phá độ khó càng ngày càng thấp h i ệ n nhiên cũng cùng cái này thoát k h ô n g khai quan hệ tất nhiên là những năm gần đây lưỡng giới thụ không c h ọ n b ẹ n đường nối tu bổ gia tốc vũ thần giới bên trong nguyên khí đất trời hướng về tiểu võ giới chút xuống liền mang theo đem tiểu võ giới nguyên khí đất trời nồng độ cũng tăng lên lên thời gian dài nằm ở nguyên khí đất trời cần tôi trạng thái các võ giả đột nhiên chịu đến nồng nặc nguyên khí đất trời thoải mái đương nhiên tu luyện lên liền làm ít mà hiệu quả nhiều tông sư võ giả dường như mọc lên như nấm như thế n h ra Chỉ lâm sơ cựu trong đầu dường như đè ép một tảng đá lớn hãn tuyệt không dám có nửa điểm coi thường vũ thần giới ý nghĩ việc cấp bách là muốn trước tiên hiệu rõ ràng vũ thần giới thực lực tổng hợp làm sao theo người ở đông đúc địa phương mà đi lâm sơ cựu rất nhanh liền tới đến một tòa bên trong tòa thành lớn người là quần cư động vật võ giả đương nhiên cũng không ngoại lệ ở bên trong tòa thành lớn này lâm sơ cựu có thể đầy đủ địa cảm nhận được vũ thần giới phồn minh tòa thành lớn này diện tích chi rộng rãi thậm chí mơ hồ vượt qua tiểu võ giới bên trong đại huyền thủ đô nhưng mà lâm sơ cựu rất nhanh sẽ hiểu rõ đến n à y hùng vĩ đến đủ để trở thành tiểu võ giới đệ nhất đại thành vẹn vẹn chỉ là vũ thần giới bên trong cực kỳ tầm thường một tòa thành mà thôi giống như vậy đại thành ở vũ thần giới bên trong không có một n g à n cũng có tám trăm hơn nữa còn có hùng vĩ vượt xa thành này chân chính đại thành lúc này lâm sơ cựu đã sớm tiến vào này bên trong tòa thành ò a t lớn mới mới vừa tiến vào đến trong thành hắn liền không khỏi chân mày cao lại sắc mặt trầm xuống dựa vào võ thánh cường già nhạy bén cảm ứng hắn có thể cảm ứng được đến ở trong tò có vài đạo làm hắn lưu ý mạnh mẽ khí tức một hai ba bốn cái lâm sơ cựu lẩm bẩm thì thầm biểu hiện nghiêm nghị có thể để hắn giờ phút này lưu ý mạnh mẽ khí tức tự nhiên là đạt đến võ thánh cảnh giới khí tức nói cách khác ở vũ thần giới bên trong chỉ có thể coi là thường thường không có gì lại trong tòa thành này lại có bốn vị võ thánh chỉ ít bốn vị không b à i trừ có một ít võ thánh cường giả hết sức địa ẩn giấu lên hơi thở của chính mình lấy trạng thái của hắn bây giờ không hẳn có thể cảm ứ n g được đến vũ thần giới toàn thể sự mạnh mẽ lớn dù cho vẫn cứ không có hiện lộ ra toàn cảnh đến cũng đã khiến lâm sơ cựu lần thứ hai kinh tâm một à thành già thành này là vào ở lâm lâm lâm cảm ứng được trong thành võ thánh cường già trong mắt, mấy mặt cảm thêm ma m sơ sắc sơ sơ sau tương cựu được cường cũng có nhúc đích. cũng được cựu khác cựu đặc huyết quý ứng ứng trong thánh trong ngáy trong tồn Hiện nhiên, bọn họ cũng đồng dạng cảm ứng được lâm sơ đến.、Thế、nhưng, giờ khác này lâm sơ trạng thái khá là đặc dị, thêm vào huyết ma thánh giờ đầy đủ tự tại Thế thái thể khẽ họ khá võ vị dị, bí, vị tồn tại cười lắc lắc đầu quay về trước mặt ba người nói rằng ba vị ta chờ k h ố n thủ người này hoa võ thánh cảnh giới cũng đã có thật nhiều năm bây giờ vừa vẫn có cơ hội đặt tại trước mặt các ngươi còn do dự cái gì chương bốn trăm m ư ơ i sáu nơi này càng cũng có bên trong tòa thành lớn lâm sơ cựu đi đến cao nhất hùng vị nhất một tòa kiến trúc vật trước mặt chú vũ lâu tòa nhà này bên trên ba chữ lớn để lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt lên suýt chút nữa coi chính mình lại trở về tiểu võ giới bên trong nhưng rất hiển nhiên nơi này không thể là tiểu võ giới cái kia bốn tên võ thánh cường già khí tức vẫn cứ như có gai ở sau lưng để hắn không dám hiện lộ tự thân đồng giặc tên E、nay vũ, vũ thần giới bên trong chú vũ lâu tựa hồ cũng cùng tiểu võ giới bên trong chú vũ lâu như thế là làm đồng dạng chuyện làm ăn nếu như ngạnh nói có cái gì không giống lời nói vậy thì là trước mặt đi tới tên này đồng nghiệp tu vi cảnh giới quá mạnh mẽ một chút nay càng là một tên nhất phẩm đại tôn sư tiểu võ giới bên trong dù cho là ở võ đạo đại đại hưng thịnh bây giờ một tên nhất phẩm đại tông sư cũng nhưng vẫn là có thể độc bá nhất phương nhân vật nhưng ở này vũ thần giới bên trong nhưng càng chỉ là một tên bán hàng đồng nghiệp cứ việc hắn bán mặt hàng có chút không bình thường đối với đối phương bán ra mặt hàng lâm sơ c ử u đã có chút chờ mong lên người nơi này đều có những gì lâm sơ c ử u biểu hiện hở h ữ g ngựa khí bình tĩnh tận lực không để cho mình có vẻ xem chưa từng va chạm xã hội bình thường này cũng không khó dù sao hắn đã xem như là đ a n g đỉnh tiểu võ giới nhân vật ngồi ở vị trí cao quân rồi chỉ là một tên đại tông sư cảnh giới đồng nghiệp cứ việc để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng vấn đề vẫn cứ không lớn Quý khách xin mời. đại tông sư cảnh giới đồng nghiệp không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn vội vã dẫn lâm sơ cựu đi về phía trước một bên giới thiệu lâu một những thứ này đều là khê giảng cấp bí tịch võ công kể lâu là không bán có thể cung nhập môn các võ giả tùy ý mượn đọc sao chép này đều là quy tắc cũ lâm sơ cựu đẹ nén xuống trong lòng kinh ngạc theo tên kia đồng nghiệp đi đến lầu hai bên hai cũng đã nghe được cái kia đồng nghiệp nói rằng cho tới nơi này gửi đều là hà xuyên cấp võ học bí tịch hàng đẹp giá rẻ giá cả tuyệt đối công đạo không cần nói không môn không phái võ giả chính là những tông môn kia thế ra võ giả cũng đồng ý đến chúng ta nơi này chọn một ít làm xác minh tác dụng lâm sơ c ử u vẫn chưa tiếp cận đại tông sư đồng nghiệp tuy rằng cảm ứng không ra lâm sơ c ử u tu vi cảnh giới nhưng cũng lúc cần lúc h i ệ n địa cảm nhận được một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ngược ngạn hắn liền rõ ràng trước mặt vị quý khách kia tu vi sự mạnh mẽ tất nhiên là vượt xa chính mình dù sao ngoại trừ những người chân chính tu vi mạnh mẽ võ giả cũng không có quá nhiều người có thể mang đến cho hắn loại này cảm giác ngược ngạn lầu hai hà xuyên cấp võ học bí tịch hiện nhiên là không xứng với vị quý khách kia thân phận hắn liền mang theo lâm sơ cựu hướng về lầu ba đi đến nơi này tồn tại chính là sơn hải cấp võ học bí tịch ta đem mang tới. quý khách nhìn có hay không hợp nhãn duyên không đ ộ i vị này đồng nghiệp tiếng nói vừa ra lâm sơ cự liền khoát tay náo một cái nói rằng ta hỏi ngươi các ngươi lâu bên trong có hay không n h ậ n nguyện cấp võ học b í tịch hỏi ra câu nói này thời điểm lâm sơ cựu ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm trước mặt đồng nghiệp hắn sẽ như vậy hỏi tự nhiên là có lý do mỗi một môn sơn hải cấp võ học đương nhiên đều là quý giá nhưng đối với hắn bây giờ tới nói mặc dù là sơn hải cấp võ học b í tịch cũng đã không có nửa điểm sức hấp dẫn có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú chỉ có những người nhật nguyện cấp võ học bi tịch đối với hắn mà nói càng nhiều nhật nguyện cấp võ học bí tịch ngoại trừ có thể dùng đến xác minh tự thân sở học ở ngoài còn có thể mang về tiểu võ giới bên trong đi dù sao hắn tuy rằng thôi diễn ra vài môn nhật nguyện cấp võ học bí tịch nhưng cũng không có nghĩa là này liền thích hợp tiểu võ giới bên trong sở hữu võ giả mỗi một tên võ giả bởi vì tự thân tình huống bất đồng thích hợp nhật nguyện cấp võ học tự nhiên cũng là khác nhau một trời một vực đời n à y chính mình tạm thời dùng không được giản lược bản văn mô phòng hình thức như vậy muốn phải nhanh chóng địa thôi diễn càng nhiều nhật nguyện cấp võ học hiển nhiên cũng không hiện thực như muốn tăng lên tiểu võ giới thực lực tổng hợp như vậy càng nhiều nhật nguyện cấp võ học bí thịch, vì lẽ đó hắn mới như vậy mở miệng đặt câu hỏi nghĩ đến lấy vũ thần giới cấp độ n h ậ t nguyện cấp võ học bí tịch cũng không đến nôi quá mức khan hiếm mới đúng các hạ là muốn n h ậ t nguyện cấp võ học bí tịch đại tông sư đồng nghiệp có chút kinh ngạc hỏi vốn tưởng rằng sơn hải cấp võ học bí tịch liền đầy đủ ứng đối vị khách nhân này nguyên lai、like、nhưng cũng không là xem ra vị quý khách kia cấp độ so với chính mình tưởng tượng còn muốn cao hơn một chút đồng nghiệp lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng quý khách có chỗ không biết nhận nguyện cấp là võ học đó là có thể nối thẳng võ thánh cảnh giới võ học b u ồ n lâu đương nhiên là có nhưng nơi này chỉ là phân lâu một trong nhưng là không có tư cách hàng ngày gửi cẩn thận mà lại nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt hắn ngay lập tức nói rằng nếu là quý khách thật sự cần có thể trước tiên giao bộ phận tiền đặt cọc ta hướng lên trên một bên xin điều lấy một bên trong vòng bảy ngày liền có thể hàng đến nguyên lai càng là cần điều hàng lâm sơ cựu không khỏi có chút thất vọng hắn huyết ma thánh thể tuy rằng q u bí thân dị nhưng cũng chưa chắc có thể no đến mức quá nhiều ngày như vậy rất lớn khả năng không đợi được bí t ị c h hàn g đến hắn bộ thân thể này thì sẽ triệt để tiêu tan ra càng không cần phải nói hắn hôm nay danh tiếng không đáng một xu tiền đặt cọc cái gì căn bản là không thể cầm được đi ra quên đi ta còn có chuyện quan trọng tại người không kịp đợi lâm sơ cựu mặt không đỏ không thở gấp địa há mồm nói lời nói dối lại giống như vô tình nói rằng ta lâu ở trong núi bế quan đã nhiều năm không dấn bước trần thế không rõ ràng thế gian này đều có chút cái gì biến hóa mới ta nhớ được các ngươi chú vũ lâu không phải có cái, cái gì tên gì tới đang khi nói chuyện hắn lơ đang thoáng tiết lộ ra một tia khí tức đến này một tia khí tức đụng vào thất thu nhưng võ thánh cường giả đặc hưu uy thế khủng bố vẫn là trong nháy mắt tác dụng đến đồng nghiệp trên người cứ việc đã là đại tông sư tu h vi nhưng ở một vị võ thánh trước mặt nhưng cũng không so với một con run dễ càng mạnh mẽ đại tông sư đồng nghiệp mồ hôi lạnh tràn trề liền vội và nói g n tiền bối nói chính là vũ văn đi, văn bối vậy thì cho tiền bối mang tới cảm nhận được lâm sơ cựu cố ý tiết lộ ra ngoài mạnh mẽ khí t ứ c tên này đồng nghiệp đã đem s ư n g hô từ quý khách đổi thành tiền bối có chú vũ lâu làm làm hậu thuẫn tên này đồng nghiệp đương nhiên không lo lắng tự thân an uy nhưng hạ giai võ giả đối mặt thượng giai võ giả loại kia run dạ nhưng là làm sao cũng tiêu trừ không xong rất nhanh đồng nghiệp liền nâng một đại điệp sách trở về cái này làm sao thu phí lâm sơ cựu hờ hứng hỏi tiền bối nói d ỡ n những này cùng lầu một bí tịch như thế đều làm miễn phí sao dám để tiền bối tiêu pha đồng nghiệp cúi đầu nói rằng cân nhắc đến tiền bối tình huống đặc biệt v ă n bối cố ý mang tới tổng tập bản ba trăm năm qua chủ yếu tin tức đều ở chúng rồi tiền bối còn có nếu cần cứ việc gọi ta h ừ m trước tiên như vậy đi lâm sơ cựu khẽ gật đầu đem nhận lấy trực tiếp tìm cái không chỗ ngồi xu lâm sơ cựu phất tay để đồng nghiệp rời đi liền tự nhiên mở ra trước mặt vũ văn tổng tập chương bốn trăm mười bảy n h ậ t tinh ánh t r ă n g tinh ẩn chú vũ lâu bên trong lâm sơ cựu l ặ n g lặng lật xem trước mặt vũ văn tổng tập vũ văn vì là chú vũ lâu xuất phẩm bên trong chủ phải ghi chép trước mặt vũ thần giới bên trong mạnh mẽ võ giả còn có gần đây trong trốn giang hồ phát sinh mới mẹ sự có điều thành tựu tổng tập trong này ghi chép ba trăm năm qua phát sinh rất nhiều chuyện nhưng đã sớm không coi là mới mẹ chuyện có điều này bên trong đúng là sắp tới ba trăm năm qua trong trốn giang hồ phát sinh đại sự đều thường hơi có địa phương ghi lại ở sách tỉ như năm nào đó tháng nào đó một ngày nào đó nào đó c h u ẩ n thánh cùng nào đó nào đó c h u ẩ n thánh một lời k h ô n g hợp v ậ t lộn sớm m á i đối chiến bên trong song song đột phá tới võ t h á n h cảnh giới lại thì như nào đó tông môn đệ tử nòng cốt thời gian dài khốn thủ cảnh giới c h u ẩ n thánh cuối cùng càng ở tông môn sát hạch thời gian bị một ngoại môn đệ tử treo lên đánh cho nên mất đi đệ tử nòng cốt vị trí vân vân nay tổng tập bên trên ghi chép rất nhiều loại này chỉ có thể coi là giang hồ giai thoại sự kiện lâm sơ cựu để ý nhất tất nhiên là không những thứ này hắn nhanh chóng chuyển động rốt cuộc tìm được chính mình rất muốn biết được tin tức vậy cũng là này tổng tập trên quanh năm đều rất khó có biến động cái kia một phần tin、tức. bên trên ghi chép này vũ thần giới bên trong nằm ở cao nhất võ giả cùng thế lực cái gì một môn hai tông ba phái tứ gia tất cả đều là vũ thần giới bên trong hàng đầu thế lực lớn gốc gác mạnh vượt qua thanh ngọc tông không biết bao nhiêu lần mà mạnh mẽ nhất võ giả thì lại chỉ có bốn cái được gọi là tử đế theo tổng tập ghi chép là tu vi đạt đến võ đế cảnh giới cái thế cờ giả võ đế cảnh giới đó là so với võ thánh cảnh giới càng cao hơn một t ầ n g cảnh giới võ đạo toàn bộ vũ thần giới bên trong có người nói chỉ có bốn người đạt đến cảnh giới này bên trong ba đế vừa vặn từ người thân ở một môn hai trong tông mà còn lại cái kia một đế nhưng là không môn không phái bị thiên hạ tán tu võ giả tôn sùng là tinh thần t h ầ n tượng nghĩ đến cảnh giới tông sư cùng võ thánh cảnh giới trong lúc đó tranh l ệ n h to lớn hoàn toàn có thể muốn lấy được võ thánh cảnh giới cùng võ đế cảnh giới sự tranh l ệ n h tất nhiên gặp càng to lớn hơn nếu là hướng mình xuất thân tiểu võ giới đầu đi ánh mắt chính là một tên võ đế cái kia toàn bộ tiểu võ giới đều không cần d i y ruộng trực tiếp chờ chết được rồi mặc dù có đại n h ậ t kiếm thánh hỗ trợ ngăn cản e sợ cũng không thay đổi được cái gì coi như là đại nhận kiếm thánh chính mình ở một tên võ đế trước mặt cũng chỉ là trong nháy mắt có thể diệt run dế mà thôi nếu như đúng là như vậy lâm sơ cựu tuyệt đối sẽ không có bất kỳ may mắn ý nghĩ ngoại trừ bốn tên võ đế ở ngoài nay tổng tập bên trong còn b ả y ra không ít chuẩn đế cường giả sau đó là đỉnh cao võ thánh cường giả nghĩ đến liệt sơn giới bên trong liệt sơn hai nhà tổ tiên cũng là có tư cách đứng hàng n à y bên trên chỉ là bọn hắn rời đi vũ thần giới thời gian quá xa xưa cái con này ghi chép ba trăm tuổi tác kiện tổng tập bên trong cũng không thể tìm tới hai vị kia tin tức lại lật xem hồi lâu lâm sơ cựu đem sách khép lại thật dài mà thở dài ra một hơi đến không thể không nói lật xem này vũ văn tổng tập sau khi bởi vậy mà cho tâm lý mang đến cảm giác là hết s lâm sơ cựu rốt cục vô cùng rõ ràng địa hiểu rõ đến toàn bộ vũ thần giới thực lực gốc gác rất hiển nhiên mặc dù là đã lên cấp đến võ thánh cảnh giới chính mình đi tới nơi này vũ thần giới bên trong rất lớn khả năng cũng là liền cái b ọ sóng nhỏ đều không lật nổi mà hiểu rõ đến càng nhiều tin tức sau khi đối với cái kia lượng giới thụ đường nối sự tình tâm tình của hắn cố nhiên trầm trọng nhưng cũng không đến thất kinh trình độ thực sự là có thể cùng cái này vũ thần giới liên thông tiểu võ giới số lượng quá nhiều rồi ở có nhất định gốc gác thế lực bên trong tiểu võ giới làm làm trọng yếu tài nguyên là chuẩn bị mỗi một cái đủ đủ thế lực mạnh mẽ đều có ít nhất một cái hoặc trở lên số lượng tiểu võ giới ngoại trừ đã làm người nắm giữ tiểu võ giới ở ngoài vẫn cứ có thật nhiều tiểu võ giới nhưng chưa làm người biết chờ đợi vũ thần giới các võ giả phát hiện vũ thần giới bên trong thậm chí có một số võ giả chuyên môn tìm kiếm chưa bị phát hiện tiểu võ giới bán ra cho thế lực lớn lấy đổi lấy tài nguyên như vậy võ giả được gọi là tham giới giả tiểu võ giới tồn tại nếu không phải trường hợp đặc biệt như vậy rất nhiều tiểu võ giới bên trong đản sinh ra một ít võ thánh cửng giả cũng là chuyện đương nhiên vũ thần giới bên trong còn có một chút các loại võ giả được gọi là độ giới người những n à y độ giới người là từ tiểu v õ giới bên trong lén lút vượt qua mà đến dung nhập vào vũ thần giới bên trong cái k i ê u đại nhật kiếm thánh cùng đệ tử t h i ê n kiếm chính là như vậy độ giới người thế nhưng toàn bộ vũ thần giới bên trong đối với như vậy độ giới người cũng không thân m ậ t một khi có độ giới người tiết lộ thân phận liền thường thường sẽ phải chịu vũ thần giới các võ giả hợp nhau tấn công đây là chuyện rất bình thường dù sao những n à y độ giới người lại diễn trò nhưng là một cái tiểu v õ giới rất nhiều vũ thần giới võ giả đương nhiên hy vọng có thể từ những n à y độ giới người trong miệng ép hỏi ra tiểu vo giới trốn lối vào đến lâm sơ cựu có thể thấy cái tia thanh ngọc tông chủ hiển nhiên là biết được đại nhật kiếm thánh độ giới người thân phận nhưng xem đại nhật kiếm thánh giờ khắp này nhưng chưa gặp vây công dáng vẻ hẳn là thân phận vẫn không có triệt để tiết lộ ra ngoài lâm sơ cựu gật gật đầu này cũng tương tự có thể lý giải dù sao đại nhật kiếm thánh vị này độ giới người nhưng là từ thanh ngọc tông không chế tiểu võ giới bên trong chạy đến thanh ngọc tông chủ tướng cái này tiểu võ giới coi là độc chiếm đương nhiên không hy vọng cái này tiểu võ giới vì là vũ thần giới hắn võ giả chia sẻ hai bên xem ra đều là sợ ném chuột vỡ đồ mới nhiều năm như vậy vẫn như n rất rõ ràng là yếu đ ư ỡ i đặc biệt từ tiểu võ giới bên trong vượt qua tới được lâm sơ cựu càng là chót như vậy cân bằng tạo thành tương đương áp lực cũng may là thanh ngọc tông chủ cho là mình này một đạo sức mạnh đã triệt để tiêu vong nếu không trong lòng e sợ còn có thể có ý tưởng khác cân nhắc qua tiểu võ giới tương quan tình hôm sau lâm sơ cựu còn lưu ý từ vũ văn tổng tập bên trong được k h á c một tin tức ngươi lai、like, một khi lên cấp đến võ thánh cảnh giới sau khi võ thánh cường giả tu luyện liền không còn là dựa vào thu nạp ngũ hành chi khí mỗi một cái lên cấp võ thánh trong cơ thể tất nhiên đều là ngũ hành đầy đủ ngũ khí triều nguyên sau khi võ thánh tu luy vật này có ba loại phân biệt là nhật tinh ánh trăng tinh ẩn nhật tinh chính là đại nhật c h i tinh ánh trăng chính là hạ o n g u y ệ t c h i hoa tinh ẩn nhưng là tròm sao chi bao hàm võ thánh cảnh giới võ giả tu luyện chính là thu nạp này ba loại sức mạnh lấy tăng lên tự thân cảnh giới tu vi n à y ba loại có thể mặc cho lấy như thế tu luyện cũng không cần toàn bộ thu nạp mà căn cứ thu nạp sức mạnh không giống võ thánh cường giả trong lúc đó sai biệt cũng là đủ loại kiểu dáng lâm sơ cựu nhận ra được vũ thần giới bên trong có tới ba vòng đại nhật chín vòng hạ nguyện mà trên trời tròm sao càng là đến không xuể lựa chọn không giống thu nạp mục tiêu cho võ thánh mang đến sức mạnh tăng trưởng là hoàn toàn khác nhau đây là phương thức tu luyện trên khác nhau mà đồng dạng thành cựu lâm sơ cựu quan tâm bộ phận võ thánh tu vi cảnh giới trên phân chia này vũ văn tổng tập trên tự nhiên cũng có ghi chép chương bốn trăm mười tám nguyện nghe rõ vũ văn tổng tập trên có quan hệ võ thánh tu vi cảnh giới là thành cựu t h ư ờ n g thức ghi lại ở bên trên đối với vũ thần giới võ giả tới nói không đáng nhắc tới tin tức đối với lâm sơ cựu tới nói nhưng là vừa vặn võ thánh tu vi cảnh giới cùng tông sư võ giả như thế tương tự chia làm cái giai đoạn phân biệt là người hoa địa hoa thiên hoa nay cũng là chuyện đương nhiên cái kia tam hoa phương pháp tu luyện cùng nhật tinh ánh trang tinh ẩn thu nạp phương pháp như thế có thể coi là các phe phái thế lực bí mật bất truyền hạ có như vậy dễ dàng chuyển ra ngoài đạo lý mà lâm sơ cựu giả làm lưu ý hỏi qua tên kia chú vũ lâu đồng nghiệp sau khi biết được chú vũ lâu bán nhận nguyện cấp trong bí tịch là có này một phần tin tức lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút ngấm áp chính mình nắm giữ những người n h ậ t nguyện cấp võ học cũng không có những thứ này rất hiển nhiên chính mình cứ việc nắm giữ không ít n h ậ t nguyện cấp võ học nhưng những n à y võ học cũng tạm thời chỉ là thôi diễn đến võ t h a n h cảnh giới trước m à t h ô i đột phá đến võ t h a n h cảnh giới sau khi đón lấy bộ phận còn cần tiếp tục thôi diễn vậy thì có chút khó làm lâm sơ cựu ngược lại không là hoài nghi mình không tính toán ra được lấy hắn bây giờ võ học trình độ muốn y dựa vào chính mình đem những võ giả kia đến tiếp sau bộ phận thôi diễn đi ra là hoàn toàn có thể làm được vấn đề cũng chỉ ở chỗ cần phải hao phí bao nhiều thời gian mà thôi đối với võ thánh cường giả tới nói sống hơn một nghìn năm cũng không phải một chuyện khó đặc biệt đi đến vũ thần giới sau khi cảm nhận được thế giới này nồng nặc nguyên khí lâm sơ cựu càng mơ hồ có một loại cảm giác vậy thì là một khi hắn tự mình đi tới nơi này vũ thần giới bên trong chịu đến tầm bộ tình huống tuổi thọ khẳng định còn muốn lại t r ư ớ n g vài lần vậy thì chẳng trách những tiểu võ giới đó võ giả muốn hóa thành độ giới người đến đây đối với võ giả tôi nói n à y vũ thần giới rất hiển nhiên là thánh địa bình thường tồn tại tự mình đi đến cái này vũ thần giới bên trong sau hắn hoàn toàn có thể trước tiên tiêu tốn cái một lạng trăm năm thôi diễn võ học sau đó sẽ tiêu tốn mấy trăm năm hơn một nghìn năm trậm rãi tăng lên cảnh giới c ă trong h cần lòng o l chính suy nghĩ lâm sơ cựu ánh mắt ngưng lại theo bản năng mà nhìn về phía chú vũ lâu ở ngoài cứ việc bởi vì vách tường cách trở hắn cái gì cũng không nhìn thấy nhưng cũng không trở ngại hắn cảm ứng được ra ngoài khí t ứ c đó là võ thánh cường giả khí t ứ c khí t ứ c có chút quen thuộc rất hiển nhiên là chính mình lúc vào thành cảm nhận được những võ thánh đó võ giả xem ra lúc trước chính mình ở chú vũ lâu đồng nghiệp trước mặt t r i ể n lộ một hồi khí t ứ c bị trong thành những này võ thánh môn nhận ra được lâm sơ cựu cũng không có cảm nhận được đối phương để ý nay thực cũng bình thường vũ thần giới bên trong mạnh mẽ võ giả mặc dù nhiều nhưng cũng không phải hoàn toàn loạn đến không có quy củ địa phương thân là một tên võ giả nếu như thấy ai cũng tâm không thân thiện một bộ không chết không thôi dáng vẻ dù cho là võ thánh cảnh giới e sợ cũng không sống nổi quá dài đi là vị nào võ thánh ở đây không biết ta bốn người có thể có vinh hạnh cầu kiến một mặt lâu ở ngoài võ thánh vô cùng k h á c h khí lời nói trong lúc đó có vẻ rất là ôn hòa lâm sơ cựu cũng không biết đối phương ý đ ổ đến nhưng cảm thụ một hồi trạng thái bản thân biết được còn có một chút thời gian hắn gật gật đầu sau đó lâm sơ cựu chậm d ã i đứng lên thị đ ợ i ở một bên chú vũ lâu vội vã đi tới cung kính mà hỏi tiền bối còn có dặn dò gì sao kính cần thái độ thực sự rất khó khiến người ta đem cùng đại tôn sư võ giả thân phận liên hệ tới lâm sơ cựu nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói rằng không sao rồi ngươi bận tiểu đi nơi tiếng nói ngừng lại hắn đã nhẹ nhàng bước đi lóe lên trong lúc đó liền từ chú vũ lâu bên trong biến mất không còn tăm hơi chỉ chốc lát sau cái k i a chú vũ lâu đồng nghiệp ngẩng đầu lên nhìn lâm sơ cựu biến mất địa phương thở dài một cái đưa tay xóa đi trên c h á n mồ hôi lạnh hầu hạ một vị võ thánh cường giả dù cho là đối với đại tông sư cảnh giới hắn tới nói cũng là có chút thất thoảng may là không kinh không hiểm đối phương liền rời đi như thế cho tới đối phương thuận lợi mang đi vũ văn tổng tập hắn thì lại cũng không để ở trong lòng lâm sơ cựu đi đến chú vũ lâu ở ngoài tùy tùng tự thân cảm ứng đến cái tia bốn đạo mạnh mẽ khí tức chuyển đến địa phương hắn giờ phút này tuy rằng chỉ là một đạo sức mạnh nhưng lấy huyết ma thánh thể chi đặc dị nhưng vẫn là có vẻ cùng chân nhân gần như mà trên người hắn mơ hồ lan ra đến khí tức cũng hoàn toàn đúng nội võ thánh thân phận này lâm sơ cựu đứng ở bốn tên võ thánh cường giả trước mặt mặc dù đối với diện võ thánh số lượng mấy lần với mình lâm sơ cựu nhưng không chút kinh hoàng hắn hôm nay chỉ có điều là một đạo vượt giới mà đến sức mạnh mà thôi mặc dù không cẩn thận bị này bốn tên võ thánh đánh chết vậy cũng không hề có quan hệ hắn đến đây vũ thần giới này một chuyến thu hoạch đến tin tức đã vô cùng đầy đủ đối với tầm thường võ thánh tới nói nay một đạo sức mạnh nếu là bị đánh tan tiêu vong. mang theo người tin tức đem cũng sẽ theo sát tiêu vong căn bản mang không trở về tự thân bản thể trên nhưng lâm sơ cựu nhưng không như thế nắm giữ máy mô phỏng hắn ở thu được đến những người tin tức đồng thời cũng đã đem đồng bộ đến máy mô phỏng bên trong mặc dù này một đạo sức mạnh hiện tại liền tiêu vong cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tin tức thu được đương nhiên lâm sơ cựu sẽ không cố ý tìm đ ư ờ n g chết bốn tên võ thánh nên cũng sẽ không như vậy nhàn vô duyên vô cớ hãy cùng một vị không biết ngọn ngành cung cấp võ giả từ đấu vẫn là trước nghe một chút bọn họ muốn nói cái gì cho phải một tên võ thánh trên dưới đánh giá lâm sơ cựu một ánh mắt đã trước một bước mở miệm các hạ khí tức có chút quái lạ nhưng mơ hồ lại làm cho người có loại kinh tâm động phách cảm giác nói vậy thực lực tuyệt đối không yếu không biết đến từ nhà nào phái nào xưng hôi như thế nào mở miệng liền thăm dò ngọn nguồn thế thành cựu độ giới người lâm sơ cựu trong lòng hơi động trên mặt nhưng không chút biến sắc cười nói lão phù bê quan lâu này g gần đây mới lại vào trần thế chỉ là tên tục từ lâu quên thiết liền không cần nhấc lên đem tự thân lai lịch nhẹ nhàng bỏ qua sau khi lâm sơ cựu đổi khách làm chủ trực tiếp hỏi ngược lại bốn vị mời ta đến đây không biết có chuyện gì quan trọng bốn tên võ thánh liếp mắt nhìn nhau bí ẩn địa trao đổi lẫn nhau một hồi lại là lúc trước mở miệng tên kia võ thành nói chuyện ta xem các hạ tu vi tuy rằng quỷ bí nhưng nên cũng vẫn cứ chưa đến địa hoa cảnh giới không biết các hạ đối với lên cấp này cảnh có hứng thú hay không địa hoa cảnh giới võ thành tầng cảnh giới thứ hai lâm sơ cựu run lên trong lòng ánh mắt không tự chủ được mà nhấp nhoáng tia sáng chính mình giờ khắp này liền người hoa đều vẫn không có luyện thành đây kết quả là đến hỏi mình địa hoa cảnh giới tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó lâm sơ cựu nhẹ nhàng gật đầu lạnh ngạt nói tự nhiên là có hứng thú nguyện nghe rõ chương bốn trăm mười chín vạn giới thụ vũ thần giới bên trong chú vũ lâu ở ngoài bầu trời lâm sơ cựu l ặ n g lặng mà nhìn mặt trước võ thánh chờ đối phương tiếp tục nói nếu là bình thường muốn đột phá tới địa hoa cảnh giới đương nhiên rất khó có cái gì đ ư n g tắt nhưng trước mắt như một mực vừa vặn có một cơ hội nhìn mặt trước lâm sơ cựu tên kia võ thánh trên mặt lộ ra dị dạng nụ cười lại nói ta chờ phát hiện một cái không bị khai phá tiểu võ giới cuối cùng ở vài tên võ thánh giải thích giới lâm sơ cựu rốt cục nắm giữ tình huống cụ thể tình huống là như vậy nay bốn tên võ thánh từ nơi nào đó được tin tức biết được một cái chưa khai phá tiểu võ giới trối vào đương nhiên lâm sơ cựu tính toán tin tức về bọn、họ. liên g định lạc h i ế được với ta vị tham giới giả. Cho tới này, những năm gần đây vũ thần giới bên trong phát sinh sự kiện bốn tên võ thánh suy đoán đây là một vị địa hoa võ thánh dự định đột phá thiên hoa cảnh giới lúc ngã xuống vũ vực nước toát tạo thành bốn tên võ thánh đã đi thực địa khảo sát qua thông qua ở chỗ lối và o ở ngoài cẩn thận thăm dò nhất chi đến ra cái kết luận này mà chỗ khó ở chỗ làm sao an toàn tiến vào cái kia bán thành phẩm giống như t i ể u võ giới như vậy bán thành phẩm bình thường t i ể u võ giới bên trong tất nhiên là vô cùng không ổn định đứng bên bờ vực tạm vỡ mà cùng vũ thần giới trong lúc đó liên tiếp đường lối tương tự cũng là hết sức không ổn định thân là võ thánh bọn họ rất khó thông qua mặc dù là bốn người hợp lực cũng vẫn cứ có khó có thể giải quyết chỗ khó may là bọn họ rất may mắn địa gặp gỡ lâm sơ cựu lâm sơ cựu theo bốn tên võ thánh đi đến chỗ cần đến chính là chỗ này cẩn thận cảm ứ n g một hồi lâm sơ cựu phát hiện mình căn bản là không cảm ứ n g được nửa điểm bán thành phẩm tiểu võ giới tồn tại dấu hiệu hắn ngờ vực ánh mắt rơi xuống diện bốn người đứng đầu võ thánh trên người bốn tên võ thánh mịt mờ đối diện một ánh mắt trên mặt đều nổi lên kỳ quỷ vẻ mặt một tên võ thánh cười ha ha nói rằng ngươi nhận biết không được là bình thường ta chờ dùng to lớn đánh đổi chiếm được tin tức này tự nhiên không thể khiến người khác tùy tiện liền nhận biết trải qua tên này võ thánh giải thích lâm sơ cựu rất nhanh sẽ rõ ràng bốn tên võ thánh lúc trước cố ý lấy tay đoạn hỗn loạn khu vực phụ cận nguyên khí đất trời đem cái kêu bán thành phẩm tiểu võ giới vốn là hết sức yếu đớt khí tức triệt để che lấp lên n h ư không phải mười điểm rõ ràng đ ị a biết được tin tức căn bản là không thể phát giác nơi đây tiểu võ giới tồn tại vậy ta phải làm gì đánh ra tự thân tồn tục còn có thời gian nhất định lâm sơ cựu vô cùng thành khẩn mở miệng dò hỏi cứ việc chi bốn người đứng đầu võ thánh đã đại khái đã nói với hắn nhưng ở đến nơi này trước cụ thể chi tiết nhỏ đối phương là vẫn cứ không có tiết lộ điều này cũng có thể lý giải dù sao bốn tên võ thánh đối với cái này bán thành phẩm tiểu võ giới vô cùng Không theo ể ở lâm liền sơ cựu chỗ cần đến trước, đến đến đ dàng dễ m sở hữu tin tức t à n bộ bê ra. mặt khác bốn tên võ thánh từng nói bọn họ muốn đi vào cái này không ổn định tiểu võ giới điều kiện tiên quyết là cần trước tiên thành lập một cái ổn định đường nối mà muốn muốn thành lập ổn định đường nối cần sử dụng chính là vũ thần giới trung lưu truyền đã lâu biện pháp cái kia chính là lợi dụng vũ thần giới bên trong vạn giới t ụ sức mạnh Cái gọi là bốn tên võ thánh mong muốn chính là cố gắng thông qua dẫn dắt vạn giới thụ sức mạnh lại đây hướng về cái này bán thành phẩm tiểu vo giới bên trong dối da cành cây nói như vậy là có thể ở vũ thần giới cùng cái này bán thành phẩm tiểu v õ giới trong lúc đó thành công xây dựng lên một cây tân lượng giới thụ sau đó sự tình liền rất đơn giản mấy người liền có thể thông qua thành lập mà thành lượng giới thụ đường nối đi đến cái kia bán thành phẩm tiểu v õ giới dẫn dắt vạn giới thụ sức mạnh bí pháp vài tên v õ thánh cũng không có dấu làm của riêng trực tiếp sẽ dạy cho lâm sơ cứu này thực cũng rất bình thường dù sao loại này dẫn dắt bí pháp ở vũ thần giới trung lưu truyền rất rộng chỉ cần hoa chút tâm tư là không khó thu được mấy người cũng không muốn bởi vì này chút việc nhỏ liền gợi ra lâm sơ cứu bất mãn phá hoại đến không dễ hợp tác b í pháp không khó lâm sơ cựu chỉ là tùy ý thử diễn một hồi liền ung dung nắm giữ bốn tên võ thánh gật gật đầu đối với này cũng chưa từng có phân kinh ngạc có thể tu luyện đến võ thánh cảnh giới cái nào cũng không thể là chân chính đầu ngu chỉ là b í pháp tự nhiên là đem ra t ấ c dụng tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khi năm người liền bắt đầu rồi vạn giới thụ bản thân là hệ một cực hạ mặc dù chỉ là đưa tới bên trong một phần nhỏ nhất sức mạnh vậy cũng là người thường khó có thể chịu đ ư ợ c mạnh mẽ nguyên khí mặc dù là đã đạt thành rồi ngũ khí triều nguyên võ thánh cường giả ứng phó như vậy siêu cường hệ một nguyên khí cũng nhưng vẫn là vô cùng miên cưỡng nhưng thành lập đường nối nhưng không chỉ, chỉ là cần hệ một nguyên khí mà thôi còn cần mặt khác bốn hàng hơn nữa cường độ cũng phải cùng này hệ một nguyên khí như thế mạnh mẽ không thể kém hơn quá nhiều nói cách khác còn cần có người đồng thời dẫn dắt đến còn lại bốn hàng nguyên khí cho nên mới cần năm tên võ thánh ở một người dẫn dắt vạn giới thụ sức mạnh lúc bốn người khác đưa tới còn lại bốn hàng nguyên khí khó trách bọn hắn bốn người cứ việc đã sớm được tin tức nhưng chậm chạp không thể hành động rồi dù sao vũ thần giới bên trong võ thánh cường giả tuy rằng không ít nhưng muốn tìm được thích hợp cũng không phải như vậy dễ dàng lâm sơ cựu tính toán bốn người kia sẽ chọn chính mình khẳng định là bởi vì nhận ra được chính mình đối lập yếu kém thực lực tu vi mà đối lập yếu kém thực lực hiện nhiên gặp cho bốn người kia đầy đủ cảm giác an toàn vạn nhất chính mình có ý tưởng khác bốn người kia tự nhận là có thể dễ dàng khống chế chính mình đem nguy hiểm trừ khử từ trong vô hình lâm sơ cựu tự cho là mình đối với cái kia bốn tên võ thánh tâm thái suy đoàn tám chín phần m ư ơ i nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn rất an phận địa hoàn thành phân phối cho chuyện của chính mình hắn bị phân phối đến chính là hệ thổ nguyên khí đợi được một người khác võ thánh bắt đầu dẫn dắt vạn giới thụ sức mạnh lúc hắn tiện tay đưa tới tương ứng hệ thổ nguyên khí liền có thể khoảnh khắc sau khi lâm sơ cựu trong lòng hơi động cảm nhận được có lượng lớn hệ một nguyên khí mãnh liệt mà tới tên h kia võ thánh động thủ chương bốn trăm hai mươi hạ nguyện chi hoa vũ thần giới bên trong dâng trào hệ một nguyên khí tuân r a mà tới khiến lâm sơ cựu có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác nay c ố vạn giới thụ sức mạnh cùng tiểu võ giới bên trong lượng giới thụ không kém nhiều lâm sơ cựu đã từng lấy ăn nhiều hàng tộc thiên phú nuốt bộ phận lượng giới thụ đối với này cảm thụ càng rõ ràng động thủ tên kia võ thánh sắc mặt bỏ lên hét lớn lên tiếng Rất hiện nhiên, dù sao cũng là tùy tiện kéo tới người đi đường đối với loại này người qua đường cục sự không chắc chắn trong lòng bọn họ vẫn có nhất định lo lắng bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy lâm sơ cựu hoàn thành mới có thể yên tâm bọn họ rất nhanh sẽ yên tâm hạ xuống bởi vì ở cái kia võ thánh tiếng kêu lối ra mở miệng đồng thời lâm sơ c ử u cũng đã độc thù hắn hôm nay vẹn vẹn chỉ là một đạo vượt d ư ớ i sức mạnh tạo thành mà tạo thành đạo này thân thể là huyết ma thánh thể vốn là huyết ma thánh thể không phải chấn ngục thánh thể muốn khống chế lượng lớn hệ thổ nguyên khí là không quá dễ dàng nếu như là trước đây lâm sơ c ử u bản khẳng định nghĩ tận lực chuyển hóa công pháp dự định dựa vào đối với chấn ngục thánh thể quen thuộc m i ệ n c ư ơ n g đưa tới hệ thổ nguyên khí thế nhưng từ chú vũ lâu bên trong sau khi ra ngoài hắn đối với vũ thần giới đối với võ thánh cảnh giới lại có hiểu biết mới cái t i a chiếm được với huyết ma giáo thánh nữ huyết hải luyện ma kinh luyện tập là cũng không phải là bên trong ngũ hành bất kỳ một nhóm huyết hải luyện ma kinh tu luyện là lực lượng ánh trăng cũng chính là hạ o nguyệt chi hoa chẳng trách lúc đó ở tiểu võ giới bên trong cái t i a huyết ma giáo thánh nữ phân thân đều là có một chiêu triệu hoán huyết nguyệt thủ đoạn mà huyết ma giáo thánh nữ như vậy sợ hãi đại nhật kiếm thánh tự nhiên cũng là có đạo lý ngoại trừ đại nhật kiếm thánh bản thân đúng là kinh tài tiệt diễm thực lực mạnh mẽ ở ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu vậy thì là đại nhật kiếm thánh đại nhật như lai kiếm luyện tập chính là đại nhật chi tinh cái này cùng hạo nguyệt chi hoa. là khắc chế lẫn nhau quan hệ đương nhiên nay cùng chuyện trước mắt cũng không có liên quan gì căn cứ lâm sơ cựu thu được kiến thức mới mặc kệ là đại nhật c h i tinh hạ nguyệt c h i hoa vẫn là t r ò m sao chi bao hàm thực đều là ngũ hành đầy đủ sức mạnh cái này cũng là võ thánh giai đoạn đặt thành rồi ngũ khí triều nguyên sau khi mới có thể tu luyện này ba loại sức mạnh nguyên nhân rất nhiều chuyện nên biết hiểu phương hướng sau khi lại hướng về cái hướng kia đi suy nghĩ liền sẽ phát hiện rất nhiều mọi khi không thể phát hiện đồ vật lâm sơ cựu vận chuyển huyết hải luyện ma kinh bỗng nhiên cảm g i á được tự thân cùng vũ thần giới bầu trời một cái nào đó vòng hạ nguyệt sản sinh liên q a n đây là ở tiểu võ giới bên trong xưa nay chưa từng xảy ra q u á sự tình đương nhiên khả năng là bởi vì hắn lúc trước đều không có đạt đến võ thánh cảnh giới cũng khả năng là bởi vì lúc trước chưa từng có hướng về phương hướng này suy nghĩ quá cùng vô tận trong trời cao một cái nào đó vòng hạ o nguyệt sản sinh liên quan sau khi lâm sơ c ử u dĩ nhiên phát hiện có sức mạnh mới chính từng tia từng sợi đ i ệ u tiến vào h ắ n cái này thân thể cảm giác bên trong vốn là chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ ra đến cái này thân thể được rồi này từng tia từng sợi sức mạnh truyền vào sau càng tựa hồ lại trở nên ổn định lại tựa hồ có thể chống đỡ đến càng lâu lâm sơ cựu trong lòng nổi lên hiệu ra này từng tia từng sợi sức mạnh rất hiển nhiên chính là hạ o n g u y ệ t chi hoa n à y vẫn là hắn lần thứ nhất thu nạp sức mạnh như vậy cảm giác tựa hồ thật sự rất tốt hắn có thể cảm giác được nếu như mình tự mình đến đây vũ thần giới cũng lấy những sức mạnh này làm trụ cột tu luyện lời nói thực lực tu vi tốc độ tiến triển tất nhiên là vượt xa ở tiểu võ giới bên trong ý niệm trong lòng chuyển động không ngừng lâm sơ cựu chuyện đứng đắn cũng đồng d ạ n g không có trì hoãn hạ o n g u y ệ t chi hoa nhập thể kéo trong cơ thể hắn vốn là tồn t ụ sức mạnh huyết hải luyện ma kinh vận chuyển trong lúc đó từ bên trong hái nào đó một phần sức mạnh làm chủ đạo nay chính là thổ hành chi lực bị lâm sơ cựu từ bên trong phân giải đi ra toàn bộ đại địa đều chấn động lên vô tận hệ thổ nguyên khí lấy lâm sơ cựu vị trí làm trung tâm dâng trào mạ tới mà ở phía xa nhìn chằm chằm lâm sơ cựu mấy tên khác võ thánh thời k h ắ c này đều hai mặt nhìn nhau khó nén vẻ khiếp sợ thật là là lâm sơ cựu gây nên động tính quá hù dọa có thể gợi ra như vậy quy mô hệ thổ nguyên khí đây thật sự là một tên người bình thường hoa võ thánh có thể làm được sao vài tên võ thánh đều không khỏi có chút hoài nghi lên vạn vừa phát sinh bất ngờ phía bên mình mấy cái thật có thể áp chế lại đối phương sao mấy trong lòng người đều mỗi người có suy nghĩ、riêng. nhưng lúc này giờ khắc này nhưng cũng không nhớ quá quá nhiều chỉ có thể trước tiên quan tâm trước mắt sự theo từng trận chấn động mặt khác ba đạo ngũ hành nguyên khí cũng đã vào vị trí của mình mà nhìn thấy mặt khác ba tên võ thánh đưa tới ngũ hành nguyên khí lâm sơ cựu trong lúc nhất thời có chút há h ố c mồm tựa hồ chính mình có chút dùng sức quá mạnh đưa tới quá nhiều hệ thổ nguyên khí cái này cũng là lần thứ nhất thu nạp hạ o nguyện chi hoa dưới sự kích động trong lúc nhất thời không có khống chế tốt dùng sức mấy tên khác võ thánh trong lòng cũng là bất đắc dĩ một tên võ thánh cởi khổ nói rằng lâm hình ngươi này hệ thổ nguyên khí quá nhiều rồi sẽ ả đi một ít đi ở vũ thần giới bên trong ngược lại không có người quen lâm sơ cựu cũng lười hết sức dùng giả danh hắn biết nghe lời phải điệu thả đi một chút hệ thổ nguyên khí lấy để cho mình nắm trong lòng bàn tay hệ thổ nguyên khí cùng mặt khác bốn hàng nằm ở c â n bằng loang thoáng hắn tự a hồ phát hiện một chuyện vậy thì là chính mình thành cựu vừa mới lên cấp võ t h á n h đến tự hồ phải cường đại quá nhiều điều này làm cho hắn có chút bất ngờ mới vừa tới đến vũ thần giới thời điểm hắn đối mặt là thanh ngọc tông chủ cùng tên kia liên à n h võ thánh vốn tưởng rằng phổ thông võ thánh võ giả hẳn lại như vậy trình độ mới đúng thế nhưng bây giờ nhìn lại c、e、lao lao á được ta n n h chuẩn tông c bị đem này vạn giới thụ sức mạnh tham gia cái kia tiểu võ giới chúng rồi các ngươi theo sát động tác của ta đem còn lại bốn hàng nguyên khí chuyển vào đi vào không thể nhanh cũng không thể chậm xác nhận bốn người khác đều hiểu sao tên này võ thánh kìm nén một hơi bắt đầu đem dẫn dắt đến hệ một nguyên khí hướng về mục tiêu vị trí tham gia trong lúc nhất thời h ư không rung động có gió hung bạo tàn phá sinh thành vùng này bên trong càng tựa hầu nghênh đón thế giới tận thế bình thường chính là hiện tại gọi trong tiếng lâm sơ cựu cùng còn lại ba tên võ thánh đồng thời điều khiển chính mình phụ trách hệ thổ nguyên khí đem truyền vào trong lúc nhất thời không gian rung động tàn phá bao tác đều càng thêm mánh liệt lên, lên thế nhưng lúc này giờ khắc này cho lâm sơ cựu cảm giác nhưng không giống như là thế giới tận thế cũng như là thế giới sơ sinh bình thường lâm sơ cựu biết đường n ố i đem phải hoàn thành chương bốn trăm hai mươi mốt bán thành phẩm tiểu võ giới vũ thần giới bên trong một cái nào đó khu vực ở không gian rung động bên trong một cây cựu m ụ c không biết từ chỗ nào thần đến thăm dò vào trong hư không này chính là lâm sơ c ử u cùng mặt k h á c bốn tên võ thánh k ỳ t á c cái k i a thăm dò vào trong hư không cựu m ụ c chính là bị đưa tới vạn giới thụ trí nhánh theo cựu m ụ c xuất hiện lâm sơ c ử u mọi người đưa tới mặt k h á c bốn hàng lực lượng cũng truyền vào hư không cùng cái k i a cựu m ụ c một đạo ở trong hư không xây dựng ra một đạo ổn định thông nói tới gió h ê m sóng lặng sau khi đưa tới vạn giới thụ sức mạnh võ thánh diện hiện ra sắc mặt vui mừng hắn gật gật đầu khó nén kích động kêu lên đường n ú i đã thành có thể đi vào dứt lời hắn xông lên trước thân hóa lưu quang bay về phía cái k i a c ự m ộ t đường n ú i còn lại ba tên võ thánh nhìn về phía lâm sơ c ử u cùng kêu lên nói rằng lâm hinh xin mời lâm sơ c ử u cười cận không cần phải nhiều lời nữa cũng theo sát sau hướng về lối đi kêu bay đi hắn biết vài tên võ thánh cân nhắc đường nối đã hoàn thành vài tên võ thánh đương nhiên không yên lòng một mình hắn lưu lại nơi này một bên vạn nhất chờ mấy tên khác võ thánh toàn bộ tiến vào hắn lại đi đưa tới còn lại võ thánh cường giả như vậy trước tiên vào đường nối vài tên võ thánh liền sẽ có vẻ rất bị động đối phương hiển nhiên không thể gặp cho hắn cơ hội như vậy có điều lâm sơ cựu bản sẽ không có loại này dự định cũng là rất hiểu chuyện địa đi đầu tiên bảo ngược lại trước đã có một tên võ thánh mở đường hắn ngược lại cũng không cần lo lắng đối phương là cố ý h ã m hại hắn lui một vạn bộ tới nói coi như đối phương thực sự là h ã m hại hắn hắn thực cũng ăn không là cái gì thiệt t h i dù sao hắn giờ phút này có điều chỉ là vượt giới mà đến một đạo sức mạnh mà thôi không còn liền không còn nửa điểm không đau lòng mấy tên khác võ thánh nhìn thấy lâm sơ cựu như vậy hiểu chuyện liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm này vốn là bọn họ sớm thương lượng kỹ càng rồi vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện phương án bây giờ có thể thuận thuận lợi lợi bọn họ cũng là hết sức hài lòng lâm sơ cựu lúc trước đã từ tiểu võ giới bên trong vượt qua đến vũ thần giới nhưng bây giờ từ vũ thần giới ngược tiểu võ giới bên trong vượt qua loại này cảm giác lại không giống nhau lắm cái kia rõ ràng phải gian nan rất nhiều chịu đựng đến lực càng càng mạnh hơn từ tiểu võ giới vượt qua đi đến vũ thần giới lại như là từ đáy nước giới phù đến trên mặt nước bình thường có, loại thuận dĩ nhiên là có thể cảm giác. nhưng từ vũ thần giới bên trong vượt qua đi đến tiểu võ giới nhưng là xem từ trên mặt nước tìm hướng về đ á y nước giới lúc cần khắc chống lại nước sức nổi tự thân tu vi cảnh giới càng cao loại này sức nổi cũng sẽ càng lớn giờ khác này chỉ là một đạo sức mạnh lâm sơ cựu tuy rằng có thể cảm giác được lực cản nhưng này phân lực cản cũng không phải mười điểm đại hắn thậm chí có rảnh rỗi đi quan sát hắn vài tên võ thánh phát hiện cái kia vài tên võ thánh vượt qua lúc gian nan trình độ vượt xa hắn nhưng dù vậy mấy người cuối cùng vẫn là thuận lợi đến chỗ cần đến chỗ cần đến chính là cái kia bán thành phẩm tiểu võ giới lâm sơ cựu cũng g á n g lâm đến trong thế giới này đưa mắt nhìn tới chỉ thấy bạc trắng m ê n h ngông đại điệu m ê n h ngông vô bờ nhưng cũng thiếu hụt gì đó chỉ chốc lát sau hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi thế giới này thiếu hụt là cái gì đó là tức giận nơi này không có chính mình xuất thân cái kia tiểu võ giới bên trong phồn thịnh sinh cơ toàn bộ tiểu võ giới bên trong nguyên khí m á h liệt m ê n h ngông c u ầ n c u ộ n nhưng không có nửa cái sinh linh tồn tại mấy người tập hợp sau khi cái thứ nhất tiến vào giới này võ thánh nói rằng không sai rồi nơi này chính là cái kia võ thánh ngã xuống vị trí nơi đây nguyên khí của quận ta chờ thu nạp sau khi hoàn toàn có cơ hội dò xét địa hoa cảnh giới mấy tên khác võ thánh trên mặt cho thấy địa lộ ra vẻ vui thích lâm sơ cựu tự nhiên cũng rõ ràng đối phương nói tới đ ị a hoa còn gọi là khí chi hoa là võ thánh thánh thể bên trong nguyên khí đạt đến vô cùng r ồ i r à o mức độ mới ở trên đỉnh hiện lộ nguyên khí chi hoa trước đó cảnh giới là người chi hoa cũng xưng là tinh chi hoa chính là võ thánh thể phách lực lượng đạt đến mức tận cùng hiện ra ngoài biểu hiện nhưng rất hiển nhiên nay vài tên võ thánh đã sớm đạt đến người hoa cảnh giới giờ khác này đến đây chính là vì này tiểu võ giới bên trong vô tận nguyên khí vũ thần giới bên trong nguyên khí đất trời cố nhiên nồng nặc thế nhưng cùng này tiểu võ giới bên trong lẫn nhau so sánh nhưng lại kém đến quá xa đây cũng không phải là nói tiểu v õ giới nguyên khí đất trời nồng độ liền sẽ vượt xa vũ thần giới mà là bởi vì trước mặt tình huống đặc biệt cái này tiểu v õ giới đang đứng ở sinh thành giai đoạn cái kia ngã xuống võ thánh suốt đời tu luyện nguyên khí lưu giữ tại đây tiểu v õ giới bên trong hay bởi vì là một giới sinh thành quá trình đưa tới bên trong đất trời lượng lớn nguyên khí tập trung đến nho nhỏ trong thế giới vào lúc này nguyên khí đất trời hoàn toàn có thể đem ra hay dùng thu nạp sau chỉ cần sắp xếp một hồi liền có thể biến thành chính mình có thể bớt đi rất nhiều năm khổ công đây là hiếm có cơ duyên mấy vị võ thánh hết sức kích động nhưng lúc này nhưng trong lòng vẫn cứ nhớ tới chuyện gì không có hiện ra quá mức cấp bách giữa bọn họ thực đã sớm đàm luận được rồi phân phối phương án thế nhưng lúc này có thêm một cái lâm sơ cựu lúc trước đàm luận tốt phân phối phương án rồi lại không thích hợp thu lấy thu nạp này tiểu võ giới bên trong mãnh liệt nguyên khí sẽ là một cái tương đối dài quá trình bọn họ nhất định phải trước đem sở hữu không yên t ĩ n h nhân tố giải quyết đi mới dám yên lòng bắt đầu thu nạp nếu không ở thu lấy này tiểu võ giới bên trong mãnh liệt nguyên khí lúc một bên có cái võ thánh đang làm chuyện xấu vậy thì vô cùng khó chịu lâm hình giới này bên trong nguyên khí chúng ta có thể、theo. ấ n như vậy phương án đến phân phối vài tên võ thánh dự định cùng lâm sơ cựu thương lượng phân phối phương án cho tới vì sao không ở hợp tác trước liền thương lượng song phương án này hoàn toàn là vài tên võ thánh một điểm t i ể u tâm cơ bọn họ lo lắng sớm tiết lộ tin tức trọng yếu một khi hợp tác không được vậy thì vô cùng phiền phức lại lo lắng không thể đồng ý hợp tác phía bên mình gặp mất đi hiếm thấy mới gặp gỡ thích hợp ứng cử viên mà đợi được hợp tác thành công tiến vào này tiểu võ giới bên trong sau khi vấn đề liền không lớn vào lúc này thương lượng hợp tác phương án nếu là lâm sơ cựu không đồng ý như vậy cũng không cần lo lắng tin tức để lộ vài tên võ thánh hoàn toàn chắc chắn đem vĩnh viễn ở lại giới này bên trong theo lý thuyết trong quá trình này có không ít lỗ thủng nếu như là người từng trả lời nói nên sớm nhận biết mới đúng nhưng này bốn tên võ thánh cũng không biết lâm sơ cựu vì sao xem cái mới ra đời giang hồ manh tân như thế hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này vì lẽ đó vừa bắt đầu bốn người đều đang bí ẩn để phòng lâm sơ cựu cho tới hôm nay tiến vào này tiểu v õ giới bên trong sau khi mới triệt để yên lòng đến giai đoạn này sự tình khẳng định là ổn không có sơ hở nào lâm sơ cựu phối hợp không phối hợp thực đã không trọng yếu Mà tiểu i võ g chương đối mặt bốn trăm ê n thánh võ hỏi, hai mươi hai dấu ấn tinh thần bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong đối mặt bốn tên võ thánh ánh mắt lâm sơ cựu gật gật đầu nói rằng không dối gạt mấy vị ta tu luyện võ học công pháp tương đối đặc thù c ũ n g không thể thu nạp người khác để lại nguyên khí đi loại này đường tắt giới này để lại nguyên khí đất trời đối với ta trên thực tế ý nghĩa không lớn lâm sơ cựu đây chính là mở mắt nói mỏ lấy hắn gốc gác tu luyện võ học chủng loại nhiều lại có ăn nhiều hàng tộc như vậy thiên phú này tiểu võ giới bên trong tồn lưu nguyên khí đất trời đối với hắn mà nói chính là thích hợp nhất nơi nào có không thể thu nạp đạo lý chỉ có điều hắn giờ phút này trên thực tế liền người hoa đều không có luyện thành lúc này thu nạp quá nhiều nguyên khí đất trời đối với hắn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu có ích bốn tên võ thánh tự nhiên không biết nội tình của hắn nhưng nghe nói hắn đối với giới này nguyên khí đất trời không có hứng thú đáy lòng cũng không khỏi nổi lên một tia ý mừng có điều lâm sơ cựu nói bọn họ chưa dám dễ tin một tên võ thánh thăm dò nói rằng lâm hình giới này bên trong cố nhiên khả năng lưu lại cái kia ngã xuống võ thánh tuyệt học nhưng lưu tán với bên trong đất trời e sợ không phải như vậy dễ dàng có thể một lần nữa khám phá ra lâm sơ cựu cũng là gật gật đầu nói rằng ta tự nhiên rõ ràng nhưng vẫn là dự định thử nghiệm một phen chiếm được là nhờ vận may của ta không được ta mệnh lâm sơ cựu cuối cùng vẫn là rời đi vài tên võ thánh phạm vi tầm mắt đợi được lâm sơ cựu bóng người hoàn toàn biến mất một tên võ thánh lên tiếng hỏi hắn nói tới có thể tin tưởng sao mặc kệ nó đường nối cửa ra vào ở đây không trải qua nơi này căn bản là không cách nào rời đi hắn theo như lời nói là thật hay giả cũng không gấp bốn tên võ thánh lẫn nhau đối diện đều là yên lặng ậ t đầu cuối cùng bốn người dựa theo đã sớm nói tốt phương án thay phiên bắt đầu thu nạp lên giới này nguyên khí đất trời đến đối với bọn hắn tới nói đây mới là chuyện gấp gáp nhất chính đang sinh thành tiệu võ g i i khó gặp cơ hội vô cùng hiếm thấy nếu là chờ giới này triệt để ổn định lại cái tia xôi trào mánh liệt nguyên khí đất trời tàn ra đến Cùng còn chờ chút trong không đồng hình thành nói, lại muốn thu nạp nguyên không như dàng. vật tư thời trời thu đất trời, hư khí lại lời lại đại vậy địa bầu có sẽ dễ、dàng. ở tại bọn hắn bắt đầu thu nạp nguyên khí đất trời lúc lâm sơ cựu đã trốn xa ra mười vạn dặm ở ngoài mà chỉ là như vậy lâm sơ cựu liền phát hiện mình càng đã đi tới thế giới phần cuối ở ánh mắt chiếu tới địa phương phía trước xa xa hư không rung động nguyên khí dâng trào đang có bao tắp tàn phá liên tục theo gió hung bạo tàn phá giới này địa vực chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng tốc độ tuy càng chậm nhưng cũng ổn định hướng ra phía ngoài rất hiển nhiên theo thời gian trôi đi nhìn à thấy thế giới phần cuối sau lâm sơ cựu liền dừng bước không còn tiến lên nhắm hai mắt lại để tâm lĩnh hội lên hắn lúc trước nói muốn muốn thu được tên này ngã xuống vo thánh tuyệt học cũng không phải lời nói dối đến đây vũ thần giới một chuyến hắn thu hoạch đã rất tốt thế nhưng đối với chỗ tốt không có ai gặp lại nhiều bản thân hắn là một m đạo vượt giới sức mạnh lần này tiến vào này bán thành phẩm t i ể u v õ giới đã là cực hạn đã cũng lại chống đỡ không được nhiều một lần vượt qua nguyên khí đất trời loại hình cũng không thể mang về bản thể đi cho hắn tới nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì máy mô phỏng tồn tại hắn có thể mang về chỉ có chi thức kinh nghiệm nếu như có thể ở trên cái thế giới này được cái k i a n g ã xuống võ thánh tuyệt học đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng có lời sự tỉnh rất nhanh tinh thần của hắn liền bình tĩnh lại vô hạn địa cất cao Ở theo i n sức mạnh tinh thần tiếp tục tìm hiểu lâm sơ cựu cả người đều bình tĩnh lại cảm giác mình dần dần h ò hòa vào bên trong thế giới này cùng cái này chính đang hình thành tiệu võ giới thành một thể rất nhanh ở trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện biến hóa mới mơ hồ trong lúc đó h ắ n phản phất nhìn thấy vô ngần tinh không có vô tận đầy sao ánh sáng bắt đầu ở vô tận trong tinh không l o n g lánh l o n g lánh tinh mang từ vô tận trên không bên trong giáng lâm đến thế giới này làm tinh mang làm đến gần rồi lâm sơ cựu mới phát hiện cái tiêu căn bản là không phải tinh mang đó là từng đạo từng đạo ánh đao mỗi một đạo tinh mang đều là một vệ ánh đao thời khắc này giáng lâm ánh đao không biết mấy ngàn mấy v ạ nói n a ở lâm sơ cựu thị giác bên trong vậy không biết mấy ngàn mấy vạn đạo ánh a o trong nháy mắt liền giáng lâm đến trên người chính mình một luồng vô cùng cảm xúc phẫn nộ từ trong lòng chính mình dâng lên sau đó chính là tự thân thánh thể đổ nát tu vi tán loạn vô tận mánh liệt nguyên khí trùng hướng b ộ n phía cùng hư không va chạm vào nhau hình thành hôn loạn tương bừng khu vực lâm sơ cựu biết được n à y chính là vị kia võ thánh ngã xuống lúc tình cảnh cái kia hôn loạn tương bừng khu vực chính là lúc đó cái này bán thành phẩm tiểu võ giới tiền thân mà lần này sức mạnh tinh thần tìm hiểu hắn cũng phát hiện cùng lúc trước h i ể u rõ có ra vào địa phương trước tiên bốn người đứng đầu võ thánh nói cũng không chính xác vị kia võ thánh rõ ràng không phải đột phá thất bại nga xuống mà là bị người đánh chết mà đánh chết tên kia võ thánh đi thủ sử dụng chính là vô tận tinh mang bình thường á n h đao loại này võ học lâm sơ cựu chỉ là ở tinh thần tìm hiểu bên trong cảm thụ một lần liền không khỏi quanh thân phát lệnh sức mạnh tinh thần suýt chút nữa liền muốn tán loạn ra cũng may là hắn gốc gác thâm hậu lúc này mới không có trực tiếp lui ra tìm hiểu lúc này giờ k h ắ c này lâm sơ cựu đối với vị kia hình thành giới này võ thánh đã không quá cảm thấy hứng thú đối phương t u y ệ t học có thể đúng là nhật n g u y ệ t cấp mạnh mẽ võ học nhưng đối với thời khắc này hắn tới nói sức hấp dẫn rõ ràng không bằng cái tia vô tận tinh mang bình thường á n h đao trên thực tế mặc dù hắn đối với vị này võ thánh tuyển học vẫn cứ cả liên ở trước đó tìm hiểu bên trong hắn có thể cảm thụ được trải qua cái kia vô tận tinh mang như thế ánh đao c h ẳ n g kích tên này võ thánh dấu ấn tinh thần đã b ể tan cành không ra hình thù gì dưới tình huống như vậy vẫn muốn nghĩ từ đối phương dấu ấn tinh thần bên trong tìm hiểu đến võ công t u y ệ t học hiện nhiên là không có khả năng lắm sự t ì n h thế nhưng lâm sơ cựu cũng không có nửa điểm thất vọng cảm giác hắn phát hiện hình thành giới này vị kia võ thánh dấu ấn tinh thần bên trong có một màn cảnh tượng vô cùng sâu sắc cái kia chính là mới vừa bị vô tận tinh mang ánh đao chém giết trong n y mắt có thể là ngã xuống trước cuối cùng một màn cảnh tượng mới thật sâu k ắ c vào dấu ấn t lâm sơ cựu lần thứ hai tìm hiểu lên lại một lần cái kia vô tận tinh mang ở thế giới tinh thần của hắn bên trong lòng lấy lên chương bốn trăm hai mươi ba phồn tinh đao bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong lâm sơ cựu chậm rãi mở hai mắt ra hắn đã không nhớ rõ là lần thứ mấy lấy sức mạnh tinh thần đuổi theo tố vị k i a ngã xuống võ thành dấu ấn tinh thần bên trong lưu lại tinh mang ánh đao thực sự là quá mạnh mẽ mặc dù là hắn lấy người thứ ba thị giác đi lĩnh hội cũng mỗi khi có thể cảm nhận được bỏ mình hồn diện to lớn hoảng sợ mỗi một lần cái kia vô tận tinh mang ánh đao chém xuống đến thời điểm hắ muốn đem chính mình chém thành cho bụi bình thường loại này hoảng sợ là đến từ chính tinh thần mức độ áp bức dù cho lâm sơ cựu biết rõ là bắt nguồn từ dấu ấn tinh thần bên trong cũng vẫn cứ rất khó thoát khỏi lâm sơ cựu là dựa vào đã từng nhiều lần mô p h ỏ n g nuôi thành tâm cảnh cuối cùng mạnh mẽ địa chống đỡ hạ xuống không có bị cái kia khủng bố tinh mang ánh đao phá hủy tâm thần mà thu hoạch h i ệ n nhiên cũng là làm người thỏa mãn lâm sơ cựu để tâm lĩnh hội phát hiện càng quá nhiều lần như vậy hồi tưởng chính mình rốt cục đem cái kia tinh mang ánh đao lạc tiến vào tinh thần của chính mình bên trong phồn tinh đao rất phổ thông một cái tên nhưng là một môn hơn nữa dựa theo lâm sơ cựu suy tính này phồn tinh đao cấp độ tuyệt đối không ở đại nhật như lai kiếm bên dưới đương nhiên chỉ là đem dấu ấn đến tinh thần bên trong cũng không có nghĩa là lâm sơ cựu cũng đã nắm giữ cái môn này vào pháp lúc này giờ khác này lâm sơ cựu h i ệ n nhiên là không có cách nào đem ứng dụng đến trong thực chiến muốn chân chính sử dụng lên còn cần thông qua nhất định lượng luyện tập mới được mà nhật nguyện cấp võ học tu luyện thường thường đều là lấy mấy chục hơn trăm năm làm đơn vị đây là rất khó đi đường tắt sự tỉnh nhẹ thở phào nhẹ nhõm lâm sơ cựu hướng về vị trí ban đầu ngay ở hắn đuổi tố vị kia võ thánh dấu ấn tinh thần lúc Thời gian được ã đã ở trong lúc vô tình chạy tới. Lúc này giờ khác này, mặt khác tên võ thánh, tất thu trong đất trời. Hắn đã có thể này này, bốn nhiên cũng đang bận nạp này bên nguyên Hắn giờ giới giác lúc Lúc là chạy khác khác có cảm vô võ khí đ giới này rồi u quá lâu. n động mạnh này chống không g giới được đỡ được Được mẽ, thể biết có r một môn n h ậ t nguyện cấp võ học hắn không có quá tham lam rất nhanh liền trở lại tại chỗ đó là cái này bán thành phẩm tiểu võ giới lối vào đường nối chính mình này một đạo sức mạnh thật giống vẫn luôn nằm ở muốn sụp đổ biên giới nhưng cũng vẫn luôn không có triệt để sụp đổ bây giờ xem ra còn giống như có thể chống đỡ một quãng thời gian đã như vậy vậy thì không muốn lãng phí nếu như có thể lời nói t ố、so mới mới so like、ý nghĩ hơi động lâm sơ cựu cũng đã rõ ràng bên trong nguyên do rất hiển nhiên điều này là bởi vì giới này bên trong nguyên khí đất trời bị bốn vị võ thánh thu nạp một phần mới chậm lại này tiểu võ giới sinh thành mở rộng tốc độ lâm sơ cựu suy đoán một khi để bốn tên võ thánh đều hoàn thành rồi nguyên khí đất trời thu nạp vậy cái này bán thành phẩm tiểu võ giới liền sẽ vĩnh viễn mất đi sinh thành khả năng đến vào lúc ấy cái này đang đứng ở sinh thành trạng thái tiểu võ giới liền đem hoàn toàn biến mất một lần nữa hóa thành hư không lạ o lưu lâm sơ cựu mới vừa mà thôi toàn bộ tiểu võ giới tựa hồ cũng nhẹ nhàng chấn động cái kia nhanh chóng bị thu nạp nguyên khí đất trời đông nhiên lại ổn định lại bốn tên võ thánh đều không hẹn mà cùng địa dừng lại thu nạp động tác rất hiển nhiên dù cho là đang thu nạp nguyên khí ở trong bọn họ cũng không dám hoàn toàn chăm chú mà là lưu lại một phần tinh lực lưu ý q u a n h thân điều này cũng dẫn đến bọn họ thu nạp nguyên khí hiệu suất vẫn luôn vận lên không được nhưng dù cho chậm một chút bọn họ cũng vẫn cứ không dự định thay đổi phương pháp này võ giả ở tu luyện thời điểm là khá là yếu đ ố i mặc dù là đã sớm có tương đương hiệu ngầm bốn tên võ thánh trong lúc đó cũng vẫn là mỗi người có đề phòng càng không cần phải nói giữa đường gia nhập lâm sơ c ử đối với hắn bốn tên võ thánh phòng bị tâm đâu chỉ là mạnh gấp m ư ơ i lần lúc này nhìn thấy lâm sơ cựu đã có võ thánh mở miệng hỏi lâm hình làm sao có thu hoạch sao tên này võ thánh câu hỏi thời điểm mặt khác ba tên võ thánh đồng dạng một mặt chờ mong mà nhìn lâm sơ cựu hiển nhiên đối với hắn tình huống vô cùng quan tâm lâm sơ cựu tự nhiên không thể đem nội tình nói thẳng ra chỉ là cười khổ một tiếng nói rằng hết cách rồi hình thành giới này võ thánh dấu ấn tinh thần tổn hại trình độ quá mức ta liền hắn vốn là thân phận đều xác nhận không được càng không cần phải nói học được hắn độc môn võ học lâm sơ cựu nói lời nói này ngược lại cũng không trọn vẹn là lời nói dối hắn đúng là không có tìm hiểu được vị này thân ph c ũ n trên thực tế lâm sơ cựu lần này ý nghĩ bọn họ cũng từng làm thử quá có thể bỗng dưng được một vị mạnh mẽ võ thánh võ công tuyệt học bọn họ đương nhiên cũng không thể từ chối chỉ là ý nghĩ là tốt đẹp nhưng hiện thực nhưng là tha khốc bọn họ tiến hành tìm hiểu lúc tinh thần thể trực tiếp liền bị cái kia tinh mang ánh đao chạm d i ệ n Tỉnh lại thời điểm bọn họ run l ờ y bày suýt chút nữa coi chính mình cũng đã thân tử đạo tiêu không có lâm sơ cựu như vậy ở mô phòng tiến trình bên trong nhiều lần r è n luyện bọn họ căn bản là không chống đỡ nổi loại này tinh thần đà kích cuối cùng vì là tinh mang ánh đao nhất bốn vị võ thánh không dám tiếp tục hướng về phương diện này động tâm tư bọn họ tự nhiên biết rõ tên này võ thánh là bị địch thủ đánh chết nhưng tìm kiếm hợp tác đồng bọn lúc nhưng không có nói thật chỉ nói là một vị võ thánh đột phá thất bại lưu căn cứ vào các loại nguyên nhân ngay tới lâm sơ cựu không thu hoạch được gì lúc bọn họ là cảm thấy đến chuyện đương nhiên trên thực tế vừa bắt đầu bọn họ cố ý không có nhắc nhở lâm sơ cựu chính là tích chữ để lâm sơ cựu bị thương tâm tư bây giờ gặp lại một tên võ thánh khẽ cười nói lâm hình ta xem ngươi khí tức có suy sụp chẳng lẽ là tinh thần hồi tưởng lúc chịu ảnh hưởng vậy thì thuộc về là biết rõ còn hỏi bốn tên võ thánh đều ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm lâm sơ cựu trong lòng l âm thầm gật đầu đều nhìn ra lâm sơ cựu bây giờ trạng thái cũng không hết sức tốt bọn họ nhìn thoáng qua nhau tầm mắt đan sen trong lúc đó đã có một loại nào đó ám lưu đang cột trào lâm sơ cựu hoàng tự chưa cảm thấy vẫn là rất thành kh mắt thấy nghìn đạo vạn đạo tinh mang ánh đao suýt chút nữa liền đem tinh thần của ta thể cũng chậm d i ệ t h ủ dọa đến cực điểm tựa như cười mà không phải cười địa nhìn cái kia bốn tên võ thánh một ánh mắt lâm sơ cựu lại nói tuy rằng may mắn tránh được một kiếp nhưng xác thực cho nên chịu chút thương tích trạng thái không bằng lúc trước ho nhẹ một tiếng sau lâm sơ cựu rồi hướng bốn tên võ thánh nói rằng mấy vị không cần vì là chuyện của ta phi công vẫn là đi đầu nắm chặt thu nạp nguyên khí đi ta liền ở ngay đây chờ các ngươi hoàn thành sẽ cùng đi ra ngoài đi chờ chúng ta một tên võ thánh mắt lộ ra kỳ quang quay về mặt khác ba tên võ thánh gật, gật đầu tựa hồ đang này n g ắ n ngắn trong nháy mắt bên trong cũng đã đạt thành rồi nhận thức chung sao thật làm phiền lâm vinh đ ợ i lâu vẫn để cho ta chờ trước tiên đưa lâm vinh trở lại thôi chương bốn trăm hai mươi bốn ta không trang bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong lâm sơ cựu cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hắn nhìn mặt bốn người đứng đầu võ thánh nhẹ giọng hỏi đưa ta trở lại làm như có chút không xác định lâm sơ cựu tầm mắt ở bốn tên võ thánh trên người từng cái nhìn lại khoe miệng gỡ bỏ nổi lên một cái quỵ dị cười nếu như ta không có lý giải sai lời nói các ngươi nói trở lại là cái kia trở lại bốn tên võ thánh yên lặng bắt đầu một tên võ thánh trầm gi không sai chính là ngươi nghĩ tới ý đó tại sao chốc lát sau khi trầm mặc lâm sơ cựu có chút không hiểu hỏi các ngươi muốn có điều là giới này bên trong nguyên khí đất trời mà ở về điều này ta cũng không có với các ngươi cướp giật vì sao vẫn là thả có điều ta nhất định phải đi đến một bước này tới lâm sơ cựu hư l ạ n h một tiếng nói rằng các ngươi chính là đối xử như thế người hợp tác nhưng mà có thể tu luyện đến võ thánh cảnh giới người nào không phải trải qua thời gian dài các loại mưa gió há có thể là lâm sơ cựu dăm ba câu trong lúc đó l i ề n có thể thay đổi chủ ý vấn đề liền xuất hiện ở ngươi cũng không tranh cướp một tên võ thánh cười lạnh nói nếu hợp tác với chúng ta vì sao cũng chỉ có ngươi không muốn c h ỗ t ố t đừng nói với ta cái gì võ học truyền thừa bây giờ ngươi không có được võ học truyền thừa chuyến này có thể nói là không thu hoạch được gì vì sao vẫn là đối với giới này nguyên khi không hề hứng thú không có nửa điểm thất lạc không sai một vị khác võ thánh cũng mở miệng nói không thể có người hoàn toàn không muốn lợi ích nếu như như vậy cái kia cũng chỉ có một giải thích chính là hắn tính toán rất lớn hai g ã khác võ thánh cũng tán thành địa gật gật đầu một người nói sự tồn tại của ngươi tất nhiên gặp cho chúng ta mang đến ẩn nút nguy hiểm không thể không phòng thủ bốn tên võ thánh ngươi một câu ta một câu nói tới làm như có thật lâm sơ cựu nhưng là đứng bình tĩnh lập một bên như là việc không liên quan tới mình bình thường thở dài không nớt thì ra là như vậy các ngươi thực một sớm đã có loại này đánh quên đi thôi lâm sơ cựu thở dài một tiếng nói rằng sở hữu lý do đều là thứ yếu then chốt ở cho các ngươi nhận ra được tình trạng của ta suy sụp thực lực trượt cảm giác có thể bắt bí được ta lúc này mới lộ ra kế hoạch đi một tên võ thánh gật đầu nói rằng chúng ta cũng không phủ nhận vốn là ngươi khi tức q u bí khiến người ta có chút không nhìn tấu mặc dù thả ngươi đi có chút nguy hiểm nhưng không phải vạn bất đắc、dĩ. chúng ta không muốn gây phiền p h i cho mình một người khác võ thánh mặt tươi cười nói rằng nhưng hiện tại không giống nhau thực lực của ngươi rõ ràng suy yếu rất nhiều bốn người chúng ta liên thủ đủ để đưa ngươi bắt ngươi liền l i ề u mạng một lần cơ hội cũng không thể có đã như vậy có thể xác định hoa một ít khí lực liền đem giới này tin tức triệt để ẩn giấu đi chúng ta lại cớ sao mà không làm rất hiển nhiên bốn tên võ thánh đã là lấy chắc chủ ý phải đem lâm sơ cựu lưu ở chỗ này mà hết thẻ này đều bắt nguồn từ lâm sơ cựu bộc lộ ra chính mình bạc được nơi để bọn họ kiên định quyết tâm quả nhiên ở trong trốn giang hồ c á t bước thực sự là thời khắc đều muốn cẩn thận một chút không phải vậy lúc nào bị người nhai nát nuốt xuống cũng không biết lâm sơ cựu lắc lắc đầu nhìn về phía trước mặt bốn tên võ thánh ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống các ngươi nhất định phải đậu thủ đến thời điểm sụp đổ rồi hàm răng cũng đừng trách ta không có sớm giải thích trên thực tế thời khắc này lâm sơ cựu nhưng là ở phùng má dạ làm người mập lúc trước tinh thần hồi tưởng đúng là để hắn đạo này sức mạnh suy sụp rất nhiều mà theo thời gian trôi đi đạo này sức mạnh cũng đang trở nên càng ngày càng suy yếu càng ngày càng khó lấy chống đỡ ở tình huống như vậy đừng nói là đối phó bốn tên või chính là đối phó một tên võ thánh hắn cũng sức không đạt đến giờ khác này hồ nói mạnh miệng thực cũng chỉ là ô m may mắn tâm lý xem có thể hay không dọa giống đối phương để chính mình có thể bình an địa đi ra cái này bán thành phẩm t i ể u võ giới có điều bây giờ xem ra tựa hồ khả năng không lớn đã như vậy lâm sơ c ử u cũng không có quá đáng e ngại ngược lại chỉ là một đạo vượt giới sức mạnh mà thôi lại không phải bản thể ở đây không còn liền không còn trong lòng ý nghĩ hiểu rõ sau khi lâm sơ c ử u cả người xem ra liền dũng khí tăng vọt lên hắn chỉ tay một cái từ phía trước bốn tên võ thánh trên người từng cái đ i ể quá n ạ o n g nói vốn định lấy phổ thông thân phận của võ thánh hợp tác với các người không nghĩ tới đổi lấy nhưng là các người ác ý đã như vậy ta không trang ta ngả bài các ngươi cùng lên đi lời nói vừa ra không gian rung động trong thiên địa phun trào nguyên khí tựa hồ cũng có trong nháy mắt đình trệ bốn tên võ thánh rất là sợ hết hồn hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không người dám động thủ cái tên này đầu góc có bệnh đừng nghe hắn nói hưu nói vượng chúng ta cảm ứ n g sẽ không sai nhưng vài tên võ thánh có thể tu luyện đến giờ này ngày này cảnh giới tâm lý tố chất đương nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ chỉ chốc lát sau lâm sơ cựu điểm ấy thủ đoạn trùng quy vẫn bị nhìn tấu bốn tên võ thánh đồng loạt ra tay hướng về lâm sơ cựu công kích lại đây bọn họ nếu đều dự định giết chết người hợp tác đương nhiên sẽ không nói tiếp cứu cái gì một đối một đạo nghĩa giang hồ trực tiếp chính là lấy c h ú n g lăng quả dự định nhanh chóng mà bảo hiểm địa giải quyết lúc này giờ khác này lâm sơ cựu bản thân có thể việc làm đã không hơn nhiều thân là một đạo vượt giới sức mạnh có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này đã đúng là không dễ hắn đã sớm làm rõ tâm tư biết được chính mình này một chuyến vượt giới nắm giữ tin tức đã toàn bộ ghi chép đến máy mô phỏng bên trong cho nên cũng không có cái gì t u y t mới có điều ngồi chờ chết không phù hợp cá tính của hắn coi như là tại đây loại phải thua không thể nghi ngờ cục diện bên trong hắn cũng vẫn cứ muốn phát sinh một tia tia sáng nếu sụp đổ đã là không thể phòng ngừa kết cục lâm sơ cựu dự định để lần này sụp đổ trở nên càng có ý nghĩa một ít hắn dự định thừa cơ hội này thử diễn một hồi mới vừa được cái tiêm một môn võ học nếu như có thể được một tia kinh nghiệm cũng thật thuận tiện ghi chép đến máy mô phỏng bên trong tính toán tỉ mỉ từ trước đến giờ đều là hắn làm việc chuẩn tắc bốn tên, thể, bốn tên võ thánh vây công bên trong lâm sơ cựu không tránh không né thủ trưởng thành đao hai mắt hờ hững nhìn kỹ vòng trời sau đó một đao hướng phía dưới đánh xuống trong n g á y mắt này lâm sơ cựu trong lòng có một loại cảm giác sai phản phất ở chém đánh mà rơi đồng thời chính mình cùng vô tận trong vòm trời tròm sao có liên hệ bình thường nhưng này bán thành phẩm tiểu võ giới hiển nhiên là không có tròm sao đây là cùng giới này ở ngoài liên hệ tinh mang lấp lóe lâm sơ cựu một t r ư ờ n g đánh xuống trong lúc đó có điều chỉ xúc động hơn trăm đạo tinh mang mà thôi nhưng dù vậy thân thể của hắn cũng đã không chịu nổi trước tiên đổ nát ra mà cái kia hơn trăm đạo tinh mang ánh đao nhưng vẫn cứ về phía trước hướng về cái kia bốn tên võ thanh chém tới đây là tinh mang ánh đao vị kia phồn tinh、đào. bốn tên võ thánh giật mình tấn công trạng thái bỗng nhiên ngừng m h á y mắt nhưng sau một khắc bọn họ liền lại trở nên hưng phấn hắn lĩnh nộ g phồn tinh đao lưu hắn một mạng bốn tên võ thánh phương thức công kích trong nháy mắt làm ra thay đổi từ giết chết chuyển thành cầm nã nhưng mà bọn họ thay đổi giết chết chủ ý lâm sơ cựu này một đạo sức mạnh sụp đổ kết cục cũng đã không thể thay đổi mà vào lúc này còn phát sinh chuyện càng đáng sợ lâm sơ cựu chém ra hơn trăm đạo tinh mang ánh đao bỗng nhiên xúc động giới này bên trong tồn lưu lực lượng nào đó trong giây lát lại có lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo tinh mang ánh đao từ đây giới bên trong các nơi sinh thành. cùng nhau hướng về khu vực này chém tới bao quát lâm sơ c ử u ở bên trong giới này bên trong sở hữu sinh linh đều thành cái tia tinh mang ánh đao mục tiêu bốn trăm hai mươi lăm người hoa yêu cầu bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong dấu ấn ở ngã xuống võ thánh tinh thần bên trong vô tận tinh mang ánh đao thời khắc này mãnh liệt, liệt chém xuống vẫn cứ dừng lại ở đây giới vài tên võ thánh thời khắc này đều cảm nhận được đâm thể ánh sáng lạnh lẽo từ khi tu luyện thành võ thánh sau cũng lại chưa từng cảm thụ sâu sắc h o n sợ với thời khắc này không thể át chế sông lên đầu bốn tên võ thánh từng người chấn động thánh thể mở ra vũ vực hăng hái ra đời này sức mạnh mạnh nhất bọn họ sở cầu có điều là có thể ở cái kia tinh mang ánh đao dưới đáy giữ được tính mạng thôi nhưng chỉ tiếc nhưng liền kéo dài hơi tàn đều không làm được cùng bọn họ không giống lâm sơ cựu nhưng là trực tiếp nằm thẳng ở thử nghiệm sử dụng này phồn tinh đao thời điểm hắn này một đạo sức mạnh cũng đã bắt đầu tan vỡ mà lúc này giờ khắc này mặc dù hạ xuống tinh mang ánh đao nhiều hơn nữa đối với bản cũng đã bắt đầu tan vỡ hắn tới nói đã không có ý nghĩa gì nhưng rất thần kỳ chính là những người tinh mang ánh đao mục tiêu chủ yếu nhưng cũng không là hắn trên người khí tức rõ ràng càng mạnh hơn nhiều còn lại bốn tên võ thánh giờ khác này mới là chính chủ a giống giận dung trời trong tiếng một tòa thánh thể ở tinh mang ánh đao bên dưới đổ nát ra một tên võ thánh liền như vậy ngã xuống mà hầu như cũng trong lúc đó mặt khác ba tên võ thánh cũng chịu đến tinh mang ánh đao c h ạ m kích vào đúng lúc này bất luận thực lực của bọn họ làm sao mạnh thủ đoạn làm sao nhiều nhưng cũng đã không có ý nghĩa vũ vực phá tan thánh thể nứt toát ba tên võ thánh rơi vào cùng t r ư ớ c một vị võ thánh đồng dạng hạ tràng lâm sơ cựu cợi cận sau đó cũng ở tinh mang ánh đao trảm kích bên trong này một đạo sức mạnh triệt để hóa thành hư vô. bán thành phẩm tiểu võ giới bên trong lại lần nữa trở về yên tĩnh cái kia bốn tên võ thánh thu nạp nguyên khí đất trời một lần nữa trả cho giới này hơn nữa còn thêm vào bọn họ bản thân nguyên khí chỉ có điều cũng có thể hình thành bán thành phẩm tiểu võ giới vị kia lẫn nhau so sánh bọn họ điểm ấy nguyên khí lượng rồi lại không tính là cái gì hết t h ầ đều bình tĩnh lại lúc trước xây dựng lên đến hai giới đường nối thời khắc này cũng đã sớm ẩn giấu ở trong hư không trừ phi là biết được nội tình người đến đây máy móc nếu không cái lối đi này cơ bản rất gây khó cho người ta nhận biết mà cái này bán thành phẩm tiểu võ giới cũng sẽ nhờ đó mà yên t ĩ n h lại đợi được có một ngày hoàn toàn tan vỡ hay là chân chính thành hình tất cả những thứ này cùng giờ khắp này lầm sơ cựu tạm thời không có quan hệ gì bởi vì hắn giờ phút này đã trở lại chính mình xuất thân tiểu võ giới bên trong nói là trở lại tựa hồ có hơi không thích hợp dù sao lâm sơ cựu cũng không có thật sự tự mình đi đến quá vũ thần giới lúc trước hắn chỉ là đem một đạo sức mạnh lan truyền đến vũ thần giới bên trong mà thôi được lợi từ huyết hải luyện ma kinh đặc thủ hắn có thể đem khá nhiều phân thần chi n i ệ m vụ ở phía trên để cái kia một đạo sức mạnh xem ra cùng chân nhân không khác cho nên làm được rất nhiều chuyện hắn giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra đến cũng là bình tĩnh một lát sau khi mới dần dần sẽ có chút cắt rời trạng thái tinh thần vớt lên trong khoảng thời gian này hắn bản thể ẩn thân với tiểu võ giới nơi nào đó an toàn tự nhiên là không cần lo lắng ở cảnh giới của hắn lên cấp võ thánh trước cái này tiểu võ giới cũng đã không có cái gì có thể bị thương đến hắn võ thánh sau khi liền càng không cần phải nói n à y chính là võ thánh sau khi tu luyện yếu điểm sao từ máy mô phẳng bên trong được vượt giới thu hoạch tin tức tương quan sau lâm sơ cự trên mặt dần dần nổi lên mỉm cười mà ngoài ra bạch đến một môn nhật nguyện cấp võ học phồn tinh đao cũng là để hắn càng thêm mừng tích mắt. chuyến này không hưởng vũ thần giới chuyện bên đó có thể trước tiên để ở một bên có đại n h ậ t kiếm thánh trấn thủ tạm thời sẽ không có biến hoa quá lớn mà chính mình nếu là lại lần nữa đi đến một cái sơ sẩy rất có thể sẽ kích phát mâu thuẫn đối với sự tiến triển của tình hình chưa chắc có lợi bỏ đi tiếp tục đi đến ý nghĩ sau lâm sơ cựu trọng tâm p h o n g tới chính mình tu vi trên lấy vượt giới được tin tức đến xem bây giờ chính mình chỉ có thể coi là mới vừa đột phá vào võ thánh cảnh giới liền võ thánh tầng thứ nhất người hoa cảnh giới đều không có lợi thành xem như là mười phần mười võ thánh manh tân mà một khi đạt đến võ thánh cảnh giới sau khi sau này tu luyện liền không còn là thu nạp ngũ hành nguyên khí cần thu nạp chính là vô tận trên hư không nhật nguyện tinh lực lượng đối với rất nhiều võ thánh tới nói tự thân tu luyện võ học cũng không có loại năng lực này vì lẽ đó đến võ thánh cảnh giới sau lại cần một lần nữa tìm kiếm thích hợp võ học công pháp lâm sơ cựu cũng tạm thời không có phương diện này sầu lo từ thập cường võ giả võ học thôi diễn ra nhật nguyện cấp võ học tuy rằng không đủ khả năng nhưng đại nhật như lai kiếm cùng huyết hải luyện ma kinh nhưng không có như vậy hạn chế mới vừa được phồn tinh n o cũng là có thể trực tiếp thu nạp tròm sao chi bao hàm đến tu luyện võ học đương nhiên này một môn võ học lâm sơ cựu tạm thời không có dự định tu luyện lâm sơ cựu dự định trước tiên lấy huyết h ả i luyện ma kinh làm trọng tâm tiến hành tu luyện công pháp này có thể thu nạp hạ o nguyện chi hoa lại là chính mình thời gian tu luyện lâu nhất c ô n g thể loại công pháp thành cựu tu vi chi cơ là thích hợp nhất nhưng võ thánh sau khi tu luyện ngoại trừ nhật nguyện tinh lực lượng ở ngoài còn có mặt khác nhu cầu nhật tinh ánh trăng tinh l u ậ n này ba loại sức mạnh cùng lực lượng ngũ hành là hoàn toàn khác nhau lực lượng ngũ hành sinh ra vào võ giả sinh trưởng thế giới cùng giữa các võ giả trời sinh liền có thân cận cảm cùng độ khớp võ giả luyện hóa những n à y lực lượng ngũ hành cũng sẽ không quá khó nhưng nhật n g u y ệ t tinh ba loại sức mạnh nhưng là đến từ chính thế giới này ở ngoài đến từ chính cái kia vô cùng xa xôi trong hư không từ vũ thần giới bên trong được bản g tin tức minh vô tận trong hư không nhật n g u y ệ t tinh là độc lập với vũ thần giới thậm chí còn sở hữu tiểu v õ giới ở ngoài bất kể là ở vũ thần giới bên trong vẫn là ở đâu cái tiểu v õ giới bên trong có thể cảm ứng được nhật n g u y ệ t tinh đều là những người nhật n g u y ệ t tinh mấy ngày nay n g u y ệ t tinh sức mạnh siêu thoát với mỗi cái thế giới vô cùng công bạo không phải võ giả tầm thường có thể tiêu hóa được rồi cho nên mới chỉ có võ thánh cảnh giới sau mới có thể đi luyện hóa mấy ngày nay nguyện tinh lực lượng nhưng mặc dù là võ thánh cũng sẽ có áp lực thật lớn vì chịu được loại áp lực này vì lẽ đó cần siêu cường thể phách vì lẽ đó muốn đi vào võ thánh tầng thứ nhất người hoa cảnh giới ngoại trừ thỏa mãn cảnh giới yêu cầu nhật nguyện tinh lực lượng ở ngoài siêu cường thể phách cũng là không thể thiếu nhưng siêu cường thể phách đến từ đâu không nằm ngoài ăn luyện hai chữ mà thôi ăn là bổ sung lượng lớn dinh dưỡng phương thức luyện là đem này lượng lớn dinh dưỡng chuyển hóa thành thể phách phương thức võ thánh cường giả hoàn toàn có thể săn bắt một ít mạnh mẽ thú loại làm vì là thông thường đồ ăn những này thú loại ẩn chứa siêu cường lực dinh dưỡng có thể thỏa mãn võ thánh các cường giả nhu cầu. ăn được nhiều nhanh luyện được nhiều cần bọn họ thể phách liền có thể biến mạnh hơn nhiều nhanh thế nhưng mặc dù là võ thánh dạ dày tiêu hóa năng lực cũng là có hà ạ độ cũng không thể tại mọi thời khắc địa liên tục ướt người hoa tu luyện tuy rằng cũng không phức tạp thế nhưng phần lớn võ thánh cũng thường thường sẽ ở giai đoạn này tiêu hao thời gian dài dạ dày tiêu hóa năng lực hiển nhiên hạn chế bọn họ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lâm sơ cựu cười đến có chút hài lòng cái này tựa hồ hạn chế không được hắn Chương 426, khuyết điểm ăn. tiểu võ giới bên trong lâm sơ cựu lập tức liền làm theo chính mình tu vi lên cấp dòng suy nghĩ lấy huyết h ả i luyện ma kinh đưa tới vô tận trong hư không hạ o nguyện chi hoa này đương nhiên không cần phải nói cho tới thể phách tu luyện nắm giữ ăn nhiều hàng tộc thiên phú hắn cảm giác này hoàn toàn chính là vì mình lượng thân đ í n h tạo hay là chính mình đang đột phá đến người hoa giai đoạn này gặp chưa từng có địa tiết tiết kiệm thời gian đang chuẩn bị tu luyện trong lúc đó lâm sơ cựu đầu tiên là hướng về tiểu võ giới bên trong đi rồi một vòng lấy hắn bây giờ võ thành thực lực toàn bộ tiểu võ giới ở hắn tới nói có điều chỉ là tương đương với hậu hoa viên như thế tồn tại mà thôi ở bố vũ ti cùng võ đạo giảng đường dưới sự giúp đỡ toàn bộ giang hồ hân hân hân hân hưng hư mà lần này đi khắp toàn bộ tiểu võ giới hắn càng phát hiện chút lúc trước không có nhận ra được chi tiết nhỏ ngoại trừ ở bề ngoài những võ giả kia toàn bộ tiểu võ giới bên trong càng còn ẩn giấu đi hai tên mạnh mẽ c h u ẩ n thánh võ giả một vị là lâm sơ cựu chưa từng thấy một vị khác nhưng là người quen cũ chính là cái kia ẩn giấu ở ngàn năm hải hoàng trong cung t u y ệ t đao vị tiên năm đó thập cường võ giả một trong ở lâm sơ cựu c h u y ể n thế trùng tu đoạn thời gian này bên trong hắn dĩ nhiên lấy đại nghị lực tản đi vốn là tu vi trùng tu tự thân võ học hắn giờ phút này đã không phải đã từng loại kia ngụy t r u y n thánh mà là thật một trăm phần trăm chân chính truyền th có thể làm được chuyện như vậy không thể không nói là hết sức kinh người chuẩn thánh tu vi tại đây cái tiểu võ giới bên trong đã xem như là đủ đủ sức mạnh to lớn nếu như lâm sơ cựu không ra tay lời nói này hai tên chuẩn thánh bên trong mặc cho một cái cũng có thể đem cái này tiểu võ giới lên náo long trời lở đất lâm sơ cựu đương nhiên không thể ngồi xem như vậy không ổn định nhân tố lên men h ắ n tự mình đi đến ngàn năm hải hoàng trong cung lấy hắn võ thành thực lực nếu là không muốn để cho đối phương nhận biết đối phương căn bản là nhận biết không được nhưng lâm sơ cựu không có nửa điểm muốn ẩn giấu ý tứ mặc dù không có hết sức điệu thả ra tự thân như thế nhưng khi hắn hiện thân ở ngàn năm hải hoàng trong c u n g lúc vẫn cứ đem bên trong người kia sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh truyền thánh cách võ thánh cảnh giới đã tương đối gần tuyệt đ a o hoàn toàn có thể nhận ra được trước mặt cái kia trong thân thể ẩn chứa thế nào sức mạnh kinh khủng người vẫn là đến rồi tuyệt đ a o đi đầu mở miệng ngữ khí có vẻ hơi cay đắng